Lúc này Vương Quế Lan đã bữa cơm trưa làm tốt, người cả nhà chính vây quanh ở trước bàn trò chuyện. Nhìn thấy Nhi Tử trở về, Vương Quế Lan mau mau đi múc nước để Nhi Tử rửa mặt. Thay đổi bộ quần áo dạt số mặt, Chu Vũ đem ni lông túi gạo từ trên xe lấy xuống, đi tới trong sân sau đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra. Nhìn thấy một túi túi viết xong tên hạt giống, ba vị trưởng bối hỉ thượng mi sao, chức khoa Chu Vũ sự tình làm được đẹp đẽ. Chu Vũ trong lòng lén nói thầm, có thể không hiểu sao, Đây chính là chính mình liệu lẫy nguy hiểm đến tính mạng đổi lấy. Chu Vũ kế tục ở bên cạnh nghỉ ngơi, ba vị trưởng bối túi người xuống muốn đem những này hạt giống quy phân loại, sau đó loại đứng dậy cũng thuận tiện. Thế nhưng Vương Vân Hải láo ra tử nhìn một chút liền chợt nên giật mình đứng dậy, đem trong đó hai bao hạt giống mở ra dùng tay nặng nặng sau đó lại ngửi một cái. Hướng về phía Chu Hổ Hồ, Hồ "Tiểu Vũ, ngươi tới đây một chút." Chu Vũ mau chóng rời đi cái ghế chạy tới hỏi, "Ông ngoại, chuyện gì?" Tiểu Vũ Những này hạt giống đều là ngươi mua. Ngươi nhưng là số may a? A, ông ngoại, sao? Không phải là một ít hạt giống sao? Hả? Lẽ nào ngươi không biết nơi này có vài loại tương đối quý giá hạt giống sao? Quý giá? Ai nha, ông ngoại, cái này ta còn thật không biết, những này hạt giống là một người bạn biết ta bao hai ngọn núi lớn sau coi như quà tặng đưa cho ta. Chẳng lẽ còn có cái gì nói rằng Chu Vũ nhưng là giật mình không nhỏ, chẳng lẽ lão tảo vẫn đúng là cho mình đưa phân đại lễ? Thương nhỏng đốc, may mà ngươi sắp tới liền đem hạt giống cho ta nhìn, bằng không nhưng là mất lễ nghi. Nhân gia đưa ngươi lễ vật quý trọng như vậy có thể chiếm được cố gắng cảm tạ nhân gia, ngươi vị bằng hữu này, nhưng là hữu tâm rồi. Ngươi nắm nghĩa cẩn thận này hai bao là cái gì? Nói đưa cho Chu Vũ hai đại bao hạt giống. Chu Vũ nhận lấy nhìn một chút, một bao viết nhân sâm, một bao viết tảng hồng hoa. Ông ngoại, ý của ngươi là hai thứ này hạt giống rất đáng giá. Ha ha, không phải rất đáng giá. Thế nhưng cũng không dễ, mấu chốt nhất chính là cho dù người có tiền cũng không nhất định có thể đào cho tới tốt như vậy hà giống. Ngươi xem những người này tham hạt giống màu sắc no đủ, hơn nữa mang theo một mùi thơm, đây tuyệt đối là từ hoang dại lão sơn tấu lên diện lấy xuống. Trồng đi ra nhân sản phẩm chất so với bình thường thảo tham tốt hơn vô số lần, thậm chí nói hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh, vì lẽ đó ta nói đây là một món lợi lớn. Còn có này túi tàng hồng hoa loại cẩu, bằng kinh nghiệm của ta Những này loại cầu tuyệt đối là tốt nhất phẩm, này hai túi hạt giống coi như là có phương pháp không có cái năm, sáu ngàn cũng đừng muốn bắt. Kỳ thực ngươi nhận thầu hai ngọn núi lớn sau khi ông ngoại liền sai người đến tiểu vương trang nói cho ngươi cậu để hắn giúp đỡ đến các gia hỏi một chút có hay không nhân xâm dại hạt giống, thế nhưng các hương thân hai năm qua hầu như không ai từng đụng phải lao tham, vì lẽ đó cũng không làm, không nghĩ tới đúng là bằng hữu ngươi giúp ngươi cho tới, ông trời phù hộ à, chỉ cần ta có thể đem những người này tham nuôi sống. Bảo đảm là chỉ kiếm không bồi rồi. Chu định bang hai người hít vào một ngụm khí lệnh, liền như thế hai cái túi hạt giống liền trực năm, sáu ngàn. Hai tử nhận thức bằng hữu đến cùng là người gì à? Ở nhà người truy hỏi cuối tuần Vũ liền đem nhận thức Tảo Mánh trải qua nói một bên mạnh nhất trường học bá vương. Sau khi nghe song vương Vân Hải láo ra tử cảm khái địa nói rằng, tiểu Vũ, cái này tiểu Tảo ta tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế cảm giác cũng là cái trí tình trí nghĩa người. Nhân gia là thật bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi sau đó có thể chiếm được đối với nhân gia tốt một chút, không thể quên nhân gia, xuất hiện ở đây sao có tình nghĩa người không nhiều đi." Chu Vũ gật gật đầu trở về nhà cầm điện thoại di động lên bấm Tào Mánh điện thoại, "Này, Tào ca, còn vội vàng đây." "À đúng, ta hiện tại đã về đến nhà. Ta nói Tào ca, huynh đệ ta cũng không biết nên thế nào tặng ngươi, ngươi nhưng là đưa một món lễ lớn a, cái kia hai bao nhân sâm cùng tảng hồng hoa hạt giống đến đáng giá không ít tiền chứ." Khà khà, phát hiện. Bất quá tiểu tử ngươi cùng ta nói những này là ý tứ gì? Không phải muốn cho ta tiên chứ? Nói cho ngươi đừng tìm ta dối giằm a. Chiếu ngỡ như thế nhớ ta là không phải còn phải đem ngươi cho ta những kia hồng cảnh thiên trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi chính là muốn cũng không còn, cái kia mười quả hồng cảnh thiên bị nhà chúng ta người ăn sạch, hiện tại đã sớm biến thành phân người bị thiên nhiên phân rải, nói không chắc ngươi hiện tại hô hấp trong không khí thì có phân rải sau kết quả đây. Chú Vũ dựa vào siêu nhân nghị lực lăng là nhịn xuống không có phương ra, rất là thành khẩn nói rằng, Tào ca, huynh đệ ta không ý kia, chính là muốn cứ gọi điện thoại cảm tạ ngươi. Được rồi, đều là huynh đệ trong nhà liền không cần nói cảm tạ. Muốn nói cũng là tiểu tử ngươi số may, những này hạt giống là ta trước đó vài ngày thu hồi lại, ta vừa nhìn khá lắm, đều là thượng phẩm A. Ta làm này hành hơn 10 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy tốt như vậy hạt giống. Các loại, chờ... Đến lúc sau nghe Chu Hổ nói tới ngươi nhận đầu hai ngọn núi lớn sau khi, ta liền tính toán đồ chơi này nguyên nên có thể sử dụng trên, này không phải cho ngươi lưu đến hiện tại. Được rồi, những khác cũng không nói, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là hai cái đỉnh núi lao đại rồi. Chu Hổ cái kia thằng nhóc một gọi điện thoại liền khí ta nói cái gì hắn là nhị trại chủ, muốn ta lại đây khi. Làm, Lao Tàm, ngươi nói ta có thể bị Chu Hổ giẫm đến bàn chân sao? Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta đến thời điểm để ta đến trên núi làm một người quân sư là được. Xem lão tử không dám chết hắn. La lý dài dòng điệu tào đại phật ra lại bạch từ nửa giờ đầu, mãi đến tận Chu Vũ vô cùng đau đầu kẻ này mới để điện thoại xuống. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Vũ liếc mắt nhìn vây quanh ở bên cạnh mình ông ngoại cùng cha mẹ, bất đắc dĩ nói rằng, nghe được sao? Đây chính là ta vị kia cực phẩm bằng hữu, cũng bẻm mép lắm địa kỳ cục, chính là Tam Lư Tử cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, ta hiện tại đau cả đầu. Ha ha ha ha. Ba vị trưởng bối vừa nãy đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, nghe được Chu Vũ nói như vậy tất cả đều cười gật đầu tán đồng. Vừa chưa toàn gia cùng nhau thật cao hứng địa ăn đón bữa cơm trưa, sau khi ăn xong liền thương lượng ngày mai chồng cho sự tình, cuối cùng quyết định lần này liền không tìm các hương thân hỗ trợ, luôn phiền phức nhân gia cũng không dễ, ngược lại cũng không nóng nảy người trong nhà chậm rãi loại là được rồi. Lại nói hỗ trợ người có thể không tìm, thế nhưng lần này Điệp Nhu cùng Lê Bá vẫn là phải ta. Còn đem lên người mà liền do gia chủ Chu Định Quốc đảm nhiệm. 2 giờ chiều nhiều Chu Vũ trở lại trên núi, lúc này vừa vặn là thái dương độc nhất thời điểm, những động vật đều miêu ở hồ nước phía trước trong rừng cây nghỉ ngơi lương. Liền ngay cả tối nghịch ngợm 17 con chó con thể cũng bị sái sợ, ở trong rừng rỗi ra đầu lưỡi hồng hộp mà thở gấp. Nếu muốn ở trên núi đại làm trổng, Chu Vũ đi tới trên núi sau cũng không nhàn rỗi, mà là một ý nghĩ đi tới trong không gian lấy ra hơn 10 đại dư hấu một đao đao toàn đem cắt ra. đem bên trong thành thuộc no đủ màu đen hạt giống dùng muỗng nhỏ khu đi ra, còn lại qua nhục tất cả đều đốt cho thụ ấm hạ những động vật. Thấy có đại dương hấu ăn, những động vật phần phần lập tức tất cả đều chạy tới, vây quanh mấy cái tiểu bốn bắt đầu ăn đứng dậy. Đại Lư cùng Nhị Lư còn chưa từng ăn dưa hấu, bất quá nhìn thấy nhiều như vậy động vật đều tranh đoạt ăn vẫn là không nhịn được chen lên đến gặm hai cái, này một gặm nhưng là dê vớm, hai con tên to xác hận không thể những này ăn ngon lại giải khát dưa hấu toàn bộ quy chính mình hết thảy. Bởi mới vừa bị thuần phục không mấy ngày, trên người giá tính chưa lùi, chú ý vẫn là cạnh tranh sinh tồn cái kia một bộ, thêm vào lúc này lửa hưng quá độ, vì lẽ đó không chút do dự mà bốn vó cùng sử dụng, đem chu vi chó con tệ cùng hai con đại lợn rừng đưa hết cho đổi đi. Chương 231: tới lửa Tuần Sơn. Hoa Hoa cùng đại Bạch đại Hắc hai cái lao bà nhìn thấy con của mình bị bắt nạt, hướng về hai con con la hoàng chó sủa inh ỏi không chỉ, cả người lông chó đều thụ lên, liền muốn khởi sướng tiến công. lại nói đại hắc cùng đại bạch tuy rằng chỉ là bình thường thảo cậu, thế nhưng bản thân dài đến liền cường tráng cực kỳ, thêm vào thời gian dài theo chu vũ nổi tiếng uống cay, hồng cảnh thiên cùng không gian ống nước bão, hơn nữa động một chút là làm điểm không gian dịch đánh bữa ăn ngon, đã sớm linh tính mở ra giả thể tình yêu chân thành. Vì lẽ đó này hai con chó mẹ xuất hiện sức chiến đấu tuyệt đối là cây gậy. Hiện tại hơn nữa giàu hoạt cực kỳ hoa hoa tọa trấn chỉ huy, phòng trường hai con đại con la hoàng vẫn đúng là không dễ xài. Hiện tại Đại Hồng Nhị Hồng cùng với Khoác Nha Thỏ còn có chiến đấu kê đã sớm cùng Hoa Hoa toàn ra đánh thành một bành, mà Hoa Hoa đã ở vô hình ở trong trở thành những này động vật lao đại. Cho nên khi thấy Hoa Hoa bà thanh tử bày ra trận thế, Khoác Nha Thỏ một thoáng nhảy đến Đại Hồng trên lưng chỉ huy hai con lợn rừng đồng thời chạy đến Hoa Hoa trước mặt, cũng theo bày ra trận thế. Hơn nữa hai con lợn rừng liên tiếp điệu bảo bóng trước, lộ ra sáng loáng răng nanh muốn báo mới vừa rồi bị đánh đuổi muối thủ. Chiến đấu kê cũng không yếu thế. Liên Bính mang đất lệ thuộc lên bên cạnh một gốc cây hài trên cảnh cây trở vận may, phát sinh thê thảm chiến đấu kèn lệnh. Đại Lư cùng Nhị Lư vừa nãy hành vi chỉ là đối nhau tổn một loại bản năng phản ứng, ai thành muốn này mấy móng vẫn đúng là liền đá vào tấm sắt lên. Mẹ kiếp, không chính là vì ăn khẩu dư hấu, còn như thế kéo bè kéo cánh địa đối phó chính mình sao? Hai con đại con la hoang thực sự là khóc không ra nước mắt. Nếu như chiếu rĩ vãng lửa tinh khí, Đại Lư Nhị Lư vào lúc này bảo đảm hội liều mạng địa hướng về xung lên. Thế nhưng vào lúc này liền không xong rồi, tốt xấu cũng là uống qua không gian dịch con La Hoàng á vậy cũng là linh trí sơ khai, trở thành hai con thông minh lựa. Đối với song phương sức chiến đấu vẫn sẽ có một cách đại khái phán đoán. Hơn nữa này dù sao cũng là hai con con La Hoàng, không phải cái gì dã thú hung mãnh, rời khỏi đại bộ đội trong lòng vẫn còn có chút chỗ dựa. Vì lẽ đó hai con tên to xác vừa nhìn thấy không ổn xoay người liền muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Chu Vũ vào lúc này vẫn ở bên cạnh quan sát. Đối với những loài động vật có một cái đại thể phán đoán. Dũng manh nhất thuộc về hai con đại lợn rừng, tối có đại tướng phong độ nhưng là hoa hoa, đương nhiên hai con chó mẹ sức chiến đấu cùng dũng manh trình độ cũng không tồi. Thông minh nhất giàu hoạt nhất chính là khoát nhá thỏ, tên tiểu tử này thông minh phòng trừng cùng ba, bốn tuổi tiểu hài tử cũng gần như ít, tối xong đời thì lại chúc hai con đại con la hoàng. Hai người này nhìn lại cao lại cháng, cách bộ tộc sức chiến đấu ít nhất giảm xuống một nửa. Cho tới chiến đấu cái vậy thì là cái lôi một bên cổ té đi. chính mình này phương nếu như thế đại kẻ này sẽ hát vang danh sướng, nếu như thu thế không ổn bạo đạm chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Cuối cùng bởi ban ban không ở đây, vì lẽ đó sức chiến đấu không thể nào khảo cứu, hơn nữa tên kia hẳn là thuộc về hải quân danh sách, phòng trường nếu như ở trong nước trước mắt những người này một cái cũng sẽ không là đối thủ của nó. Nhìn thấy trước mắt cục diện hơi sốt sắng, Chu Vũ vội vàng chạy tới đem Hoa Hoa một nhà cùng lợn rừng thỏ cho thét to chú. Nói liên tục mang khoa tay địa phí hết đại sức lực mới khiến những động vật bình phục lại. Sau đó lại tới đến đại lư cùng nhị lư trước mặt cũng không quản chúng nó có nghe hay không không hiểu lại dài dòng văn tự điệu dạng giải một lần hai hoa hưu hái tầm quan trọng. Hai con đại con la hoang lúc này nhưng là chân chính địa trị phục, đi tới hoa hoa trước mặt oa oa điệu kêu vài tiếng, xem như là túi đầu nhận sai. Nhìn thấy hai con đại con la hoang chịu thua, hoa hoa đúng là không có gì. Rất là rộng rãi điệu kêu hai tiếng. Trái lại khoát nha thỏ thì có chút không tử tế, gia hỏa này cũng không biết làm sao có tốt như vậy nhảy đánh lực, lập tức từ đại hồng trên lưng bính đến nhị lư trên lưng, hơn nữa trong miệng còn chít chít điệu kêu to, phảng phất một cái đánh thắng trận đại tướng quân. Uy vũ địa ngông quổng tự đại. Chu Vũ biết này hai con con lửa tử đời này cũng đừng hòng từ hoa hoa cùng khoát nha thỏ ma chảo rữa ư vun mình, cũng chỉ có thể là cái làm tiếp đệ mệ. Nhìn hai con con la hoàng trên lưng bóng loáng sáng loáng lượn lượn. Chu Vũ ngủ đông 2 ngày tâm lại trở nên ngứa đứng dậy, tới lửa, lúc này nhất định phải thành công. Dùng một ít cỏ khâu biên một cái thâm hậu chút nệm rơm che ở đại lư trên lưng, Chu Vũ không có giống lần trước như vậy khoe khoang, đang hoàng địa xải bước đại lư thâm hậu lưng. Đại lư đang hoàng địa đứng ở nơi đó, các loại chờ, Chu Vũ tới sau khi lúc này mới bước ra bốn vó tử tử đi về phía trước. Chu Vũ nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng đại lư đầu, hai chân hơi hơi dùng sức, đại lư liền tăng nhanh bước tiến. Ngồi ở đại lưu thâm hậu trên lưng, Chu Vũ thoải mái ghê gớm. Lại nói này vượng hoàng sơn cũng không nhỏ, mỗi ngày tuần sơn ít nhất cũng lấy đi cái 10 giảm tám giảm, có hai con con la hoàng sau đó ở này vượng hoàng trên núi chính mình nhưng là có công cụ thay đi bộ, hai chân của mình rốt cục giải phóng. Hứng thú vừa lên đến, Chu Vũ lại dục đại lưu tăng nhanh tốc độ, vòng quanh hồ nước chu vi rất là tiêu giao điệu chạy vài vòng. Muốn nói tới mở ra linh tính con la hoàng kỵ đứng dậy chính là thoải mái. Bất luận gặp phải ra sao đường xá đều có thể duy trì phần lương vững vàng, khiến ngồi ở lửa trên lưng Chu Vũ không chút nào sóc nảy cảm giác. Vài vòng hạ xuống Chu Vũ cũng bỏ đi sảng khoái sơ muốn dùng chúng nó chuyến điệu ý nghĩ, tốt như vậy vật cưỡi đến chỗ tìm a. Thưa thưa phục phục địa cưỡi con la hoang đi bộ vài vòng sau, Chu Vũ đem thu thập được dưa hấu hạt giống dùng không gian dịch bảo được, chuẩn bị ngày mai loại đến trên núi, tuy nói lúc này đã qua loại dưa hấu tiết, thế nhưng vượng hoàng sơn hoàn cảnh bản thân liền đạt thụ. Cho dù lên thu nơi này cũng có thể có mười mấy hơn 20 độ, ở bắt đầu mùa đông trước lẽ ra có thể thu một cha dưa hấu. Hết bận những ngày sau, Chu Vũ lại cưỡi nhị lư mang theo một đám những động vật đầy khắp núi đồi đi tìm nỗi lên nho dại. Mấy ngày nay liền uống mang đưa đã tiêu hao 11 bình rượu nho, hiện tại chính mình trong không gian liền còn lại 9 bình, hơn nữa này 9 bình 2 ngày nữa còn phải cho 8 vị thái công lại đưa đi một ít. Lại nói này điều dưỡng thân thể cũng không phải một sớm một chiều sự tình, phải trường kỳ không ngừng kiên trì. Nếu như rượu nho Đức Đoạn mất đốn nhi, nhưng là không tốt, này tám vị thái công vậy cũng là Chu gia thôn Định Hải thần châm, chính mình có thể không qua loa được. Gần mấy chục năm chưa phá hoại quá vượng Hoàng Sơn sản vật phong phú ghê gớm, không dùng hai tiếng, Chu Vũ liền hái được sắp tới thập đại cung nho dại. Vì tăng cao rượu nho chất lượng, Chu Vũ thẳng thắn lại đi trong không gian cái kia một mớ nhiều điệu tây ghép mấy trăm quả mang theo quả nho dại đằng, các loại, chờ 2 ngày nữa liền bắt đầu chế riêng cho do không gian nho trại vì là nguyên liệu hoang dại rượu nho, tin tưởng mùi vị cùng vị có thể so với hiện tại còn tốt hơn một cấp bậc. Từ khi đi tới vượng hoàng phía sau núi Dã Kê lĩnh bên kia một lần cũng không qua xem một chút, nhìn cách trời tối còn phải một quãng thời gian, Chu Vũ thẳng thắn cưỡi đại lư đi tới Dã Kê lĩnh. Gió núi lạnh rung, hoa hải phi hương, Dã Kê lĩnh như trước hoa tươi nở rộ, khắp núi phi hương. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ liên miên hoa hải ở ngoài, chính là cái kia không bờ bến xanh biếc. Mấy mấy ngày trước Trùng Hồng Cảnh Thiên đã dài đến có một mải cao, bởi các thôn dân cẩn thận che chở, dãy bên trong hầu như không nhìn thấy cỏ dại, từng cây từng cây xanh biếc cường tráng tiểu hồng cảnh thiên khỏe mạnh địa sinh trưởng, gió núi thổi qua, như một mảnh hiện ra sóng lớn địa hải dương màu xanh lục, vô cùng đẹp đẽ đổ sộ. Hai cái hồ nước bên trong tế lân ngư cùng long lý mọc hài lòng, Chu Vũ vơ vé mấy cái nhìn một chút, đại có thể có dài mười mấy cm, tiểu nhân nhỏ bé cũng có thể có khoảng 10 cm. Cái này sinh trưởng tốc độ có thể nói là nhanh chóng, may là nơi này không ai lại đây, muốn không còn phải phí một phen miệng lưỡi giải thích, vì lẽ đó Chu Vũ sẽ không có lại hướng về hồ nước bên trong truyền vào không gian thủy. Làm như thí nghiệm cái kia bán mâu địa dư hấu thì lại mọc bất nhất, trải qua hơn 1 tháng sinh trưởng, bị không gian dịch ngâm quá qua cây non mọc tốt nhất, lúc này đã bắt đầu kết ra quả bi sắt to nhỏ trái cây, hai loại khác vẫn còn tiếp tục bò qua cây non. Còn khi nào kết quả liền không biết. Nhìn mình cất bước mạnh rừng núi này, Chu Vũ là cảm khái và phấn, đã từng chứng minh chính là đứng ở chỗ này cùng Liêu Thanh Thanh nói giấc mộng của mình, hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành là vượng hoàng sơn chủ nhân, không nghĩ tới một tháng không tới cái này giấc mơ liền thực hiện, bởi vậy Chu Vũ đối với mình bước kế tiếp kế hoạch càng là tràn ngập tự tin. Mang theo tâm tình vui thích Chu Vũ ở trước khi trời tối cấy đại lưu trở lại Vượng Hoàng Sơn. Trở lại trên núi hậu Chu Vũ cũng không nhàn rồi. Trong không gian còn có hơn một ngàn khỏa đại anh đào thụ không có tài đây, bất quá lúc này trong không gian tốt nhất cái kia một mẫu nhiều điệu đã tất cả đều tài lên nho dại, không có cách nào trù vụ không thể làm gì khác hơn là đem những này đại anh đào thụ tất cả đều cho tài đến sau đó xuất hiện những kia trên đất, tài xong sau lại rót chút không gian thủy. Làm được, khô đến cả người là sức lực trù vụ ngày hôm nay có chút tiểu hương phấn, vội tử song những này lại đang nho dại đằng lỗ hổng nhi tung một chút cây ngô hạt giống. Nói tới hiện tại chính mình vẫn không có hưởng qua mới mẹ cây ngô nuôi vị đầy. Liên như vậy Chu Vũ hầu như là vội từ bảy, tám tiếng, các loại, trời, đi ra không gian sau đã là mùa đêm lất vất, đầy sao đầy trời. Chương 232: Sáng sớm thoại ý nũng. Chu Vũ ra không gian sau nhìn thấy 17 con tiểu con chó con ở trong sân đói bụng đến phải là gào gào gọi, liên bất đắc dĩ lại làm nổi lên loạt phu việc. Muốn một đại hoa cơm thẻ. Sau đó đi hồng thủy đường bên trong vờ vẹt mấy cái cá chép to ở trong nồi lớn nấu. Ngoại trừ hai con ăn cỏ đại con la hoàng ở ngoài, cái khác những động vật ăn được là khí thế ngất trời, trong lúc nhất thời hồ nước chu vi trên đất trống là trừ hành chó sửa cho, cho vay nặng lại, được kêu là một cái náo nhiệt. Chu Vũ Hiểm đám ra hỏa này làm cho hoàng đã sớm một thân một mình đi tới hồ nước vừa thưởng thức bóng đêm đi tới. Một lát sau khoát nha thỏ vui vẻ như điệu chạy tới. Trần Vệ Chu vụ lộ ra một cái manh người chết mỉm cười sau đem móng đuốt nhỏ hướng về Chu Vũ duới tới. Chu Vũ vừa nhìn tiểu tử này trên móng đuốt dĩ nhiên cầm lấy một đại khối cá chép đủ, không khỏi cười ha ha, từng thanh tiểu tử ôm lấy thả ở đầu vai, chính mình thì lại kế tục xem lướt qua tốt đẹp bóng đêm, khoác nha thỏ liền ngồi xổm ở hắn trên đầu vai vẫn hướng về ba biển trong miệng nhét thì cá, này tấm cảnh tượng muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm trồng trọt đây, liền Chu Vũ đứng lên. Để hoa hoa cùng đại hồng nhị hồng kế tục giấc đêm, chính mình thì lại ôm khoát nha thỏ tiến vào nhà gỗ nghỉ ngơi đi tới. Trời lờ mờ sáng, cầm điệu sơ đệ, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn còn bao phủ ở một mảnh mỏng manh trong sương ngủ, ở cành lá trên óng ánh nước sương chiếu rọi dưới, thảo nhi càng kiều, đông hoa rất đẹp, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn có vẻ một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thần Thụy bên trong chu vũ là bị tiếng điện thoại đánh thức, tuy rằng đè chết hai, ba vẻ, thế nhưng cái gọi điện thoại người tựa hồ rất cố chấp, tiếng chuông vẫn như cũ không ngừng. Bất đắc dĩ Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi đợi điện thoại. "Chu Vũ buổi sáng khỏe, làm sao muộn như vậy còn không đứng dậy? Ngươi thực sự là hạnh phúc một con lợn." "Khanh khanh." Trong điện thoại truyền đến một trận rễ nghe cô gái âm thanh. Chu Vũ chính thụy đến nói phét tung trời, nơi nào sẽ nghe rõ ràng là ai âm thanh. Hơn nữa tối không đạo đức chính là người này, dĩ nhiên sáng sớm liền gọi điện thoại cho mình. Quá không có tu dưỡng, chẳng lẽ không biết sáng sớm ngủ nướng ý nghĩa trọng yếu sao? trời đất bao la, ngủ to lớn nhất. Liên Kệ này mơ mơ màng màng điệu đáp lại nói, "Lại tỷ, Chu Vũ không ở, có chuyện gì nhi sau đó lại để hắn cho ngươi về đi, gặp lại." Nói xong cũng ngun cúp điện thoại. Điện thoại một đầu khác Liêu Thanh thanh vốn là tâm tình thật cao hứng, nếu không có thể sáng sớm liền cho Chu Vũ gọi điện thoại sao? Nhưng là không nghĩ tới con lợn này ngủ bên trong còn dám nói dối, dĩ nhiên nói cái gì chính mình không ở liền hắn cái kia lại chứ giống như âm thanh mình tại sao khả năng nghe lầm. Lại nói vượng hoàng trên núi ngoại trừ hắn còn có người khác sao? Hừ, cái gì rất bận, rõ ràng chính là còn chưa tỉnh ngủ sao? Lại dám vì ngủ liền không tiếp điện thoại của mình, đây là buồn cô nương tuyệt đối không thể chịu đựng. Luôn luôn rộng lượng lại hiểu ý Liêu Thanh Thanh có chút hơi sinh khí, liền hướng về phía điện thoại giòn tan địa gọi nói, "Chu Vũ ngươi dám, ngươi nếu như dám cắt đứt buồn cô nương điện thoại ta, ta từ đây liền cũng không để ý tới ngươi nữa." Ngẫm lại chính mình cũng xác thực không cái gì có thể uy hiếp đến Chu Vũ. Liêu Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là nhược nhược địa tìm như thế một cái lý do. Bị trong điện thoại đột nhiên lên cao âm thanh kinh ngạc một thoáng. Chú Vũ cũng tỉnh lại, vào lúc này mới cảm giác vừa nãy thanh âm trong điện thoại làm sao như vậy quen thuộc đây. Mẹ nhà nó, Liêu Thanh Thanh, là Thanh Thanh A ai, ngủ nướng hại chết người A. Thanh Thanh là người sao? Cái kia ngươi đừng nóng giận A, ta vừa nãy đang ngủ đại náo có chút khuyết dưỡng. Còn có chút không tỉnh táo, vì lẽ đó cũng không nghe được là ngươi. Phải biết là ngươi ta vừa nãy sao có thể như vậy nói chuyện đây, ngươi nói đúng không? Chù vũ thấp thỏm bất an nói rằng. Nghe được chù vũ giải thích vẫn tính chân thực, liêu thanh thanh hào phóng địa tha thứ hắn, trong miệng nói rằng, hai anh, lượng ngươi cũng không dám, bất quá ngươi cũng đủ lại. Đến hiện tại còn không rời giường, ngươi chính là đau đầu lại chư, hơn nữa là tối lại đầu kia. Sau khi nói xong chính mình khanh khách địa nở nụ cười, vốn là liêu thanh thanh chính là vị đại mỹ nữ, tự thân tu dưỡng được. thêm vào ra thế hiếu học lực cao, trên người tổng thể có chứa một loại khí chất tao nhã, không nghĩ tới cùng Chu Vũ nhận thức không tới 3 tháng liền trở nên có điểm lĩnh ngẫm, có điểm phong. Nếu để cho hiểu biết Liêu Thanh Thanh người thấy cảnh này bảo đảm hội rơi xuống một chỗ con ngươi. Đúng đúng đúng, ta chính là Trư, bất quá ta nhưng là bởi vì ngày hôm qua ở trên núi bận quá mới dẫn đến sáng sớm hôm nay biến thành Trư. Ha ha. Vừa nghe đến Chu Vũ nói vội, Liêu Thanh Thanh không khỏi có chút đau lòng, liền nhẹ giọng nói rằng, Chu Vũ Ngươi làm việc cũng đến kiểm chế một chút, lớn như vậy một ngọn núi chỉ một mình ngươi làm quá khó khăn, ngươi cũng không thể bởi vì sốt ruột liền không yêu quý thân thể của chính mình, thân thể nhưng là tiền vốn làm cách mạng đây. Đây là Liễu Thanh Thanh lần đầu quan tâm như vậy chính mình, Chu Vũ Nghị đến cũng không biết bắt, nói năng lộn xộn điệu nói rằng, Thanh Thanh ngươi thật tốt, ta sau đó nhất định sẽ yêu quý thân thể của chính mình, tranh thủ làm cách mạng. Được chứ? Câu nói này sau khi nói xong Chu Vũ suýt chút nữa cho mình cái miệng rộng. cũng chỉ có nhị ngốc tử hắn ca đại kẻ ngu si mới có thể nói ra như thế bưu vũ vũ chứ. Trời xanh đại địa a, sau này mình còn làm sao có mặt thấy Thanh Thanh, thực sự là thực sự là ta lặc cái rượi vào a. Ngay khi Chu Vũ muốn hạ sơn mua khối đậu hũ đâm chết thời điểm, điện thoại một đầu khác Liêu Thanh Thanh thực sự là không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Khanh khạch, Chu Vũ, nhìn dáng dấp ngươi là thật chưa tỉnh ngủ, làm sao nếu như đem thân thể dưỡng cho tốt vẫn đúng là muốn làm cách mạng a. Bụp bụp bụp lạc. Ngươi làm sao đáng yêu như thế đây? Thật sự là cười chết ta rồi. Kha kha, Thanh Thanh a, ta vừa nãy là nói sai, nói sai ha. Lại nói ta Thái công bọn họ thật vất vả đặt xuống tươi đẹp như vậy Giang Sơn, ta này ngày thật tốt mới vừa mới bắt đầu đây, sao có thể đi cách mạng đây? Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi như thế sớm gọi điện thoại lại đây là có chuyện chứ? Hả? Ngươi không nói ta còn đã quên đây, như thế sớm gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn cảm tạ ngươi. Ta ngày hôm qua đem ngươi cho ta rượu nho cầm lại ra cho ba mẹ ta uống, ha ha, ba mẹ ta là khen không dữ miệng à, ta nhưng là đã lâu không thấy bọn họ cao hứng như thế. Chu Vũ, cảm tạ ngươi rồi. Ta cái gì, hẳn là, đúng rồi, lại quá cái hơn 20 ngày rượu này có thể tốt một nhọm, đến thời điểm ta nhiều cho ngươi chữa chút ha, để ba mẹ ngươi cố gắng điều trị điều trị thân thể. Cái này có thể hay không cho ngươi quá tiêu pha. Ba mẹ ta nhưng là nói tốt như vậy rượu nho giá tiền sẽ không thấp. Yên tâm đi, đều là chúng ta sản xuất, không xài bao nhiêu tiền, ngươi yên tâm uống là được rồi. Bất quá cho dù có thể đáng giá không ít tiền vậy thì thế nào, cho ngươi ngươi liền an tâm cẩm, giữa chúng ta có thể đạm tiền sao? Liêu Thanh thanh ánh mắt sáng lên, trong lòng so với an mật còn điểm thú huyết báo tác chương mới nhất. Tiểu không trọng yếu, giá tiền càng không trọng yếu, trọng yếu chính là Chu Vũ đối với mình phần này quan tâm. Bất quá giá hỏa này câu nói sau cùng là có ý gì? Lẽ nào là hướng mình ám chỉ cái gì sao? Hừ. Du mục mụn nhọt một cái, liền Cú Biểu Lộ cũng không dám nói. Kỳ thực Liêu Thanh Thanh cũng thật là hiểu lầm Chu Vũ. Không nói Liêu Thanh Thanh ra cảnh, đương nhiên Chu Vũ hiện tại cũng không biết những này, chỉ bằng Liêu Thanh Thanh cái kia thanh thủy gia phụ dung giống như Cao Khiết cùng tao nhã, bình thường con trai có mấy cái có dung khí biểu lộ. Hướng chim một cái trong ngọn núi hậu sinh. Bất quá cô nương gia kế vật người thường thực sự là khó có thể dự đoán, cứ việc nghĩ như vậy, Liễu Thanh Thanh vẫn là tràn đầy phấn khởi địa cùng Chu Vũ hai người ma ma tức tức điệu hẳn nguyên có thể có hơn 1 giờ, mãi đến tận ra cất tiểu tiểu ở bên ngoài phá cửa này không nỡ địa buông điện thoại xuống. Hai người đi ra cửa phòng sau Liễu Thanh Thanh cảm giác bầu trời bên ngoài so với vừa nãy tựa hồ lam không ít. Bởi thức dậy sớm, Chu Vũ ăn xong điểm tâm sau hướng về hồ nước tự đi đến, muốn thưởng thức một thoáng sáng sớm hồ nước mỹ cảnh. Cách thật xa liền nhìn thấy trên mặt nước một mảnh phấn lục. từng đóa từng đóa béo mập hoa sen so với túc cầu còn lớn hơn 3 phần, bích lục lá sen hầu như bao trùm toàn bộ mặt nước, toàn bộ hiệu quả làm cho người ta cảm giác chính là chấn động, không sai, chính là chấn động. Lại nói ai từng thấy lớn như vậy hoa sen lá sen a. Nhìn một chút Chu Vũ cảm giác thấy hơi đau đầu, có loại nâng lên tảng đá tạm chính mình chân cảm giác. Ngư đường mặt nước cơ hồ bị lá sen bao trùm ở, trực tiếp hội dẫn đến hồ nước bên trong dưỡng khí không đủ, đây chính là nuôi cá tối kỵ. Cho nên nói những này hoa sen nhất định phải thanh trừ một ít. Bất đắc dĩ Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là tìm đến sẹng, mặc vào, đâm qua, một cái đại quần cục liền xuống thủy. Sáng sớm đường thủy lạnh lẽo, cuốn lại Chu Vũ trực nổi ra gà, bất quá may là hồ nước không sâu, nơi sâu xa nhất cũng là có thể không tới cổ của hắn. Liên như vậy liền lần mang đảo, Chu Vũ bắt đầu rồi hoa sen thanh trừ công tác. Kỳ thực mỗi cái hồ nước tử bên trong hoa sen cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cây mà thôi. chỉ là những nải hoa sen dài đến có chút huyết đại, hành xoa phân đến đặc biệt nhiều mà thôi, vì lẽ đó Chu Vũ chỉ cần đem không cần hoa sen gốc dễ đào móc ra là có thể. Liên như vậy, Chu Vũ dùng gần như 1 giờ cuối cùng cũng coi như là đem ba cái hồ nước bên trong dư thừa hoa sen cho dọn dẹp ra đến, trên mặt nước hoa sen cũng biến thành chẳng chịt có hướng thú, khiến người ta nhìn vui tai vui mắt. Tuy rằng sáng sớm làm một chút việc chân tay, thế nhưng Chu Vũ xuất hiện tại thân thể trạng thái tốt vô cùng, một chút cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Lúc này trên núi những động vật cũng đã tỉnh, hai con đại lợn rừng từ bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong tắm xong mới ra đến, cả người đều mang cỗ nhẹ nhàng khoan khoái sức lực. Đại Lư cùng Nhị Lư cũng ở hồ nước một bên gặm cỏn mang theo giọ xương nhi cỏ xanh, khoác nha thỏ thì lại cùng chiến đấu kê ở trên cành cây xôi nổi cũng không biết đang đùa cái gì. Muốn nói chú ý thể dục buổi sáng chất lượng còn phải mấy hoa hoa toàn ra. Ở vòng quanh hồ nước tự chạy vài vòng sau hoa hoa cùng hai cái lao bà đảng hoàng chỉnh trọng địa bắt đầu huấn luyện này quần chó con thể nhi. 17 con tiểu tử ra dáng theo sát cha mẹ học tập một ít động tác đơn giản. Thế nhưng khi thấy Hoa Hoa làm một bộ da thú chụp ngồi động tác, mà 17 con chó con tệ cũng đang hoàn chỉnh trọng theo sát học thời điểm, Chu Vũ suýt chút nữa đem con ngươi trưởng đi ra, chậc để không nói gì. "Mụ tử Hoa Hoa, ngươi là cẩu không phải dã thú có được hay không? Cho tới để những tiểu tử này học tập những này dã thú hùng hổ động tác sao?" Chu Vũ đau lòng những tiểu tử này, trong lòng tức giận nói thầm. Nhiên hậu Chu Vũ ở trong đầu đem hoa hoa đi tới nhà mình sau khi trải qua tỉ mỉ má sắp xếp một phen, thoại nói mình ra vẫn chờ hoa hoa bất thác, ăn no thủy nhoãn, căn bản không thể buộc người này chính mình đi tìm thức ăn, nhưng là ra hỏa này là làm sao học được này bộ động tác. Bất quá trời muốn mưa nương phải lập gia đình, nếu nhân ra khi, làm, ba bà muốn ấn giáo, chính mình cũng không có thể ngăn không phải. Cuối cùng Chu Vũ đúng là đối với những này hùng hổ tiểu tử tràn ngập trở mong. Nhìn 17 con tiểu tử hự hự điệu huấn luyện có chút khổ cực, Chu Vũ tạm thời đánh gãy cái này phi thường quy huấn luyện, từ trong không gian kiếm một chút trái cây ném cho những tiểu tử này, sau đó lại hướng về bên cạnh thủy bát ngã chút không gian thủy, chính là muốn cho những tiểu tử này bổ sung bổ sung thể lực. Chương 233: Khai hoang trồng trọt 1. Sát trời càng ngày càng sáng, ngay khi Hoa Hoa thao luyện chó con để môn săn ngồi kỹ xảo thời điểm, một vòng mặt trời đỏ phá tan sương mù từ đông phương chậm rãi bay lên. Chỉ một thoáng toàn bộ Phượng Hoàng Sơn đều chìm đắm ở những tia rương chảo ra kim quang bên trong, trong lúc nhất thời kim sáng loè loẹt, rực rỡ cực kỳ. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, phòng Trừng chờ một lúc người trong nhà liền muốn tới, liền Chu Vũ Tử trong không gian đem hạt giống toàn bộ lấy ra, trải qua cả một đêm ầm, những kia tảng hồng hoa loại cầu đều phát sinh vàng nhạt tiểu nha, từng cái từng cái phỉ đô đô hoàng nộn nộn rất là đáng yêu. Dưa hấu hạt giống vẫn là cùng thường ngày, không chút nào biến hóa. Thế nhưng Chu Vũ biết bọn họ bên trong đã sớm xẻ ra không muốn người biết biến hóa. Chờ một lúc người nhà vẫn không có chạy tới, Chu Vũ có chút nóng nảy, liền đã nghĩ đến phía Nam đi nên nên người nhà sống lại ai là tứ gia toàn phương xem. Liền đi tới ngoài cửa viện hô vài tiếng đại lửa. Trải qua chuyện ngày hôm qua kiện sau, đại lửa cùng hai lửa hiện tại thành thật hơn nhiều. Vừa nghe đến chủ nhân ở gọi mình, kêu to hai tiếng sau lập tức liền chạy đến Chu Vũ trước mặt, mở to một đôi đại lửa mắt lấy lòng nhìn hắn. Chu Vũ biết kẻ này đã bị mình trong không gian thứ tốt triệt để cho thu phục, hơn nữa gia hỏa này hiện tại cũng tà tinh, biết lấy lòng chính hắn một chủ nhân. Nếu muốn con lửa chạy trốn được, còn muốn không cho con lửa ăn cỏ là không đúng, liền Chu Vũ rất hào phóng viết ra mấy cái quả dại cho gia hỏa này. Ăn mấy cái không gian trái cây sau khi, đại lửa càng thêm hăng hái, dĩ nhiên chân sau nửa quỷ muốn Chu Vũ tới ngồi lên. Gặp phải như thế hiểu chuyện nghe lời lửa, hơn nữa còn là một con phiêu phỉ thể tráng đại con la hoàng. Chu Vũ mừng rỡ cũng không biết bắt, nam quán lệm rơm lót đến đại lửa trên lưng, kẻ này rất là tao nhã dễ như ăn bánh an vị ở đại lửa trên lưng. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, đại lửa chân sau một dùng sức nhi liền trầm lên. Dựa theo chủ nhân chỉ thị hướng về phía nam chạy đi. Nay còn chưa tới đạt phía nam đường xuống dốc đây, liền nghe thấy bên dưới ngọn núi truyền đến vài tiếng nam thổ âm, Chu Vũ kéo đại lửa, tỉ mỉ mà lắng nghe, phát hiện cái kia người giúp việc thật giống ở ngâm thơ. Sự phát hiện này đúng là lệnh Chu Vũ cảm giác thấy hơi ý tứ, Chu gia thôn mảnh này nhi khi nào xuất hiện như thế một cái học đòi văn vẻ nhà thơ. Âm thanh càng ngày càng gần, lúc này Chu Vũ nhưng là nghe rõ ràng, liền nghe người kia ngâm nói, "Mục đồng, kỵ đầu cơ, tiếng ca trấn lâm duyệt." Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Trước giường minh nguyệt quầng, trên đất hài hai đôi. Ngẩng đầu vọng minh nguyệt, tối đầu xem tiểu nương. Ấn nhỏ bé nơi thấy chân tình. Rất là sinh động địa miêu tả một đôi vợ chồng mới cưới khuê phòng chi thú. Tốt thơ, thực sự là tốt thơ a, nên uống cạn một chén lớn. Lao Tảo gia hỏa này càng ngày càng lợi hại, liền như thế Châu Bỏ thơ cũng có thể làm ra. Chu Vũ nghe được là mãn đầu hất tuyến. Mẹ tiếp điều này cũng có thể gọi thơ. Quả thực chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hơn nữa bên trong còn có một thủ dâm thơ. Không đúng rồi, hổ tử sao tới? Liên Chu Vũ cũng không đi, liền ghế ở đại lửa trên lưng trời. Không mấy phút nữa, theo một thủ thủ bị cải biến địa kỳ cục vẽ từ người nào đó trong miệng cảm xúc mãnh liệt địa ngâm ra, ngâm thơ người cũng từ trên sơn đạo dần dần hiện lộ chân thân. Chu Vũ vừa nhìn cũng thật là mục đồng kỵ đầu cơ, chỉ là cái này mục đồng thực sự là có chút quá to lớn. Ngoại hình thực sự là quá phong cách. Liền thấy một cái vóc người cao to người chìm cười ở một con con bò già trên người, kẻ này đầu đội nón cỏ lớn, thân mang một cái không nhìn ra cụ thể màu sắc áo dài, chân đạp một đôi dính đầy hoàng nghệ hoàng giáp mũ. Trong tay phải còn xoay vòng một cái năm sỉ đinh 3. Vừa mới bắt đầu bởi mũ rơm che mặt bàng chu vũ không thấy rõ. Đợi được đứa kia đem mũ rơm hướng về trên nhấc lên sau khi chu vũ dĩ nhiên phát hiện đứa kia còn mang theo một bộ hầu như che đậy mãn khuôn mặt mực tàu kính. Hơn nữa phía sau lưng còn đeo một con toàn thân lượng tử xúc định. Đi tới gần, nhu trên lưng chu hổ lấy xuống mũ rơm. Lộ ra cái kia rất có thái cảm nấp nổi. Kẻ này một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ vung lên năm sỉ đinh 3 chỉ vào chu vũ nói rằng Thái, cái kia cỡi lửa tiểu quỷ, ngươi là tới đón tiếp ta sao? Còn không đặng trước dẫn đường càng chờ khi nào? Oa nha nha nha. Chu Vũ Tốt Huyền không tức đến ngất đi, thở phì phò hỏi, hổ tử ngươi nổi điên làm gì? Ngươi nếu như lại kêu to có tin ta hay không để hoa hoa đến tán ngươi. Lại nói nữa ngày hôm nay, nhưng là ca ca này vượng hoàng trên núi khai hoang trọng trọng yếu tháng ngày, tiểu tử ngươi tới làm chi? Là đến cho chúng ta hát hí khúc giải buồn sao? Ai nha ha. Khi nào cỡi lửa người cũng biến thành như thế châu bò. Còn nắm hoa hoa đến hù dọa ta. Ngươi để nó đến, xem ta này con bò ra một móng không giẫm chết cái kia dạo hoạt cậu vật. Bất quá nhị cậu ca, ngươi không biết nói chuyện liền liền không cần nói, chỉ ta này đầy bụng thơ văn làm sao có thể biến thành hát hí khúc đây. Bất quá như thế này, các ngươi nếu như làm việc mệt mỏi ta ngược lại thật ra có thể ngâm mấy thủ chính mình sáng tác tiểu thơ cung đại gia thưởng thức những kia năm hỗn quá huynh đệ. Chu Vũ không thèm liếc mắt nhìn hắn. Mà là gỡ bỏ cổ họng gào lên, "Hoa hoa, đại hồng nhị hồng, mau ra đây, có người đến tạp bãi rồi." Những động vật đương nhiên không sẽ rõ bạch tạp bãi là ý tứ gì, thế nhưng chủ nhân kêu rên chúng nó nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lại nói gặp phải như thế một cái tốt chủ nhân dễ dàng sao? Mỗi ngày tốt thủy thức ăn ngon địa cung cấp, lúc này nếu như không ra bó khí lực sau đó còn làm sao ở trong vòm hỗn? Liên theo Chu Vũ một tiếng kêu rên, từ hồ nước một bên liền xông lại một nhánh động vật đại quân. Đại hồng cùng nhị hồng xông lên phía trước nhất, chiếc kia răng nanh tại chiều dương chiếu rọi xuống sáng lên lấp loá. Ở hai con lợn rừng phía sau chính là lôi kéo cổ họng điên cuồng hét lên hai lửa, kẻ này bốn vó tung bay, không muốn sống địa xông về phía trước. Ở thế đội thứ nhất mặt sau chính là đại cẩu chó con 20 con, ở hoa hoa cùng hai cái lao bà đi theo phía sau trắng đen rõ ràng hai chi cẩu tử đội, 17 con chó con tệ lúc này cũng không kêu to ham chơi, chỉ biết là muộn đầu cấp tốc xông về phía trước. Cái kia từng, cái từng, cái sốt ruột chó con mặt nhìn liền làm cho đau lòng người. Cho đại bộ đội áp trận đương nhiên chính là chiến đấu kề, kỳ thực điều này cũng không có thể trách nó, hai cái chân đánh chết cũng không chạy nổi bốn cái chân a. Liên này chiến đấu kề hay là dùng lên chính mình phi hành sở kỳ hữu, nếu không chờ nó chạy tới sau dưa chuột món ăn đều nguội. Chu Hổ lúc này ngồi ở như trên lưng chính rảo rạc đắc ý đây, xem ra hôm nay Cối Châu quyết định này thực sự là quá anh minh rồi. Khả năng là ông trời đáng thương chính mình để nhị cậu ca cưới một con con lừa tử, ngồi ở cao to như trên lưng nhìn ở chính mình dưới thủ nhị cậu ca sao liền như vậy thoải mái đây. Đúng rồi, cái này gọi là cái gì tới? Nhìn xuống, đúng, đây chính là Trần Chuỵ nhìn số a. Ngay khi Chu Hổ trang điểm thời điểm, liền thấy xa xa bụi bặm phi dương thảo tiết đầy trời, Chu Hổ xoạch một thoáng miệng thầm nói, này mẹ tiếp là cái thần mã tình huống. Đến lúc xoé sao? Lệnh Chu Hổ thất vọng chính là đến không phải cái gì lốc xoáy. Xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong rõ ràng là một đám dũng vành kỳ cục động vật đại quân. Tiểu tử này nhìn thấy cái này trận chiến, sợ đến run run một cái tốt huyền không từ con bò già trên người lăn xuống đến, hôn bất thủ xá địa quay về Chu Vũ Hô, nhị cổ ca, ngươi trả lại thật đến, đến rồi. Có lời không thể cố gắng nói sao? Huynh đệ sai rồi, ngươi để cái nhóm này huynh đệ dừng lại được chứ? Nói mấy lần nhìn thấy Chu Vũ căn bản liền không phản ứng chính mình, Chu hổ tàn nhẫn mà vô vũ con bò già ấy nói rằng, Ngưu huynh Đám người kia cùng ngươi không oan không, cựu không thể gây tổn thương cho hại ngươi, nhưng là ca ca ta liền không xong rồi, phong thận, mau mau xả tử nha. Nói xong ra hỏa này, một cao từ như trên lưng bính đi thử lưu thử lưu điệu liền bò lên trên bên cạnh trên một cây đại thụ. Chờ đến một đám người đi tới trên đỉnh ngọn núi thì liền nhìn thấy Chu Hổ gây ở trên cây to, thu dưới đáy hai con đại lợn dừng ở nơi đó truyền quyển, mà Chu Vũ liền như vậy ưu thai du thai địa cười ở một con cao to con lựa tử trên cười hì hì nhìn. Chu Vũ cho rằng ngày hôm nay chỉ có người trong nhà qua đến giúp đỡ Khai Hoang trồng trọt, không nghĩ tới vào lúc này tới một đám người, đi đầu rõ ràng là mấy cái tóc trắng như tuyết lão giả, mặt sau theo một đoàn ân lão nương môn, hơn nữa còn có không ít đeo tiểu hải. Này lại là cái thần mã tình huống. Chu Vũ âm thầm cô, "Tam Lư Tử, ngươi nói ngươi sao như cái hổ tử giống như, tại sao phải chạy đến trên cây đi tới, còn không mau mau hạ xuống?" Lão thái công nhìn thấy Chu hổ cưỡi ở trên cành cây thở phì phò nói rằng, Ai nha Thái công ngươi đã tới, không thấy thụ dưới có hai con đại lợn rừng sao? Ta nếu như hạ xuống phòng trường phải bị chúng nó cùng chết rồi, Thái công, nhị cẩu ca đây là nghĩ lấy mạng ta a, ngươi có thể phải cứu cứu ta a. Thế nhưng lão Thái công sau khi nghe xong chưa hề nói Chu Vũ, trái lại hướng về phía trên cây chu hồ hô lớn, Tam lư tử ngươi thực sự là xong đợi hóa, hai con lợn rừng liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi. Ta nếu như ngươi sớm hạ xuống cùng chúng nó liều mạng. Chính là đánh không chết bọn họ cũng đến phun chúng nó một thân huyết. Tiểu tử ngươi A tận cho ta mất mặt. Bên cạnh mấy vị thái công cười ha ha, liền dưới tàng cây bẩn thiệu lên chú hổ. Trưng 234, Khai Hoang Trồng chọn hai. Chú Vũ vui vẻ như điệu đi tới đoàn người trước quay về mấy vị thái công nói rằng, ta nói mấy vị thái công, đây là cái gì phong đem các ngươi cho thổi tới ta người này tới. Tiểu tử ta thực sự là thụ sùng nhược kinh A. Còn có A, sao lại tới đây nhiều như vậy thím đại nương. Cái gì phong? Cái gì phong cũng thổi không động đến bọn ta, la chúng ta lão ca mấy cái cảm thấy gần nhất có chút không thú vị, liền nghĩ tới đây tới xem một chút phong cảnh, ai cũng có mấy chục năm chưa từng tới nơi này đi." Liêu Thái Công rất có cảm khái địa nói rằng. Lúc này trong đám người Vương Quế Lan đi ra, cười ha hả quay về nhi tử nói rằng, "Tiểu Vũ, này không ngươi ba tối ngày hôm qua đi tìm ngươi đại khuê thúc Táng Ưu, ai thành muốn chuyện này liền để hàng xóm biết rồi." Này không sáng sớm, ngươi những này thím đại nương liền đến khiêng xèn cái cào đi tới chúng ta, bảo là muốn giúp ngươi khai hoang trồng trọt. Còn những kia thúc thúc đại gia còn phải đào hồng cảnh thiên cùng hái rau dại quả dại liền không đến. Bởi nơi này đạo nhi xa, mụ liền đi ngươi tam thúc ra để hộ tự giúp đỡ đem chúng ta cho kéo qua, ai biết chờ chúng ta đến tiên dục loan bên kia đi sau xuất hiện ngươi những này thái công môn dĩ nhiên ngồi ở ngươi đại khuê thúc trên xe bò đang chờ chúng ta. Ai u, vậy thì thật là cảm tạ các vị thím đại nương. Nhị cậu tử cho các ngươi cuối cùng. Nói xong chu vũ được rồi một cái 90 độ đại lễ. Được rồi được rồi nhị cậu tử, đừng cả toan bẹp, tốt giống chúng ta không biết ngươi là người gì giống như, cùng ngươi những này tím đại nương có cái gì có thể trang. Ngươi cỡi chuồng lộ tiểu tức nhi hồi đó ta còn giúp ngươi mụ nhìn ngươi một mùa hè đây, ngươi nói ngươi cùng tím có cái gì có thể trang. Trong đám người bổn gia vị kia mạnh mẽ tím lớn tiếng mà nói rằng Kiều Phong. Mọi người lại là cười phá lên. Dù là Chu Vũ như thế hậu liền bị cũng bị tao đọ chót một mảnh. Mấy cái lão giả cân nhắc địa nhìn nhau. Liêu Thái Công hỏi, "Nhị Cẩu tử, ngươi liền biết đưa cho ngươi những này thím đại nương cô cùng. Lại nói mấy người chúng ta cũng tới, ngươi sao không cho chúng ta cúp cái cùng đây?" "Hả? Các ngươi không phải đến ngắm phong cảnh sao? Xuất hiện ở đây nhưng là địa bàn của ta, ta không hướng về các ngươi thu phí là tốt lắm rồi." Liêu Thái Công làm người muốn giảng lương tâm a. Chú Vũ rất là hoa nước địa nói rằng. Ngươi, ngươi, tốt ngươi cái nhị cầu tử A, ta xem tiểu tử ngươi là ra quần hứng rồi. Chú Lão Đại, ngươi sao nói? Đánh. Lão Thái Công giản minh nói tóm tắt địa từ trong miệng bính ra một chữ nhi. Ngay khi Thái Công môn để cây gậy trong tay muốn vây quanh chú Vũ thời điểm, trên cây lại chuyển tới chú Hồ Gào Thét. Ta nói các ngươi những người này sẽ không có người nhìn thấy trên cây còn có một cái người bị hại sao. Này, ta còn sống đây, mau mau cứu mạng A. Mọi người lại là cười to không chỉ, chú vũ mau tới trước đem đại hồng nhị hồng cho chi đi, chú hổ rồi mới từ trên cây trượt chân hạ xuống. Bất quá trên chân chỉ còn dư lại một con hoàng dép bụ, một con khác phỏng trừng là vừa nãy chật vật chạy trốn thì chạy mất. Nhìn thấy hai con đại lợn rừng như thế có linh tính, mấy vị thái công cũng không kịp nhớ giáo hấn chú vũ, hỏi thăm đại lợn rừng nguyên do. Chú vũ lao lực vẹ ở địa biên một cái thê thẳng cực kỳ cố sự, cuối cùng cũng coi như là lửa dối qua ải. Chu Vũ đem mọi người mời đến hồ nước một bên trên đất trống nghỉ ngơi một lúc. Khi làm, mọi người nhìn thấy hồ nước một bên xa hoa phong cảnh cùng với cái kia hồng hoa cây xanh thấp thoáng bên trong tao nhã nhà gỗ nhỏ thời điểm tất cả đều tặc lưỡi không ngớt. Nhị cậu tử chính là nhị cậu tử. Ngươi xem một chút mảnh này nhi địa phương để người ta cho chăm sóc, quả thực cùng tiên sơn gần như. Giữa lúc mọi người say sưa ở non xanh nước biếc bên trong thì, Đại Khuê vội vàng một đầu khác Nưu Lôi kéo lê bá lên núi, cách thật xa liền là to Tam lưu tử ngươi cái thằng nhóc, ngươi đem lão tử Như Kỵ đi đâu rồi? Nếu như lão tử Đại Hoang Út đi một cọng tóc gãy xem ta không thu thật ngươi. Ai nha, ta đại khoe cây cao lương. Ngươi Như không ngay bên kia ăn cỏ sao? Tại sao phải lớn tiếng như vậy? Làm sợ chúng ta không cần gấp gáp, thế nhưng dọa sợ này Phượng Hoàng Sơn hoa hoa thảo thảo liền không tốt. Ồ. Oh. Mọi người tập thể bị chu hội buồn luôn. Hành. Ngươi cái thằng nhóc con rồi cùng ta xái vai hè đi, trong nhà. Ta ngày hôm nay sau khi trở về người lập tức liền liên hệ tái kim hoa, ta xem tam lư tử cùng đứa bé kia cũng đính sướng, lại nói tam lư tử cũng nên tìm cá nhân quảng quảng. Ha ha ha. Một đám lao nương môn lại là cười ha ha, đại khuê thẩm tàn nhẫn mà chừng chính mình nam nhân một chút không có lên tiếng, chuyện này cũng là nói chuyện đùa thôi, nếu như thật đem tái kim hoa giới thiệu cho chú Hổ, người khác không nói, chú Thái Công còn không đến nhất theo gậy đem đại khuê tức tử. Chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng xem chư chạy sao. Nhìn thấy mọi người cười đến như thế hăng hái, liền biết cái kia tái kim hoa cũng không khá hơn chút nào. Chu Thái Công nghe xong đại khuê sau ông lao xoạch xoạch miệng, mỹ mắt một phen không vui nói rằng, đại khuê, tiểu tử ngươi tiền đồ ha, ngươi liền nhiệt tình như vậy cần phải đem cái kia cái gì tái kim hoa giới thiệu cho chúng ta tam lưu tử. Ta xem tiểu tử ngươi là không có lòng tốt à, là không phải lao già ta hôi tôn tử dài đến vớ va vớ vẩn thậm chí trở lại mấy cái đần độn tiểu tử ngươi liền vui vẻ. Ai ưu Chu Thái C Ta chính là cùng tam lư tử chỉ đùa một chút, lại nói lao ra ngài tồn tử làm sao có khả năng là vớ va vớ vẩn. Vậy tuyệt đối là mỗi người ngọc thụ lâm phong, anh hùng tuyệt vời ẹ sĩ tì ạ trương mới nhất. Đại khuê lao một cái hán rất là nhạy bén địa vô mấy lần lao thái công định nọt. Hừm, nay vài câu còn như là người nói tới thoại, được rồi, mọi người nên nhạc gác cũng vui vẻ á quá, mau mau chuẩn bị một chút khai hoang trồng chọn đi. Chúng ta láo ca mấy cái phụ trách cho các người xem hài tử. Tuy nói vượng hoàng trên đỉnh ngọn núi địa đại vô biên, thế nhưng cũng không có thể đông một khối tây một khối loạn loại, loại. Liên Vương Vân Hải cùng mấy vị thái công đi một vòng sau quyết định từ phía tây bình địa bắt đầu hướng về phía đông loại, dừng cây tử cùng Liên Miên chim quên hoa toàn bộ bảo lưu, còn lại liền chuyến bình trồng trọt. Thái công môn dẫn đám con nít đến hồ nước một bên chơi đùa đi tới, khi, làm, những tiểu hài tử kia nhìn thấy mười mấy con chó con tệ thời điểm hưng phấn gào thét. Thế nhưng lấy Hoa Hoa dẫn đầu ba con đại cẩu ở một bên mắt nhìn chằm chằm cũng không ai dám đi cùng chó con để chơi, cuối cùng vẫn là Thái Công hướng về phía Hoa Hoa giống lên hai cổ họng Hoa Hoa lúc này mới cong đuôi đào tẩu. Lại nói Hoa Hoa nhận thức lão Thái Công cũng không phải một ngày hai ngày, đối với lão nhân gia này dũng mãnh vẫn là tràn đầy lĩnh hội, chính mình còn lúc nhỏ nhưng là không ít ăn lão già tử này qua lạc, chịu đơn ý tứ, không nghĩ tới này lớn rồi còn ở trong lòng lưu lại ấn ảnh. thấy lao ra từ nỗi giận cái nào còn dám ở chỗ này ở lại. Cho tới hai con lợn rừng cùng con la hoang chu vũ đã đem chúng nó cho tới nhà gỗ mặt sau trong rừng cây chơi đùa. Nay mấy con tên to xác tuy nhiên đã bị mình thu phục, thế nhưng giá tính vẫn còn, nếu như dũng mãnh nhi tới làm bị thương người liền không tốt. Con chiến đấu cũng cùng khoát nha thỏ nhìn thấy nhiều người, sớm chạy không còn hình bóng. Đại khuê vội vàng ngưu tay viện lê bá từ Phượng Hoàng Sơn tây vừa bắt đầu bình địa, chuyến đi ra cỏ dại các loại, chờ liền do mặt sau một tổ nhân thủ dùng cái cào cho lâu đến điệu đầu, sau đó tổ kế tiếp nhân thủ quải rồ bắt đầu tắt hạt giống. Chu Vũ vừa nhìn, người này tay chỉ nhiều không ít, liền mang theo Chu Hồ dọc theo hồ nước bắt đầu rút thảo, vừa dữa chưa lăng là đem một cái hồ nước tự quanh thân cỏ dại cho dọn dẹp ra tới. Lúc này thiên có chút thượng, ngay khi Vương Quế Lan trở đến có chút nóng nảy thời điểm, Chu Định Quốc, Chu Định Bang cùng Chu Định Quân Ka Ba có lấy một ít muối mẻ nhục cùng món ăn còn có một cái sọt đại dưa hấu lên núi. Vương Quế Lan mau mau bắt chuyện mấy người tỉ muội giúp đỡ đem đồ vật nhấc đến trong sân, liền ở trong viện tảng đá xây thành trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Chu Vũ vừa nhìn, chào hỏi Chu Hổ ca lưỡng cầm võng hoa bè đến to lớn nhất hồ nước bên trong bắt đầu bắt cá. Phải biết cái này Hồng thủy đường bên trong hiện tại nhưng là xếp vào mặt khác 3 cái hồ nước bên trong ngư, vì lẽ đó một vòng xuống ít nhất cũng có thể mới đến 3 lạng điểu, kết quả mấy vòng sau khi ca lưỡng liền vơ vét có thể có 7, 8 điều 3, 4 cân cá chép cùng cá chấm cỏ. Bên bờ bọn nhỏ nhìn ra mê tít mắt không lướt, nếu không có mấy vị lão tổ tông ở bên cạnh nhìn, thậm chí có mấy cái cây cải đỏ túi đầu muốn tới quần áo muốn hạ thủy mò cá. Nhiều người sức mạnh lớn, từ Chu Định Quốc K3 lên núi sau không dùng hai thừa nhỏ, hồ nước một bên trên đất chống đỡ lật tiệp bố trên liền sếp đầy cơm nước, mặc dù là phổ thông việc nhà môn ăn, nhưng cũng may có ngư có nhục, ngược lại cũng phong phú. Lúc ăn cơm Chu Vũ Băng ngoan đi tới cha trước mặt nhỏ giọng hỏi: "Ba, ngươi buổi sáng sao không có tới?" Ai Ai biết nghe xong lời của con sau Chu Định Quốc thở dài một hơi, lư ngăn với cơn loạn rất là phiền muộn điệu nói rằng: "Tiểu Vũ a, ta buổi sáng cùng ngươi định quân thúc buổi tiếp ngươi tam thúc đến trong trấn, nghe nói có cái đại thương người vừa ý Tiểu Thanh Sơn, nhân gia muốn ở nơi đó đầu tư kiến cái gì dù lùi khu, nay không trong trấn liền đem ngươi tam thúc gọi đi, nói là ta thôn mồ ở nơi đó có chút bất nhã, để chúng ta đem phần đi nhầm." Nhưng là ngươi cũng biết cái kia mảnh phần mộ bên trong mai đến độ là ai. Những kia tiền bối có thể đều là năm đó vì mảnh này đất đen địa quang đầu lâu tung nhiệt huyết anh hùng a, ngươi nói chúng ta còn có thể bọn họ chết rồi na bọn họ phần sao? Chính là đụng đến bọn ta mộ tổ cũng không có thể đụng bọn họ phần a. Chu Định Quốc nói nói, hơn 50 tuổi người lăng là nước mắt đều rất xuống. Chương 235, ẩn ưu 1. Đem bên cạnh bầu nước cầm lấy đến, Chu Định Quốc uống hai đại ngụm nước sau nói tiếp, người tam thúc chưa hôm nay các loại trưởng trấn vô vừa lên ngọc hàn. Ta cùng ngươi định quân thúc ngay khi đại viện ngươi chờ hắn, tận mắt đến hắn bị bảo an cho giá đi ra. "Câm loại, chờ, hai anh em chúng ta hỏi rõ nguyên do cũng tức giận đến quá trừng, ngươi định quân thúc tức giận đến liền muốn xông vào đi đánh trưởng trấn dừng lại, một trận, vẫn là ta cùng ngươi Tam thúc đem hắn kéo trở về." Nghe ngươi Tam thúc nói cái kia trưởng trấn buông lời, nếu như trong vòng 1 tháng không gì chuyện phận, đến thời điểm liền lấy cưỡng chế thủ đoạn. "Ai, vì chuyện này nhi ta cùng ngươi Tam thúc đều xấu chết rồi." Người nhà đại biểu chính phủ, chúng ta cũng không thể cùng chính phủ xuống thật đao thật đối nghịch chứ. Chuyện này chúng ta còn không dám nói cho ngươi Thái công bọn họ đây, nếu để cho bọn họ biết rồi chuyện này, đám lão già này còn không đến thương tâm tử. Đến thời điểm phát sinh chuyện gì có thể liền không nói được rồi. Chu Vũ nghe được là chau mày, chính mình lo lắng sự tình vẫn là xảy ra, hay là có người chú ý tới Thanh Vân Sơn mạch này, một mảnh tự nhiên tài nguyên. Bất quá này cũng không thể gọi là, ngược lại mình đã nhận đầu hai ngọn núi lớn. đầy đủ chính mình triển khai. Thế nhưng Tiểu Thanh Sơn vậy cũng là Thanh Vân Sơn mạch ngọn núi chính, đã thuộc về rừng già tử hà ngũ, có thể nhận thầu người ở đó tuyệt đối là tay mắt thông thiên, đến thời điểm chỉ sợ Chu gia thôn hội chịu thiệt. Cho tới Chu gia thôn ở Tiểu Thanh Phong những kia phần mộ Chu Vũ đánh năm khi 6 tuổi liền biết rồi. Bởi vì hàng năm lịch nông 15 tháng 7 thái công môn đều sẽ mang theo thôn dân bộ hành đi tới 10 dặm ở ngoài Tiểu Thanh Phong tế điện, ở kháng chiến bên trong chết đi những người thân kia cùng huynh đệ. Bởi lúc đó điều kiện có hạn, những người này hy sinh sau chỉ có thể chôn ở khoảng cách Chu Gia thôn đối lập xa một chút tiểu thành phong trên. Mãi đến tận kháng chiến thắng lợi sau thái công môn mới chính mình khắc bi viết lưu niệm khiến mỗi cái huynh đệ đã chết đều có thể có một khối thuộc về mình yên giấc nơi. Vì lẽ đó hàng năm 15 tháng 7 đều là Chu Gia thôn trọng yếu nhất tháng ngày, không có một trong chính là trọng yếu nhất. Ở ngày đó Chu Gia thôn mặc kệ nam nữ già trẻ cũng phải đi tế điện những kia đã từng bảo vệ mình này một phương khí hậu tiên liệt môn. Trừ phi là người cách xa ở Tha Hương thực sự không về được hoặc là là mới vừa sinh xong tiểu hài ở nhà ở cư nữ nhân, bằng không mọi người đều sẽ tự giác theo đoàn người lại đây tế bái. Nếu như những này phần mộ thật đến bị cưỡng chế di chuyển, Chu Vũ không thể nào tưởng tượng được tám vị thái công sau khi biết hội xảy ra chuyện gì nhi, chuyện này tuyệt đối phải thận trọng thận trọng lại thận trọng. Bất quá cũng may Chu gia thôn lòng người tệ, chỉ cần tam thúc một tiếng triệu hoán mọi người chỉ định tâm hướng về một chỗ nghĩ, sức lực hướng về một chỗ sứ. Có lẽ còn có cơ hội trở mình. Liên như vậy ông cháu lưỡng dấu trong lòng tâm tư lung tung đi ăn xong bữa cơm trưa, sau đó đè xuống tâm tư đi tới các lao đầu trước mặt trên mặt mang theo nụ cười địa cùng mấy vị thái công Hàn Nguyên một lúc. Trải qua mọi người vừa lên ngọ nỗ lực, tổng cộng khai hoang loại có thể có 7, 8 mâu địa, một ít thím đại nương cảm thấy liền đại khôi một người chuyến điệu tốc độ như vậy quá chậm. Liên Chu Định Quân quyết định ngày mai đem chính mình đại hắc mã cùng lê bá cũng cho mang tới cùng đại khôi cùng làm một trận. Các nữ nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Giữa trưa khí trời thực sự là quá nóng, căn bản là không có cách nào làm hoạt, mọi người tú năm tụm ba địa vây quanh từng cây từng cây đại thụ ngồi tán gẫu. Chu Vũ cùng Chu Hổ vội vàng đem dưa hấu cắt ra cho đại gia giải giải khát. Ngồi ở thụ ấm hạ thổi nhẹ nhàng khoanh khoé gió núi, an hưởng vị ngọt ngào ngon miệng đại dưa hấu, nhìn bọn nhỏ cùng một đám chó con tệ chơi đùa, những này thím đại nương bắt quái chi phong giơ nhưng mà lên. Đầu tiên là một nhóm nhỏ tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì, Từ từ càng tụ càng nhiều, cuối cùng hết thảy người phụ nữ đều vi cùng nhau ở nơi đó liếu ra liếu díu địa trò chuyện, thỉnh thoảng phát sinh khanh khách tiếng cười. Chỉ chốc lát sau, lão Liêu gia thím ba tự hướng về phía Chu Vũ cùng Chu Hổ vẫy vẫy tay la lớn, "Nhị cậu tử, tam lư tử, hai người các ngươi tiểu tử túi nhanh lên một chút lại đây." Thím có chuyện tốt cùng ngươi lưỡng nói. Chu Vũ vào lúc này chính đang ngâm một đại nơi dưa hấu ở chịu lắm, nghe có người gọi mình, vội vàng đứng lên liền muốn qua. Không nghĩ tới bị bên cạnh Chu Hổ một cái cho kéo lại, gia hỏa này nhỏ giọng nói rằng, "Nhị cậu ca, ta thực sự là phục rồi ngươi, liền cái nhóm này lão nương môn cùng nhau ngươi cũng dám đi qua. Không đã gặp các nàng vừa nãy cùng nhau liếu ra liếu dữu nói thầm cái gì? Bằng kinh nghiệm của ta, ngươi nếu như xuất hiện tại quá khứ chuẩn không chuyên tốt, bảo đảm là giới thiệu cho ngươi đối tượng đây. Lần trước cũng là bởi vì bang này lão nương môn liếu ra liếu dữu điệu ta nghe đến phiền chống đối các nàng vài câu." Kết quả các nàng liền đem Tái Kim Hoa giới thiệu cho ta, huynh đệ ta hiện tại còn không thoát thân đây. Cho nên nói nhị cậu ca ngươi phải thận trọng a lờ à. Nờ này đánh chết ta ta cũng không gặp qua đi. Chu Vũ vừa nghe cả người run run một cái, trong thôn bang này thím đại nương tuyệt đối đều là nữ trung hào kiệt, muốn thực sự là chính mình một người đi qua còn thật là có chút đánh chuẩn, nhưng là nếu như không qua đi bang này, nữ nhân thật cho mình giới thiệu một cái tương tự Tái Kim Hoa muội tử sao làm? Ai Thực sự là vừa không trêu chọc nổi lại không trốn thoát ra cẩm sắt niên hoa tế lịch xỉ tê đạo loạn. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là chính mình một người từ từ đi tới đám nữ nhân này phụ cận, Liễu Gia Thiểm cười khanh khách nói: "Này nhị cậu tử, ngươi năm nay tuổi mụ lên có 27 chứ? Có đối tượng không?" "Thí ba, ngươi nói không sai, tuổi mụ 27, còn đối tượng sao hiện tại vẫn không có, bất quá ta không nóng nảy, chuyện này đến từ từ đi." Chu Vũ trong lòng mắt lạnh Ám đạo vẫn đúng là gọi hồ tử cho đoan đúng, quả thật là cho mình giới thiệu đối tượng tới. Đều 27 tuổi còn không đối tượng, ngươi không nóng nảy, nhưng là ba mẹ ngươi có thể không nóng nảy sao? Ta Quế Lan chỉ dâu phòng trừng nằm ngậm cũng muốn ôm tôn từ đây. Lại nói nữa, ngươi nếu như không đối tượng này, không phải chúng ta những này thím đại nương thất trách sao? Trước đó vài ngày mọi người tỉnh cố vội vàng cũng không thời gian vội sự tình của ngươi, ngày hôm nay vừa vận đối tới, vừa nay chúng ta mọi người đem nhà mẹ đẻ bên kia cô nương quá một lần. Phát hiện có mấy cái cũng thật là đặc biệt thích hợp ngươi, các loại, chờ ta đàn bà đem trên núi điệu loại xong sau chúng ta liền lĩnh ngươi gặp gỡ cô nương. Lúc này chúng ta nhưng là cho ngươi lay mười mấy cái đây, chỉ bằng ngươi hiện tại điều kiện, những nha đầu này chỉ định là một trăm thỏa mãn, đến thời điểm tiểu tử ngươi đừng chọn đến run chân là được. Bục bục bục rồi. Không cần chờ sau đó, Chu Vũ hiện tại chân liền mềm nhũn, hơn nữa sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Mẹ tiếp mười mấy cái cô nương để cho mình chọn a. Đây tuyệt đối là trước đây chính mình cao nhất giấc mơ một trong. Thế nhưng hiện tại liền không xong rồi, hơn nữa chuyện này nhất định phải tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Nếu như không cẩn thận tiết lộ phong thanh bị thanh thanh biết rồi, hai người hiện tại mới vừa giấy lên ái tình tiểu hỏa miêu lập tức phải tát. Liền Chu Vũ vô cùng thành khẩn nói rằng, Thím Ba Nhi, thực sự là thật cảm ơn các người, bất quá ta cảm thấy chuyện này còn chưa phải quá thích hợp, các người xem ta hiện tại chỉ là có hai tòa không đỉnh núi, liền cái chính kinh nghề nghiệp đều không có. Các ngươi nói này không phải hại người ra cô nương sao? Lại nói Chu Hổ ở bên kia vẫn dựng thẳng lỗ tai đang nghe đây, khi làm, nghe đến mấy cái này, lão nương môn cho nhị cậu ca giới thiệu không phải tái kim hoa cái kia một loại cô nương sao? Tiểu tử này hối hận đến quả muốn gặp trở ngại. Bất quá Chu Hổ là ai? Gương mặt đó ra dầy thỏa đáng đấy, dầy cũng có thể mặc 3 năm, liền mau mau chạy tới cười hì hì nói, "Ai nha thím ba à, nếu ta nhị cậu ca không muốn đi, ta liền cố hết sức điệu đi một chuyến đạt được." lại nói ta giải đến cũng không xấu, hơn nữa còn có giữa lúc nghề nghiệp, các ngươi nói đúng không? Bất quá thật đến có mười mấy cái cô nương để ta chọn sao? Ai, nhưng đang tiếc chỉ có thể chọn một a, nếu như các nàng đều coi trọng ta sao làm? Nghe xong Chu Hổ này ra mặt dày một lời nói, các nữ nhân cười ha ha, cuối cùng Liễu gia thiếp ba tử lau nước mắt nói rằng, Tam Lư tử, ngươi nói ngươi sao liền như vậy không biết xấu hổ đây? Cho ngươi nhị cậu ca giới thiệu đối tượng tiểu tử ngươi cũng theo thượng. Trước đó vài ngày Thím Muôn không phải giới thiệu cho ngươi tái kim hoa sao? Thật sự là ăn trong bát nghĩ trong nồi. Đến tím ba, ngươi cũng bính bẩn tiểu ta, tái kim hoa các ngươi hái các ai trong bát liền các ai trong bát, ngược lại ta là không muốn. Được, nếu nhị cậu tử không muốn đi xem, cái kia chỗ tốt này liền rơi xuống trên người ngươi được rồi, lại nói chúng ta tam lưu tử cũng không kém, có phòng có xe, các loại. Chờ, giúp đó nhị cậu tử đem địa loại xong sau Thím Muôn liền lĩnh ngươi đi xem xem, hành không? Cứng cỏi và thực thái hành, ta đã nói rồi các ngươi những này thím đại nương vẫn là rất quan tâm ta, bất quá các ngươi yên tâm, nếu như sự tình trở thành một mình ta đưa các ngươi một cái to lớn đầu heo. Ha ha ha. Đám nữ nhân này càng thêm không chịu nổi, từng cái từng cái mừng rỡ là trước ngưỡng sau phiền. Nhìn Chu Hồ nước bọt bay ngang địa cùng trong thôn những lão nương này môn ở nơi đó cùng Bạch Tử, Chu Vũ tự đáy lòng địa cảm thấy bội phục. Kẻ này trời sinh cũng là người ta yêu thích thân cận. Trong thôn không quản đại nhân vẫn là tiểu hài bao quát những lão già kia không có không thích ra hòa này, liền ngay cả Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi lớn như vậy ông chủ lớn không cũng bị tiểu tử này thuyết phục sao? Một lát sau sau nhìn thấy các nữ nhân cùng Chu Hổ nhiệt tình như trước, Chu Vũ biết không có mình chuyện gì, liền trở lại lao trà con bên này. Chương 236, ẩn ưu 2. Các nam nhân thì lại ngồi ở hồ nước một bên cây bạch quả thụ dưới trò chuyện trong thôn một chuyện nhị. Khi nhắc tới hồng cảnh thiên thì Chu Định bang hầm hực nửa ngày tâm tình cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều, đầy mặt sáng lên nói, mấy vị lao ra tử, ta thôn loại đến những kia hồng cảnh thiên dài đến cái kia tốt, hiện tại đã có một mại cao bao nhiêu, hơn nữa nảy mầm xuất hầu như trăm phần trăm. Sang năm ta không dám nói có thể kiếm được tiền, nhưng nhìn này thế năm sau là tuyệt đối chạy không được, các người nói một chút như vậy một miếng đất lớn cái này cần sản xuất bao nhiêu hồng cảnh thiên à? Ai? nghĩ đến đây ta ban đêm thường thường đều hưng phấn ngủ không yên. Tam ca nói đúng lắm, đừng nói ngươi cái này khi, làm, thôn bí thư chi bộ hưng phấn ngủ không yên, chính là chúng ta mỗi lần tới đó làm việc nhìn thấy những kia giải đến đặc hăng hái hồng cảnh thiên không cũng là lão kích động sao. Bất quá ta cùng Tam ca không giống, hắn chỉ là chính mình hưng phấn ngủ không yên, thế nhưng ta không được, mỗi khi buổi tối nghĩ tới những thứ này, ngủ không yên thời điểm ta liền đem lão bà ta đánh thức cùng nàng nhắc tới nhắc tới, kết quả càng nhắc tới càng hưng phấn. Lần này nhưng là phá hủy, vẫn hưng phấn đến hừng đông. Kha kha, vì chuyện này nhi lão bà ta đem ta mắng có thể có tám trở về, nói cái gì ta ảnh hưởng đến nàng ngủ. Các ngươi cho ta phân xử thử, các nàng này là không phải đặc không nói lý. Ta cuối cùng cùng với nàng nói, nếu như còn có chuyện tốt như vậy nhi, ngươi liền để ta mỗi ngày không ngủ đều, vì sao? Ta hiện tại sống được có niềm tin, có hy vọng bái. Chu Định Quân ở một bên bạch tử. Ha ha ha. Chu vi các lão giả bao quát mấy vị lão thái công là cười ha ha. Cười cười mọi người ánh mắt dần dần mà đều tụ tập đến Chu Vũ trên người. Nhìn thấy mọi người đồng loạt mà nhìn mình, Chu Vũ có chút không dễ chịu. Mau mau nói rằng, "Này, ta nói các ngươi những trưởng bối này cũng là Tán Gâu liền Tán Gâu, như thế chừng chừng điệu thu ta làm gì? Ta nói, ta không phạm cái gì sai lầm chứ?" Đại Khuê hơi xúc động nói rằng, "Muốn nói thôn chúng ta có thể có biến hóa lớn như vậy, Vẫn đúng là phải cảm tạ nhị cậu tử a, từ ngươi trở về mấy tháng này ta thôn mua ra đều kiếm không ít tiền, trọng yếu nhất là mọi người đều thấy được hy vọng a ta cùng lão bà là tình địch. Ngươi xem hiện tại mọi người hiện tại đi tới chỗ nào đều là cười ha ha, lại nói sống qua ngày không phải đồ cái mỗi ngày đều có thể cười ha ha sao? Được rồi đại khuê, ngươi đừng ngay ở trước mặt hài tử diện nhi khen hắn. Nếu không tiểu tử này nên tìm không ra bắc. Lại nói nữa lẽ nào hắn không phải chu gia thôn người sao? Những này cũng là hắn phải làm. Chu Định Quốc trong lòng nghĩ cùng cái gì giống như toét miệng khiêm tốn vài câu. Mấy vị thái công ngồi ở bên cạnh, cười ha hả nghe Tắc Văn Bối nói chuyện, che kín nếp nhăn khuôn mặt dần dần mà giãn ra. Chính mình này một đời liệu sống liệu chết, hữu tử nhất sinh không chính là vì bọn hậu bối có thể không bị giàn buộc, ở trên vùng đất này hạnh phúc an khang địa sinh sống sao? Ở sắp sửa xuống mồ đi gặp những lao huynh đệ kia trước đó có thể nhìn thấy những này thực sự là lớn lao vui mừng a. Đang ngồi chi dư lão thái công chợt nhớ tới một chuyện, quay về chu Vũ nói rằng: "Đúng rồi nhị cậu tử, ngươi trước đó vài ngày đưa cho chúng ta mấy lão già những kia rượu nho đều là chính ngươi nhũ sao?" "Đúng rồi. Ta trước đây đạt được một cái bí phương, trước đó vài ngày ở trên núi không có chuyện gì cứ dựa theo bí phương chế riêng cho một chút rượu nho, bí phương trên nhưng là nói rượu này uống sau khi có thể cường thân kiện thể, là đồ đại bổ. Thái công, các ngươi uống sau khi cảm giác kiểu gì?" "Kiểu gì?" "Ha ha ha ha." Người là không biết à, chúng ta mới lao già đạt được rượu này so đều cho rằng là trước đây loại kia nước ngọt đây, kết quả không có một người chịu uống. Cuối cùng vẫn là người lưu thái công có một ngày thực sự không tiểu cùng đã nghĩ lên này rượu nho dự định liền phó dừng lại, một trận, không nghĩ tới này hết một tiếng nhưng là ghê gỡ ấm, lao già này lăng là đem mình cho qua chén. Tình rượu so liền cản ôm chặt bình rượu mãn thôn tìm chúng ta muốn muốn chúng ta nếm thử. Chẳng phải biết chúng ta ca 8 cái mỗi ra đều có một bình đây. Kết quả chúng ta liền tiến đến đồng thời cả mấy cái giao trộn uống lên. Khá lắm, mùi của rượu này quả thực không thể chê. Chúng ta lão ca mấy cái uống sau khi đều cho rằng là uống đến trên trời tiên tử đây. Hơn nữa ngày thứ 2 sau khi đứng lên liền cảm thấy cả người có lực, tinh thần sảng khoái, liền ngay cả ăn cơm cũng so với bình thường nhiều chịu không ít. Bên cạnh mấy vị thái công theo trực gật đầu, cuối cùng Lưu thái công hơi ngượng ngùng mà nói rằng: "Nhị cậu tử, rượu này nguyên liệu là không phải đặc biệt quý trọng." Bên trong hẳn là có một ít quý báo thảo dược chứ, nếu không cũng không có thể có hiệu quả tốt như vậy. Ngươi sau đó có thể đừng như thế xài tiền bậy bạn, chúng ta tám cái lão già nát rượu đời này có thể uống như thế một bình lớn rượu ngon đã hài lòng. Chu Vũ nghe được một trận lòng chua xót, muốn nói mình chế riêng cho rượu nho mùi vị là không sai, tuyệt đối được cho rượu đỏ bên trong người tài ba, thế nhưng đối với mấy vị này uống cả đời tán rượu đế lão nhân gia tới nói mau đãi cùng Ngũ Lương dịch các loại, chờ Tiên tử hay là mới là bọn họ trong miệng tiên dưỡng. Thế nhưng bởi không có uống quá, vì lẽ đó chính mình chế riêng cho rượu nho mới sẽ trở thành bọn họ trong miệng tiên hữu. Nghĩ tới đây Chu Vũ nói rằng, mấy vị thái công, những này rượu nho bên trong dược liệu sao đúng là có một ít, thế nhưng cũng không cái gì quý báo dược liệu, vì lẽ đó các ngươi cứ việc mở rộng uống, hai ngày nữa ta dự định ở trên núi lại chế riêng cho mấy vại, bảo đảm các ngươi mỗi ngày có uống rượu. Chờ mấy ngày nữa các ngươi đến trên núi trụ 2 ngày. Ta cho các ngươi thêm làm tốt hơn rượu để nếm thử. Đến thời điểm ta liền ngồi ở chỗ này lưu mấy cái tiểu tử, chịu chút chim chí thỏ, thuận tiện lại xem phong cảnh, các ngươi nói này cuộc sống gia đình tạm ổn sẽ phải rất thoải mái chứ. Cố gắng, chúng ta khác cũng không định quá, chỉ cần có loại kia rượu nho uống là được, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thể quán đủ, lão đi lão đi còn có thể hưởng thụ một hồi, đáng giá. Lưu Thái công ha ha cười lớn nói. Đúng rồi, ta nói Thái công a Tra cho các ngươi những kia hồng cảnh thiên cũng muốn nhớ tới ăn a, đồ chơi kia công hiệu có thể không thể so rượu nho thấp, các ngươi nếu như mỗi ngày đều có thể ăn trên vài miếng, bao các ngươi sống thêm cái 30, 50 năm không thành vấn đề. Nhị cậu tử, ngươi lời này thì có chút xả con bê, chúng ta thật muốn sống thêm cái 30, 50 năm, cái kia không phải thành tinh. Bất quá ngươi cho những đại đó vốc hồng cảnh thiên chúng ta đúng là đều ăn, hiệu quả quả thật không tệ, tiểu tử ngươi cũng thật là hữu tâm, Thái công môn cảm tạ ngươi rồi. Chu Vũ vội vàng khiêm tốn vài câu, mọi người cười vui vẻ điệu lại Hàn Nguyên một lúc, đợi được mặt trời không phải quá đủ, mọi người lúc này mới tiếp theo kế tục khai hoang trồng trọt máo tinh hành trình chương mới nhất. Buổi trưa Chu Vũ cùng Chu Hổ theo lão gia Tử Vương Vân Hải đi tới Đông Bắc Pha ở một mảnh tùng bách tạp giao trong rừng tuyển một vùng, sau đó để đại khuê đem điệu chuyến một lần, ông cháu ba cái đem người tham hạt giống cho gieo vào. Bởi lão tạo cho đến hạt giống thật là không ít, lần này đầy đủ loại có thể có năm mẫu địa nhân sâm. Cho tới tảng hồng hoa ngày hôm nay không đổ ra công phu loại, chứa ở chậu lớn bên trong kế tục nảy mầm, đợi được ngày mai thanh lý một vùng lại cho gieo xuống. Người ở lao động thời điểm đều là hội cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, khi làm bận rộn một buổi trưa đám người ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, phát hiện đã là hoàng hôn tây sơn, chim tước về rừng. Các nam nhân bắt đầu vội vàng thu thập công cụ, mở chòi gia súc, các nữ nhân thì lại dùng trên đầu khăn quàng cổ trà sắt đem mặt sau đó lớn tiếng la lên nhà mình ngãi con. Sau đó liền lẫn nhau chào hỏi túm năm tụm ba lòng đất sơn đi tới. Còn lại những người đàn ông này đem phân tán hạt giống một lần nữa quy tụ tập cùng một chỗ, giữ lại ngày mai kế tục loại. Vốn là Chu Vũ dự định lưu ở trên núi, thế nhưng ngẫm lại cha buổi chưa nhắc tới gì chuyện phần sự tình liền muốn trở lại cố gắng cùng người trong nhà thương lượng một chút, liền dùng buổi trưa còn lại cơm nước đem những động vật cho ăn no sau liền cùng mọi người đồng thời hạ sơn. Một chuối chuyến mang theo nhàn nhạt tử ý cây nho thấp thoáng ở xanh biết dây leo cùng diệp tử trong lúc đó, Vì lương gió núi mang đi ban ngày khô nóng. Phía tây phía chân trời chỉ còn giữ lại một vệ hồng hà chưa tán đi, trong thiên địa trở nên ú ám đứng dậy. Gần nhất mấy ngày nay chú Vũ rất ít ở nhà ăn cơm, vì lẽ đó cứ việc cơm tối chỉ là làm một cái cà chua sao trứng cùng cà đôn khoai tây, thế nhưng chú Vũ vẫn là ăn được đầu đầy mồ hôi. Ba vị trưởng đối có thể không giống chú Vũ như vậy ăn như hùm như sói, mà là một người rót một chén rượu nho từ từ uống. Nhìn hai từ ăn tương, Ba vị trưởng bối cũng không nói lời nào, liền như thế một bên phẩm rượu ngon, một bên cười ha hả thu, biểu hiện vui mừng vô hạn. Ăn nghỉ cơm tối, Chu Định Bang mang theo Chu Vũ tới. Vương Quế Lan cắt đổ dưa hấu đoan đến trên bàn, mọi người vừa ăn dưa hấu một bên bàn luận tiểu Thanh Sơn sự tình. Nghe xong hai đại gia cùng cha nói tới, Chu Hổ mới biết cảm tình Chu gia thôn còn gặp phải như thế vướng tay chân một chuyện, liền uy phong lẫm lẫm đẳng đẳng sát khí điệu nói rằng: "Ba, hai đại gia ta cùng bọn họ có cái gì dễ bàn?" Chính là đem Thiên nói toạc chúng ta cũng không có thể di chuyển phần, nếu như làm như vậy chúng ta còn có mặt mũi sống sót sao? Thật sự không được chúng ta rồi cùng cái nhóm này rác rưởi liều mạng. Thằng nhóc con ngươi ngồi xuống cho ta, bánh bánh bánh, từ sáng đến tối liền biết bánh, nếu như hiểu ra đến vấn đề liền đánh đánh giết giết địa xã hội này không phải lộn xộn sao? Bất quá ngươi có một chút nói đúng, di chuyển phần là tuyệt đối không thể, chúng ta lại suy nghĩ thật kỹ, nói không chắc sẽ có cái gì biện pháp tốt đây. Chu Định Bang thở phì phò nói rằng, Chu Vũ cũng là đau đầu, muốn nói tới sự tình cũng không có thể toàn quái nhân ra nhận đầu thương, dù sao muốn làm du lịch khu có một mảnh mua ở nơi đó quả thật có chút không thích hợp, nhưng là mình bên này thì càng không trách, những kia tiên liệt môn vì mảnh này đất đen địa chạy vào một giọt máu cuối cùng, chẳng lẽ trăm năm sau còn muốn cảm động ra phần hay sao? Cho nên nói chuyện này chỉ có thể là người hai phe má ngồi cùng một chỗ hòa hòa khí khí đệu thương lượng, thực sự không được liền chính mình ra tiền làm cho người ta ra một ít bồi thường được rồi. Nói chung mặc kệ thế nào nhất định phải bảo Đạm Tiên Liệt môn không bị quấy rầy. Khi Chu Vũ đem ý nghĩ của mình cùng mọi người nói sau khi, mọi người đều gật gật đầu, chiếu tình huống trước mắt xem cũng chỉ có thể làm như vậy, đương nhiên theo Chu Định Bang ý nghĩ tiền này không thể để cho Chu Vũ đảo, liền do trong thôn nhận lãnh đến được rồi. Chu Vũ không có cùng Tam Túc tranh, sau đó chuyện này phát triển đến mức độ nào còn khó nói, hiện tại tranh cũng không ý tứ gì, lại nói cho dù phía bên mình đồng ý bồi thường. Nhân gia bên kia có nguyện ý hay không còn hai nói sao? Vẫn là đi một bước xem một bước đi, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không dùng. Nay một tán gẫu chính là 2 giờ, nhìn bóng đêm càng ngày càng đậm, ở các trưởng bối dục dã, Chu Vũ ca lượng cầm đèn tin cong lấy Khai Sơn Đao chạy vượt Hoàng Sơn mà đi. Chương 237: Bất lao thảo bộ ý dựa nở dê 1. Hai người đem xe mở ra tiên dục loan, đem diện bao xa khóa khí thẳng đến trên núi mà đi. Nhìn thấy Chu Vũ muốn đẳng trước dẫn đường, Chu Hộ từng thanh hắn duyệt đến phía sau, nhẹ giọng nói rằng, "Nhị cậu ca, vẫn để cho ta dẫn đầu đi, dù sao ta là làm lính xuất hơn, có cái gì đột phát tình hình phản ứng nhanh, so với ngươi này bán điếu tử nông dân có thể mạnh hơn." Nhìn phía trước đen thui núi rừng, Chu Vũ không có cùng hắn tranh, nói chung nếu như gặp phải nguy hiểm chính mình ca lượng sống vai tử trên là được rồi. Đi ở tấm màn đen hạ sơn trong rừng, Tinh Tinh cũng biến thành mỏng manh đứng dậy, gió núi thổi lất phất cảnh lá phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng sàn sạn. Bốn phía lại như có vô số cái u linh dâng chào lại đây, từng điểm từng điểm địa cắn nuốt hai người. Chu hộ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi ở phía trước, dùng trong tay khai sơn dao nhẹ nhàng đùa bỡn chặn đường cỏ dại cánh lá thì chạy đỉnh. Chu Vũ thì lại nhìn xung quanh chu vi, thần thái cũng là dị thường địa căng thẳng. Cũng còn tốt hai người vận khí không tệ, hữu kinh vô hiểm địa đi tới trên đỉnh ngọn núi. Ngay khi hai người cho rằng vạn sự đại cát cả người thanh tĩnh lại thì hồ nước một bên nghĩ tới một mảnh tiếng chó sủa. Bên trong tựa hồ còn kèm theo lợn rừng tiếng hừ hừ, sau đó liền nghe đến âm thanh từ xa đến gần càng ngày càng vang dội. Chu hội ban ngày mới vừa bị những loài động vật dọa quá, không ao ước này đại buổi tối còn phải lại tới một lần nữa, trong lòng là phiền muộn đến cực điểm, thế nhưng hảo hán không ăn trước mắt thiệt rồi, vẫn là đoá đoá đi, tuy rằng nhị cẩu ca ngay khi trước mặt, nhưng là những này dù sao cũng là xúc sinh, nếu như ngộ thương rồi chính mình liền không tốt. Phải biết qua mấy ngày còn có mười mấy cái đại cô nương chờ đợi mình đi chỗ đây. Liên Gia Hỏa này thẳng thắn lắc mình trốn đến bên cạnh phía sau đại thụ. Cảm giác những động vật càng ngày càng gần, Chu Vũ mau mau la lớn, "Hoa Hoa, Đại Hồng Nhị Hồng!" "La ta a," cản mau dừng lại. Nay một cổ họng gọi sau khi đi ra ngoài đối diện làm trăm mét nỗ lực những động vật hướng về thế rốt cục chậm lại vòng du chi linh kỳ nguyên chương mới nhất. Sát theo đó Hoa Hoa Đại Hồng Nhị Hồng bóng người liền xuất hiện ở Chu Vũ trước mặt, mặt sau theo con la hoàng cùng một đám chó có thể Chu Vũ Hải lòng sờ sờ hoa hoa cùng hai con lợn dừng đầu lấy đó ngợi khen, có như thế dũng mãnh mà lại thông minh nhạy bén động vật cũng thật là chính mình phúc khí, xem ra sau này này trên núi An bảo vệ là không có vấn đề. 17 con chó con tệ ở từng người lão đại dẫn dắt đi vây quanh Chu Vũ ống quần hưng phấn không thôi, lưng trồng đến hô hòa lên, Chu Vũ vui cười hớn hở điệu túi người xuống cùng bang này tiểu tử chơi một lúc lúc này mới ôm lấy hai con ít nhất liền muốn kế tục đi về phía trước. Muốn nói đại lừa thật là có nhãn lực đấy. Vào lúc này lập tức chạy đến Chu Vũ trước mặt quỳ xuống chân sau muốn Chu Vũ ngồi trên. Chu Vũ vui mừng địa cười cợt nhấc chân liền lên đại lự bối. Chu hộ lúc này con ngươi đều muốn rơi xuống, này vẫn là đem chính mình trực tiếp đến cái bẹp xuất đại con la hoa sao? Làm sao như thế thông nhân tính? Liên Kệ này mê tít mắt địa chạy đến Chu Vũ trước mặt kích động nói rằng, nhị cậu ca, nếu ngươi là ta ca ngày hôm nay dù như thế nào cũng phải nhường ta kỵ tối lựa, lại nói ta lần trước cũng không có thể bạch xuất chứ? Làm như từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt, Chu Vũ sao có thể không hiểu Chu Hổ tâm tình của giờ khắc này. Liền đem hai lửa hí đến trước mặt, chỉ chỉ Chu Hổ người sau lại vỗ vỗ nó bới. Hai lửa tựa hồ rõ ràng chủ nhân ý tứ, thế nhưng lửa trên mặt rõ ràng có một kia không vui. Chu Vũ quẳng mặt lại lại lặp lại một thoáng vừa nãy động tác, hai lửa đây mới gọi là ngoan hai tiếng không phản kháng nữa. Chu Hổ dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Chu Vũ, nhị khẩu ca quá châu ép. Lại vẫn có thể cùng con La Hoang Câu Thông quả thực chính là cầm thú một cái a. Cho hồ An tử, làm gì nhìn ta như vậy? Ca ca ta cũng không thích nam nhân. Nhìn Chu Hồ ánh mắt có chút quái dị, Chu Vũ trêu ghẹo điệu nói rằng: "Nhị cổ ca, ngươi có thích hay không nam nhân ta mặc kệ, ngược lại ta là thích hoa cô nương." "Ai? Ngươi nói ngươi sao còn có thể cùng con la hoàng câu thông đây? Vừa nãy ngươi cùng con này con la hoàng câu thông thời điểm ngươi ở trong mắt ta đã triệt để hóa thành một đầu lừa, hơn nữa cái khác gia thú ngươi cũng có thể câu thông." Nhị cậu ca, ta hiện tại lao phục ngươi, ngươi quả thực chính là cầm thú bên trong cầm thú a. Chu Vũ mãn đầu hạ tuyến. Có như thế biểu dương người sao? Bất quá mà dù sao cũng hơn không bằng cầm thú còn cường điểm, lại nói theo Tào đại Phật gia người như vậy học tập văn học người ngươi còn hy vọng hắn có thể nói ra thật tốt ca ngợi chi từ sao? Chu hổ đi tới hai lựa trước mặt rũi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ sờ nó sống lưng trên lông bẩm. Sau đó thâm tình chân thành điệu nói rằng, con La hoàng huynh Lại nói hai anh em ta cũng là không đánh nhau thì không cần biết, ngươi ngày hôm nay để ta cố gắng kỵ một chút quá đã nghiền, sau đó ở mảnh này nhi ta liền cho ngươi, bao ngươi nổi tiếng uống tay. Nếu như ngươi cho ta hầu hạ thoải mái, ca ca ta một vui vẻ nói không chắc còn có thể đi con la hoàng câu bên kia nhi chuẩn bị cho ngươi cái lửa muội tử trở về đây, đến thời điểm này cuộc sống gia đình tạm ổn ngươi liền thư thư phục phục địa quá đi, bảo đảm tiểu tử ngươi ngủ đều có thể gợi tỉnh. Tựa hồ bị Chu Hổ đồng ý mê hoặc đánh động. Hai Lửa cũng học đại Lửa vừa nãy dáng vẻ, cúi xuống chân sau để chu hộ lên chính mình Lửa thân. Chu hộ hiện tại tươi cười rạng rỡ, toàn thân tinh khí thần tăng cao đến cực hạn, như một cái dáng lâm thế gian thần như thế, trong miệng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu to, đắc nhi già giá. Hai Lửa bị cái này không phải người âm thanh sợ hết hồn, tốt ở tim còn rất mạnh mẽ, nâng lên trên người chu hộ vững chãi đi về phía trước. Từ đó về sau, hai Lửa coi như là chu hộ chuyên dụng vật cưỡi, chu hộ cũng không nuốt lời. Để hai lửa lửa sinh sản lạn cực kỳ, không chỉ trải qua nổi tiếng uống cay sinh hoạt, hơn nữa chu hồ trả lại cho nó tìm bốn cái như hoa như ngọc thông nộn tiểu mẫu lửa. Trên núi xương mù càng lúc càng lớn, bóng đêm cũng càng thêm nghiêm nghị, cứ một lúc lửa sau khi ca lượng cũng cảm giác thấy hơi phạt lui, tới chớp nhất đến trong nhà gỗ chuẩn bị hợp y thủy dưới. Không ao ước đến trong nhà gỗ sau khi, dĩ nhiên nhìn thấy khoát nha thỏ ngã trọng vó lên trời điệu nằm ở đại trên giường ở ngủ say như chết ni sống lại siêu cấp đế quốc trường người nhất. Chu Hổ không hề nghĩ ngợi, thở phì phò tiến lên một tay tóm lấy tiểu tử trực tiếp cho ném xuống đất. Khoác Nha Thỏ không nghĩ tới chính mình đang ngủ sẽ cho người từ trên giường ném đến, ở trên sàn nhà đánh hai cái lăn sau khi trừng mắt hổ con ngươi hướng Chu Hổ thử nha, xem dáng dấp kia hận không thể cắn Chu Hổ mấy cái. "Hổ tử, ngươi nổi điên làm gì? Làm sao có thể đối xử như thế Khoác Nha Thỏ?" Chu Vũ Sinh khí hỏi. Bởi vừa nãy Chu Hổ động tác quá nhanh đợi được chính mình khi phản ứng lại Khoác Nha Thỏ đã trên đất. Phản ánh tới được Chu Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ta cũng không phát dò, nhị cậu ca, này tử thỏ coi như là lại thông minh lại đáng yêu có thể nó vẫn là một con thỏ à, này cả ngày đến muộn địa luôn cùng ngươi thủy cùng nhau xem như là chuyện gia sao nhi? Chẳng lẽ ngươi sau đó kết hôn còn dự định để nó ngủ ở ngươi cùng Thanh Thanh chung gian?" Chu Hồ xấu xa một cười nói, "Cũng là ha, nếu để cho nó ngủ ở ta cùng Thanh Thanh chung gian xác thực không thích hợp ha." tưởng tượng thấy chính mình ôm thanh thanh cái kia thơm ngát địa bạch ngọc giống như thân thể Chu Vũ liền cảm giác bụng dưới tỏa nhiệt, thứ nào đó dần dần sương đứng dậy. "Hả? Không đúng, hổ tử ngươi tên khốn kiếp này, vì sao kêu ta ôm thanh thanh ngủ? Ngươi cũng thật xấu xa." Chu Vũ chợt dạ bẩn thịt một phen Chu Hổ, bất quá cuối cùng vẫn là tốt luôn động viên khoác nha thỏ đem nó cho tới trên giường lớn ngủ đi tới. Ca lưỡng mệt mỏi một ngày, cũng không tinh thần tiếp tục đấu võ mồm, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ say như chết. Này một đêm nhẹ như mây gió, chim muông đều thức, hai người một thỏ ở trong nhà gỗ thủy phải là tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Phượng Hoàng Sơn mùa hạ sáng sớm đến đặc biệt sớm, ở hai người còn ở nói mớ đương lúc sắc trời đã sáng choang, khi làm, hai người mở to xóa tung con mắt đi ra cửa viện ở ngoài thời điểm, Hoa Hoa ba thanh tử đã mang theo chó con tệ làm xong thể dục buổi sáng, đang chờ cái này lại chủ nhân làm điểm tâm đây. Chu Vũ mau mau dùng không gian thủy luộc một toa cháo, sau đó lại Phan Điểm dưa chuột ăn sáng. luộc mấy cái trứng gà. Đợi đến người và động vật đều ăn no, hậu Chu Hổ liền vội vàng lòng đất sơn đi tới, bởi vì ngày hôm nay còn phải hướng về thị trấn đưa rau dại cùng quả dại, chuyện này có thể không qua loa được. Chu Hổ sau khi rời đi, Chu Vũ thẳng thắn phan bản cái ghế ngồi ở hồ nước một bên một vừa thưởng thức trong ngọn núi cảnh sắc một bên nhìn hoa hoa toàn ra nô đùa. 17 con chó con tệ ở không gian thủy cùng không gian dịch ảnh hưởng từng cái từng cái dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh, thân thể cũng cường tráng khủng khiếp. Đặc biệt là đi đầu hai vị đại ca, thân thể dài đến rõ ràng so với đệ đệ của hắn cao lớn hơn một ít. Ngươi đừng nói hai người này tiểu tử thật là có làm ca ca phàm nhị, thường thường có thể nhìn thấy hai con chó con cắn xé thời điểm hai vị đại ca đi qua một trận têu to, liền hai con chó con tệ liền hòa hảo như lúc ban đầu, đem Chu Vũ nhìn ra là sửng sốt sửng sốt, tiếp theo chính là đầy mặt kinh hỉ, những tiểu tử này nhưng là thông minh đến mức rất a. Sáng sớm đứng dậy sớm, các hương thân còn chưa từng có đến, nhìn cũng không chuyện gì làm. Chu Vũ một ý nghĩ đi tới trong không gian. Trong không gian hiện tại đã triệt để mà đã biến thành màu xanh lục đại hoa viên. Vừa vào đến trong không gian chính là đầy mắt lục. Ngày hôm trước cấy ghép vào cái kia một mẫu nhiều địa nho rải lúc này đã kết đến một sâu một chối, cái đầu so với bên ngoài ít nhất có thể đại nửa trên, cùng tiểu hạnh gần như, hơn nữa cái đỉnh, cái toàn thân tinh tử tỏa sáng, không cần ăn, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Chương 238, Bất lao thảo bổ ý dựa ở Z2. Chu Vũ hái được mấy cái nho dại nếm trải thưởng, toan bên trong mang điểm, điểm bên trong mang hương, ăn ngon vô cùng, so với hai lần trước trong không gian sản xuất nho dại mùi vị còn tốt hơn không ít. Chu Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng rốt cuộc tìm được nguyên nhân, cảm tình ngày hôm trước cấy ghép xong sau chính mình vì mau chóng đến đến lượng lớn nho dại dùng pha loãng tốt không gian dịch đem khối này địa nho dại rót một lần, xem ra cho dù ở trong không gian rọi không rọi không gian dịch thu hoạch mùi vị vẫn sẽ có chỗ bất động. Nhờ dại địa bên trong xen lẫn một ít bắp đã bắt đầu trổ bông, phòng trường không cần 2 ngày hẳn là là có thể ăn. Còn những kia trồng ở một mảnh khác thổ địa đại anh đào cây giống, mặc tuy rằng không có tiểu khối trên đất cây nhanh, thế nhưng dù sao cũng ở một cái không gian, loan thoáng cũng có thể cảm thấy có trưởng to rải tráng xu thế. Nhìn những kia đã sơm cây ghép đến trong không gian một mảnh cây dương đỏ Chu Vũ liền một trận đau bi, lúc trước vì nghiên cứu bất lao thảo đem những này thụ cây ghép đi vào, hiện tại bất lao thảo không có nghiên cứu ra. Ngược lại là những này làm như phối hợp diễn cây dương đỏ đúng là ở trong không gian chật dưới theo, ngươi nói cái này gọi là chuyện gì a. Nghĩ đến bất lão thảo, Chu Vũ từ bên cạnh cái ao bên trong góc tìm tới cái kia chứa bảo tử phấn túi vải, mở ra xem bảo tử phấn vẫn là bảo tử phấn, tất cả như lúc ban đầu, cái gì biến hóa cũng không có. Nghĩ đến bất lão thảo cái kia thần kỳ hiệu quả, Chu Vũ liền cảm thấy được có chút không cam lòng, chính mình liền nhân sâm cùng tảng hồng hoa đều loại, lẽ nào như thế cái bất lão thảo liền loại không được? Nghe tới đây Chu Vũ cắn răng một cái đi tới cái ao cấp trên tiểu hố đất trước. Mấy ngày nay không ít dùng không gian dịch, hiện tại rất rõ ràng có thể thấy được hố đất bên trong không gian dịch thiếu một tiểu ngăn chặn, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá vì có thể trồng ra bất lao thảo, cũng không thể không lần thứ 2 tiêu hao chút không gian dịch. Liền Chu Vũ dùng một cái tiểu bát yểu gần một nửa bát không gian dịch, dùng chút ít không gian thủy pha loãng một thoáng rót vào một cái chậu lớn từ bên trong. Sau đó đem bán túi bảo tử phấn một mạch điệu tất cả đều ngã, cũng tiến vào. Đáng chết nên hoạt điệu hướng trên, ngược lại liền này làm một cú, lần này nếu như vẫn là trường không ra bất lão thảo Chu Vũ tin tưởng thế giới này liền không ai có thể nhân công trồng ra bất lão thảo, vì lẽ đó liền dự định triệt để từ bỏ, lại nói cái kia non nửa bắt không gian dịch có thể làm bao nhiêu sự tình a. Vội tử xong bất lão thảo sự tình, Chu Vũ bắt đầu tài hái nho dại, ai biết hái vẫn chưa tới bán mấu địa trong không gian mười mấy đại cung liền không đủ dùng. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đem khung bên trong lúc trước hái nhặt được bên cạnh cái ao trồng tốt. Sau đó cầm khung khuâng kế tụ hái, liền như vậy tới tới lui lui địa cuối cùng đem một m gỗ địa nho dại hái xong tất. Nhìn bên cạnh cái ao từng mảng từng mảng chất đống tốt nho dại, Chu Vũ nhếch môi cười không ngừng, chỉ bằng này một mỗ nhiều địa nho dại, ít nhất cũng có thể lại chế riêng cho sắp xỉ 1000 cân cực phẩm rượu nho, tin tưởng lần này rượu nho có thể so với lần trước phẩm chất trên muốn tốt hơn rất nhiều, thực sự là chờ mong a. Tâm tình khoan khoái chu vũ dọc theo lãnh địa của mình lại đi bộ một vòng, phát hiện trong không gian phong tự hồ cũng so với lần trước hơi lớn. Hơn nữa cái kia một đại khối bồng rừng sinh ra thổ địa lúc này đã hoàn toàn bị xanh biếc cây bao trùm lại, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy lộ ra ra bùng đất. Cái kia nguyên lai từng cái từng cái vũng nước nhỏ đã đã biến thành dòng nước nhỏ róc rách, rất có nối liền thành hà tứ thế, từng tòa từng tòa gò núi nhỏ cũng bỏ đi bao khái niệm, càng ngày càng giống từng tòa từng tòa đại sơn mô hình. Chú Vũ nhìn ra hứa ra hãn, cứ theo đà này, chính hắn một không gian sau đó chẳng phải là sông lớn hồ hải. Núi sông cây cối tất cả đều có. Hơn nữa còn càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ không đem địa cầu cũng cho làm hạ thấp đi chứ. Khi đó chính mình thành cái gì? Siêu cấp lớn địa chủ. Khả năng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Chú Vũ lắc đầu cười một cái tự dê ớ, quả nó cuối cùng phát triển trở thành xá dạng, ngược lại đối với mình vô hại là tốt rồi. Ít những kêu lòng thanh thản làm gì. Cuối cùng Chu Vũ cho Đại Anh Đào thủ cũng tung chút không gian thủy, bình thường Đại Anh Đào thủ 2 năm mới có thể kết quả, năm thứ 3 mới có thể đường hoàng ra dáng địa chính thức kết quả. Vì lẽ đó Chu Vũ phòng trường cho dù có không gian thủy thậm chí không gian dịch trợ giúp, Đại Anh Đào cũng từng chiếm được năm mới có thể kết quả. Bất quá ma đạo không lầm đốn tuổi công, rủi điểm không gian thủy dù sao cũng hơn không rọi tốt. Ra không gian sau lại đợi một lúc, giúp đỡ đến khai hoang trồng trọt các thôn dân bị đại khê cùng Chu Định quân châu ngựa xe cho kéo tới. Ngày hôm nay là châu ngựa sánh vai cùng nhau, trông cho tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Ở Vương Vân Hải lão gia tử một phen chọn bên dưới mọi người ở Tây Nam một bên tìm khối đất trống đem tảng hồng hoa gieo xuống, có tới mười mấy mẫu diện tích đô thị chi chơi thế cao thủ. Liên như vậy 3 ngày qua đi Chu Vũ Vương Hoàng Sơn đã khai hoang trồng khoảng chừng 100 mẫu rau dưa cùng cây nông nghiệp. Ở giữa Chu Vũ cũng làm cho ông ngoại đem chính mình còn lại rau dưa hạt giống mang một chút lại đây loại ở rừng đào bên cạnh. Như vậy sau đó trên núi cũng không lo không có rau dưa ăn. Còn cuối cùng lão Chu gia cho trước đến giúp đỡ các thôn dân thủ lao thì bị mọi người từ chối. Tuy nói trên núi cơ sở đã đánh được rồi, thế nhưng Chu Vũ vẫn như cũ nhàn không tới, hắn còn phải cho những này thu hoạch đúc không gian thủy đây, bởi lần này trồng diện tích thực sự là quá to lớn, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là mua một cái nông thôn thuốc xô dùng bình xịt bối ở phía sau bối tự tử cho những này thu hoạch phun không gian thủy. Chu Vũ lại dùng 2 ngày thời gian đem 100 mẫu khoảng rừng, trái phải thu hoạch tất cả đều dùng không gian thủy phun toàn bộ, cực mệt đến hắn méo toan bối đau, cũng còn tốt có không gian thủy cùng đại vóc hồng cảnh thiên, ngày thứ 2 vừa rạng sáng lại trở nên sinh long hóa hổ. Đứng ở nhà gỗ trên lầu 2, Chu Vũ ỷ lan viễn vọng thuộc về mình mảnh rừng núi này, chân chính là non xanh nước biếc hoa thơm chim hót. Trời xanh mây trắng dưới các loại chim tức tự do tự tại địa bay lượn, đại địa xanh lục bát ngát, đủ loại hoa dại tô điểm trong đó, hoa sấn diệp thúy Diệp ánh hoa kiểu, khiến người ánh mắt chốc lát cũng sá không được rời. Đồ vật hai mảnh hồ nước dưới ánh mặt trời, tinh khiết trên mặt nước chiếu ra trời xanh mây trắng cùng với chu vi như họa phong cảnh, các loại thủy điểu hoặc ở trên mặt nước dương cánh bay lượn, hoặc ở lá sen trên nghỉ chân chờ mắt, cảnh có vài con thú điểu như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở mặt nước bay vút qua, đợi đến bay lên thì đỏ tươi hế tiêm tổng hội ngậm lấy một con nhảy nhót tương bừng cá nhỏ. Chu Vũ hiện tại là khoan khoái cực kỳ, trên núi tất cả đã đi vào quý đạo. Căn loại thu hoạch cũng đã trồng xong xuôi, không gian thì có phát huy chỗ trống. Chính mình rốt cục có thể đem tâm tư dùng ở một ít cây công nghiệp cùng một ít đặc sản lên, muốn đem Vượng Hoàng Sơn kiến thiết càng càng mỹ lệ, nếu muốn khiến Chu Gia thôn phụ lao hương thân trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, chính mình còn cần càng nhiều nỗ lực. Mắt thấy đã sắp đến 12 giờ trưa, điểm tâm chỉ uống cháo loãng chó con tệ môn đã sớm đói bụng đến phải gào gào kêu loạn. Lúc này ở Đại Bạch cùng Đại Đen dẫn dắt đi tụ ở sân ở giữa chính hướng về phía lầu 2 Chu Vũ lưng trồng địa kêu kháng nghị đây. Từ trước Thiên bắt đầu Chu Vũ vì phân chia những tiểu tử này cho bọn họ mỗi cái đều nổi lên tên, đương nhiên lấy Chu Vũ lưỡi biếng cũng không thể lên ra cái gì tên dễ nghe, lấy màu sắc làm chủ con số là phụ, liền thị có Đại Hắc, Nhị Hắc vẫn chín Hắc, Đại Bạch, hai Bạch mãi cho đến tám Bạch, còn mẹ của bọn hắn thì lại do nguyên lai Đại Bạch Đại Hắc đổi thành Bạch Sư cùng Hắc Sư. Trải qua sắp tới 3 ngày phân biệt cùng hiểu biết, Chu Vũ đã có thể chuẩn xác địa gọi ra mỗi một cái chó con tệ tên, mà thông minh chó con tệ môn cũng nhớ kỹ tên của chính mình, chỉ cần Chu Vũ thét lên một người trong đó tên, tổng hội có một con tiểu tử chạy đến. Nhìn một đoàn con chó con hướng về phía chính mình gào gào kêu loạn, Chu Vũ đầu đều lớn rồi, nhìn dáng dấp cũng nên tìm một cơ hội cùng Lưu Thanh Sơn đại chú nói lại trên núi sự tình, bằng không tiếp tục như vậy quang cho những tiểu tử này làm cơm phải đem mình mà chết. Bất quá chúng nó nếu như như khoác nha thọ như vậy là tốt rồi, gia hỏa này thông minh kỳ cục, hơn nữa không có ăn kiêng, nói chung một ngày 3 bữa là không cần chính mình bận tâm. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đình chỉ đối với tương lai mơ màng, bước nhanh đi xuống lầu đi tới trong sân, từ trong không gian lấy ra một cái đại dưa hấu cùng một ít hoa quả để hoa hoa toàn ra trước tiên lót ba lớp đi, sau đó một ý nghĩ đi tới trong không gian. Trải qua mấy ngày nay trong không gian bắp cũng thành thục. Nguyên bản cùng bắp hỗn cùng nhau trồng nho dại đằng bởi nho dại đã hái xong, đã sớm bị không gian phân rải hết. Lúc này địa bên trong chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa bắp, mặt trên treo đầy no đủ bắp cây gậy. Phổ thông bắp độ dài cũng là khoảng 20 cm, nhưng là trong không gian những này có tới dài 30 cm ngắn, hơn nữa mỗi người hạt tròn no đủ. Chu Vũ nhanh chóng hái được mười mấy tuệ bọc lớn mét, dùng nước trôi một thoáng sau phóng tới trong nồi lớn hồ một đại hoa. Tuy rằng không hưởng qua những này bắp mùi vị, Vất quá căn cứ không gian tất ra tinh phẩm sự thực, Chu Vũ đối với những này bắp mùi vị vẫn là tràn ngập chờ mong. Chương 239, ngươi mẹ kiếp thật là một nhân tài a. Chu Vũ thiêu xong hỏa sau đi ra nhà bếp, bắp còn phải ở trong nồi lớn nguọn một lúc mới có thể được, đơn giản hắn liền đi ra hóng mát một chút nhi. Lúc này tám bạch cùng chín hắc dễ rửa thân thể mũm mím chạy tới, ngước bột nhìn Chu Vũ, trong đôi mắt mang theo cầu xin vẻ mặt. Chu Vũ bị hai người này tiểu tử nhân tính hóa thần thái cho cười. Đưa tay ôm lấy hai cái đáng yêu điệu tiểu tử hỏi, "Tám Bạch, 9 Hắc, các ngươi muốn làm gì nha?" Hai cái tiểu tử ở Chu Vũ trong lồng ngực ố ố điệu đệ, đưa đầu lưỡi đem đầu nụ hướng về phía sau, Chu Vũ theo phương hướng nhìn sang, Nguyên Lai like vừa nãy lấy ra đại dưa hấu cùng quả dại đều ăn xong, một đám trắng đen rõ ràng tiểu tử chính đang gặm dưa hấu bì đây. Chu Vũ cười ha ha, "Bang này tiểu tử thực sự quá thú vị, đồ vật ăn không còn còn biết tìm chủ nhân muốn." Vô Vô trong lồng ngực Tám Bạch 9 Hắc Chu Vũ Cưng chiều điệu nói đến: "Các ngươi này quần tiểu tử nha, dưa hấu cùng quả dại trước hết ăn được người này đi, đợi lát nữa còn có thứ tốt ăn đây, nếu như hiện tại ăn no như thế này liền ăn không vô, trước tiên nhịn một chút đi, có được hay không?" Nay dù sao cũng là hai con tiểu con chó con, lại thông minh có thể thông minh đi nơi nào? Nơi đó có thể nghe hiểu được Chu Vũ như thế trưởng. Liền chớp hai đôi mắt to tình nghi hoặc mà nhìn Chu Vũ, tựa hồ muốn tìm hiểu được những câu nói này ý tứ. Chu Vũ cũng không cùng nó lưỡng nhiều lời, giác đến thời gian cũng sắp xỉ, thả xuống hai con chó con tệ trở lại trong phòng bếp. Chờ mong đã lâu bắp rốt của quen, Chu Vũ đem nắp nồi xốc lên, nhất thời một luồng bắp mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra, kèm ăn hai cái tiểu tử vây quanh ở Chu Vũ chu vi, miệng nhỏ gào gào điệu thê, một bộ không cho bắp liền thể không bỏ qua dáng vẻ. Vào lúc này bắp chín nhiệt lắm. Chu Vũ cũng không dám cho hai người này tiểu tử ăn, nếu như nâng đến liền không tốt. Hơi hơi ngồi một lúc sau, Chu Vũ đem bắp oa đợi ra, một cái liền cắn đi tới. Chu Vũ hướng về ông trời xin thệ, hắn đợi này cũng không ăn từng tới ăn ngon như vậy bắp. Hiện tại miệng đầy đều là trong veo ngọc mùi gà thơm, tức trên mấy cái liền cảm giác bắp hạt hương vị ngọt ngào no đủ, vàng da rất mỏng, vị tốt vô cùng, đặc biệt là từng viên một bắp hạt bên trong còn giống như ẩn chứa tí tí điểm dịch, theo bắp hạt bị cắn nát trong nháy mắt bắn ra. Loại cảm giác đó khiến người ta dư vị vô cùng. Tàn nhẫn mà gặp mấy cái sau, Chu Vũ lại sẽ ra bẩy. tán đuệ cho trong sân hoa hoa toàn gia ném tới, mùi chó cái kia đến tốt bao nhiêu khiến. Vì lẽ đó không giống nhau, không chờ Chu Vũ bắt chuyện, một bảy chó cẩu nghe hương vị nhi liền đánh tới. Một tuệ bắp gặm xong Chu Vũ có điểm chưa hết thòm thèm, cầm lấy đệ nhị tuệ liền chuẩn bị miệng, làm sao cái bụng thực sự có chút không chứa nổi, đành phải thôi trong lịch sử tối nhiêu truy mỹ. Lúc này hoa hoa cùng hát sư bạch sư khả năng cảm thấy bắp không đủ ăn. Vì lẽ đó mỗi con chó ăn không tới bán tuệ liền ngừng lại giữ lại cho con của mình ăn. Chu Vũ sau khi thấy gật gật đầu, mau mau trở lại trong phòng bếp lấy lượm bốn tuệ nệm tới, này ba thanh tử vui sướng kêu hai tiếng lại bắt đầu quá nhanh cắn ăn đứng dậy. Vốn là Chu Vũ còn muốn lại hồ một toa cho cái khác những động vật nếm thử, thế nhưng những tên kia vào lúc này cũng không biết chạy đi nơi đâu, căn bản là thấy không được bóng người, đơn giản Chu Vũ cũng là không để ý tới. Gầm xong bắt Chu Vũ nằm ở đại cây bạch quả thụ dưới. Chu Vi nằm út sấp 17 con đĩnh tròn xoe bụng nhỏ chó con thể Hoa Hoa thì lại cùng hai cái lão bà ở phía xa khênh khênh ta ta. Trước mắt này không gian bắp bữa tiệc lớn ăn được thực sự là quá mức gần, khiến người ta có một loại thực chi không hề cảm giác, nhìn dáng dấp sau đó làm cầm cũng không phải kiện truyện Tiễn Phước Nhi. Chu Vũ mỹ mỹ điệu thầm nghĩ. Ở dưới cây lớn thổi gió núi nghỉ ngơi một lúc, Chu Vũ dẫn Hoa Hoa toàn ra bắt đầu rồi đối với vượng hoàng sơn giọ sét. Một người 20 con cậu ở trên đỉnh núi dọc theo bóng cây giọ sét thêm đi bộ. Trô đi qua chim bay thu trốn. Hoa hoa này ba thanh tử cũng quá không phải đồ vật, giai đến châu cao ngựa lớn không nói. Còn chuyên môn bắt nạt nhỏ yếu. Này một nhà ba người hiện tại đã đem trong sân những động vật đều thu phục, ở Phượng Hoàng Sơn này, một mảnh nhi trừ phi là đại hùng người mù, bằng không không có cái gì có thể là này ba con gia hỏa đối thủ. Nhưng là Phượng Hoàng trên núi có hùng người mù sao? Căn bản là không ai từng nhìn thấy. Vì lẽ đó này ba con gian phu dâm phụ ở Phượng Hoàng trên núi chính là xứng danh thú bên trong chi vương. Cái khác nhỏ yếu thấy chi lại há có thể không chạy trối chết. Hơn nữa cái kia 17 con tiểu con chó con cũng không phải kẻ tầm thường, thấy chim chi thỏ rừng các loại, chờ, động vật nhỏ cả người lông chó cũng đều tụ lên, lưng trồng địa liên tiếp điệu mãnh liệt, những tiểu tử này tuy rằng dài đến tiểu, thế nhưng không nhịn được số lượng nhiều a. Thường thường trong đó một con phát hiện tình huống đổi tới, cái khác 16 con cũng một mạch theo đuổi theo, trước tiên không nói sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chỉ là trận thế này liền đủ đáng sợ. Đi ở như hỏa hoa đố quên bên trồng, Chu Vũ xuất hiện ở trong lòng liền một cái cảm giác, Mỹ. Sau đó Tuần Sơn thời điểm liền không cần phải nhắc tới trưởng thương cống lấy ra bầu, có Hoa Hoa hai người cùng đám kia tiểu con chó con, hơn nữa Dung Mãn Dung Mãn đại hồng cùng Nhi hồng, thân mã đều là phụ vân. Liên lớn như vậy bộ đội một đường rết tới phía Đông Hiết Mã Hạnh rừng cây. Mảnh này Hiết Mã Hạnh có tới 10 mẫu diện tích, mặt trên treo đầy màu vàng nhạt đại hạnh, chu vi là một mảnh đất trống lớn. Trên đất mọc đầy cỏ dại cùng thưa thất tượng tử thụ, mặt trên treo đầy mồ xanh lục tiểu tượng tử. Nhìn cái kia một mảnh đất trông lớn, Chu Vũ đơn giản từ trong không gian lấy ra xẻng bắt đầu đào hầm, đem trong không gian mấy chục quả thái dương quả, cô nương cây ăn quả phần lớn đều tẩy ghép đi ra. Đến tận đây trong không gian cũng là còn lại không tới 10 quả quả dại thụ, cho dù như vậy cũng đủ mình và những động vật ăn được. Ngược lại nơi này đến hiện tại vẫn chưa có người nào phát hiện qua. Mượn cơ hội này lập tức cấy ghép đi ra cũng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tuy rằng bên ngoài sinh trưởng tốc độ không có cách nào cùng trong không gian đánh đồng với nhau, thế nhưng như vậy khá là hợp lý, chính mình cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Các loại, chờ, trong không gian cái kia hơn một ngàn khỏa đại anh đào thụ lại trường ít ngày cũng cho cấy ghép tới đây, sau đó nơi này liền làm vì chính mình hoa quả căn cứ được rồi. Còn không gian dưa hấu, đồ chơi này quá đáng sợ, vẫn là ở trong không gian ở lại tương đối an toàn. Cuối cùng dùng không gian thủy đem những lề cây ăn quả rộ tinh tế địa rót một lần, sau đó lại cấy ghép 10 khỏa huyết mã hạnh đến trong không gian, tốt xấu không có thể làm cho mình thiệt tỏi khoe miệng. Nhìn trước mắt hơn 10 mẫu các loại quả dại thụ, Chu Vũ đắc ý mà tính toán, không đề cập tới long lý nuôi trồng, chỉ là trước mắt mảnh này cây ăn quả lâm tiền lợi 1 năm liền tuyệt đối không chỉ 1 triệu, quá cái 3 5 5 năm chính mình cũng coi như là cái tiểu phu ông, các loại, chờ, trong tay tiền được rồi sẽ đem Vượng Hoàng Sơn cố gắng khai phá khai phá. Đến thời điểm nơi này liền tuyệt đối là cái thiên đường của nhân gian. Đến cuối năm thời điểm trong tay mình lẻ ra có thể thu vào một khoản tiền, đến thời điểm lại nấp hắn mấy chỗ nhà gỗ, đem người nhà cùng thái công môn đều tiếp tới đây trú, mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, linh lợi cậu, nhìn mị cảnh thiên nhãn thần quế lục toàn phương xem. Đói bụng có sơn chân món ăn dân dã, bồ đào rượu ngon, khát có không gian thủy thậm chí là không dã dịch, nóng có mỹ lệ như hỏa tiên nữ hồ, lạnh có nguyên chấp nguyên vị đông bắc đại hỏa kháng. Tiểu sinh hoạt này chỉ là ngẫm lại đều làm người say mê, nếu như thật đến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có thể hay không hạnh phúc từ đây. Liên như vậy Chu Vũ đứng ở quả trong rừng cây đầy đủ ý ý có thể có 20 phút. Nghỉ ngơi xong hậu Chu Vũ chắp tay sau lưng mang theo hoa hoa toàn gia theo đường cũ trở về. Khi đi đến ba cái ngư đường một bên thì liền muốn nhìn một chút long lý mộc, ai biết này vừa nhìn nhưng là đem Chu Vũ giới đi ra một thân mồ hôi lạnh. Liền thấy trên mặt nước bay mười mấy con cá chết. Hơn nữa còn có một ít sống dở chết dở dở địa nửa ngày mới bơi lội một thoáng. Đây là chuyện ra sao nhi? Chu Vũ trong lòng cấp, lúc này nhưng là thật đến có chút hốt hoảng. Lại nói những này long lý hiện tại, nhưng là mạng của mình gốc rễ a, này nếu như ra cái gì thói xấu còn có để cho người sống hay không? Ngay khi Chu Vũ sốt ruột vội hoảng không biết sao làm mới tốt thời điểm, đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình bên trong có lần trước đi Hồng Kỳ trấn mua tế lân cá bột thời điểm đem cái kia lý xưởng trưởng điện thoại Liên Chu Vũ vội vàng đem số điện thoại tìm ra gọi tới. "Này, là Lý Xưởng Trường sao?" "A, ngươi không biết ta là ai a? Ta chính là lần trước ta cùng huynh đệ cùng đi ngươi nơi đó mua tê lân cá bột cái kia Chu Vũ a Chu gia thôn." "Ngã đúng đúng đúng, ngài nhớ tới tới. Ai nha thật sự là quá tốt." Mặc lên một chút giao tình hậu Chu Vũ đem mình gặp phải phiền phức tỉ mỉ mà nói một lần, Lý Xưởng Trường chăm chú sau khi nghe xong ở trong điện thoại nói rằng, "Tiểu Chu, sẽ không là ngươi nơi đó thủy chất xảy ra vấn đề chứ?" Tuyệt đối không thể, Lý Xưởng Trường, ta chỗ này có thể đều là nước trong và gợn sóng địa sơn nước suối, hơn nữa còn là nước chảy, làm sao có khả năng có vấn đề? Hả, là như vậy à, vậy ngươi quan sát một chút tử ngư trên người có hay không lấm tấm hoặc là mục nát. Chu Vũ không hề nghĩ ngợi giơ điện thoại di động dầm lập tức liền nhảy đến ngư đường bên trong vơ vét mấy con cá chết nhìn một chút, ngoại trừ cái bụng có chuốt sẹp ở ngoài cái gì thối xấu cũng không có. Liên gọi điện thoại cho Lý Xưởng Trường giải thích sự phát hiện này tượng. Cuối cùng Lý Xưởng Trường ở điện thoại rất trịnh trọng rất trịnh trọng hỏi, "Tiểu Chu, ta hỏi ngươi, ngươi trong ngư đường bên trong Tát Ngư đã ăn sao?" "Tát Ngư thực." "Tại sao phải Tát Ngư thực?" Chu Vũ rất là không hiểu hỏi. Rất là nho nhã Lý Xưởng Trường đang nghe Chu Vũ sau khi tốt huyền không ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, trong miệng tàn nhẫn mà bính ra hai chữ "Ni, ta đi." Sau đó lao ly đồng chí hút khẩu hơi lạnh nói tiếp, "Tiểu Chu à, ngươi lời nói này đến nhiều mới mẹ a." Nuôi cá ngươi không nuôi ở cá thực chẳng lẽ còn để nó ăn không khí hay sao? Coi như là muốn phải tiết kiệm thành vốn cũng không lạ như thế cái tiết kiệm pháp a. Người con cá này đều nuôi nhiều ngày như vậy còn không chết đói cũng coi như là ông trời phù hộ ngươi, ai, để ta nói thế nào ngươi tốt, ngươi người mẹ kiếp thật là một nhân tài a. Chu Vũ Lô hai gốc dễ đều đỏ lên ngượng ngùng, thế nhưng gia hỏa này còn điếc không sợ xuống hỏi, Lý Dương Trường, ta cũng không rượng quá ngư, còn thật không biết có chuyện này nhi, cái kia ta bước kế tiếp nên sao làm? Cái gì sao làm? Ngươi là trừ vẫn là sao? Mau mau bỏ gánh đi mua cá thực a ta liền là mượn, liền như ngươi vậy hai không lăng tử còn có thể đem ngư nuôi sống. Ông trời thực sự là không có mắt ra ai úa ta ngược qua đâu không nói với ngươi, chết rồi. Đối với nuôi cả đời ngư lý sưởng trưởng tới nói, Chu Vũ phạm sai lầm ngộ là không thể tha thứ, nào có nuôi cá không cho ngư cho ăn. Cho nên đối với Chu Vũ tự nhiên là sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, không chỉ vào tiểu tử này mũi mặt coi như là không tồi. Chương 240: Hồng Kỳ chấn mua cá thực. Chu Vũ sau khi cúp điện thoại còn có chút tiểu há hức, ai biết nuôi cá còn có nuôi cá thực này nói chuyện. Lại nói Chu gia thôn Chu Vi sông lớn dòng suối nhỏ bên trong ngư nào có người này. Còn không lại như thế dung mạo rất tốt. Nhưng là Chu Vũ sẽ không nghĩ tới hắn nuôi cá trước cùng Chu hộ dùng võng lớn đem ba cái hồ nước tử sối 3 tấc đất giống như cho càn quét một lần, trong nước hầu như liền con cá nhãi con đều không có, nơi nào còn có thể có long lý cần chất dinh dưỡng a. Những này đạo lý Chu Vũ nghĩ một hồi liền rõ ràng, nhưng là hắn vẫn không hiểu vì sao ở trong không gian nuôi trồng ngư không cần này tự liêu, trồng thực vật cũng không cần này phân, mà bên ngoài hồ cá liền không giống nhau, lúc này mới mấy ngày thời gian dĩ nhiên nhanh chết đói mấy chục điều. Chẳng lẽ trong không gian có đầy đủ năng lượng thúc đẩy những thứ đồ này nhanh chóng sinh trưởng? La thổ địa cùng không gian thủy nguyên nhân vẫn là không khí nguyên nhân. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ rõ ràng, Chu Vũ đơn giản không thèm nghĩ nữa. Phản chính không gian bên trong sự tình liền không thể dùng bình thường dòng suy nghĩ suy nghĩ, đồ chơi này quá thần bí. Xem xem thời gian đã là 5 giờ chiều hơn nhiều, lúc này muốn đi mua cá thực cũng không cản chuyến. Chu Vũ lấy điện thoại di động ra cho Chu Hổ gọi điện thoại đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn, cũng muốn hắn sáng sớm ngày mai ở nhà chờ cùng mình đi Hồng Kỵ trấn đi một chuyến. Chu Hổ nghe được Long Lý xuất hiện từ vong tình hình thì lập tức liền ngồi không yên, đã nghĩ hiện tại lái xe tới đón Chu Vũ đi Hồng Kỵ trấn. Thế nhưng Chu Vũ nghĩ đến nửa đêm lái xe cũng không an toàn, hơn nữa mình còn có không gian dịch không có sử dụng đây, kiên trì mấy ngày hẳn là vẫn là không thành vấn đề siêu cấp phòng đấu giá. Liên Hạo luôn hảo ngữ địa thuyết phục Chu Hổ, ca lượng quyết định ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi hồng kỳ trấn kéo ngư thực. Sau khi Chu Vũ luôn mãi căn dặn hắn tuyệt đối không nên nói cho người trong nhà, miễn cho bọn họ lo lắng. Cùng Chu Hổ sau khi nói xong Chu Vũ lại cho Lý Xưởng trưởng gọi điện thoại muốn đem ngư thực từ trước định ra. Lý Xưởng Trường bên kia trả lời điệu đúng là thẳng thắn, chỉ có bốn chữ lớn, mau mau chết đi. Sau khi gọi điện thoại xong Chu Vũ lập tức từ trong không gian lấy ra một ít không gian dịch rót vào ba cái ngư đường bên trong. Đang mong đợi Tiểu Long Lý có thể kiên quyết một ít. Nay một đêm Chu Vũ lăn qua lộn lại địa làm thế nào cũng ngủ không được, vừa nhắm mắt tỉnh đầy đầu đều là tảng lớn Long Lý sắp chết trôi mặt nước cảnh tượng, mãi đến tận thiên nhanh sáng thời điểm mới nhắm mắt lại ngủ một lát. Ở chiến đấu kê còn không đánh minh thời điểm Chu Vũ liền tỉnh. Lúc này cũng vô tâm tư làm cơm, liền từ trong không gian làm ra chút hồng cảnh thiên cùng quả dại ném tới phía bên ngoài viện động vật thực tạo bên trong, chính mình cũng không cố trên ăn cơm, thay đổi thân xiêm y mang theo thẻ ngân hàng liền vội vàng đi về phía trấn núi. Lúc này trong núi lớn vẫn là yên tĩnh một mảnh, liền ngay cả thích nhất dậy sớm chim gõ kiến cũng còn ở ngủ say như chết. Sơn đạo hai bên hoa cỏ cây cối tất cả đều là ướt nhẹp. Tam loại, chờ, Chu Vũ nhấc theo Khai Sơn Đao đi tới Tiên dục Loan thị trên người đã ướt đẫm. Liền ngay cả trên chân hoàng giáp mũ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chu Hổ sớm ở đây xin đợi đã lâu, nhìn thấy nhị cậu ca cả người ướt nhẹp địa hướng bên này đi tới, hơn nữa đầy mặt tiểu Thụy, còn mang theo hai con hắc vây mắt, tiểu tử này con mắt một đỏ tốt huyền không khóc lên, lớn như vậy cũng không thấy nhị cậu ca này tầm chán nạn rằng a. Nhị cậu ca, nhanh hơn tay lải áo rướt thưởng cởi ra xuyên ta. Chu Hổ đem Chu Vũ nghênh lại đây sau liền muốn tới quần áo. Hổ tử đừng thoát. Quần áo thấp chút sợ cái gì? Trớ đem ngươi cho cả bị cảm, ta không sao nhi." Chu Vũ có chút cảm động nói rằng, "Đừng tìm ta làm phiền, chỉ ta này đại thân thể tử còn có thể cảm mạo. Nông cho ngươi, mau mau đổi." Tiểu tử này căn bản là không có nghe Chu Vũ, cởi áo liền đưa cho Chu Vũ. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đổi chu hồ trên ý ca lượng lái xe thẳng đến Thái Bình trấn mà đi. Đến trong trấn sau bởi vẫn là sáng sớm, hết thảy ngân hàng đều không có mở rộng cửa. Thái Bình trấn không lớn, Vì lẽ đó đề khoản ki thật là ít ỏi, ca lương thật vất vả ở trong trấn tâm Trung Quốc ngân hàng bên ngoài tìm tới một cái, cũng may Chu Vũ nắm cũng là Trung Quốc ngân hàng tạm. Phần năm lần lấy ra 1 vạn tệ tiền. Chu Vũ cảm giác thấy hơi ít, nhưng là mình tấm thẻ này một ngày nhiều nhất cũng là có thể lấy ra 1 vạn tệ tiền. Không có cách nào chỉ có thể thiếu mua chút cứu cứu cấp. Nhìn thấy nhị cậu ca cầm 1 vạn tệ tiền trước miệng, Chu hổ chợt dạ từ trong túi cũng móc ra một tấm tạm, quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca là không phải không đủ tiền dùng. Ta chỗ này còn có một tấm tạm, hẳn là còn có thể thủ một vật tệ. Chu Vũ một cái liền đem thẻ ngân hàng đoạt lấy đến Cao Hưng nói rằng: "Hành A hổ tử, chuyện này làm được đẹp đẽ, nhà chúng ta hổ tử cuối cùng cũng coi như là lớn rồi a." Lời nói này đến Chu Hổ đều muốn khóc, cảm tình ở nhị cậu ca trong lòng mình mới lớn lên a thế, nhưng chuyện này cũng không phải là mình nghĩ đến, muốn nói lớn lên vậy cũng là chính mình cha lớn rồi a. Để Chu Hổ nói ra mặt mã Chu Vũ lại lấy ra một vạn tệ tiền sau lúc này mới thật dài điệu thở phào một cái. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chuyện này vẫn là có cái gì không đúng, hổ tử khi nào có tiểu kim khố? Liên Chu Vũ quằn mặt lại hỏi, "Hổ tử, ngươi nói thật với ta, tấm thẻ này đến cùng là ai?" "Ta." "Ngươi? Tiểu tử ngươi khi nào có nhiều như vậy tiền linh hoa? Nhanh nói thật với ta, là không phải ngươi đem sự tình của ta nói cho ngươi bà cùng thái công?" Đại trưởng phu hành không thay tên ngồi không đổi họ, là lại kiểu gì? Ai nha nhị cổ ca nha, ngươi là không biết ta tạc chậm một chút cũng ngủ không ngon, này vừa nhắm mắt tỉnh liền mơ tới ngư đường bên trong long lý liên miên liên miên trắng dã đô a, ta ngay khi vẫn uống canh cá. Một đêm a nhị cổ ca, ta uống ròng rã một đêm canh cá a, làm hại ta suýt chút nữa đều lái rầm. Nay không sáng sớm hôm nay trời chưa sáng ta liền đứng dậy, thực sự không chịu nổi nỗi tâm dày vò lúc này mới cùng ta ba nói, ta ba sợ ngươi nhất thời sốt ruột không đủ tiền dùng lúc này mới muốn ta mang theo tấm thẻ này. Ngươi cái xong đổi hóa, chút chuyện như thế tình liền không thể chịu đựng được. Con uống một đêm tử canh cá, tiểu tử ngươi khẩu vị cũng thật là tốt. Được rồi bây giờ cấp, cấp loại, chờ, sau khi trở về xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ai, hai nhà lão nhân hiện tại ở nhà còn không biết cấp thành xá dạng đây. Ngươi cái này đáng thẹn người tiết lộ bí mật. Biết nhị cậu ca hiện tại chính đang đang tức giận, Chu hổ cũng không cùng hắn tranh, đáng thẹn liền có thể xử đi, chỉ cần nhị cậu ca đem Long Lý bảo vệ đừng nói đáng thẹn. chính là đê tiện hạ lưu chính mình cũng nghe theo không lầm. Ca Lượng lên xe một đường chạy như bay, loại nhẹ xe tải lăng là mở ra mẹt xe đẹt tốc độ, mấy 10 km thôn đạo thêm sơn đạo nửa giờ không dùng liền đến. Đi tôi hươm giống chàng bên ngoài Ca Lượng xuống xe, vừa vặn hươm giống chàng cửa lớn mở rộng, Chu Hổ vừa nhìn nhanh chân liền đi vào trong chạy, một bên chạy trong miệng một bên khản cả giọng địa hô lớn, Lý Sừng Trường, cứu mạng a, Lý Sừng Trường, cứu mạng a. lại nói Lý Xưởng Trường mấy ngày nay trách nhiệm liền ở tại trong nhà máy, vừa nãy mới rời giường vào lúc này đang ở sân bên trong đánh răng đây, bất thình lình nghe được vài tiếng thê thảm tiếng kêu cứ mạng, lão Lý một cơ linh miệng đầy kem đánh răng bọt lập tức cho thôn đến trong bụng đi tới. Cái này kem đánh răng bọt đem lão Lý cho buồn nôn a, vội vàng dùng tay vánh khu miệng hy vọng làm ra đến, thế nhưng đồ chơi kia rơi xuống trong bụng còn có thể làm ra đến sao? Lão Lý tức giận đến nha cũng không quét Liên Như Thế bưng đánh răng tách trà quẳng mặt lại hướng cửa lớn nhìn lại. Chu Hổ rõ xoé giống như đi tới Lý Sưởng Trường trước mặt, hai tay nắm thật chặt lao lý không dưới tay trái có thể sức lực địa diêu, đầy mặt địa vẻ cảm kích. Lý Sưởng Trường thật là một chú ý người a, không nghĩ tới như thế đã sớm ở đây nên tiếp huynh đệ chúng ta, tiểu đệ không dám nhận a. Diêu một lúc mới phát hiện lao lý còn bưng tách trà hơn nữa ngoài miệng còn có kem đánh răng bọn, kẻ này cảm thấy không đúng. Liên Dung bàn tay lớn mau mau thế lao lý đem ngoài miệng kem đánh răng bọt xoa xoa, túi đầu khom lưng điệu nói rằng, "Ai nha, Lý Xưởng trưởng thực sự là ái cứng như da, vừa nãy đây là ở đánh răng chứ?" Người xem một chút, hiện tại như ngươi như thế chuyên nghiệp người, nhưng là không hơn nhiều, quả thật chúng ta bọn tiểu bối này tấm gương a. Nghe xong chu hồ, nhìn lại một chút chu hồ còn để trần trên người, lao lý cảm thấy so với mình nuốt kem đánh răng bọt còn buồn nôn, kẻ này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Hơn nữa sáng sớm còn để trần cánh tay đến mình nơi này, đây là tới Sái Lưu manh sao? Nghĩ tới đây Lý Xưởng Trường rốt cục không nhịn được bạo phát, chỉ vào chu hồ lớn tiếng nói, ngươi cái này buồn nôn hạ Lưu gia hỏa đại sáng sớm ngủ hảo cái gì? Lam Hại lão tử quấn một bụng kem đánh răng bọn, vào lúc này trong dạ dày còn rất đây. Hơn nữa ngươi xem một chút ngươi mặc đồ này, ngươi đây là tới Sái Lưu manh là sao? Ngư thực đều chuẩn bị kỹ càng, ngay khi giữa sườn núi ngư đường một bên, tiểu tử ngươi mau mau lôi đi cốt đi. Ta là một phút cũng không muốn lại nhìn tới ngươi. Biết rõ với mình lỗ mãng chọc người ra mất hứng, Chu Hộ không nói hai lời xoay người rời đi, vừa đi một bên tính toán Lý Xưởng Trưởng lợi nói mới rồi. Lý Xưởng Trưởng mới vừa nói muốn chính mình vội vàng đem ngư thực lôi đi cục đi, nhưng là không nhắc tới tiền à, lại nói những kia ngư thực thế nào cũng đến chỉ cái ngóc ngẹt một vạn đi. Ai, cái này Lao Ly đồng chí tuy rằng tính khí số điểm, thế nhưng làm người vẫn là rất hảo phóng mã. Chương 241, quải cái chuyên gia. Chu Vũ vẫn đi theo Chu Hổ mà sau, chỉ là không có Chu Hổ chạy trốn nhanh. Ở phía sau nhìn thấy Chu Hổ cùng Lý Xưởng trưởng nói mấy câu nói sau kẻ này, dĩ nhiên quay đầu hướng trên núi đi đến, liền mau mau chạy chậm vài bước ngăn cản hắn, không hiểu hỏi: "Hổ tử, ngươi trên trốn đi. Chúng ta Ngư Thức còn không tin tức đây." Kha kha, nhị cậu ca, Ngư Thức đã có rơi xuống, ngay khi giữa sườn núi ngư đường ở bên. Lý Xưởng trưởng ngày hôm nay nhưng là thiện tâm quá độ không cùng chúng ta đòi tiền. Hai ta mau mau đi đem ngư thực lôi đi, miễn cho lão giả này như thế này suy nghĩ quá ý vị. Chu Vũ nhưng là hiểu rõ chính hắn một huynh đệ năng lực, phòng trừng lần này lại là đem người ra cho tức đến chập mạch rồi, huống hồ nhà này ưm giống chàng lại không phải Lý Dượng trưởng mở, hắn chỉ là cái người quản lý mà thôi, sao có thể lập tức đưa lớn như vậy ân tình cho mình. Liên Tan nhẫn mà trừng Chu Hổ một chút xoay người hướng Lý Dượng trưởng đi đến. Chu Hổ vừa nhìn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo lại đây. Đi tới lý sưởng trưởng trước mặt chú vũ hay này nói, thật không tiện à lý sưởng trưởng, vừa nãy là huynh đệ ta đem ngại khí chứ. Cái kia ngại có thể tuyệt đối đừng sinh khí, tiểu tử này động một chút là dối giắm, chờ sau đó ta cố gắng nói một chút hắn. Lý sưởng trưởng phiên vài lần bì, trước mắt này một đôi huynh đệ thực sự là cực phẩm à, một cái nuôi cá không nuôi cá thực, một cái khát sáng sớm liền để trần cánh tay một trận quỷ tê ơ, hơn nữa ra mặt so với đáy dày còn dày hơn. Chính mình đời trước là không phải làm cái gì chuyện thất đức nhi đời này sẽ làm đôi này, chuyện này đối với cực phẩm huynh đệ tìm tới chính mình. Bất quá xem Chu Vũ nói tới thành khẩn, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chính mình cũng không có thể quá đáng. Được rồi, các ngươi cũng là nóng giận, không nói những lời nhảm nhí này. Cái kia tiểu Chu a các ngươi muốn ngư thực ngay khi giữa sơn núi ngư đường bên cạnh, sáng sớm hôm nay ta cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi mau mau đi lấy đi, lần này chuẩn bị cho ngươi mười mấy dũng. Người trước tiền mua cái đường tử rắc một dũng là có thể. Nhớ tới ngàn vạn không thể lập tức này hơn nhiều, bằng không những kia ngư còn phải tiếp tục trắng giá đố, thế nhưng lúc này, nhưng chỉ có ăn no chết no. Lý Sưởng trưởng tóm lại còn là một phúc hậu người, đem chú ý sự hạng cùng Chu Vũ nói. "Được rồi, thực sự là cảm tạ Lý Sưởng trưởng, chờ ta đem ngư làm tốt sau mời ngươi uống rượu ha." "Xin mời ta uống rượu." Vẫn là kéo đến đi. Tiểu tử ngươi nuôi cá đều không nỡ bỏ dùng tiền mua cá thực có thể mời ta uống cái gì rượu ngon. Đến thời điểm khẳng định là một cân tán rượu đế hai cái đinh sắt tử liền đem ta đuổi rồi. Chu Vũ mặt đỏ lên vội vàng nói, "Ai u Lý Xưởng trưởng a, ngươi có thể bẩn chịu chết ta rồi, liền hướng về ngươi câu nói này, hôm nào ta chỉ định đến làm hai bình ngũ lương dịch cho ngài nếm thử." "Được rồi, đừng tìm ta nói lại nhải, vẫn là mau mau đi lấy ngư thực đi." Ta cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi cùng hai người các ngươi tiểu tử thối xái vai hề. Lý Xưởng trưởng điểm tâm còn không ăn đây, cái nào có tâm sự tiếp tục cùng Chu Vũ ca lượng làm phiền. Mấy câu nói không tới liền bắt đầu niệm người. Chu Vũ vừa nhìn lại tán gẫu xuống cũng là tự thảo mất mặt. Cùng Lý Xưởng trưởng lễ phép nói tiếng gặp lại, sau đó hướng về khinh tạm đi đến. Vừa đi trong lòng một bên hợp lại, cũng không biết vừa nãy hổ tử đem người ra đắc tội đến cái gì trình độ, làm sao đem lão Lý cho làm cho thoại cũng không muốn nói. Ai, cái này thành sự không đổi bại sự có thừa ra hỏa. Nhìn ca lượng từ từ đi xa bóng lưng, lao lý bĩu môi cảm giác thấy hơi đau răng, ngày hôm qua chính mình để ca ca tức giận đến ngược qua đau đớn. Sáng sớm hôm nay liền bị đệ đệ sợ đến nuốt khẩu kem đánh răng bọn, bất quá cũng còn tốt cuối cùng đem hai người này quỷ kiến sầu cho đưa đi. Chính suy nghĩ ni có người vô vô phía sau lưng của hắn, tiếp theo một thanh âm ở vang lên bên hai, tiểu lý a, đây là có khách người. Lão lý quay đầu nhìn lại hóa ra là chú ở hươm giống chàng tỉnh nông nghiệp phòng nghiên cứu chuyên gia Vương giáo thụ. "Hả? Hóa ra là Vương lão a vừa nãy cái kia hai cái tiểu tử là đến mua cá thực." "À đúng rồi, ta ngày hôm qua không phải là cùng ngài từng nói Thái Bình trấn Chu gia thôn có cái tiểu thanh niên nuôi cá không nuôi cá thực sao?" "Chính là vừa nãy cái kia hai cái tiểu tử một trong." "Ha ha ha ha." Vừa nghĩ tới Chu Vũ nuôi cá không nuôi cá thực, lão lý vẫn là nhịn không được cười to. "Ha ha ha." Người tuổi trẻ bây giờ a, đây lại là một cái nhiệt huyết kích động tiểu tử. Vương lão cùng theo cười đứng dậy. Đúng rồi tiểu Lý, ngươi biết bọn họ dưỡng chính là cái gì ngư sao? Cái gì ngư? Ngoại trừ phổ thông cá nước ngọt hắn còn có thể dưỡng cái gì ngư? Bất quá mấy tháng trước hắn đúng là từ chúng ta nơi này mua đi không ít té lân ngư cá bột, phòng trường cũng đã sớm chết sạch sẽ. Hả? Hóa ra là như vậy. Vương lão gật gật đầu, tiếp theo hai người lại lao chút ướm giống chàng sự tình. Cũng không lâu lắm Chu Vũ ca lượng đem ngư thực trang thượng sau xe lái xe trở lại trong đại viện, nhìn thấy Lý Xưởng trưởng đang cùng một vị hơn 60 tuổi ông lao trò chuyện, Chu Vũ ở trên xe đùa giỡn giống như hỏi, "Ta nói Lý Xưởng trưởng a, ngươi những mẻ ngư thực còn muốn tiền sao? Nếu như tặng không hai anh em chúng ta hiện tại, nhưng là đi a." "Ta đi." Lao Lý vô đuổi, mẹ kiếp mới vừa rồi bị cái kia da mặt dày tức đến phát ngất dĩ nhiên đã quên lấy tiền này mã sự tình. "Hai người các ngươi tiểu tử thối." Mới vừa rồi bị các ngươi tức đến chập mạch rồi, ngươi coi gương giống chẳng ta là mợ a, tiền đương nhiên phải muốn, bất quá do cho các ngươi là lao khách hàng cho các ngươi bất 8%, cho 9000 đồng tiền được rồi, hiện tại mau mau đến bên trái trong phòng kế toán nơi đó giao tiền, đừng nói cho ta các ngươi không màng tiền a. Dùng tay đè ở muốn xuống xe Chu Vũ, Chu hộ cặc cặc điệu cười vài tiếng, từ trong túi móc ra cái kia 1 vạn tệ tiền, sau đó dùng tay tàn nhẫn mà gẩy mấy lần lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng: Ai ưu lý sưởng trưởng xem ngài nói, không mang theo tiền dám đến ngài nơi này sao. Lại nói hai anh em chúng ta hiện tại cùng đến liền còn lại tiền, ai, nhân sinh cô quả á. Nói liền nhảy xuống xe đi gặp kế nơi đó giao tiền. Chù vũ trong lòng mừng rỡ không xong rồi, hổ tử đây là đang trả thù lao lý không biết nói chuyện đây, bất quá để tiểu tử này hành hạ được rồi, hành hạ hành hạ người sống sờ sờ liền quen, sau đó làm việc thời điểm hội thuận tiện một ít. Quả nhiên lý sưởng trưởng cười khổ một tiếng. quay về bên người Vương giáo thủ nói rằng, "Vương lão ngài thấy không? Trẻ con miệng còn hôi xưa một cái, liền như vậy còn muốn nuôi cá đây, này không phải xả trứng sao?" Vương giáo thủ cũng cảm thấy thú vị, cách thần xa thuận miệng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại dưỡng phải là cái gì ngư?" "Hả?" Nói ngay phòng trừng cũng không biết, Long Lý nhìn thấy trưởng đối hỏi mình thoại, theo lễ phép chu Vũ trả lời một câu. "Ha ha, Vương lão người xem ta nói đúng không?" "Tiểu tử này liền thuộc về loại kia có lạc đà không khoác lác nhân vật" Còn Long Lý? Hắn sao không nói dưỡng phải là Long Vương? Đúng rồi, Long Lý là cái gì ta sao không biết? Nghe được Long Lý hai chữ, Vương giáo thủ ánh mắt sáng lên, bao nhiêu năm không nghe thấy danh tự này. Không nghĩ tới hôm nay hội ở một cái còn trẻ như vậy tiểu tử trong miệng nói ra. Vào lúc này, thầy giáo già không công phu để ý tới Lý Sương Trưởng, mà là đi chậm chậm đi tới khinh tạm trước mang theo vài tia độc dao, kích động nói với Chu Vũ, "Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nãy là nói ngươi dưỡng chính là Long Lý?" Lại nói ta đều lớn như vậy số tuổi người, ngươi cũng không thể gạt ta a. Nhìn tóc hơi trắng bệch lão nhân già ngẩng lên bột nói chuyện cùng chính mình, Chu Vũ mau mau từ trên xe bước xuống, quay về Vương giáo thụ nói rằng, lão nhân già, nhìn ngươi nói tới, ta lớn như vậy còn không đã lừa gạt người đâu, hả? Chẳng lẽ ngươi cũng biết long lý? Chu Vũ nhưng là có chút giật mình, long lý đồ chơi này chính là người sống trên núi cũng không có mấy cái biết đến, trước mắt vị này xem ra rất văn nhã lão nhân già làm sao sẽ biết. Ha ha, lão giả ta không chỉ biết, hơn nữa còn ăn qua đây, bất quá cái kia đã là mấy chục năm trước sự tình đi, cái kia nhưng là chân chính mỹ vị u. Vương giáo thủ cảm khái địa nói rằng: "Vương lão, tiểu tử này nói tới Long Lý đến cùng là cái gì? Thấy thế nào ngài dáng vẻ còn giống như đĩnh quý giá giống như. Ngài chớ để cho tiểu tử này cho lạc lư." Lý Xưởng trưởng đem Vương giáo thủ kéo đến một bên nhỏ giọng địa nói rằng: "Không thể, hắn nếu có thể nói ra Long Lý tên liền không thể là lừa phỉnh ta." Hơn nữa ngươi xem tên tiểu tử này chán cao cầm vùng cũng không giống như là gian chá người. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói hắn còn từ ta nơi này mua đi té lân cá bột. Hả? Đúng rồi, hẳn là có 2, 3 tháng. Tiểu tử, lão già hỏi ngươi sự kiến nhi, ngươi từ nơi này mua té lân cá bột nuôi sống hay chưa? Hả? Hiện nay còn chưa có chết. Vương giáo thụ vừa nghe kích động đều run cầm cập đứng dậy, giơ ngón tay cái lên nói rằng, tiểu tử ghê gớm, ngươi người a. Nhìn thấy Vương giáo thủ coi trọng như vậy Chu Vũ, Lý Xưởng trưởng cũng tỉnh quá vị đến, mau mau thế xong phương giới thiệu một lần, Chu Vũ thê mới biết cảm tình trước mắt vị này nhã nhặn nho nhã lão nhân chính là chỗ này gương giống chuyên gia. "Tiểu Chu, lão giả có một cái yêu cầu có đáng, chờ ngươi ngày nào đó thuận tiện ta có thể hay không đi nguyên nơi đó nhìn." Lại nói ta này hơn 20 năm đến vẫn đang tìm kiếm long lý, đang mong đợi có thể đem loại này quý trọng loại cá nhân công nuôi trồng đứng dậy. Thế nhưng 20 năm trôi qua, đừng nói dưỡng chính là một con rồng lý ta cũng không có phát hiện qua. Ai, ta lập tức liền muốn về hưu, hiện tại cũng không có gì ý nghĩa, chính là muốn nhìn một chút này Long Lý, không biết tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không đáp ứng. Chu Vũ Cố nén nội tâm kích động, chuyên gia à, vẫn là tỉnh thành chuyên gia, vừa nhìn ông lão này nho nhã dáng vẻ liền biết là cái có đại học hỏi người, người như vậy nếu như đến trên núi cho mình một ít chỉ điểm vậy mình nhưng là kiếm được. Hơn nữa vừa nãy vị này Vương giáo thụ không phải còn nói hắn muốn về hưu sao? Đợi được hắn đi tới Phượng Hoàng Sơn chính mình là tốt rồi, tiểu tức ăn ngon chiêu đãi, hơn nữa trên núi phong cảnh cùng long lý mê hoặc, 80% có thể đem ông lão này lưu lại, nói như vậy sau đó bất luận chính mình làm ra bao lớn tình cảnh cũng có thể nói là chuyên gia công lao, ai cũng sẽ không hoài nghi gì. Như thế một mũi tên vài điều sự tình kẻ ngu si mới mặc kệ đây. Nghĩ tới đây Chu Vũ Thành khẩn nói rằng, Vương giáo thụ ngài quá khách khí, như ngài như vậy chuyên gia ta chính là dùng tiền thỉnh đều thỉnh không tới, sao có thể không muốn chứ? Kỳ thực ta còn có một ý tưởng, ngược lại Lao gia ngài lập tức liền muốn về hưu, mà ta nuôi cá cũng không phải quá ở hành, đương đến thời điểm thật đem long lý cấp dưỡng chết rồi. Chẳng ngày sau khi về hưu đến chỗ của ta làm một người cố vấn, chỉ cần ngươi có lúc, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, đương nhiên nếu như ngươi yêu thích nơi đó nếu như không muốn đi, ta lo ăn chăm sóc, hơn nữa chỗ của ta non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, cảnh sắc tốt vô cùng, Lao gia ngài coi như là đi du sơn ngoạn thủy, người xem tiểu gì? Ha ha ha, lão giả có thể không tính là chuyên gia, chỉ là ham muốn nghiên cứu các loại loại cá mà thôi. Bất quá mấy ngày nay vừa nghĩ tới sau khi về hưu liền cả ngày ở nhà trong lòng ta đầu vẫn đúng là cảm giác khó chịu, người đã có lòng như vậy, vậy chuyện này nhi liền như thế định. Ha ha, không nghĩ tới lão lão còn có thể tự mình dưỡng một hồi tao lý, đời này cũng đáng, tiểu chu cảm tạ ngươi. Chu Vũ trong lòng mừng rỡ rỡ ra phao, không nghĩ tới vị này chuyên gia như thế không chịu nổi mê hoặc. chỉ là một cái long lý liền đem hắn câu tới, thoại nói mình còn có thật nhiều đại chiêu không dùng đây. Hai người lại chuyện phía một lúc, lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động, Chu Vũ cùng Chu Hổ lúc này mới lên xe chạy Thái Bình trấn mà đi. Chương 242, Đoan Giang ngõ hẹp. Bởi sáng sớm xuất phát sớm, ca lương trở lại Thái Bình trấn thời điểm cũng là 9 giờ khoảng chừng, trái phải, Chu Hổ sáng sớm không ăn cơm thêm vào lại hết trời vừa sáng trên cánh tay, vào lúc này đã là ăn đói mặc rét, run rẩy nói với Chu Vũ nhị cậu ca, vừa mới cái kia giáo thụ không phải nói ngươi những tiếng lừ muộn chút thời gian này cũng không thành vấn đề sao? Nếu không hai anh em ta hiện tại uống chén dương thang đi. Nhìn thấy huynh đệ hình dáng thê thảm, Chu Vũ có chút tự trách, vội vàng đem y phục trên người cởi đưa cho Chu Hổ, sau đó mặc vào chính mình đã làm được, khô đến gần như trên y, đem xe mở ra lần trước đi qua Lão Trần Dê đầu đàn thang quán điện lại còn. Vì cho Chu Hổ cố gắng ấm áp thân thể, Chu Vũ nuốt hai đại bổ toàn dương. Một cái sao dương tạm cùng sau tấm thịt dê giữa bánh, nghe đội phụ trách gọi món ăn tiểu nha đầu liền tiếp điệu mắt trợn trắng, tâm nói này hai vị vẫn là người sao? Bất quá nha đầu này càng xem này hai vị càng cảm thấy nhìn quấn mắt, cuối cùng mới bừng tỉnh nhớ lại, hai người này không phải là lần trước ở đây ăn cơm sau đó đi ra ngoài đánh nhau cái kia hai người sao? Hừ, cái kia tử nấp nổi lần trước cầm chủ chủ xảo dao dùng đại gáo còn không còn đây. Bất quá đối với hai người này ở trong lòng như hung thần ác sát, giống như nhân vật tiểu nha đầu cũng không dám muốn bọn họ bồi thường, cầm thực đơn thông báo bếp sau mau mau dời món ăn. Bằng không nếu như tha quá lâu còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Bởi còn chưa tới bữa trưa, hơn nữa phụ trách gọi món ăn tiểu nha đầu chiếu cố, chẳng mấy chốc ca lượng điểm đồ vật liền lên đủ. Chu Hổ cầm lấy bàn trước tiên cho Chu Vũ rót một chén mang thang thịt dê, sau đó lại cho mình rót một chén, thả điểm Hồ Tiêu phấn cùng thố. Sau đó bưng lên đoạn liền miệng lớn bắt đầu ăn. Bởi trong lòng có chuyện khẩu vị không phải rất tốt, Chu Vũ ăn hai chén thịt dê liền gần như no rồi. Nhìn thấy Chu Hổ còn phải một chút mới có thể ăn no. Chu Vũ đơn giản một người đi tới trên đường khắp nơi đi dạo. Lung tung không có mục đích địa ở trong trấn đi dạo, bởi không phải cuối tuần vì lẽ đó trên đường cũng không có mấy người. Thái Bình trấn cùng mấy năm trước so với không có bao nhiêu biến hóa. Không ít địa phương còn giữ trước giải phóng diện mạo. Trái lại càng có thể làm nổi bật lên chấn nhỏ cổ điện cùng trang nhã. Chu Vũ cảm thấy như vậy cũng không tồi, không cần thiết cần phải cả thành nhà cao tầng, như vậy nhìn qua ít đi một phần ân tình, có thêm một phần lối đời. Trong lúc vô tình Chu Vũ đi tới nông mậu thị trường, lúc này đến đây bán món ăn người nối liền không dứt. Chu Vũ liền phát hiện ở ven đường một người mặc mộc mạc lão nông dân đang cùng hai cái khách mời vây quanh một cái túi đang dạng cái gì. Chu Vũ cũng là tốt tin nhi, trực tiếp đi qua. Liên nghe đến vị lao nông kia nói rằng, hai vị, các ngươi thật đúng là biết hàng A ta đây chính là địa địa đạo đạo trong núi lớn xa cức thụ hạt giống A ngươi xem một chút có bao nhiêu no đủ. Ta nói cho các ngươi biết như vậy hạt giống sống xuất cực cao, hơn nữa chống hạn tính cũng còn tốt. Hai vị lao để nếu như ở trên núi hoang reo vào một mảnh, ai bị A, các ngươi an vị trở lấy tiền đi, này xa cức quả táo hiện tại chỉ là giá thu mua phải 5, 6 đồng tiền một cân đây. Chú Vũ nghe được trong lòng hơi động, xa cức thụ. Nhớ tới Chu Gia thôn liền có cái này trồng cây, bất quá số lượng không nhiều. Đa số bị loại ở viên vùng biên cương đầu đảm nhiệm ly ba dùng. Sa Cực thụ là một loại bụi cây, từng bó từng bó địa sinh trưởng cùng nhau, nó là cây lá hẹp dài, trọng yếu nhất là cảnh cây trên trải rộng gai. Hơn nữa huỳnh rẹ rịt sở tặng sở Khang Sa, ngoại hạn cũng lại lão. Mỗi khi gặp xuân thiên, Sa Cực thụ bắt đầu mọc ra nộn nộn lá cây, rút ra tân cảnh. Đến mùa hè, Sa Cực thụ bắt đầu kết ra trái cây màu xanh lục. Chòn tròn, tròn, hạt đậu tương kích cỡ tương đương, đến cuối mùa thu, sa cước quả thành thục. Chân bi hoặc vàng óng ánh tiểu quả dính đầy cành cây. Lúc này, đại đa số thực vật không chịu được giá lạnh đã đông chết. Chỉ có sa cước thụ sống được vẫn là như vậy thầm thấu. Trích một viên sa cước quả thả vào trong miệng, vừa chua sót lại điểm, cái kia chua ngọt ngon miệng mùi vị, thật làm cho người dư vị vô cùng. Giá lạnh mùa đông, sa cước thụ lá cây rơi sạch, chỉ còn giữ lại nụ hồng trái cây treo ở đầu cành cây. hình thành mùa đông bên trong một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Nếu như chính mình mua trên chút hạt giống hướng về Ly Ba Chu vi một tác, lại dội trên chút không gian thủy cái này, tầng Ly Ba tưởng có thể thì tương đương với tường đồng vách sắt, chỉ cần động vật hướng về trên va chạm vậy tuyệt đối chính là đầy người với ta. Có tầng này Ly Ba tưởng, Phượng Hoàng Sơn sau đó là có thể an chậm không lo, đây tuyệt đối là chính mình hiện nay thứ cần thiết nhất. Khả năng là 100 đồng tiền một cân giá tiền lệnh hai người lùi bước, nhìn thấy sau khi hai người đi Chu Vũ tiến tới gần, Lão nông nhìn thấy Chu Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên, tên tiểu tử này nhìn tinh thần vô cùng, phải là một biết hàng người. Liên lại lao lực vẻ ở địa cùng Chu Vũ giảng giải một lần những này hạt giống ưu điểm. Tối hậu Chu Vũ bỏ ra 4000 đồng tiền mua 50 cân sa cấp cây giống tử, xếp vào một đại túi áo, vác trên vai trên đi trở lại. Khi Chu Hổ nhìn thấy nhị cậu ca đi ra ngoài một lúc dĩ nhiên bối trở về lớn như vậy một cái túi đồ vật, còn tưởng rằng là thứ gì tốt, liền vội vàng mở ra xem xem. ai biết sau khi xem xong một trận kinh bỉ, nguyên lai chỉ là một ít hạt giống. Kẻ này trong lòng vẫn vị là Chu Vũ Mặc Nghiệm, xem ra nhị cậu ca trồng trọt là trồng ra ma jun lên, chỉ là đi ra ngoài đi dạo nhai cũng có thể tiện tay mua được một túi hạt giống, hơn nữa còn là sa cấp cây giống tử, điều này cũng không phải cái gì tầy công nhờ a. Này không phải ma jun lên là sao? Đối với Chu Hổ khinh bỉ Chu Vũ liền làm như không nhìn thấy, lại nói rằng đạo lý cái kia cũng phân là người. thử hỏi ở chu gia thôn ai có thể cùng chu hộ kể ra đạo lý. Lúc này chu hộ cũng ăn xong, chu Vũ thanh toán chứng sau khi nâng lên túi rồi cùng chu hộ đi ra ngoài, hai huynh đệ còn chưa đi đến xe trước mặt đây, liền thấy mười mấy người trong tay đều nhấp theo côn đồng khí thế hùng hổ hướng bên này đi tới, vừa nhìn chính là tìm người trả thù tư thế, đầu lĩnh rõ ràng là một cái nhượm lông xanh lở mặt. Ca lưỡng càng thu cái này đi đầu đại ca càng cảm thấy quen mặt, kẻ này nhất định là tại nơi nào từng thấy. bất quá đến cùng là ở nơi nào đây. Ca Lượng suy nghĩ một lúc, Chu Hổ đỗng nhiên nghĩ ra đến, này mẹ kiếp không phải là mấy tháng trước bởi vì đối với Thanh Thanh cùng tiểu tiểu Sái Lưu Manh bị mình và nhị cậu Ca thu thập quá đại lực mà sao? Nghĩ tới đây Chu Hổ nhanh chân liền hướng phía trước chạy, nơi đó có mấy cái hương thân chọc lấy trọng trách đang bán một ít thổ đặc sản, Chu Hổ chạy đến mấy cái hương thân trước mặt nói tiếng xin lỗi, sau đó nắm lên hai con đòn gánh lại chạy trở về. Nay liên tiếp động tác đem Chu Vũ làm cho sửng sốt sừng sốt. Cáp loại, chờ, Chu Hổ trở lại bên cạnh mình sau nhỏ giọng hỏi, "Hổ tử, ngươi đây là làm gì?" "Đám kia tiểu tử không phải tới tìm chúng ta chứ?" "Ngươi cứ nói đi. Nếu không ta làm hai cái đòn gánh trở về làm gì? Ngươi coi ta ăn non no đến mức a. Ngươi còn nhớ cái kia đi đầu đại lưu mặt không? Chính là đối với Thanh Thanh cùng tiểu tiểu Sái Lưu manh gia hỏa kia." Chu Hổ vừa nói như thế, Chu Vũ lập tức đã nghi đứng dậy, cười lạnh đem túi áo phóng tới trên đất. Từ Chu Hổ trong tay tiếp nhận một cái đòn gánh, Ca Lượng liền đứng ở nơi đó chờ đối diện Giang Hỏa. Lam nhìn phía trước nhấc theo hai cái đòn gánh ra hỏa, Lý Thiên Khiếu trong đôi mắt đều sắp phụ lửa. Lam Như trưởng trấn công tử, Lý Thiên Khiếu ở Thái Bình trấn có thể nói một bá, bình thường là tốt rồi cái bắt nạt đàn ông trồng gẻo đàn bà, cả ngày ở trong trấn hoành hành, dưới tay theo hắn hôn ăn hôn uống tiểu đệ một đám lớn, thậm chí liền ngay cả đồn công an sở trưởng đối với hắn cũng là túi đầu không lưng, này thì càng thêm, cổ vũ hắn hung hăng kêu ngạo. Nhưng lại chính là như chỗ rựa vậy cùng thế lực, 2 tháng trước khi hắn đùa giỡn hai cái mỹ nữ thời điểm lăng là để hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa cho thu thập, cơn giận này lại có thể nào nuốt xuống. Liên gia hỏa này phát động thủ hạ tiểu đệ tử sáng đến tối mãn thôn trấn điệu tìm kiếm Chu Vũ Cá Lưỡng, đang mong đợi sẽ có một ngày có thể báo thủ rửa hận. Ngày hôm nay cũng là vừa vặn, vừa vặn có cái tên côn đồ các kế cũng đến nhà Trần Dế đầu đàn thang quán uống dương thang, lập tức liền nhận ra sảng khoái sơ đem mình một đám người cho thu thập Chu Vũ Cá Lưỡng. Liên tiểu tử này Dương Thăng cũng không uống, xoay người ra ngoài cho lão đại báo tin nhi đi tới. Nhìn trước mắt để cho mình ghi nhớ hơn hai nguyệt sầu người, Lý Thiên Khiếu đại lưu mặt lộ ra khiếp người nụ cười, nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Hành a hai vị, ta nói các ngươi cùng hai cái hương bà lão là từ nơi nào khoang ra, lần trước dám quẳng ngươi Lý gia chuyện tốt." Ngụ, liền ngươi lưỡng này tấm hùng dạng còn muốn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta phi, cũng không tắt phao liệu chiếu chiếu chính mình. Tiểu tử Ngày hôm nay thực sự là oan gia ngõ hẹp à, các ngươi cuối cùng cũng coi như là để ta cho đựng với, các ngươi không phải có thể đánh sao? Thấy không, ra ngày hôm nay mang đến 17, 18 hảo người, nếu như không cố gắng thu thập các ngươi dừng lại, một trận ta sau đó cũng không cần sống. Hả? Vậy ngươi chết rồi là được, đỡ phải sống sót còn phải tiếp tục hại người. Chu Hổ bĩu môi khinh thường nói. Ai nha ha, thực sự là đồn sôi con vịt, nhục nát miệng không nát à? Ngươi cái này tử nắc nổi ta ngày hôm nay không phải đem ngươi cho thế không thể." Lý Thiên Khiếu bất chấp điệu nói rằng. Chương 243: Lão Tảo tham chiến. Kỳ thực Chu Vũ cùng Chu Hổ bình thường tính cách vẫn tính là trầm ổn, chỉ là cùng người quen tại đồng thời yêu thích mở một ít vui đùa sinh động sinh động bầu không khí. Chu Vũ càng là thuộc về gặp chuyện không loạn người, thế nhưng lần này có thể không giống nhau. Đại lưu mặt ngày hôm nay thị phi muốn giáo huấn chính mình, vì lẽ đó này để khó giải. Ca lưỡng đối diện một chút Cũng không nói lời nào, đồng nhiên liền nhấp theo đòn gánh vọt tới, ít ít ít mẹ hắn. Kỳ thực cái này cũng là chú vũ cùng chú hổ khi còn bé đánh nhau thường thường dùng biện pháp, nếu muốn đấu giá liền không muốn nhiều như vậy phí lời, trực tiếp xuống tay ác độc đánh mẹ kiếp là được rồi. Còn hậu quả? Xin lỗi, chú vũ ra người trong thôn đánh nhau xưa nay sẽ không có cân nhắc hậu quả quen thuộc, nếu như cân nhắc hậu quả còn làm sao dám xuống tay ác độc. Không xuống tay ác độc có thể đánh thằng sao? Lý Thiên Khiếu lúc này cảm giác mình chiếm hết thiên thời địa lợi, hơn nữa tiểu đệ cũng là một nhóm lớn, tiểu tử này còn muốn muốn giễu vợ Dương Oai địa lại nói vài câu, không nghĩ tới cái kia hai cái hường ba lão không nói một tiếng địa vậy vậy đòn gánh liền xung lên. Chu Vũ liền không cần phải nói, đó là đánh nhau tổ tông, từ nhỏ ở Lao Thái công cùng ông ngoại chỉ đạo dưới tập đến một thân thực dụng kỹ năng, hơn nữa thường thường có không gian thủy cùng không gian dịch làm rượu hiện tại càng là lực lớn vô cùng. Cho tới Chu Hổ liền càng không cần phải nói, cho rằng không có chu vũ khí lực lớn, thế nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là một đường đánh ra đến danh tiếng, hơn nữa ở trong bộ đội rèn luyện 3 năm, cái kia thân thủ còn có thể kém đến. Kết quả hai người hai cái đòn gánh cơ múa liền giết tiến vào người đối diện quần bên trong. Lý Thiên Khiếu tiểu tử này hiện tại là thật đến hoàn thần, không nghĩ tới hai cái hương này ba lão đã vậy còn quá hung hổ, bất quá phía bên mình nhiều người, chẳng lẽ còn có thể sợ hai cái hương này ba lão hay sao? Liên ở một bên liên tiếp điệu thuốc dục thủ hạ này chút tiểu đệ. Chu Vũ ca lưỡng là lợi hại, thế nhưng tốt hổ còn không chịu nổi một đám lang đây. Đánh một lúc lưỡng trên thân thể người liền phân biệt đã trúng đến mấy lần, thế nhưng lúc này không phải là nhận đúng thời điểm. Vì lẽ đó ca lưỡng như trước cắn răng kiên trì. Lại nói Tào Đại Phật gia bình thường cùng Chu Hổ ngoại trừ ở văn học trên có tương đồng ham muốn ở ngoài, còn có một chút hai người cũng gần như chính là thích uống dương thang. Nay không mắt thấy đến bữa trưa, Thêm vào hiện tại cũng không có gì khách mời, vì lẽ đó Lao Tảo liền đóng cửa tiệm đi tới Lao Trần Dê đầu đàn thang quán dự định uống hai chén dương thang giải đỡ thèm. Lao Tảo đang uống lắm liền phát hiện bên ngoài hỗn loạn tương bừng, kẻ này lấy mấy cái thịt dê ở trong miệng ngay, sau đó thưa thưa phục phục địa hướng phía ngoài nhìn lại. Đợi đến xem đi ra bên ngoài là hai nhóm nhân mã ở đánh nhau sau khi, lão Tảo trong lòng là cảm khái vạn phần, thoại nói mình năm đó cũng là cái thanh niên nhiệt huyết a cái kia một tay viên gạch làm cho cũng là uy thế hùng hực. lại nói nữa hiện tại người ai chính là ăn no no đến mức, đều hài hòa xã hội có chuyện gì nhi không thể để lên bàn đàm, cần phải như thế đánh đánh rất giết, giết. Nhìn, này đều người đầu gốc đánh ra cẩu đầu gốc, thực sự là trí thức quét giác bại hoại a. Nhìn một lúc, phát hiện cái kia hai cái bị vây lại tiểu tử lao ra vòng dây, lão táo cảm giác có cái gì không đúng. Dung sức địa xoa xoa chính mình thũng mí mì trên, tiếp theo liền nhiệt huyết dâng lên hô to một tiếng, khe nằm. Sau đó lão táo Dương Thang cũng không uống. Nhìn chung quanh một chút cảm thấy không có gì tiện tay ra hỏa sự tình, liền kẻ này chạy đến trong phòng bếp, lập tức đem chính đang xào rau bếp trưởng trong tay đại thiết cái muôi đở lại, mang theo đại thiết trước thật nhanh chạy ra dương thang quán. Cách còn có 2 giặm địa. Lão Tào liền la lớn, "Nị cậu tử, Tam lưu tử, hai vị hiền đệ đừng vội hoang mang, thiếu cần sợ hãi, nhà ta đến vậy." "Oa nha nha nha." Nói xong kẻ này liền mang theo thiết cái muôi đung đưa to mọng thân thể vào tới. Lúc này lão Tào lại như là đỏ cả mắt chó điên như thế. Cái nào còn có một kia văn nhân khí chất. Lý Thiên Khiếu lúc này chính hướng vấn đây. Vừa nãy cái kia hai cái hương ba lao đã đã chúng đến mấy lần, lại trụ một chút phía bên mình thì có thể kết thúc chiến đấu. Bất thình lình liền nghe thấy xa xa truyền đến như là hát hí khúc cấm thành. Liên Vội Vàng đem ánh mắt đầu hướng về phía trước, lúc này mới phát hiện một người dáng dấp khác loại tên béo quơ múa thiết cái môi hướng về phía bên mình chạy tới. Nhìn thấy con kia thiết cái môi Lý Thiên Khiếu liền một trận đau đi, trong lòng mắng to không chỉ, mẹ nhà hắn Khi nào cơm, cái môi cũng thành đánh nhau chuyên dùng vũ khí. "Xin nhở, chúng ta là ở đánh nhau a, ta có thể chuyên nghiệp được không?" Muốn nói lão tổ vẫn rất có cái nhìn đại cục, một đường chạy tới hai con mắt liền không trố ở quan sát, cuối cùng rốt cục phát hiện ở đánh nhau đám người kia bên cạnh có một cái đại lư mặt vẫn ở nơi đó sao gào to hô, hơn nữa còn thỉnh thoảng chỉ mình hai vị lão đệ mạn. Lão tổ biết tiểu tử này liền hẳn là đối phương đi đầu đại ca. Liên cơn múa cơm cái môi vòng qua đánh nhau, đám người Triều đại Lư mặt liền bảo đi. Lý Thiên Khiếu vừa mới bắt đầu không đem cái tên mập mạp này coi là chuyện to tát nhỉ, vì lẽ đó cũng không thế nào phòng hắn, chính là lần này sơ sẩy, vai bị Tào đại phật ra đại thiết trước tàn nhẫn mà đập một cái. Khi chính đang đánh nhau này, quần tiểu lưu manh nghe đến Lao đại phát sinh tiêu thảm thiết sau có một nửa lui ra chiến cuộc chiếu cố lão đại đi tới, Chu Vũ ca lượng đãi cơ hội này đem đòn gánh xoay tròn, hơn nữa Lao Tào gia nhập Chỉ chốc lát sau đám người kia mã liền bị từng cái đánh tan, trên đất hừ hừ nha nha địa ngã một đám lớn. Nhìn thấy hết thệ tiểu đệ đều ngã xuống, Lý Thiên Khiếu tiểu tử này có điểm sợ sệt, không nghĩ tới này ba cái hương ba lao đã vậy còn quá lợi hại, bất quá tiểu tử này bá đạo quen rồi, dễ, cái bản cũng không tin đối diện ba người còn dám thương tổn tới mình. Liên bưng vai bất chấp địa nói rằng: "Hay, hay, các ngươi có phiền phải lớn, ta nhất định sẽ làm cho ba người các ngươi sống không bằng chết, các ngươi chờ đó cho ta." Nói xong tiểu tử này cũng không để ý trên đất gào gào kêu loạn hồ bằng cẩu hữu, xoay người đã nghĩ chạy. Chu Vũ thực sự là bị tên tiểu tử này cho đánh bại, mù liền không biết người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu câu nói này sao? Lúc này còn dám thả tàn nhẫn không phải tìm đánh là làm gì? Chắc lại rồi muốn xông lên Chu Hổ, Chu Vũ một cái duệ quá lý thiên thiếu, theo dõi hắn nói rằng, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta tên Chu Vũ, muốn báo thủ cứ đến tìm ta." Không nghĩ tới ngươi lần trước đùa giỡn phụ nữ bị hai anh em chúng ta giáo huấn một trận lần này còn dám tới tìm cớ, mụ, như loại người như ngươi cha không đánh ngươi đều xin lỗi trời xanh đại địa, ngày hôm nay lão tử liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi, nhìn ngươi còn dám lại hung hăng. Dứt lời Chu Vũ xoay tròn lòng bàn tay tàn nhẫn mà hướng Lý Thiên Khiếu lửa trên mặt quát tới. Nay một trận đánh a, đem hắn đánh cho là kêu cha gọi mẹ. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn cũng không được quá loại đái ngộ này a, hiện tại đã bị choáng. Liên tiếp về phía Chu Vũ Cầu xin tha thứ, cuối cùng Chu hổ cho một cước, Lao Tào lại cho một cơm trước lúc này mới xem như là giải mối hận trong lòng. Nhìn cái kia 17 18 cái tên côn đồ các kẻ quần áo xốc xếch điệu đỡ đại lưu mặt trật vật mà chạy mất rồi, Chu Vũ mới hỏi lên lão Tào làm sao mà qua nổi tới. Lao Tào cười đem chuyện vừa rồi nói một lần, cuối cùng chớp mấy lần con mắt nói rằng, lúc đó ta còn ở cười trên sự đau khổ của người khác đây, suy nghĩ đây là người nào a, người đầu gốc đánh ra cậu đầu gốc Trở ta nhìn rõ ràng là hai người các ngươi sau mới phát hiện cảm tình chính mình vẫn đúng là nói không sai, cũng thật là đánh ra cẩu đầu chó, bất quá là nhị cẩu từ đầu. Ha ha ha. Nghe lão Tào nói tới đơn giản, thế nhưng ca lượng trong lòng vẫn là cảm động không thôi, đối mặt mười mấy tên côn đồ cái này, nhận thức bất quá hai ba tên nguyệt lão Tào có thể không chút do dự mà mang theo cơm cái môi quá đến giúp đỡ đã là tương đương không dễ dàng, phần ân tình này nghĩa chính mình đến nhớ kỹ. Tao ca, vừa nãy đã tạ hỗ trợ của ngươi. Nếu không hai anh em chúng ta ngày hôm nay cần phải bị đánh ngã không thể." Chu Vũ cảm kích nói rằng. "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi mù nói gì thế? Các ngươi nhưng là huynh đệ của ta, xem thấy các ngươi bị bắt nạt ta có thể không trên sao? Nếu như sẽ cùng ta nói như vậy phí lời ta có thể muốn trở mặt a." Lao Tảo Sinh Khí Điệu nói rằng. "Chính là, Lão Tảo, ta nhị khẩu ca không biết nói chuyện ngươi bằng để ý đến hắn, bất quá Lao Tảo a." Ta làm sao phát hiện ngươi ngoại trừ văn học tu dưỡng cao ở ngoài này đánh nhau thân thủ cũng không tồi đây. Đừng xem ngươi một thân mỡ, này đánh tới giá đến thân thể cũng dĩnh gọn gàng, ra tay cũng đủ tàn nhẫn, cao nhân a. Cút đi đi, ngươi cái tên nhóc khốn nạn sẽ nói tiếng người sao? Ca ca ta ở đâu là một thân mỡ? Ta đây là đều là bắp thịt tốt không hay, hay không tốt. Ngươi mới là một thân mỡ, cả nhà ngươi đều là một thân mỡ. Lao tảo vẫn cho rằng góc người là chính mình duy nhất ngắn bạn. Vào lúc này bị Chu Hổ tiết lộ ra liền thẹn quá thành giận, cái nào còn có thể cho tiểu tử này sắc mặt tốt. Nhìn thấy Chu Vũ ba người thu thập xong lý bá hôm sau chính ở chỗ này lao lên, bên cạnh xem trò vui sướng ruột, có nhiệt tâm liền quay về ba người nói rằng: "Ba vị tiểu huynh đệ, các ngươi tâm cũng thật là đại a, phải biết các ngươi vừa nãy đánh cho nhưng là trưởng trấn gia hài tử, tiểu tử kia có thể nuốt xuống này một hơi. Sau đó hắn nhất định sẽ trở về trả thù các ngươi. Nếu ta nói các ngươi đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt." Nghe xong lời của đối phương Chu Vũ cảm thấy vô cùng có đạo lý, đại lưu mặt người này cha ăn thiệt thòi lớn như thế rất có thể sẽ đến trả thù, nơi đây xác thực không phải chỗ ở lâu, liền ba người đem đòn gánh cùng cơm, cái muôi trả lại cho tương ứng người, sau đó liền muốn rời khỏi. Nhưng mà còn chưa đi ra năm bộ, liền nhìn thấy Lý Thiên Khiếu ở một đám người nâng đỡ khí thế hùng hổ địa lại trở về, mặt sau còn theo 3 4 cảnh sát, tiểu tử này máu trên mặt tích còn không ngừng dán, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Chu Vũ vừa nhìn muốn chuyện xấu. Nếu như bị trưởng trấn Nhi Tử mang đến cảnh sát nắm lấy còn có thể có được chứ? Liền vội vàng đối với bên người Chu Hổ cùng lão Tào nói rằng, "Hổ tử, Tào ca các ngươi mau mau chạy. Hổ tử ngươi về thôn sau nếu như ta 1-2 giờ còn không trở lại, ngươi liền đem chuyện ngày hôm nay nhi nói cho người trong nhà, còn lão Tào tìm một chỗ trước tiên trốn đi. Ta ở lại chỗ này làm chứng người, nếu như chúng ta đều chạy đám người này nhất định sẽ vu oan háng hại, nói chúng ta là chạy án, đến thời điểm còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nhiêu luận đi." Đúng rồi hổ tử, nếu như ta đêm nay còn không trở lại ngươi liền cho Lưu Ca cùng Tam Pháo Đại Ca gọi điện thoại, để bọn họ hỗ trợ tìm người tốt cho ta làm ra đến, nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không thể khinh suất, chúng ta không thể cùng cảnh sát đối kháng. Chu Hổ vừa nghe nơi nào chịu làm. Liền muốn cùng Chu Vũ tranh luận một phen. Lúc này Lý Thiên Khiếu cùng cái kia mấy cảnh sát càng ngày càng gần, nhìn đám súc sinh này cái kia không có ý tốt vẻ mặt, lão tào tức giận, quay về Chu Hổ nói rằng, Tam lưu tử Hảo hán không ăn trước mắt thiệt hỏi, lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt, nếu như ta ca ba toàn ở lại chỗ này có thể cũng làm người ta đến cái liền loa đoan, liền cái truyền tin người cũng không còn. Ngươi nhị cầu ca nói đúng, chúng ta phải mau mau triệt, trở lại tốt gọi người A. Trưng 244, Dũng Manh Dũng Manh Chù ra thôn một. Chù hổ vốn cũng không là làm phiền người, nghe xong Láo Tào hung ác tâm cùng Láo Tào hai người nhanh chân liền chạy. Mới vừa chạy không vài bước, Láo Tào đống nhiên lại chạy trở về. lấy điện thoại di động ra đưa cho Chu Vũ Vội và nói: "Huynh đệ, điện thoại di động này ngươi cầm, phòng trường đến địa phương sau đám người kia hội siêu ngươi thần, đến thời điểm ngươi liền đem điện thoại di động của ngươi để bọn họ lục lọi được rồi, này một cái ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại, đến thời điểm đem video mở ra, nếu như đám người kia nếu như đối với ngươi đánh, sau đó cái này cũng là cái chứng cứ." Phát được rồi không nói nhiều, phong quá gấp, ca ca trước tiên xã hô. Nói xong kéo to giọng thân thể nhảy nhót liên hồi địa truy đuổi Chu Hổ đi tới. Đem điện thoại di động phóng tới trong túi quần, Chu Vũ là cảm khái và ngàn, lão tao đấu tranh kinh nghiệm cũng thật là phong phú, xem ra kẻ này trước đây cũng không phải người tốt giá đô thị bản anh hùng vô địch. Nhìn thấy Chu Hổ hai người rốt cục chạy, Chu Vũ mới yên lòng, dông nhiên lại nghĩ tới một chuyện liền quay về Chu Hổ hô lớn, "Hổ tử, nhớ tới đem ngư thực kéo về đi, đêm nay mỗi cái ngư đường nhất định phải vậy lên mở dũng." Nếu không Kakata chết không nhắm mắt à. Ở phía trước Tát Tử lao nhanh chu hộ cùng Tảo Mánh nghe xong Chu Vũ, hai người đồng thời lảo đảo một cái tốt huyền không có tới cái ngã gục. Nhị Cẩu ca ngươi yên tâm, ta trở lại liền nuôi cá, a không, ta trở lại liền tìm người đến cứu ngươi, ta chính là chết cũng sẽ không để cho ngươi ở đồn công an qua đêm. Chu Hổ lớn tiếng mà đáp lại nói. Lao Tào một bên chạy một bên thở hổn hển nói rằng, Tam Lư tử, ngươi Nhị Cẩu ca thật mẹ kiếp cực phẩm a, đều vào lúc này còn muốn nuôi cá. Thực sự là đòi tiền không nuốt số a. Chu Hổ tàn nhẫn mà lườm hắn một cái không có hé răng, lão già này là không biết long lý giá trị. Nếu như biết rồi bảo đảm đến so với nhị cậu ca còn nuốt quá đáng. Nhìn thấy Chu Hổ hai người chạy, Lý Thiên Khiếu bên người 3 4 mặc tiện trang người cũng theo đuổi theo. Bất quá mới vừa chạy đến Chu Vũ bên người liền bị hắn cho ngăn lại, lúc này cái kia 3 4 cảnh sát một đường chạy chậm đi tới Chu Vũ phụ cận quay về hắn lớn tiếng quát, dừng tay. Không muốn gây trở ngại cảnh sát phá án. Nhìn thấy chân chính cảnh sát tới, mà lúc này Chu Hổ hai người sớm chạy trốn không còn hình bóng, Chu Vũ cũng sáng suốt điệu đỉnh chỉ ngăn cản, híp mắt trầm giọng hỏi, "Cảnh sát phá án, các ngươi sẽ không cần nói cho ta mấy người này cũng là cảnh sát chứ? Ta ngã, cũng muốn hỏi ngươi môn mấy người bọn hắn có tư cách gì bắt người? Còn có vừa nãy hai người kia đến tụt cùng phạm vào tội gì các ngươi muốn nắm người?" Nhìn thấy Chu Vũ hiện tại còn lớn lối như vậy, Lý Thiên Khiếu hận đến hàm răng trợn rương rương. Tức đến nổ phổi địa quay về đầu lĩnh một người cảnh sát nói rằng, "Lưu thúc, chính là tiểu tử này đầu lĩnh đánh cho ta. Còn có hai cái tiểu tử là đồng lõa, bất quá để bọn họ chạy, ngươi có thể nên vì ta hạ giận nha." Quay đầu trở lại rồi hướng Chu Vũ tản bạo nói nói, "Chu Vũ đúng không? Vừa nãy đánh ta thời điểm là không phải cảm giác rất sảng khoái. Hai ta chậm rãi chơi, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi." Cái kia họ Lưu cảnh sát phòng trừng là đồn công an một cái lãnh đạo, vào lúc này vẫn đang ngó trừng Chu Vũ xem. Đợi được Lý Thiên Khiếu nói xong lời hung ác rồi mới lên tiếng, "Ngươi chính là Chu Vũ chứ? Có người cáo ngươi cố ý hại người, theo chúng ta về bên trong đi một chuyến đi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đem sự tình làm rõ sao? Có người cáo ta cố ý hại người. Chúng ta nhiều nhất chính là cái tự vệ mà thôi. Ta còn muốn cáo người nào đó trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ba ngày ban mặt xãí lưu minh đây, Chu Vi đều là chứng nhân, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ." Chu Vũ trấn định địa chỉ vào chu vi người xem náo nhiệt môn nói rằng: "Lưu Vi tốn tốn cao giang tử, tên tiểu tử này không đơn giản a, nếu như Di vãng có dân chúng than trên chuyện như vậy nhìn thấy chính mình còn không đến sợ đến không biết làm sao. Mà tên tiểu tử này dĩ nhiên như vậy trấn định. Đây rốt cuộc là thật khởi vẫn có hậu trường. Bất quá xem tiểu tử này ăn mặc cũng không giống như là có hậu trường dáng vẻ, phòng trừng là cái tên tô lỗ. Chính mình năm nay hơn 40 tuổi còn là một phó sở trưởng." này nói sở trưởng muốn điều đến thị cục công an, đến thời điểm người sở trưởng này vị trí chính mình nhưng chỉ có có hy vọng. Cứ việc Lý Thiên Khiếu tiểu tử này cũng thực sự chẳng ra gì, thế nhưng nhân gia có tốt cha a hiện tại không phải là cái bính trà thời đại sao? Ngươi nói ngươi nhà ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc vị này. Cái kia không phải tự thúc sao? Ngày hôm nay vừa vặn ta cơ hội này tốt dễ sửa trị sửa trị cái này mắt không mở hương ba lão, làm cho trưởng trấn công tử xã giận nhi. Lý trưởng chấn một vui vẻ giúp đỡ nói vài câu lời hay nói không chắc chính hắn một sở trưởng vị trí an vị định. Nghĩ tới đây Lưu Vy đem mắt tam giác trưởng, giả vờ giả vị địa nói đến, nếu như vậy vậy các người đều theo ta về đồn công an đi, liền đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác trật tự. Dứt lời chỉ huy hai tên cảnh sát mang theo chù vũ hướng về đồn công an đi đến, đồng thời lại mang đi hai cái quần chúng vây xem nói là trở lại giúp đỡ làm chứng. Trái lại Lý Thiên Khiếu mấy người liền không phải đái ngộ như vậy. Mặc dù biết trở lại đồn công an cũng sẽ không có quả ngon chờ đợi mình, thế nhưng cũng xác thực hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tùy theo nhân gia. Dù sao Chu Vũ còn chỉ là một cái bạch tính bình thường, xưa nay cũng không nghĩ quá cùng cảnh sát đối nghịch, lại nói cùng cảnh sát đối nghịch sẽ có quả ngon ăn sao? Thái Bình trấn đồn công an ở trấn cơ quan đại viện bên trái, là một cái 2 tầng cao tiểu lâu. Chu Vũ bị hai tên cảnh sát dẫn lên lầu một cái hôn ám trong căn phòng nhỏ, trong phòng rách rách rưới dưới, trông không ít tạp vật. Nhìn dáng dấp là cái chứa tầng thất. Can bản không để ý tới Chu Vũ Nghi vẫn cùng phản kháng này, hai vị liền cho hắn mạnh mẽ đội cổ tay, sau đó liền nên ngang rời đi. Tòa đang không có cửa sổ, thôi bước đến cực điểm trong căn phòng nhỏ, Chu Vũ hiện tại toàn rõ ràng, đây là muốn tàn nhẫn mà sửa chữa chính mình á, không nghĩ tới này chấn đổn công an thật trở thành đại lưu mặt ra mảnh đất nhỏ. Vừa nãy không chạy mất nguyên nhân là nhân vì chính mình cho rằng chuyện này nhiều nhất là đồng thời dân sự tranh cãi, bồi thường điểm tiền thuốc thang liền xong. Phải như vậy chính mình lúc trước liền hẳn là cùng lão Tào hổ tử đồng thời chạy mất, xem ra chính mình vẫn là quá trẻ đi a. Tuy rằng cũng biết xã hội này cũng sẽ có chút bầu không khí không lành mạnh, thế nhưng không nghĩ tới chính mình hội tự mình trải qua. Muốn biết mình từ nhỏ đến lớn vô liêm sỉ là vô liêm sỉ chút, nhưng là xưa nay chưa từng vào cục cảnh sát a. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có mấy phần căng thẳng. Cũng còn tốt đám người này cũng không siu hắn thân, Chu Vũ đưa tay sờ sờ túi quần, đem tảo mảnh điện thoại di động lấy ra. trực tiếp đem điện thoại di động mở ra video trạng thái sau đó lén lén đặt ở góc dấu kĩ, màn ảnh vừa vặn đối với mình. Làm xong những này, hộ Chu Vũ căng thẳng cũng giảm bớt chút, nếu tránh không khỏi vậy thì đối mặt đi, liền liền rứt khoát ngồi ở trên ghế lặng lặng đợi báo đáp đến. Một lát sau, Lý Thiên Khiếu dính một tấm lửa mặt đầu giơ đôi qua lại đến cùng Lưu Vi đi tới trong phòng nhỏ, da hỏa này cầm trong tay dễ, cái tượng dao đồng tử, mặt cũng rửa sạch sẽ, ngoại trừ mặt còn không tiêu thũng như cái đầu heo ở ngoài lại thôi phục một độ người mô cậu dạng. Cười hắc hắc vài tiếng, Lý Thiên Khiếu nhìn chằm chằm Chu Vũ Điểm như nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta, một lúc ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên đời này, mụ dám đánh ta." Thu thập xong ngươi ta lại đi tìm mặt khác hai cái tiểu tử. Nói xong giơ lên trong tay tượng dao động tử liền muốn hướng Chu Vũ trên người bắt chuyện. Giương tay. Chu Vũ hô to một tiếng, lúc này hắn là thật đến nổi giận, còn có cảnh sát ở bên cạnh đây, liền như thế cái gì cũng không hỏi liền muốn động hình phạt riêng. Tiếp theo lại trợn tròn đôi mắt địa quay về Lưu vị nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, hai chúng ta là đánh quá giá, nhưng là ngươi một câu vu án cũng không hỏi sao? Lại nói người này là cảnh sát sao? Hắn muốn đánh ta người không thấy sao? Ngươi xứng đáng cảnh sát danh xưng này sao? Phải biết nơi này là đồn công an mà không phải thổ phỉ oa. Ngươi đây là nghiêm trọng độc trước." Lưu phó sở trưởng ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng: "Tiểu tử, ngươi làm sao như thế ngây thơ? Còn nghiêm trọng độc trước." Hừ hừ. chuyện cười. Ta vừa nãy đã hỏi vụ án, có không ít nhân chứng minh chính là ngươi đánh cho người. Lại nói ngươi biết vị này chính là ai sao? Đây chính là trấn chúng ta trưởng công tử, ngươi nói một chút ngươi đem hắn đánh ngươi còn có được chứ? Kỳ thực cũng không phải việc ghê gớm gì nhi, ngươi ngoan ngoãn để công tử chúng ta đánh một trận xả giận nhi chuyện này cho dù xong, bằng không ngươi đừng nghĩ ra phòng này. Nga đúng rồi, tiểu tử ngươi điện thoại di động còn ở trên người chứ? Lập tức giao ra đến. Đồ chơi này cũng không thể lưu ở trên thân thể ngươi. Nói đi tới Chu Vũ trước mặt siêu một lần thần, Chu Vũ giả vờ giả vịt địa vùng vẫy hai lần để Liêu Vĩ đem điện thoại di động của mình cho siêu đi. Lý Thiên Khiếu đã không kịp đợi, vung lên trong tay dao bị cây gậy chiếu Chu Vũ đầu liền đập xuống, tiểu tử này quá áp động, Chu Vũ phòng trường này một gậy nếu như bị đập trúng bảo đảm là một cái hạng nặng lao rung động, liền một cái né tránh, cây gậy thất bại. Chương 245: Dũng manh dũng manh chủ giả thôn 2 Tiểu tử này vừa nhìn không đấm vào sát theo đó lại là một gậy, dù sao còn mang theo còng tay đây, thân thể cũng không tiện, lần này Chu Vũ không tránh thoát đi, bị tạp đến phía sau lưng, nhất thời cũng cảm giác được phía sau lưng đau rát. Chu Vũ vốn muốn cho tiểu tử này đánh hai lần sả giận còn chưa tính, dù sao mình vừa nãy đem hắn đánh cho cũng không nhẹ, lại nói hiện tại còn ở trong đồn công an, đây là địa bàn của người ta, chịu thiệt một chút còn chưa tính. Nhưng là không nghĩ tới lúc này, Lý Thiên Khiếu lại như chó điên như thế không ngừng mà quơ múa cây gậy hướng Chu Vũ chào hỏi, bị đập phà bốn, năm lần hậu Chu Vũ cũng phát hỏa, "Mụ, đây là muốn mạng của mình à?" Đặc biệt là nhìn thấy cái kia phó sở trưởng lúc này còn đứng ở cửa một bộ xem trò vui dáng vẻ Chu Vũ hoàn toàn bị tức nổ tung. Sự thực chứng minh bị tức nổ tung Chu Vũ vẫn là rất đáng sợ. Kẻ này hai tay giơ tay lên khảo giá trụ Lý Thiên Khiếu hạ xuống tượng dao động tử sau một cái đỉnh đầu gối chiếu bụng của tiểu tử này liền đội lên đi qua, sau đó liền nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, tiểu tử này nằm trên mặt đất không lên nổi. Chu Vũ nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nghiêng người tiến lên theo chính là một cước, này một cước vừa vặn đá vào Lý Thiên Khiếu xương hông trên, đau đến tiểu tử này lại là gào một cổ họng. Chính đang cửa xem trọ vui lưu phó sở trưởng vừa nhìn trưởng trấn công tử dĩ nhiên lại bị người ta thu thập trong lòng ở mắng to rác rưỡi đồng thời để trong tay tượng giao đồng tử sông lại chiếu Chu Vũ đổ hập xuống địa liền đập xuống. Tuy nói hàng này nhân phẩm không sao thế, không công khoác lên một thân cảnh phụ, nhưng là luận thân thủ nhưng là so với Lý Thiên Khiếu tên rác rưỡi này mạnh hơn, không mấy lần liền đem Chu Vũ đánh đến cả người đau đớn, đặc biệt là hai cái cánh tay hầu như lại như là đứt đoạn mất như thế. Bình thường bách tính có rất ít không sợ cảnh sát, Chu Vũ tự nhiên cũng là như vậy. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia phó sở trưởng dùng dao bị cây gậy hướng mình đập tới, Chu Vũ chỉ là đưa tay cản mấy lần. Cho dù như vậy trên người cũng đã nhiều chỗ bị thương, nhưng lại bởi ra hỏa này khả năng muốn ở Lý Thiên Khiếu trước mặt cố gắng biểu hiện một phen, con kia tượng dao động tử bị hắn vũ phải là uy thế hưng hực, sức mạnh mười phần, lần này Chu Vũ nhưng là bị thiệt lớn. Đã trúng mười mấy lần hậu Chu Vũ con mắt có chút đỏ lên, giết người không quá mức điểm địa, hắn đây mụ là cái gì cảnh sát a? Không thầm không hỏi địa liền trực tiếp hạ tử thủ, hơn nữa còn thả người ngoài đi vào hạ tử thủ. Ông ngoại từ nhỏ đã giáo dục chính mình gặp chuyện muốn nhường nhịn, nhưng là không thể nhịn được nữa thời điểm liền không cần nhịn nữa. Chỉ thấy tượng giao động tử lại là một cái đẹp đẽ đường vòng cung chạy chu vũ đỉnh đầu đập xuống. Chu Vũ dùng khảo hai tay lập tức nắm lấy cây gậy. Dung đầu lưỡi liếm liếm miệng rác máu tươi, Chu Vũ hướng về phía Lưu Vĩ cười hắc hắc vài tiếng, lộ ra miệng đầy lại bạc nha, giữ tận điệu nói rằng, con mẹ nó ngươi cũng xứng làm cảnh sát. Ta không biết ngươi là làm sao lẫn vào cảnh sát đội ngũ, thế nhưng như ngươi vậy cảnh sát thật đến mức rất làm ta đau lòng, lão tử ngày hôm nay không thèm đến sự ở, coi như là thay trời hành đạo. Cũng làm cho ngươi nếm thử bị đánh tư vị, nhớ tới sau này khi tốt cảnh sát. Chu Vũ hiện tại là thật không thèm đến sự ở, nói xong giơ lên khảo hai tay chiếu lưu vĩ mặt liền luân đi qua. Lại nói Chu Vũ hiện tại có thể không phải người bình thường, những kẻ quy gia không gian gì khi, làm, nước uống, thân thể há có thể chống lại chỉ là một thoáng liền đem Lưu Vĩ lực ngã xuống đất, đập phá cái đẩy mặt hoa đào nở. Lưu Vĩ hiện tại lại như là nằm mơ như thế. Đôi mắt đều liều linh kim tinh. Không nghĩ tới Chu Vũ một cái hoa lệ chưởng tát liền đem mình lực ngã xuống đất, tiểu tử này làm sao khí lực lớn như vậy? Dung tay sờ sờ mặt, phát hiện đẩy mặt đều là huyết. Lại bị Chu Vũ dùng chân đá mấy lần sau Lưu Vĩ thẹn quá thành giận, một luồng sỉ nhục cảm tự nhiên mà sinh ra. Liên móc ra đánh loạn thần khí điện côn, xuất phát từ đối với Chu Vũ phẫn nộ. Kẻ này đem điện côn đánh tới to lớn nhất điện áp đường, chiếu chú vũ chân nhỏ liền điện đi qua. Chú vũ vào lúc này bị đá chính hoan đây. Bất thình lình cũng cảm giác được chân nhỏ nơi tô tô, tê tê, sau đó cái cảm giác này liền đến bắp đuổi, lồng ngực. Khó khăn mở hai mắt ra, cảm giác có đồ vật mê con mắt, chú vũ theo bản năng mà đã nghĩ dùng tay mạt một thoáng, nhưng là tay phải mang tới mấy lần đều không có dơ lên đến, cũng còn tốt tay trái còn năng động. Nhìn đau sát sòng con mắt hậu chu vũ phát hiện trên tay tất cả đều là huyết, lúc này hắn cũng hoảng rồi, chính mình đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì nhi? Nam trên đất bình tĩnh mấy phút, buổi sáng sự tình như là nhớ chuyện xưa như thế ở trong đầu cực nhanh mà qua, ký ức đỉnh lưu lại chân nhỏ bị điện một khắc. Nhìn dáng dấp hai người này tôn tử đem mình điện ngất sau rơi xuống tử thủ a. Tay phải không cần phải nói nhất định là bẻ đi, chân trái cũng là kịch liệt đau đớn, phòng trừng cũng tốt không tới chỗ đi. Còn có đầu cùng mặt hẳn là cũng bị đánh vỡ, nếu không sẽ không ra nhiều máu như vậy. Ngẫm lại chính mình cô độc luống cuống địa ở chỗ này cái trong căn phòng nhỏ, nếu như vừa nãy này hai vị hạ tử thủ đem mình cho đánh chết phòng trừng người khác cũng sẽ không biết, nghĩ tới đây Chu Vũ giật mình linh dạ một cái lạnh run, quân tử không lập bạn thân với nguy huống, nếu như cái mạng nhỏ của mình bỏ vào người như thế cha trong tay thực sự là quá không đáng giá, chuyến ngày hôm nay nhị coi như là cho mình một bài học đi. Chu Vũ đang suy nghĩ sự tình. Lúc này liền nghe thấy góc tường nơi truyền đến chấn động nhẹ thanh, lúc này mới nhớ tới vừa nãy dùng điện thoại di động lục tượng sự tỉnh, không khỏi tinh thần chấn động, nhẫn nhịn cả người đau nhức bò đến góc tường tìm tới lao tào điện thoại. Đem lục tượng công năng đóng sau, Chu Vũ không khỏi lộ ra một vẻ thần sắc căng kích, theo rơi xuống nút nhận của gọi. Huynh đệ ngươi kiểu gì? Ta chạy mất sau liền đến đến đồn công an phụ cận, vào lúc này mới tá đến một bộ điện thoại di động cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao đều vào lúc này còn không nhìn thấy ngươi đi ra? sẽ không là cái nhóm này tồn tử đối với ngươi trà Tân Trư." Lao Tảo vội vàng âm thanh từ trong điện thoại truyền tới, âm thanh tuy rằng vừa thô lại khàn khàn, thế nhưng nghe vào Chu Vũ trong tai như tiên âm diệu khúc. Chu Vũ niết niết miệng, nhẫn nhịn đau đớn khàn khàn điệu nói rằng, "Tào ca, thật làm cho ngươi đoan đúng, ta bị cái kia hai cái tồn tử đánh mất đi, vừa nãy mới tỉnh lại. Ta làm bọn họ lao nương, huynh đệ ngươi không muốn hù dọa ka ka a, ngươi hiện tại đến cùng tiểu gì? Nơi nào bị thương?" Chu Vũ hiện tại còn không dám cùng Tào Mãnh nhiều táng đâu, một khi cái kia họ Lưu cảnh sát phát hiện điện thoại di động của chính mình chính mình trận đánh này coi như là hổ công chịu đựng, liền vội vàng trả lời, Tào ca ngươi không muốn lo lắng, thân thể ta đúng là không có cái gì tồi xấu lớn, chính là một cái cánh tay cùng một chân hẳn là bị đánh gãy, ngươi nghe ta nói, mau mau liên hệ hộ tử, người nhà ta biết nên làm như thế nào, còn có a ngươi tuyệt đối không nên lại gọi điện thoại cho. Ta, nếu như đem điện thoại bại lộ ta nhưng là thiệt thòi chết rồi. Nói xong cũng quả đoán địa cột điện thoại. Đứng ở đồn công an bên ngoài Tảo Mãnh hầu như cắn miệng đầy căm ghét, đám người này quá mẹ tiếp tàn nhẫn, chu lao đệ nhưng là an đại vị đãng. Đối mặt những cảnh sát kia chính mình cũng không thể ra sức, thế nhưng liền đứng như vậy đợi chờ mình còn không cam lòng, liền quay đầu bước đi trở lại chuẩn bị cái gì. Không đề cập tới lão Tảo ở trong chấn cắn răng bất chấp, chỉ nói riêng Chu gia thôn hiện tại đã là loạn thành hỗn loạn. Lại nói Chu hổ căm loại, chờ Cái kia nhóm cảnh sát đem nhị cậu ca mang đi sau lại lặng lẽ lưu trở lại trong xe, ngồi ở trong xe lo lắng chờ đợi một lúc, sau đó muốn muốn làm như vậy cũng không phải biện pháp, liền thẳng thắn cũng không chờ, lái xe một đường hướng về trong thôn chạy vội. Bởi sốt ruột, lại đến mấy lần suýt chút nữa đem xe đấu mở ra câu bên trong. Tiểu tử này mới vừa đem xe lái qua cầu đá, giơ lái xe xong vừa lái xe một bên lớn tiếng mà gào khóc, "Già trẻ cha con a, nhanh lên một chút cứu mạng a, ta nhị cậu ca bị cảnh sát trảo đã dậy rồi." Nếu như đi trễ mạng nhỏ liền muốn bàn giao rồi. Già trẻ cha con A. Nhất thời toàn bộ chu gia thôn đều phiêu đáng chu hổ gào khóc thảm thiết âm thanh. Lúc này thời gian cũng sắp tới 4 điểm, 4 giờ, trong thôn trên núi làm việc nhà nông các hương thân cũng lục tục địa đi trở về, thôn trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tún 5 tụm 3 địa khiêng nông cụ thôn dân. Mọi người chính cười cười nói nói địa hướng về ra đi đây. Bất thình lình liền nghe đến Chu Hổ gào khóc nói rằng nhị cậu tử bị cảnh sát cho đái đứng dậy hơn nữa còn dính đến nguy hiểm đến tính mạng, này quần hắn tử mặc kệ, lực dưới lao bà hài tử nhanh chân liền hướng chạy về ra thủ vũ khí đi tới. Đi tới cửa nhà hậu Chu Hổ nhảy xuống xe liền hướng trong sân chạy đi. Thái công cùng Chu Định Bang lúc này chính ngồi ở trong sân than thở. Kỳ thực hai người này cũng là mới vừa Phượng Hoàng Sơn bên trên xuống tới, vào lúc này chính là những kia tử long lý phát sâu đây. Không ao ước Chu Hổ vội vội vàng vàng đi vào. Tam Lư tử, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Nga, là không phải ngươi thực mua về. Bất quá ngươi sao không theo ngươi nhị cậu ca đến trên núi giúp đỡ nuôi cá đây? Chu Định Bang cản hỏi vội. Chu Hổ Miệng giọng một nức nước, nước mắt tốt huyền không rơi xuống, đỏ mắt lên nói rằng, "Ba, Thái công, ta nhị cậu ca không về được, hắn để cảnh sát cho nắm lên tới, chúng ta mau mau đi cứu hắn chứ?" Muốn nói Thái công thật lại phong độ của một đại tướng, trầm giọng hỏi, "Tam Lư tử, gặp phải chuyện gì?" Không nên gấp gáp. cùng ta và cha ngươi từ từ nói. Ngấm lại nhị khẩu ca rất khả năng vào lúc này không biết ở được ra sao tội đây, Chu Hổ là bi từ trong lòng đến, hàm chứa nhiệt lệ đem sự tình nói một lần. Nghe xong Chu Hổ kể rõ, Lao Thái công tức giận đến là râu tóc đều dựng, lông mi đứng chổng ngược, mà Chu Định bằng sớm bị tức giận đến cả người bốc khói, chạy đi phòng chứa tuổi tìm khai sơn đao, sau khi trở lại còn thuận lợi đưa cho nhi tử một cái. Nhìn thấy cháu của mình cùng tầng tôn tử nhất theo Khai Sơn dao đằng đằng sát khí địa liền muốn giết hướng về Thái Bình trấn, Thái công chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa hô, các ngươi già lững dừng lại cho ta. Định Bang à, Tam Lư tử còn trẻ hơn ta liền không nói hắn, nhưng là ngươi cũng là hơn 50 tuổi, ngươi làm sao còn như vậy chiếp đông sững sờ? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi môn ông cháu lượng võ nghệ có 102 thiên hạ, đánh bại Thái Bình trấn không có đối thủ. Nói xong câu đó, sau thấy Chu Định Bang còn ở ngấp đứng, lão già lại hét lớn: ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau mau địa đi tìm Ngư Nhị Ca cùng Định Quân các ngươi ca mấy cái tốt tốt thương lượng một chút, sau đó sẽ mang tới cái bách 80 người đi đem Thái Bình trấn đồn công an cho ta xốc, đem Nhị cậu tử cho cứu ra. Không muốn cân nhắc hậu quả, chúng ta chu ra thôn người ở có lý tình huống dưới liền không thể để cho người khác cho bất nạn, nếu như Nhị cậu tử có mệnh hệ gì, lão tử liền mang theo bảy cái lao đầu đem những tên hướng kia mộ tổ cho bảo. Mẹ kiếp, ta liền không tin này còn chưa phải là đản thiên hạ. Lao tử năm đó dùng mệnh đánh ra đến Giang Sơn cũng không thể để nhóm này hát tâm vương bắt con bê cho gieo vạn. Bất quá định bằng A, các người ra tay thời điểm phải chú ý đúng mực, này đại đao cái gì tốt nhất liền không muốn ấn dẫn, mỗi người các người mang một cái cánh tay thô dù một con tử liền được rồi. Trường 246, Dũng Manh Dũng Manh Chù ra thôn 3. Chù hổ cùng cha đối diện một chút, nguyên bản hai cha con là muốn bắt giao bầu đi cứu người, không ao ước lại bị Lao già cho ngăn lại. Ông cháu Lương còn tưởng rằng lần này lão già muốn văn đấu không muốn vũ đấu đây, trong lòng cảm khái nói, vẫn là lão nhân gia thận trọng a. Nhưng là không ao ước loại ý nghĩ này mới vừa sinh ra không tới 1 phút, lão già lại muốn ra lưỡng đi triệu tập bách 80 người đến trong trấn đem đồn công an cho sốc, cuối cùng còn muốn bảo nhân gia mộ tổ. Này nhưng là không phải hùng hổ hai chữ có khả năng hình dung. Chu Định Bang ông cháu Lương nhấc theo hai cái du mộ côn tử vừa định đi, ai biết lão thái công mí mắt một phen lớn tiếng nói, "Này Hai người các ngươi cứ đi như thế. Ta lời còn chưa nói hết đây. Tam lưu tử ngươi đến buồng trong đi đem ta quỷ đầu đao lấy ra một cái, sau đó mau mau lái xe đem trong thôn 60 tuổi trở lên đàn ông đều cho kéo đến ngươi hai đại gia gia, chúng ta ở nơi đó tập hợp. Đúng rồi, nói cho bọn họ biết có đao tất cả đều thành đao mang tới. Chu hộ cùng Chu Định Bang đồng loạt dùng mình một cái, lúc này lão già là thật tức rồi. Chu Định Bang khuyên can nói, gia gia, ta xem các ngươi hay là tôi đi? thật muốn động đao cũng là chúng ta những này tôn bối sự tình, các ngươi còn chưa phải muốn đi tới đi." Lao Thái công trừng mắt lên, không vui nói rằng, "Thôi lắm. Cái gì gọi chuyện của các ngươi? Các ngươi đều còn trẻ hơn, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi môn, ngược lại chúng ta lão gia hỏa này cũng sống được đủ, chính là ngày hôm nay đem mệnh bản giao cũng không có gì đại không được, không nên cùng ta làm phiền, cứu người quan trọng hơn, nhanh đi." Vừa nói như vậy Chu Định Bang cũng không dám quên nữa, các loại, "Chờ Nhi tử đi vào nhà lấy ra một cái bao quanh giấy dầu chỉ quỷ đầu đao đưa cho gia gia sau, cùng Nhi tử cùng đi ra cửa viện. Chu hộ ở thái công thủ ý lái xe dưới phân biệt hướng về bản thôn vừa già người trong nhà chạy đi. Mà Chu Định Bang thì lại nhấc theo gậy vội và chạy nhị ca ra mà đi. Bởi vì Chu hộ vừa nãy kêu to không ít thôn dân cũng nghe được, mọi người nghe nói nhị cậu tử bị tóm lấy đều căng phẫn sốt sôi. Chỉ bằng đứa nhỏ này nhân nghĩa cũng không thể phạm tội. Liên Dôn dập tìm chính mình tiện tay mua côn tử hướng về Chu Định Quốc gia tụ tập, kết quả dọc theo con đường này người càng tụ càng nhiều, ít nói cũng có cái bác 80 người. Vào lúc này lão bà cùng cha vợ chính ở trên núi cho hài tử bảo vệ ngư đường đây, lúc trước trở về muốn mang mấy bộ quần áo Chu Định Quốc lúc này nhìn thấy rất nhiều cầm trong tay hồn trùng đồng gỗ các hương thân dồn dập đi vào chính mình trong sân, trong đầu vang lên ào ngọng, này mẹ kiếp là cái tình huống thế nào? Sẽ không là con trai bảo bối phạm vào chuyện gì chứ? Chuyện như vậy Chu Định Quốc là một đoán một cái chuẩn, nghe tới Tam đệ nói Nhi tử khả năng bị đồn công an bắt đi ở bên trong được giàn vật thời điểm. Chu Định Quốc trên mặt gần xanh bất ngờ nổi lên, đỏ mắt lên ở trong sân tìm kiếm đứng dậy, cuối cùng đem chát thảo dùng giao cầu cho tá đi, kéo giao cầu liền đi ra ngoài. Mọi người vừa nhìn giá thế này muốn chết người à, dồn dập tiến lên ngăn cản, nhưng là người nào cản trở Chu Định Quốc liền hướng về phía ai trên, cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để hắn kéo giao cầu. Nhìn người càng tụ càng nhiều. Lại nói về thời gian cũng không thể bị rõ ràng, Chu Định Bang để trong nhà có xe, bất kể là xe ngựa vẫn là tú lơ gơ, mau mau về nhà đem xe mang tới, sau đó lo lắng hướng ngoài cửa viện nhìn tới, hy vọng nhi tử có thể sớm một ít đem lão nhân trong thôn môn kéo qua. Quá không tới 10 phút. Chờ lại người vội vã trở về, lúc này ngoài cửa viện vang lên ô tô thanh, Chu Định Bang vung tay lên, mọi người nhấc theo gậy theo ra cửa viện. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy ngoài cửa viện dừng cái kia lượng khinh tạp thì tất cả đều ngơ ngác địa há to miệng. Liên chuyển biến tốt tạp xe đấu bên trong ngồi đầy lão nhân trong thôn, những lão nhân này sắc mặt âm trầm hơi giò người. Bất quá đáng sợ nhất chính là những lão nhân này già trong lồng ngực đều không ngoại lệ tất cả đều ôm một cái sáng loáng quỷ đầu đau. Xem ra lần này các lão đầu tử là muốn tới thật. Đứng ở cửa đám người này trong lòng thầm nghĩ, xuất phát. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lão thái công ôm quỷ đầu đao trầm ổn địa nói hai chữ, sau đó liền nhắm mắt lại không nói lời nào. Liền tới rồi 110 mấy chu gia thôn ba, bốn đời lên năm chiếc tú lơ khơ cùng bảy chiếc xe ngựa lớn. Một, hai đời lão giả ngồi ở khinh tập trên, mang theo đối với nhị cậu tử lo lắng, mang theo chu gia thôn người bất khuất, đang đằng đằng sát khí về phía Thái Bình trấn xuất phát. Lô Kiến Quốc là Thái Bình trấn đồn công an sở trưởng, phụ trách trong trấn trị an công tác. Đây là một cái lao công an. Cả đội đều là hành đến chính, làm được trực, vì là dân chúng đã làm nhiều lần chuyện tốt. Tuy rằng qua mấy ngày liền lên trước đến cục thành phố, thế nhưng chưa hôm nay hắn vẫn cư vì một vụ án đến phụ cận trong thôn Tam Viếng, không nghi tới mới vừa trở về liền ngụ nước đều không uống thủ hạ người liền lén lút nói cho hắn, nói lưu phó sở trưởng bắt được một cái tiểu tử cho nhốt vào trên lầu tiểu chứa đường trong phòng, đồng thời cùng Lý Thiên Khiếu còn đi tới đem người cho đánh. Bất quá không biết là nguyên nhân gì này hai vị cũng bị thương. Hiện tại đã đi bệnh viện băng bó vết thương. Đi được thời điểm Lưu Phó Sở trưởng nhắc nhở bên trong cảnh viên không cho phép đi vào, nói đó là một cái rất trọng yếu phạm nhân, còn đem phòng nhỏ khóa lại rồi. Đại gia vốn là muốn dẫn Lưu Phó Sở trưởng đi rồi vào thăm người thế nào rồi, nhưng là lăng là không vào được, do Vu cục trưởng không ở cũng không ai dám tạm tọa đầu. Lô Kiến Quốc vừa nghe liền cũng lên, vì có thể đem cái kia phó tự xóa. Lưu Vy tiểu tử này từ sáng đến tối cùng Lý Thiên Khiếu cái kia con bà ba, ba nhỏ con bê cấu kết với nhau làm việc xấu, mấy tháng trước rồi cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời ỷ vào cảnh sát thân phận giúp đỡ hắn bắt được một cái người ngoại địa, mãi đến tận bị tự mình biết sau nghiêm trọng phê bình một Phen mới thả nhân ra. Lần kia bên trong cũng mở ra tập thể đại hội cũng tán nhẫn mà phê bình hắn, ai biết ngày hôm nay dĩ nhiên lại xảy ra chuyện như vậy nhỉ, hơn nữa lần này không phải là việc nhỏ, lại dám đối với dân chúng động hình phạt riêng. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Liên Ngô Kiến Quốc Thủy cũng không uống, vội vàng mang theo mấy cảnh sát thẳng đến trên lầu mà đi, có hai cái cảnh viên tìm tới bữa phòng thay đầu tạp mở cửa trên tòa đầu, mấy người lần lượt tiến vào trong phòng nhỏ. Lúc này Chu Vũ chính nằm trên đất suy nghĩ miên man, cũng không biết Lý Thiên Khiếu cùng họ Lưu cảnh sát còn có thể cả ra cái gì yêu tiêu thần, bất quá phòng trường cũng không dám muốn chính mình cái mạng này chứ. Hồ Tử vào lúc này hẳn là đã thông báo người trong nhà. Dựa vào chính mình đối với người trong thôn hiểu rõ, bọn họ nếu như nhìn thấy chính mình này tấm tôn vinh không biết chuyện ngày hôm nay nhi hội phát triển tới trình độ nào. Bất quá cơ bản nhất một cái chính là chuyện này không thể liền như thế quên đi, hai người kia không thể liền như thế nhân nhân ngoài vòng pháp luật, bọn họ nhất định phải vì là hành vi của mình mà chịu đến pháp luật trừng phạt, ngược lại chính mình có ngay lúc đó lục tượng, không sợ bọn họ không tiếp thu. Bữa cơm trưa không ăn, Chu Vũ vừa nãy tiến vào trong không gian ăn mấy cái quả dại, uống chút không gian thủy. Nhìn thấy cái kia bích lục trong suốt không gian dịch chu vũ thật muốn làm chút đến làm cho vết thương mau chóng khép lại, thế nhưng nếu như vết thương trên người thật đến được rồi, cái kia sẽ không có bị đánh chứng cứ, vì lẽ đó vẫn là trước tiên nhịn một chút đi, các loại, chờ, đẩy đổ cái kia hai cái khốn kiếp lại trị liệu cũng không mượn. Nghe tới cửa nơi có âm thanh truyền đến, Chu Vũ vội vàng đem điện thoại di động thiết trí tốt tàng đến góc tường nơi, liền như vậy trực từng cái từng cái nằm trên đất, duy trì yếu ớt hô hấp. Dựa vào Chu Vũ hiện tại cường đại lượng hô hấp muốn làm đến điểm này vẫn là rất dễ dàng. Vừa nãy Chu Vũ đã muốn được rồi, ở chính mình ra trước khi đi quyết không thể ăn nữa thiệt rồi, cho nên nói giả chết là đường ra duy nhất. Hào Hán không ăn trước mắt thiệt rồi, cái này cũng là Chu thị bộ tộc tổ huấn một trong. Lô Kiến Quốc cùng mấy tên thủ hạ sau khi đi vào liền phát hiện trên đất nằm một người, trên mặt cùng trên y phục có không ít vết máu, tối làm người lo lắng chính là người này nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn Chu Vũ hình dạng Mấy người vội vàng chạy đến hắn trước người túy người xuống dùng tay thử một chút hô hấp, khiến cho người vui mừng phải là người còn có khí nhi, chỉ là hô hấp cực kỳ yếu ớt. Nô Kiến Quốc vội vàng chỉ huy mọi người gọi xe cứu thương, sau đó đem ra một đệm giường tử cho Chu Vũ lót tại người dưới. Bất việc một phen sau mấy người ngay khi trong phòng nhỏ ngồi xuống, mạ người quan trời ạ. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, dồn dập mắng to Lưu Phó Sở trưởng cả gan làm loạn, quả thực chính là cảnh sát sĩ nhũ. Nô Kiến Quốc cũng lấy điện thoại di động ra hướng về Trung Châu thị cục báo cáo sự kiện lần này, cục thành phố lãnh đạo cũng cực kỳ coi trọng, mệnh lệnh Nô Kiến Quốc bảo vệ tốt hiện trường, sau đó sẽ có một vị cục phó mang đội lại đây điều tra sự kiện lần này trải qua. Chính đang giả chết Chu Vũ hiện tại cũng nghe rõ ràng, này mấy cảnh sát còn chưa phải thác, nhìn dáng dấp chính mình cũng nhanh không có chuyện gì, liền chậm dãi mở mắt ra, chậm dãi chuyển đấu quan sát này mấy cảnh sát. Có một cái cảnh sát trẻ tuổi mắt sát. Nhìn thấy Chu Vũ mở mắt ra, vui vẻ la lớn, "Nô thủ lĩnh, hắn tỉnh, hắn tỉnh lại rồi." Chương 247, giải cứu 1. Mấy người cũng là vui mừng khôn xiết, rộn rã đi tới Chu Vũ bên cạnh người, Nô Kiến Quốc nhẹ giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt rồi a." Ta là Thái Bình trấn đồn công an sở trưởng gọi Nô Kiến Quốc, ngươi không cần phải sợ, ngươi hiện tại đã an toàn. Vừa nãy thương tổn người của ngươi chúng ta hội nghiêm túc xử lý, bảo đảm còn một mình ngươi công đạo. Còn có chúng ta đã kêu thầy thuốc, như thế này liền đến. Chu Vũ gật gật đầu, dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt nói rằng: "Cảm tạ các ngươi, cảnh sát đồng chí, ta hoan hổa, mơ mơ hồ hồ địa liền bị người đánh thành như vậy, các ngươi phải làm chủ cho ta a." Lô Kiến Quốc nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói rằng: "Tiểu tử ngươi yên tâm, lưới pháp luật tuy thưa tuy thưa nhưng khó lọt, chúng ta nói được là làm được, bất quá nếu như ngươi hiện tại cảm thấy thân thể còn có thể kiên trì, liền đem chuyện đã xảy ra nói với chúng ta nói, có được hay không?" Liên Chu Vũ liền đem sự tình nguyên nhân trải qua cụ thể nói một lần, liền ngay cả mình ở trong phòng nhỏ đem Lý Thiên Khiếu cùng họ Lưu cảnh sát đánh sự tình cũng đều đi thẳng nói, chuyện này cũng không thể nói dối, không phải còn có lục tượng sao? Nghe xong Chu Vũ kể ra, lấy Lô Kiến Quốc cầm đầu mấy cảnh sát càng là căng phấn sốt sôi, sau đó a nuổi Chu Vũ để hắn rộng lượng, chuyện này nhất định sẽ nghiêm làm. Bỗng nhiên Lô Kiến Quốc nghĩ tới tên tiểu tử này ở giới thiệu thật giống nói mình gọi Chu Vũ. Này thái bình trấn quanh thân họ Chu thật giống đều là Chu gia thôn người a, nghe tới đây nhất thời đầy mặt mồ hôi lạnh theo gọ má liền chạy đi, lo lắng hỏi: "Tiểu tử, ngươi nói ngươi gọi Chu Vũ, ngươi sẽ không là Chu gia thôn người chứ?" Chu Vũ rất khẳng định gật gật đầu. Nô Kiến Quốc Đẩu vụ địa một tiếng, trong nháy mắt liền lớn hơn vô số lần. Bên cạnh mấy cảnh sát cũng mắt tròn váng. "Liêu Vĩ, ngươi mẹ ơi, này không phải Khang Đa sao? Con mẹ nó ngươi ra ngoài không coi ngày sao?" lại giám đối với Chu Gia thôn người động hình phạt riêng. Song, chuyện này nháo lớn, mọi người đều biết Chu Gia thôn người có một cái đặc điểm, vậy thì là thành thật bản phận, an tâm địa quá cuộc sống của mình, ai cũng không khai nhạ. Nhưng là đại gia cũng đều biết Chu Gia thôn người còn có một cái càng to lớn hơn đặc điểm, vậy thì là ở trong thôn tám vị thái công dưới sự lãnh đạo, các thôn dân đặc biệt đoàn kết, cũng đặc biệt bao che cho con. Đang không có trái pháp luật tình huống dưới cũng không ai dám chủ động trêu chọc đám người này. Nếu như ngươi một trăm người treo chọc bọn hắn, không quan tâm thân phận ngươi làm sao? Bọn họ sẽ toàn thôn điều động cùng ngươi bại sự thực, giảng đạo lý, mãi đến tận đem ngươi thu phục mới thôi. Nếu như một mình ngươi treo chọc bọn hắn, bọn họ cũng là toàn thôn điều động, đương nhiên chỉ định cũng là đem ngươi thu phục. Hơn nữa đám người này còn đặc biệt dũng manh thiệt chiến, hầu như đều đã từng đi lính, đánh nhau đều là giảng kết cấu, cho nên nói Thái Bình chấn phủ cận mặc kệ là du con lưu manh vẫn là quan to quý nhân. co như là đặc biệt bá đạo thôn sống cũng không có một cái dám trêu chọc Chu Gia thôn người. Ngày hôm nay Lưu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu không chỉ trêu chọc còn tạm thời còn động hình phạt riêng đem người đánh cho thảm như vậy, tuy rằng này hai vị ở Thái Bình trấn cũng coi như là nhân vật có má mặt, thế nhưng đối với Chu Gia thôn mà nói thật là có chút không đáng chú ý, lần này nhưng là chọc vào thiên đại cái sọ. Ngẫm lại Chu Gia thôn Chu lão thái công cái kia đẩy người dũng mãnh khí, nô kiến quốc liền không khỏi một thân lạnh run, tiện đà mang theo một kia vẻ rước áo hỏi Tiểu tử, ngươi biết chú láo Thái Công sao? Chú Vũ không khỏi ở trong lòng âm thầm dơ ngón tay cái lên, nhìn Thái Công tên này khí, liền đồn công an lãnh đạo đều biết, thực sự là tử tôn bối chi tấm gương nhà. Lập tức hồi đáp, ta đương nhiên biết Thái Công, ta nhưng là hắn tẳng tôn từ đây. Ngươi nói làm sao có khả năng không biết sao? Chú Vũ nói tới nhẹ, nhưng là nghe mấy người sau lưng vẫn đang bước lên khí lạnh. Xong, lúc này thật là xong, thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì? Lô Kiến Quốc càng là một phát bắt được Chu Vũ tay, hầu như là cầu xin điệu nói rằng: "Chu Vũ huynh đệ, ngày hôm nay chuyện này đúng là chúng ta đồn công an thất trách, thế nhưng chuyện này có thể hay không giữa chúng ta bên trong giải quyết, liền không phiền phức người nhà của ngươi, nói cách khác hiện tại chúng ta trước tiên không muốn liên lạc với người nhà của ngươi, các loại, chờ, thương thế của ngươi chữa khỏi sau sẽ liên lạc lại người nhà của ngươi, ngươi xem thế nào?" Chu Vũ rất thực sự điệu hỏi ngược lại: "Lô đồng chí, ta biết ngươi là tốt cảnh sát, Còn có bên cạnh này các vị đại ca cũng giống như vậy, nhưng là các ngươi liền nhất định chắc chắn để Lý Thiên Khiếu cùng các ngươi cái kia phó sở trưởng nhận tội đền tội sao? Đừng quên Lý Thiên Khiếu lão tử, nhưng là sở trưởng của các ngươi đây. Mấy người há miệng muốn nói vài câu phản bác đến, nhưng là lăng là một câu nói cũng không nói được, ngầm nghĩ muốn mấy người vẫn đúng là không có thể bảo đảm hai người này liền nhất định có thể đạt được pháp luật trừng phạt. Lô Kiến Quốc đỏ mặt nói năng có khí phách điệu nói đến, "Chú Vũ, Ta hiện tại vẫn đúng là đến không cách nào cam đoan với ngươi, thế nhưng ta duy nhất có thể bảo đảm chính là chuyện này, ta hội một cha tới cùng cũng đang báo cục thành phố, ta thả rằng bộ cảnh phục này không mặc muốn cho hai người này để tội, đặc biệt là Lưu Vĩ, hắn là cảnh sát chúng ta sỉ nhục. Chu Vũ gật gật đầu, bất quá vừa bất đắc dĩ điệu nói rằng, "Ai, nô sở trưởng, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng các ngươi vẫn là tới trễ, ta phỏng chừng người trong nhà vào lúc này chính hướng về trong trấn căn đây, bằng kinh nghiệm của ta, Lần này ít nói cũng chiếm được cái mấy chục người. Bất quá ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn, dù sao xông tới đồn công an không phải là đùa giỡn. Lô Kiến Quốc đầu tiên là gương mặt trở nên cùng khổ qua giống như, tiện đà lại vui mừng địa gật gật đầu, ai nói Chu gia thôn tất cả đều là chút dũng mãnh thiện chiến hạng người. Này không phải còn có người hiểu chuyện sao? Chu Vũ lại nói tiếp, ta xuất hiện ở hành động bất tiện, ta xem các ngươi vẫn là trước tiên đem ta nhấc đến dưới lầu phóng tới trên ghế ngồi xong. bằng không để ra nhân của ta nhìn thấy ta như vậy, phòng trường ta cũng khuyên bảo bọn họ không được, đến thời điểm sự tình hội phát triển đến hình dáng gì có thể liền không nói được rồi. Mấy cảnh sát cái nào còn có không nghe theo lý lẽ. Vội vàng đem Chu Vũ cho cẩn thận cho tới dưới lầu trên ghế ngồi xong, trong lòng đều ở cảm kích Chu Vũ, thật là một phúc hậu tiểu tử, người tốt một cái a. Chính là bởi Chu Vũ lần này cẩn thận cùng hảo tâm, dẫn đến sau đó hắn cùng trong chấn cảnh sát đều trở thành bạn tốt. được kêu là một cái quân dân tỉnh cá nước thăm u. Khoảng chừng quá 10 mấy phút, bên ngoài canh gác tiểu Trương cảnh sát thật nhanh chạy vào, mang trên mặt một tia quái dị vẻ mặt quay về Chu Vũ cùng Lô Kiến Quốc nói rằng, "Lô đầu, Chu Vũ, đồn công an bên ngoài tới một tên béo." Vốn là nhìn thấy tiểu Trương đi vào Lô Kiến Quốc còn có chút sốt sắng, cho rằng là Chu gia thôn đại bộ đội tới đây, ai biết vẻn vẹn là người mập mạp. Lô Kiến Quốc nhíu nhíu mày nói rằng, "Tiểu Trương, đến người mập mạp có cái gì đại không được?" Ngươi cho tới suốt sáng như vậy sao?" Ai nha ngô đầu, "Ta lời còn chưa nói hết đây." Cái tên mập mạp này liền đứng ở cửa lớn, trong tay còn giơ một cái đại nhãn hiệu, trên đó viết tra tấn bức cùng, 6 tháng phi tuyết, vu oan giá họa, hãm hại trung lương. Hơn nữa hiện tại bên cạnh hắn còn vây quanh một đám người ở đang quan sát đây, luôn từ đối với chúng ta có rất nhiều bất mãn. "Mụ, đều là Lưu Phó sở trưởng làm hại, này không phải hướng về trên người cảnh sát chúng ta bôi đen sao?" Tiểu Trương cảnh sát tức giận bất bình điệu nói rằng, "Chu Vũ vừa nghe đến là vui vẻ, cái tên mập mạp này nhất định là lão Tào, không nghĩ tới tên này còn có thể nghĩ ra như thế cái điểm quan trọng, giật, bất quá trên bảng hiệu liền hơi quá rồi, chính mình không phải là cái gì trung lương, nhiều nhất liền một dân chúng bình thường." Nhìn Chu Vũ vẻ mặt, đã sớm đầu đau gần chết Ngô Kiến Quốc vẻ mặt đau khổ hỏi, "Ta nói tiểu Chu lão đệ, cái tên mập mạp này ngươi nên nhận thức chứ? Cũng là trong thôn các ngươi người." Nga Ngô Sở Trưởng Hắn là một người bằng hữu của ta, chúng ta vẫn là đồng thời đi ra xem một chút đi, thời gian dài ảnh hưởng không được, dù sao phạm sai lầm chỉ là người cá biệt. Cảnh sát chung quanh đều trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, nhìn nhân gia Chu lão đệ tố chất, này cái nhìn đại cục thật sự là tốt. Chu Vũ ngồi ở trên ghế bị Ngô Sở Trường cùng tiểu Trương nhắc đến cửa lớn, liền khách khí diện trạm không ít người, từng cái từng cái quay về đồn công an chỉ chỉ trò trò. Đoàn người phía trước nhất đứng một cái đầu trên quấn quít lấy vải trắng điều tên méo. Trong tay giơ một cái viết hồng tự đại nhãn hiệu chính ở nơi đó hoán trận địa lớn tiếng kêu la, "Lão cấp thiếu gia à, liền tổng thư ký đều nói xã hội bây giờ muốn cùng hại, nhưng là ngay khi trước đây mấy giờ bằng hữu ta cùng trưởng trấn nhi tử phát sinh tranh chấp bị bức ép ra tay tự vệ, nhưng là để tiểu tử kia mang theo cảnh sát cho bắt được đồn công an, đến hiện tại còn không thấy bóng người đây." Phòng Trương La bị bọn họ giết chết. "Các ngươi nói một chút chính nghĩa ở đâu, thiên lý ở đâu? Ta muốn gặp huynh đệ ta, ta muốn gặp huynh đệ ta." Tiến béo, chúng ta ủng hộ ngươi, cảnh sát thả người, cảnh sát thả người, chúng ta muốn công bằng, chúng ta muốn chính nghĩa. Lao tào dừng lại, một trận cổ động sau khi, chu vi dân chúng cũng không mặc kệ, hô to muốn đồn công an thả người. Chương 248, giải cứu 2. Này vị kia đồng chí, ngươi nói như thế nào? Nơi này nhưng là cơ quan quốc gia, như ngươi vậy vì ở đây nhưng là trái pháp luật. Lại nói bằng hữu ngươi hiện tại cố gắng, ngươi cho ta nhìn rõ ràng, không có ai đem hắn giết chết. Ngươi lại muốn nói mỏ một mạch, chúng ta đem lấy phỉ báng tội đem ngươi nắm lên. Còn cô à, có chuyện gì nhi ngươi có thể đi vào nói, chúng ta bảo đảm chăm chú xử lý, tuyệt không hàm hồ. Lô Kiến Quốc nghe lão Tảo nói tới có chút quá đáng, thở phì phò nói rằng. Lão Tảo trừng mắt mắt nhỏ nhìn ra cửa, quả nhiên thấy ngồi ở trên ghế Chu Vũ, nhưng là Chu lão đệ làm sao trên mặt tất cả đều là huyết đây? Còn có hắn làm sao không đứng lên đến? Xem ra đối phương ra tay không nhẹ a. Nghe tới đây, lão Tào khó chịu thêm đau lòng, mắt to lệ không ngừng được địa chảy xuống, càng thêm bi phẫn nói: "Ta thảo a, các ngươi thực sự là không công mà khoác lên này thân bị a, huynh đệ ta mới vừa rồi bị các ngươi bắt lúc đi cũng còn tốt tốt, hiện tại làm sao hội biến thành như vậy? Liên này còn gọi cố gắng? Liên các ngươi như vậy ta còn dám đi vào, sợ là ta sau khi đi vào cũng đến như huynh đệ ta như vậy đi." Chu lão đệ, ngươi sao không nói lời nào đây? Bang này ăn thịt người cơm không sót người thì da hỏa là không phải đem người cho độc hách. Ta đáng thương huynh đệ ai? Sau khi nói xong lão Tào khóc đến càng hoan, nước mắt nước mũi một đầm lớn. Trời đất chứng giám, Chu Vũ vào lúc này không phải có ý định không nói lời nào, mà là bởi vì bị lão Tào biểu hiện cảm động rối tinh rối mù mà không nói ra được thoại. Bình phục một thoáng kích động tâm tình hổ Chu Vũ mang theo thanh âm khàn khàn hô, "Tào đại ca ta không sao nhi, đánh ta cái kia hai tên này đã chạy, ngươi yên tâm đi." Bên cạnh ta vị này chính là Ngô Sở Trường, hắn sẽ vì ta giữ gìn lẽ phải. Ngươi nhanh đi về đi, nhiều người như vậy vây xem cục cảnh sát ảnh hưởng không tốt. Nhìn thấy Chu Vũ tuy rằng bị phá điểm tương, thế nhưng nói chuyện trung khí vẫn rất đủ, phòng trường xác thực không có việc gì khác nhi. Lao Tào lúc này mới yên lòng lại. Bất quá hắn cũng không có ngốc đến tiến vào đồn công an, chính mình ngày hôm nay chuyện này làm cho không lớn không nhỏ, cũng làm cho đồn công an lạc không ít mặt mũi. Nếu như đi vào 8-9 phần mới đến câu lưu mấy ngày. Vì lẽ đó hắn hướng người phía sau quần ôm quyền biểu thị một phen cảm tạ sau này đã nghĩ miêu tiến vào trong đám người hờn út. Đối với ngô kiến quốc tới nói cảnh sát phần này nghề nghiệp là cao thượng cực kỳ, sao có thể nói tùy tiện cũng làm người ta bẩn thịu dừng lại, một trận. Liên đã nghĩ đem tàu mánh gọi trụ muốn cẩn thận mà giải thích giải thích, thế nhưng chưa kịp hắn mở miệng ni láo tàu liền bị hai người từ phía sau cho đội lên đi ra. Nguyên Lai like Lý Thiên Khiếu cùng Lưu Vĩ hai tên khôn kiếp này mới vừa rồi bị Chu Vũ đánh đổ sau khi cũng bị chút thương, các loại, chờ, Chu Vũ bị điện ngã, cũng sau cố gắng trả thù một phen liền lên bệnh viện băng bó đi tới, sau khi trở lại liền nhìn thấy Tào Mạnh Vũ Vũ thì thầm địa ở nơi đó bất tử. Lý Thiên Khiếu vừa nhìn thấy Tào Mạnh đang nghĩ đến cơm cái muôi nồi đau, cũng không kiêng dè Ngô Kiến Quốc, hai tên này từ phía sau tiến vào đoàn người trực tiếp đem Tào Mạnh cho bắt được. Lão Tảo vừa nhìn Trảo Chính mình chính là háng hại Chu Vũ cái kia hai cái khu tiếp, tức giận đến oa oa kêu loạn, làm sao không ái hai người khí lực lớn, chỉ có thể bị người ta theo đến gắt gao. Nhìn thấy Lưu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu đem Tảo mạnh bắt lại, Lô Kiến Quốc mau mau chạy đến bọn họ trước mặt nghiêm túc nói rằng: "Lưu Phó sở trưởng, tuổi cho ngươi bắt người, còn có vị trẻ tuổi này người có tư cách gì bắt người? Vội vàng đem người trò ta thả." "Sở trưởng a, cái tên mập mạp này vừa nãy đem Thiên Khiếu cho đánh." Ta cái này cũng là chảo người xấu a. Có trưởng trấn chỗ dựa Lưu Vĩ không một chút nào kiêng kỵ Nô Kiến Quốc, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thả ra ta, nhanh lên một chút thả ra ta, con mẹ nó ngươi mới là người xấu. Cả nhà ngươi đều là người xấu." Lúc này tình cảnh thì có chút rối loạn, Nô Kiến Quốc bị tức đến cả người run rẩy, đã nghĩ kêu đến vài tên tâm phúc thủ hạ muốn đem lão Tào đoạt lấy. Ngay vào lúc này, một chiếc khinh tạp nhanh như chớp giống như lái tới, rất nhiều ai không nhường đường liền va phải ai tư thế Mọi người dồn dập né tránh, khinh tặc mở ra đồn công an cửa lớn. Một cái nhanh phanh lại phía sau xe cửa bị mở ra. Từ trong buồng lái dưới tới một người cầm trong tay một cô nương trẻ tuổi cùng mấy vị nhấc theo đại đao râu tóc hoa râm lão nhân ra. Giữa lúc mọi người bị tình cảnh này cảm thấy kinh ngạc thời điểm, người trẻ tuổi thật nhanh chạy đến sau xe thả xuống thùng xe chặn bạn. Từ phía trên nối đuôi nhau hạ xuống mười mấy nhấc theo quỹ đầu đao 60, 70 tuổi lão giả. Nhìn này tấm cảnh tượng, Mới vừa rồi còn tùm la tùm luôn tình cảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, vây xem dân chúng dồn dập tắc lưỡi không ngớt, lớn như vậy cũng chưa từng thấy như thế chấn động tình cảnh a. Những lão nhân này ra sau khi xuống xe dưới sự chỉ điểm của Chu Hổ không nói hai lời liền đem Liêu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu vây nốt. Thái Công Môn vào lúc này căn bản không lo nổi phản ứng hai người kia trà, đồng loạt hướng về cửa lớn Chu Vũ nhìn tới. Nhìn hơn 10 vị cầm trong tay đại đao cuộn phim ra ra cùng Thái Công Môn, Chu Vũ con mắt trợn trừng, trong lúc nhất thời không nhịn được Nước mắt ảo ảo địa chạy xôi hạ xuống. Hai tử đừng khóc, bọn họ là không phải đánh ngươi. Chú láo thái công tàn nhẫn mà nắm chặt rồi đại đao ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Chú vũ gật gật đầu. Có nội thương không? Không có, thế nhưng một cái cánh tay cùng một chân phỏng trừng là bẻ đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt ta, cánh tay gãy chân còn có thể trừng được, không tính cái gì. Là không phải chính là cái kia hai cái vương bắt con bê đánh cho ngươi. Thái công chỉ chỉ lưu vĩ cùng Lý Thiên khiếu hỏi. Hừng. Chính là hai người bọn họ, bất quá Thái Công, ta trước mặt chính là đồn công an Ngô Sở Trưởng, là hắn đem ta giải cứu ra, ngươi xem chuyện này là không phải hẳn là giao cho bọn họ xử lý. Thái Công vui mừng địa gật gật đầu, quay về Chu Vũ bên cạnh Ngô Kiến Quốc nói rằng, "Ngô Sở Trưởng, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, nếu ta tặng tôn tử nói như vậy vậy chuyện này nhi liền giao cho các ngươi, thế nhưng lão già có câu nói ngày hôm nay liền để ở chỗ này, nếu như các ngươi không có công bằng công chính vị trí chí lý chuyện này, Vậy thì theo chúng ta Chu gia thôn quy củ làm, tự chúng ta xử lý. Đương nhiên các vạn bối nếu như cũng xúc phạm đến pháp luật ngươi cũng công chính xử lý chính là, nên chảo chảo, nên hình phạt liền hình phạt, chúng ta tuyệt đối không có lời oán hận. Mắt thấy sự tình liền muốn viên mãn giải quyết, đầu đầy mồ hôi nô kiến quốc quay về Lao Thái công liên tục xưng là, cũng bảo đảm mình nhất định hội nghiêm túc xử lý chuyện này. Ngay vào lúc này một thanh âm tốt có chết hay không điệu truyền đến, "Này, ngươi cái lao bất tử, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Còn con mẹ nó phải xử lý ta. Có biết hay không ta ba là ai? Ta ba chính là Trưởng chấn Lý Cương. Bị một đám cầm đại đao quận phim lão tử vây vào giữa, Lý Thiên Khiếu không có chút nào dám núp lích, điều này làm cho vẫn ngang ngược ngông cuồng hắn có chút cảm giác nhục nhã. Vào lúc này nghe được Chu Thái công muốn nô sợ trưởng xử lý chính mình rốt cục không nhịn được, vừa mở miệng lại đem mình cha cho mang ra tới. Tám vị thái công híp mắt lại nhìn cái này, điếc không sợ súng tên nhóc khốn nạn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. chưa kịp thái công môn có hành động, liền nghe gặp người quần sau lại truyền tới ngựa hí cùng Tú Lơ Khơ thịnh thị thanh, mọi người bất đắc dĩ lại tránh ra một con đường, lúc này làm đến người thì càng hơn nhiều, hơn nữa tất cả đều là thành trắng niên, mỗi người trong tay đều cầm cánh tay thô một cô tử. Trải qua chuyện vừa rồi, người vây xem đều biết ngày hôm nay chuyện này là Chu Gia thôn người bị oan uổng động hình phạt riêng. Thế nhưng mọi người cũng từ đó chứng thực Chu Gia thôn người Dũng Mãnh cùng Dũng Mãnh Vào lúc này lại nhìn thấy hơn 100 hảo thanh tráng niên bị kéo tới, trong lòng không do cảm khái nói, Chu gia thôn thật trâu bò. Phía trước Tú Lơ Khơ mới vừa dừng lại, từ sau đấu bên trong thật nhanh khiêu cái kế tiếp người, đợi đến mọi người nhìn thấy trong tay người kia da hỏa sự tình thì đều cảm thấy da đầu tê dại, không nghĩ tới người này trong tay dĩ nhiên nhấc theo khẩu đại dao cầu, này mẹ tiếp đều là chút người gì a. Nhìn thấy nhi tử ngồi ở cửa lớn trên lễ, trên người cùng trên mặt còn có thật nhiều máu tích, Chu Định Quốc cái gì cũng không để ý. Hét lớn một tiếng, "Tiểu Vũ, ngươi sao?" Sau đó kéo giao cầu liền chạy nhi tử chạy tới. Nhìn thấy Chu Định Quốc kéo giao cầu hướng về đồn công an chạy đi, trong lúc có mấy cảnh sát muốn ngăn cản, chỉ thấy cái này phát điên phụ thân đem đại giao cầu kéo lên mấy cái đao hoa, lớn tiếng quát, "Ai mẹ nhà hắn lại ngăn cản lão tử? Lão tử giao cầu liền có thể liền không tiếp thu người, không muốn sống các ngươi liền tự xem." Lấy Chu Định Bang làm đại biểu chu ra thôn những người này, nhìn thấy trong ngày thường nhảy nhót tung bừng nhị cậu tử bị người ta dàn vật thành dáng dấp như vậy, sớm đều tức bệ phổi, không giống nhau, không chờ lão thái công lên tiếng, hơn 100 hào người chia làm bốn cái tiểu đội thực hành hai mặt bọc đánh trận pháp kéo côn đồng đằng đằng sát khí địa liền muốn chạy đám cảnh sát này kéo tới. Thái Bình trấn đồn công an tổng cộng liền mười mấy người, cái nào thấy quá như vậy tư thế à, dồn dập lui về phía sau đi, càng có mấy người lấy tay tìm thấy vợ thương trên. Lô Kiến Quốc không nói hai lời, đi tới liền cho mấy người này tới mấy đá, tiên sư nó, các ngươi không muốn mệnh ta còn muốn muốn đây, liền trước mắt đám người này còn có thể sợ thương. Nhân gia tổ tông đều là thương lâm đạn vũ cùng đống người chết bên trong bỏ ra ngoài. Lô Kiến Quốc dám cam đoan, ngày hôm nay chỉ cần thương vừa vàng, chính mình cấp bên người những này đồng sự liền toàn đến qua đời ở đó. Liên Cang Lam khẩn cầu ánh mắt tìm đến phía Chu Vũ Cùng Chu Thái Công. Chương 249, tối ngốc trứng. Kỳ thực Chu Vũ bây giờ đối với những cảnh sát này vẫn còn có chút tức giận, dù sao dù là ai bị người khác rơi xuống hắc thủ đều sẽ không dễ chịu, đặc biệt là mình bị cái kia phó sở trưởng cùng Lý Thiên Khiếu mang tới trong phòng nhỏ thời điểm trong đồn công an hay là có người nhìn thấy, nhưng là cũng không thấy bọn họ ngăn lại. Bất quá suy nghĩ thêm dù sao gia hỏa kia cũng là đám người này thủ trưởng, có chút e ngại cũng là có thể lý giải. Nhìn thấy cha cùng các hương thân lại muốn cả làm ra một bộ toàn vũ hành, Chu Vũ vẫn đúng là đến ngăn lại. Dù vậy thế Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, thật muốn là sông tới đồn công an đó là muốn phó pháp luật trách nhiệm, huống hồ chính mình vẫn là người bị hại một phương. Đặc biệt là nhìn thấy cha còn kéo đại dao cậu, vạn nhất làm bị thương người liền không tốt. 3, Thái công, gia gia, thúc thúc các đại gia, các ngươi không nên vọng động, ta không chuyện gì, những cảnh sát này đều là người tốt, đối với ta ném đá giấu tay chỉ có cái kia hai tên này, lại nói nơi này là quốc gia hành chính cơ quan, chúng ta đừng rối loạn nơi này trật tự. Ta hiện tại là có lý một phương, các ngươi nếu như đại náo nơi này, chúng ta sẽ phải biến thành vô lý một phương." Nghe xong Chu Vũ, mọi người sát ở bậc chân, đưa ánh mắt đều đồng loạt tìm đến phía Lý Thiên Khiếu cùng Lưu Vĩ, đã mู่ quáng chu định quốc lập tức xoay chuyển cái loan đi tới bị vây quanh Lý Thiên Khiếu cùng Lưu Vĩ trước mặt, không nói hai lời giơ lên giao cầu quần phim đúng vào đầu ngập đầu liền bổ xuống. Tuy rằng bị một đám thổ khả lạm cầm vũ khí vây nốt, nhưng là thân là cảnh sát Lưu Vĩ còn không lạ rất sợ sệt. Dù sao mình cũng là một tên phó sở trưởng, hơn nơi trưởng trấn Nhi Tử vẫn còn ở nơi này đây, chẳng lẽ này quần lão nông dân thật sự dám cầm đại đao quật phim hướng về trên người mình bắt chuyện. Thế nhưng loại ý nghĩ này trong nháy mắt bị Chu Định Quốc vung lên giao cầu một cái lực phách hoa sơn sống sợ sờ sợ đĩa cho chém nát. Nhìn thấy cái kia dài hơn 1m, chất phát hiện ra hàn quang đại giao cầu hướng về chính mình sau đầu bộ tới. Lưu Vĩ sợ đến suýt chút nữa tiểu trong quần, dù sao gia hỏa này làm cảnh sát nhiều năm như vậy thân thủ còn xuống dốc dưới. Tàn Nhẫn mà lôi một thoáng đã sớm bị choáng lý thiên hiếu, hai người cuối cùng cũng coi như tránh thoát một kiếp. Đại giao cầu mang theo một luồng ác phong từ bên cạnh hai người xẻ qua, Tàn Nhẫn mà chém tới bên cạnh trên đất, mũi lao chưa đi đến trong đất có thể có mười mấy cm hậu. Tất cả mọi người đều bị này kinh hồn một dao sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Biết Chu gia thôn người bao che cho con, thế nhưng ai có thể nghĩ tới tiểu nhân, nhỏ bé chỉ là đã trúng đốn đánh này, lão liền dám nắm giao cầu hướng về nhân gia trên đầu bắt chuyện. Lưu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu càng là cả người như nhũ ra, ngồi dưới đất liền không lên nổi. Lúc này Chu Định Bang cùng Thủy Sinh mau tới trước đem Chu Định Quốc cho ôm lấy, phòng ngừa hắn tái xuất đao thứ hai, xem cái kia trên đất hai người hùng dạo. Nếu như trở lại một đao phòng trường phải qua đời ở đó. Ngay khi Chu Định Quốc giơ lên giao cầu đi xuống khảm thời điểm, ngồi ở trên ghế Chu Vũ sợ đến lập tức chạm lên, sau đó liền cảm giác đùi phải sốt ruột đau lại a điểm một tiếng ngồi xuống, lúc này mồ hôi đã đem quần áo thấm đẫm. Vừa nãy cha động tác quá nhanh, mình và Thái công đều chưa kịp phản ứng, vạn nhất này một đao thật muốn là phế thực cái kia sau này mình có thể sẽ không có cha a thế, nhưng nếu như đối phương sau đó truy cứu đứng dậy cha hành vi thấp nhất cũng phải là cái giết người chưa tội a, huống hồ, hồ nơi này còn có nhiều người như vậy. Liên Chu Vũ vội vàng đem Thái công dụệ đến trước mặt cùng lão già thì thầm một phen. Lão Thái công nghe xong gật gật đầu, hướng về phía Chu Định Quốc nói rằng: "Định Quốc, ta nói ngươi cũng trưởng thành." Không có chuyện gì tình hù dọa tiểu hài tử làm cái gì. Ta biết cho dù nhân gia vừa nãy không tránh né ngươi cũng có thể dừng đao, thế nhưng mọi việc có cái vặn nhất, vặn nhất ngươi nếu như thu lại không được làm bị thương người sao làm? Phải biết chúng ta nhưng là cùng tư kỵ, nào có nhiều tiền như vậy lấy ra làm tiền thuốc thang. Sau đó nhưng không cho như vậy. Chu Định Quốc như trước thở phì phò nhìn cái kia hai cái đối với con trai của chính mình ném đá giấu tay không tiếp. Thế nhưng nghe xong lão già cũng biết mình vừa nãy có chút lỗ mãng. Lào già đây là cho mình giải vây đây. Liên lớn tiếng nói. Lào già ngươi yên tâm. Trong lòng ta nằm chắc. Ta vừa nãy chính là muốn dọa dọa hai người này khốn kiếp. Ai bảo bọn họ đem tiểu vũ đánh cho thảm như vậy. Người chung quanh bao quát nô kiến quốc ở bên trong đều lộ ra ánh mắt bắt nạt. Liên vừa nãy cái kia một đao có thể gọi hù dọa. Đó là thật muốn khảm có được hay không? Nếu không là lưu vĩ đoá nhanh như chớp. Này hai vị đã sớm biến thành bốn mảnh nhi. Mùa. Những người này không chỉ dũng mãnh hơn nữa tâm nhãn còn tật nhiều, còn có để cho người sống hay không? Hơn nữa vừa nãy nghe bọn họ thôn thái công ý tứ trong lời nói cảm tình chém bị thương người không phải sợ ngồi tù, mà là bởi vì không có tiền phó tiền thuốc thang, này nếu là có tiền là không phải liền một điểm kiêng kỵ cũng không còn. Ai, Chu gia thôn đàn ông chính là châu bỏ, không trêu chọc nổi a. Bất quá những người này đều biết Lý Thiên Khiếu cùng Lưu Vĩ không phải thứ tốt, Chu Định Quốc này một đao chém vào mọi người là tâm tình khoan khoái khoái. Ai quản hắn đến cùng là không phải hù dọa người đâu. Nhìn Chu Vũ hình dạng chu già thôn lão cấp thiếu gia trong lòng là vô biên nghi hoặc, bất quá nhị cậu tự nói đúng, nếu chính phủ chuẩn bị thân chương chính nghĩa vậy thì tạm thời trước tiên nhịn một chút đi, nhìn chính phủ là sao xử lý lại nói. Tào Mánh lúc này từ trong đồn công an đi ra, lén lén lút lút về phía Chu Vũ làm một cái ok thủ thế, Chu Vũ yên lòng gật gật đầu. Vừa nãy ở hỗn loạn thời điểm Tào Mánh liền chạy đến Chu Vũ bên người tới. Ở Chu Vũ dặn dò dưới thừa dịp bọn cảnh sát đều ở bên ngoài cơ hội lưu tiến vào đồn công an, đem Chu Vũ tàng ở trong góc điện thoại di động cho lấy trở về. Đồ chơi này hiện tại nhưng là Chu Vũ quan tòa thủ trắng pháp bảo, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình mới có thể yên tâm, vì lẽ đó cho dù vừa nãy Ngô Kiến Quốc đối với hắn thành thật với nhau, Chu Vũ cũng không dám đem vật này giao cho hắn. Lúc này một chiếc màu đỏ Toyota SUV ở đồn công an trước cửa tới cái xe thang cấp. Từ bên trong vội vội vàng vàng hạ xuống một vị tràn đầy thanh xuân khí tức mỹ nữ, mới vừa vừa xuống xe Liễu Thanh Thanh liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế Chu Vũ. Nguyên lai like Chu Hổ sốt ruột vội hoảng địa sớm quên cho Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi gọi điện thoại, trùng hợp Liễu Thanh Thanh nhàn rỗi không chuyện gì nhi muốn cùng Chu Vũ trò chuyện nhi lúc này mới cho Chu Vũ gọi điện thoại, thế nhưng đánh thật nhiều thứ đều không có ai tiếp, liền điện thoại liền đánh tới Chu Hổ trên điện thoại di động, rất là thực sự Chu Hổ liền đem chuyện ngày hôm nay nhi nói cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh vừa nghe Chu Vũ bị người ta vồ vào đồn công an hơn nữa có thể bị trả thù, không nói hai lời từ đơn vị xin nghỉ lái xe liền chạy thái bình trấn mà đến. Khi thấy Chu Vũ hình dạng thì Liễu Thanh Thanh nước mắt không tự chủ được đọng chảy xuống, đau lòng điệu nói rằng, "Chu Vũ, bọn họ làm sao đem ngươi đánh thành như vậy? Có còn hay không công lý? Ngươi là không phải rất đau. Vẫn làm mau tới bệnh viện đi." "Thanh Thanh, ngươi sao lại tới đây? Ngươi không nên gấp gáp. Ta không sao nhi, nhanh đừng khóc." Đang khóc sao Liễu Thanh Thanh đi tới Lý Thiên Khiếu trước mặt, mày Liễu dựng thẳng, phẫn diện hàm sát địa nói rằng: "Ngươi trước đó vài ngày còn đùa giỡn qua ta cùng bằng hữu của ta, hiện tại càng làm đã cứu người của chúng ta cho đánh thành như vậy. Ngươi ba là trưởng trấn đúng không? Lẽ nào trưởng trấn nhi tử là có thể bắt nạt như vậy người, như thế coi trời bằng vùng sao? Phải biết người làm việc gì đều có trời cao chừng dám, ngươi sẽ gặp báo ứng." Nói xong cũng trở lại Chu Vũ bên người muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Trải qua thanh thanh này vừa đề tỉnh mọi người mới nhớ tới Chu Vũ trên người còn có thương đây, Liên Thái Công cùng với Chu Định Quốc Ca Lương cùng Ngô Kiến Quốc sau khi thương nghị quyết định vẫn là trước tiên đem Chu Vũ đưa đến bệnh viện trị liệu, còn đến tiếp sau sự tình liền xem cục thành phố sắp xếp, dù sao trấn đồn công an là không có quyền xử phạt một cái phó sở trưởng, nhưng là Lý Thiên Khiếu lên trào vẫn phải là trào. Liên Chu Định băng để Nhi Tử mang theo mấy cái thuốc bá cùng Liêu Thanh Thanh đồng thời đưa Chu Vũ đi bệnh viện huyện, còn lại những người này như trước ở lại đồn công an. Dùng Chu Gia thôn người tới nói, không thấy sự phạt kết quả đi ra đám người này là sẽ không đi. Trăm như tuyết ga trải giường, sạch sẽ sạch sẽ phòng bệnh, đương nhiên còn có một cái ngây thơ đáng yêu đại mỹ nữ cùng một cái vi hắc cường tráng mãnh nam, đây chính là Chu Vũ mở mắt ra sau nhìn thấy cảnh tượng. Cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt, Chu Vũ nhẹ nhàng nhíu nhúc nhích một chút thân thể, nhưng chính là lần này, nam nhoài hắn bên giường ngủ say hai người vẫn là lập tức tỉnh lại, Liêu Thanh thanh xoa xoa cặp mắt ngông lung vội vàng hỏi, "Chu Vũ, Ngươi tỉnh rồi. Cảm giác còn có đau hay không? Chu Vũ lắc lắc đầu, "Hôm nay nói rằng, Thanh Thanh, thực sự là phiền phức ngươi, cảm tạ ngươi a." Nghe xong Chu Vũ khách khí đáp lời, Liêu Thanh Thanh có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất tốt che giấu đi qua. Chu Hồ ở bên cạnh len lén lén mút Chu Vũ vài lần, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nhị cậu ca chính là cái đầu đất à, Thanh Thanh đại tỷ tỉ tình ý đối với hắn liền kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, nếu không nhận ra bằng cái gì vội vã cho hắn tìm tốt nhất bệnh viện. bằng cái gì ở trước giường bệnh một buổi chính là cả một đêm, hơn nữa một đêm không ngủ cho ngươi nước uống lau mồ hôi. Ai, nhị cẩu ca chính là trên đời này tối ngốc cái kia chứ rồi. Chương 250, tối ngốc chứng hai. Tối ngày hôm qua ở Liễu Thanh Thanh theo đề nghị những người này đem Chu Vũ đưa đến huyện bệnh viện nhân dân. Ở trên đường Vương Thanh Ý đánh mấy điện thoại, chờ bọn hắn đến bệnh viện nhân dân sau sớm liền chờ đợi ở đây mấy cái giáo sư chuyên gia nhanh chóng vì là Chu Vũ kiểm tra một phen. phát hiện Chu Vũ Dương không phải bình thường nạnh, trên người mấy chỗ gãy xương cũng không tính là quá nghiêm trọng, vì lẽ đó Giải Phẫu cũng không vất tạm, liền trực tiếp liền đem hắn đưa vào phòng Giải Phẫu. Bởi phòng bệnh địa phương có hạn, vì lẽ đó ở Chu Vũ làm xong Giải Phẫu sau Chu gia thôn mấy người kia liền ngay cả dạ bị Chu hộ cho đưa trở về, cuối cùng Chu hộ không bỏ xuống được Chu Vũ lại suốt đêm trở lại. Liêu Thanh Thanh gọi điện thoại thời điểm Chu hộ cùng lão Tảo liền ở bên cạnh, ca lưỡng nghe được là mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Nếu như hai người lỗ thai không lung điện thoại một đầu khác hẳn là huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng. Đợi được lưỡng người đi tới bệnh viện nhìn thấy từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu giáo sư chuyên gia thì trong lòng càng thêm khẳng định một điểm, cái này đại mỹ nữ không đơn giản a. Chu Hổ đi căng tin đánh cháo nhỏ cùng mấy món ăn sáng, sau đó hiểm trong phòng muộn liền đi ra ngoài đánh viên yên, trong phòng chỉ còn giữ lại Chu Vũ cùng Liêu Thanh Thanh hai người. Chu Vũ nằm nghiêng ở trên giường bệnh, do Vương Thanh Ý từng miếng từng miếng đệu cho ăn cháo nhỏ. Chu Vũ lớn như vậy cái nào được quá đãi ngộ như vậy a. Trong lòng mặc dù nhanh nhả thế nhưng sốt sáng mà ghê gớm, đầy sau đầu đều là hãn. Nhìn Chu Vũ dạng, Liêu Thanh Thanh trong lòng cười thầm, đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. Đừng xem tên bại hoại này bình thường một bụng quỷ tâm nhãn hơn nữa còn thỉnh thoảng làm quái đến điểm miệng ba hoa cái gì, thế nhưng hắn tuyệt đối là một cái tính tình thật người, tâm địa cũng rất hiền lành. Không thấy sao? Một cô gái này cơm liền để hắn sốt sáng mà mồ hôi đầm đìa, ha ha. cũng thật là một cái đáng yêu ra hỏa. Lúc này Liễu Thanh Thanh nghịch ngẫm sức lực tới, hữu tâm đùa đùa Chu Vũ, liền đem cái muôi bên trong cháo nhỏ nhẹ nhàng thổi rồi, cực kỳ ôn nhu nói với Chu Vũ, "Đến, Chu Vũ, ăn nửa điểm, như vậy thương thế của ngươi mới có thể mau chóng điệu tốt đứng dậy." Nói liền tiến đến Chu Vũ phụ cận, một tấm phấn diện hoa đào gương mặt tuấn tú hầu như đều nuốt sát bên Chu Vũ mặt. Sự thực chứng minh Chu Vũ còn là một tương đương thuần pháp đồng chí tốt, liền thấy kẻ này mặt đằng địa đỏ lên. Vậy chỉ có thể ra tay cũng không biết nên thả tới chỗ nào. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tự bùn bùn địa liên tiếp điệu đi xuống. Liêu Thanh Thanh tốt huyền không cười chết, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, hừ, cho ngươi đối với bổn cô nương hà hững, ngươi cái này tửu du một mụ nhỏ, đây chính là trừng phạt. Lam Bộ Địa vô cùng kinh ngạc một thoáng, Liêu Thanh Thanh quan tâm hỏi, A nha Chu Vũ, ngươi làm sao? La là không phải vết thương bắt đầu đau, có muốn hay không ta đi điều thầy thuốc? Chu Vũ trong lòng suy nghĩ, điều thầy thuốc Ta đây là suốt sắng mà có được hay không? Nhưng là thanh thanh nha đầu này ngày hôm nay đến cùng phạm vào cái gì ta? Chẳng lẽ người mình phẩm đại bạo phát nàng thực sự là thích chính mình? Bất quá này mẹ kiếp có thể sao? Như thế cái thiên tiên giống như cô gái ba thời gian hai tháng liền sẽ thích chính hắn một dế nhúi. Lui mươi ngàn bộ mà nói coi như là yêu thích, thế nhưng thanh thanh nhưng là một cái khá là rụt rẽ cô gái, như thế nào hội biểu hiện như thế rõ ràng? Thật quỷ dị nha thật quỷ dị. Tuy nói Chu Vũ nói qua một lần luyến ái, thế nhưng ở cảm tình trên vẫn là một cái sinh gốc dạ, tâm tư của con gái ngươi cũng dám đi đoán. Cái kia không phải ăn no no đến mức sao? Chu Vũ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. "Đội vàng đáp, không cần têu thầy thuốc, khái khái, khả năng là chút hơi nóng, ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là ta tự mình ăn đi." "Vậy cũng không được, ngươi là bệnh nhân, hơn nữa hiện tại cánh tay cùng chân mới vừa tiếp tốt, cũng không thể lộn xộn, vẫn là ta nải ngươi đi." Nói lại càng thêm ôn nhu đem chúc đưa đến Chu Vũ bên mép. Chu Vũ hiện tại là khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt đem chúc nuốt vào, chỉ là như vậy xuống thật đến sẽ chết người a. Khe cửa ở ngoài Chu Hổ vào lúc này sắp cười chơn váng, tiểu tử này hút thuốc xong sau đã nghĩ về đến giúp đỡ dọn dẹp một chút gian phòng, nhưng là mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy này vừa ra. Vào lúc này sáng sớm liền đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày tảo mãnh cũng trở về tới, nhìn thấy Chu Hổ nằm nhọại cửa lén lén lút lút hướng trong phòng bệnh thu. Gia hỏa này cũng dón dén điệu đi tới chú hổ đi theo phía sau nhìn sang, kết quả cũng nhìn thấy màn này. Chú hổ vào lúc này trong lòng đều sắp nhạc nở hoa rồi, từ nhỏ đến lớn xưa nay cũng chưa từng thấy nhị cầu ca cái này hùng dạo A. Quá mẹ kiếp đặc sắc, quá tốt nhịn. Thanh thanh đại tỉ quá huy vũ, không nghĩ tới luôn luôn không sợ trời không sợ đất nhị cầu ca ở nhân ra trước mặt dĩ nhiên như chỉ cựu nhỏ giống như. Xong, nhị cầu ca lúc này có thể coi là là ngã xuống. Bất quá có thể cấm ở thanh thanh xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt đại mỹ nữ thủ hạ có vẻ như cũng không tính quá đau khổ ha. Nhưng khi nhìn nhìn, Chu Hổ liền cảm thấy có độ vật gì hướng về chính mình sau trên cổ nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên Tốt Huyền không đem hắn hú chết, liền thấy trên đầu mình phương rõ ràng là một cái mang theo một tầng hắc trộm dâu khổng lồ cằm, hai cái hóng ánh long lanh chảy nước miếng chính theo cằm đi xuống chảy đây. Chu Hổ một giật mình, a điệu phát sinh một tiếng hét thảm, ai biết lão tảo ngược lại cũng bị tiếng hét thảm này sợ hết hồn. Chân Nhi mềm nhũn trực tiếp nằm nhỏi Chu Hổ trên lưng, kết quả hai người lập tức nhào tới trong phòng bệnh. Chu Vũ chính đang hưởng thụ mỹ nữ siêu cấp phục vụ đây, không nghĩ tới từ ngoài cửa nhào vào hai người. Định thân nhìn lại hóa ra là hổ tử cùng lão tảo, tuy rằng không biết này hai vị sao dùng phương thức này đi vào, thế nhưng dùng cái mông muốn cũng biết hai người này vừa nãy ở ngoài cửa nhìn lên tới. Liêu Thanh Thanh bị sợ hết hồn, bất quá khi nhìn thấy bị đè ở phía dưới chính là Chu Hổ sau không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Nếu người đã đi vào, mà Liêu Thanh Thanh lại không quen biết lão tào, tuy rằng tối hôm qua thấy quá thế nhưng không có chính thức giới thiệu quá, liền Chu Vũ chỉ vào còn nằm trên mặt đất lão tào hướng về Liêu Thanh Thanh giới thiệu, "Thanh Thanh, ta đến cho ngươi chính thức giới thiệu một chút a." Ai biết lời còn chưa nói hết ni liền bị lão tào đánh gãy, kẻ này ngước đầu nói rằng, "Này mỹ nữ, Tiểu Tính Tào, tên một chữ một cái manh tự, Hào Sơn Vãng cư sĩ, bất tài thiêm vị là Tào Tháo thứ 60 năm đại huyền tôn." Nghe lão Tào hướng về Liễu Thanh Thanh nói tổ tiên công tích vĩ đại, bị đặt ở dưới thân chu hổ mặt đều khí tái rồi, la lớn: "Lão Tào ngươi người cháu này, thiếu ở nơi đó mù bạch tử, ngươi lão tổ tông chính là có nhiều hơn nữa binh cũng không đủ ta lão tổ tông một cây đốt tiêu." Ta nói, đè lên ta thật thoải mái điệu đúng hay không? Còn không mau mau đứng dậy. Nếu không ta như thế này có thể tức giận hơn a. Lão Tào thật vất vả đãi một người có thể sảng khoái sảng khoái miệng, thật liền đã quên dưới thân còn đè lên một người đây. Nghe được Chu Hổ mau mau lắc thân thể đứng lên đến, ở đứng dậy trong quá trình còn vô tình hay cố ý đè dẫm Chu Hổ một cước. Kẻ này trạm sau khi đứng lên đàng hoàng trịnh trọng địa nói với Chu Hổ, "Ta nói Tam lưu tử, ngươi nói ngươi vừa nãy ở trong khe cửa xem cái gì?" "Thật đúng, lang là đem ta vấp ngã." "Đúng rồi Chu Láo đệ, ngươi cùng vị mỹ nữ này kế tục ha, hai anh em chúng ta đi ra ngoài mát mẹ mát mẹ." Nói xong thần thái tự nhiên đi liền đi ra ngoài. Chu Hổ đều khí run cầm cập, kẻ này còn muốn mặt không? Chẳng lẽ mình vừa nãy nhìn thấy giữ lại chảy nước miếng đại cầm không phải ra hỏa này. Bất quá lúc này nếu như vạch Trần hắn chính là chó cắn chó một miệng lồng, không duyên cớ để người ta hai người chế giễu, liền cũng không nói lời nào thở phì phò theo kẻ này đi ra ngoài. Mắt thấy Chu Hổ muốn đi ra cửa, Chu Vũ lập tức nhớ tới một cái chuyện quan trọng nhì, vội vàng đem Chu Hổ hô về tới hỏi, "Hổ tử, hai ta ngày hôm qua mua đến ngư thực ngươi cho ta tắt đến ngư đường bên trong sao?" Chu Hổ vỗ một cái sau đầu có chút xấu hổ nói, Ai nha nhị cậu ca, liền ngày hôm qua tình huống kia ngươi cảm thấy ta còn có thể nhớ tới đi tới nuôi cá sao? Bất quá những kia ngư sẽ không toàn chết rồi chứ? Nếu như nói như vậy ta anh chẳng nhưng là thực sự là tiền mất tật mang a. Chu Vũ ngẫm lại Hồ tử nói tới cũng là thật tình, chính là mình ở vào vị trí của hắn cũng không thể nhớ tới đến nuôi cá. Liền nói rằng, Hồ tử, ngươi hiện tại mau mau đi chịu chút điểm tâm, sau đó liền lái xe trở lại được rồi, tranh thủ buổi sáng đem ngư cho đốt. Còn tử bao nhiêu liền xem thiên ý đi. Bất quá hổ tử ngươi cũng không cần cấp, thật muốn là chết hết ta liền lại dưỡng một ít, chỉ là phí chút thời gian thôi. Chu Hổ gật gật đầu, có Liêu Thanh Thanh ở đây chính mình thật là có điểm dư thừa. Liên cùng Liêu Thanh Thanh chào hỏi, sau đó ra ngoài hướng Lao Tảo Khả Khan nở nụ cười hai tiếng liền sải bước đi ra bệnh viện. Không đề cập tới Lao Tảo bị Chu Hổ này hai tiếng cười gian làm cho là kinh hồn bạt vía, vui đầu khổ tư lối sách. Trong phòng bệnh vào lúc này lại khôi phục yên tĩnh. Trải qua Chu Hổ cùng Lao Tào hai người này ngắt lời, Liêu Thanh Thanh lại biến trở về cái kia rụt dẹ đoan trang đại mỹ nữ, mà Chu Vũ rốt cuộc không cần lại chạy mồ hôi, lưỡng người ta bung lỏng địa cùng nhau trò chuyện. Trường 251, Chu Đại Biêu tức giận hơn. Lao Tào ở cửa phòng bệnh vẫn chi lo lắng lỗ thai tỉ mỉ mà nghe trong phòng động tính, trong lòng đối với Chu Vũ là không ngừng hâm mộ, lại nói cái này tử nhị cầu tử cũng thật là tốt sô so à, dĩ nhiên có thể than trên như thế một cái cực phẩm đại mỹ nữ. vất quá chính mình cũng không kém a, làm sao liền không gặp được đây? Chẳng lẽ cũng trước tiên cần phải ai đồn đánh? Đoán thầm một trận, nghe được trong phòng chỉ là khá là bình thản tiếng nói chuyện, lão Tào lúc này mới đẩy cửa đi vào. "Đúng rồi Tào ca, hổ tử cùng không nói cho ngươi chuyện tối ngày hôm qua là sao giải quyết?" Nhìn thấy lão Tào đi vào chu Vũ hỏi. "Sao giải quyết?" "Ta nhỏ cái nước hay, lão kích thích, nghe ca ca chậm rãi cùng ngươi nói ha." Tiếp theo lão tạo liền mặt mày hớn hở nước bọt bay loạn về phía Chu Vũ cùng Liêu Thanh Thanh nói về tối hôm qua mấy người đi sau chuyện đã xảy ra. Tối ngày hôm qua liền ở tại bọn hắn đi không lâu sau, cục thành phố tổ điều tra đến Thái Bình trấn, làm được chuyện thứ nhất nhi chính là nắm lấy Liêu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu hai người. Ai biết hai người một mực chắc chắn không có xuất thủ trước đánh Chu Vũ, mà là Chu Vũ xuất thủ trước đánh cho Lý Thiên Khiếu, Lý Thiên Khiếu phản kích không đắc thủ sau Liêu Vĩ can ngăn kết quả song phương liền xảy ra một ít tứ chi va chạm. Cuối cùng là Lý Thiên Khiếu ra tay đem Chu Vũ đánh thành như vậy. Nếu như dựa theo bọn họ lời giải thích, Lưu Vĩ là lợi dụng chức quyền đem người ngoài bỏ vào phòng thẩm vấn, nhiều nhất bị phê bình giáo dục vài câu mao sự tình không có. Lý Thiên Khiếu nhiều nhất chính là cái tự vệ quá kích, bồi điểm tiền thuốc thang liền xong việc, cũng đang không lên cái gì trách nhiệm hình sự. Mà khi đó trưởng trấn Lý Cương cũng xuất hiện, liên tiếp điệu chỉ trích Chu Gia thôn người không có văn pháp, dám cầm trong tay hung khí vây chặt đồn công an. thậm chí còn kiến nghị cục thành phố lãnh đạo câu Liêu Chu gia thôn các hương thân. Thế nhưng khá là quỷ dị chính là Chu gia thôn các hương thân đang nghe xong Lý Cường Sau Lạ Kỳ đến không có nổi giận, mà là đưa ánh mắt tất cả đều thu hướng về phía tám vị thái công. Chu lão thái công cùng bảy vị lão huynh đệ lẫn nhau nở nụ cười. Sau đó liền để mười mấy lão giả cùng phía sau thanh tráng niên thay đổi vũ khí, mà tám vị thái công trong tay vẫn như cũ xoay vòng quỷ đầu đao. Ở Chu thái công ra lệnh một tiếng, Tám vị râu tóc bạc trắng lão giả vung lên đại đao mang theo mười mấy nhấc theo đại gậy con cháu chạy trưởng trấn Lý Cương Phụ tử cùng Liêu Vĩ liền vọt tới. Loại này tám thanh quỹ đầu đao mở đường, mấy chục điều đại gậy tập đoàn thức xung phong ai dám ngăn cản ngăn chặn. Kết quả là, là đám người này đem Lý Cương Phụ tử cùng Liêu Vĩ phá tan đánh một trận. Kỳ quái chính là ngoại trừ 3, năm cảnh sát hỗ trợ ngăn cản ở ngoài, đồn công an cùng với cục thành phố đến người hầu như đều mở một con mắt nhắm một con mắt qua loa cho xong. Bởi vì đoàn người dựa vào chính mình kinh nghiệm phán đoán này, lên vụ án chính là cảnh sát bên trong làm hình phạt riêng điện hình án lệ, đáng giận nhất là chính là lại vẫn dám thả người ngoài đi vào báo tù riêng, đây tuyệt đối là chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Thế nhưng khổ nỗi không có mạnh mẽ chứng cứ, ngược lại cái nhóm này dân chúng cũng đánh không chết bọn họ, liền để cái nhóm này các hương thân trước tiên xã giận cũng tốt. Cuối cùng ở cục thành phố cục phó địa khuên bảo cùng bảo đảm dưới Chu Gia thôn những này đàn ông mới thu tay lại. Lại nói Thái công môn cũng không phải là không nói lý người, chỉ là ba người này chạm vào bọn họ vậy ngược mà thôi. Đặc biệt là trưởng trấn Lý cương sắc mặt đặc biệt là đáng ghét. Chu Hồ Chu Vũ trước khi đi còn thắc Chu Hồ nói cho trong tay bọn họ có chứng cứ đâu. Vẫn để cho pháp luật đến trừng trị bọn họ đi, liền đánh xong thu công sau khi đám người kia đều về Chu gia thôn. Cho tới cục thành phố cùng lô kiến quốc những người này thì lại vội vàng tìm chứng cứ, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua Liêu Vĩ cái này con sâu làm rầu nồi canh. Nói những lời hậu chu vũ ngã, cũng không phản ứng gì, ngược lại là Liêu Thanh Thanh bị tức đến không nhẹ, lao tào chuyển động con ngươi, hắn nhưng là biết Liêu Thanh Thanh năng lượng, liền tiến đến trước người của nàng nói rằng: "Cái kia Thanh Thanh a, ngươi cùng ta huynh đệ thực sự là tình nghĩa thâm hậu a, có như ngươi vậy hồng nhan tri kỷ thực sự là huynh đệ ta may mắn. Bất quá ngươi không cần phải gấp cũng không cần sinh khí, cái kia hai cái tôn tử không phải nói không có chứng cứ sao?" Kha kha, bọn họ ở thối lắm đây, chứng cứ sao liền ở trong tay ta. Đúng rồi, ngươi không phải phóng viên sao? Thẳng thắn ta đem bọn họ đánh người dùng linh tinh hình phạt riêng chứng cứ cho ngươi ngươi cho đăng báo phát biểu được. Lần này cần để những này bại hoại mãi mãi không có vươn mình ngày. Ngụ để bọn họ dùng chân đá ta hơn nữa còn đánh mặt của ta. Lao Tảo nói nói khẩu khí liền nặng xuống, trên mặt hiện ra vài tia tàn nhẫn vẻ. Liêu Thanh thanh ánh mắt sáng lên, không nói là vì Chu Vũ báo thủ, chính là dựa vào xã hội lương biết chính mình cũng có nghĩa vụ đem phần tử bất hợp pháp đem ra công lý. Liên mở miệng hỏi Tào đại ca, ngươi nói tới đều là thật đến. Thật đến có chứng cứ. Mau đem tới ta xem một chút. Nếu như chứng cứ là thật ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp công khai đi ra ngoài. Lao Tào có chút chột dạ nhìn một chút Chu Vũ, chỉ thấy Chu Vũ hiện tại sắc mặt trầm đến độ sắp ngưng ra thủy tới. Kẻ này theo bản năng mà run cầm cập một thoáng. Dù sao chuyện này mình làm có chút không chân chính. Tào ca, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Nhân gia chỉ là đại truyền hình một cái phóng viên hơn nữa còn là cái cô gái. Vật trọng yếu như vậy ngươi làm cho nàng yêu sách đi ra hậu quả kia nàng có thể thừa chịu được sao? Nhân gia còn có muốn hay không công tác cùng sinh hoạt. Sau đó xoay người lại nói với Liêu Thanh Thanh, "Thanh Thanh, chúng ta quả thật có chứng cứ, thế nhưng chuyện này liên quan đến đồ vật quá mẫn cảm, hậu quả quá to lớn, không phải một mình ngươi tiểu phóng viên có khả năng chịu đựng, vì lẽ đó chứng cứ không thể giao cho ngươi, ta không thể hại ngươi. Chờ một lúc ta định đem chứng cứ này phục chế một phần giao cho thị cục công an." Ta tin tưởng pháp luật hội cho ta một cái công chính kết quả." Liêu Thanh Thanh gật gật đầu, công an cơ quan còn không thẩm mình quả thật không thích hợp trước tiên đem chứng cứ công bố ở qua báo chí, bất quá nàng lúc này đối với Chu Vũ thông minh cơ trí càng là tràn ngập kính phục tình, phải biết ở loại kia tự thân khó bảo toàn tình huống dưới còn có thể nghĩ đến bảo lưu chứng cứ không phải ai cũng có thể làm được, đây mới thực sự là nam nhân. Cho tới Lao Tảo vào lúc này đã đem Chu Vũ khinh bị tới cực điểm, lại gần Con này nhị cậu tự có muội tử liền quên ca ca, điển hình thấy sắc vong nghĩa a. Thế nhưng ngươi biết nhận ra là cái gì bối cảnh sao, liền làm người ra mù bận tâm. Bởi Liễu Thanh Thanh trên xe có ưu bản cùng máy vi tính, Chu Vũ đơn giản ở trong phòng bệnh đem điện thoại di động bên trong video phục chế vài phần bị tốt. Khi Liễu Thanh Thanh cùng Tảo Mãnh nhìn thấy trong video nội dung sau ngoại trừ tức giận ở ngoài nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt đều thay đổi, kẻ này quả thực là quá khỏe khoắn, toàn bộ liền một người hình khủng long a. Đặc biệt là cuối cùng một cái còng đem Lưu Vĩ lực ngã xuống đất động tác, xoé đến rối tinh rối mù, như nước chảy mây trôi giống như vậy, tự nhiên vung ngân. Đòn đánh này ngoại trừ bạo lực mỹ ở ngoài còn bao hàm kỹ thuật mỹ cùng sức mạnh đẹp, đem hai người nhìn ra là say mê trong đó, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thông qua đoạn video này Chu Vũ cũng hiểu rõ mình bị điện ngất sau sự tình. Nguyên lai like bị điện ngất sau, bị chính mình hùng hổ quật ngã Lưu Vĩ cùng Lý Thiên Khiếu cầm tượng dao động tự hướng về trên người mình chính là dừng lại. một trận mập đánh, cuối cùng còn bị người ta đạp mấy đá, mãi đến tận Lưu Vĩ nhìn thấy Lý Thiên Khiếu đem Chu Vũ đầu đánh vỡ sau có chút sợ sệt lúc này mới ngừng tay. Xem xong lục tượng hậu Chu Vũ cũng là thầm mắng không chỉ, đều mẹ kiếp là ngoan nhân nhẻ. Ngay khi mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, cục thành phố cục phó cùng Ngô Kiến Quốc nhấc theo quả Lam đại biểu cảnh cục đến thăm Chu Vũ, thừa cơ hội này Chu Vũ đem phim âm bản tốt video tư liệu cho hai người, hai người cũng là vui vẻ cực điểm. Giản Chu Vũ cố gắng dưỡng thân thể sau đó liền như một làn khói chạy đi pha án. Nô Kiến Quốc bọn họ đi rồi, Hùng Hổ Địa dối tinh dối mủ Chu Đại Bưu để Trần Diện mạo sắc gâm trầm đi vào phòng bệnh, nhìn Chu Vũ đang cùng một đại mỹ nữ ở khanh khanh ta ta, gia hỏa này bạo tính khí nhịn không được trực tiếp liền phát tác đứng dậy. "Nị Cẩu Tử, ta sáng sớm trên liền nghe nói Chu Gia thôn có một cái tiểu tử bởi vì đem trưởng trấn nhi tử cho đánh bị bắt được đồn công an động hình phạt riêng." Sau đó chu già thôn Lão Các thiếu gia hơn 100 hảo nhân thủ nắm đại đao quẩn phim côn trọn đồn công an. Lúc đó ta đã nghĩ chuyện này không phải ngươi chính là hộ tử làm được, khô đến. Nhưng là ca ca ta ngay khi trong trấn a, ngươi sao không gọi ta qua đến giúp đỡ đây? Nhị cậu tử, ca ca lúc đó cách ngươi cũng là mấy dặm địa xa, nhưng là ta lăng là không biết huynh đệ ta ở nơi đó bị khổ. Ngươi là không biết ta nghe nói chuyện này sau khi trong lòng cái này khó chịu a, ngươi nói một chút ngươi cùng hộ tử làm được. Cô đến cái này gọi là chuyện gì? Nhìn Đại Bưu Ca tức giận đến cả người run, nhìn lại một chút đứa kia bên hôm đình, Chu Vũ sợ đến run run một cái cản vội vàng nói, "Đại Bưu Ca, lúc đó tình huống khá là khẩn cấp, ta cùng hộ tử đều dồn lại, chỉ biết là về thôn gọi đại bộ đội, nơi nào sẽ nhớ tới ngươi a." "Lúc này là huynh đệ sai rồi, ngươi có thể đừng nóng giận a." "Cái kia ca ca ai, ngươi chỗ hôm đừng cái gì? Làm sao phỉnh?" "Ta cùng ngươi nói ngươi cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như a." Chị dâu ta cùng cháu lớn còn phải ngươi dưỡng đây. Vì sao kêu làm chuyện ngu Sở Nhi? Mẹ kiếp lẽ nào huynh đệ ta còn có thể khiến người ta bị đánh? Nếu như không đem cái kia hai cái tôn tử đánh chân ngắn cánh tay chết ta còn có cái gì mà khi làm, đại ca ngươi. Huynh đệ ngươi chờ, ta đều hỏi thăm được rồi, cái kia hai cái tôn tử hiện tại còn ở trong đồn công an, ta này liền đi nơi đó bảo vệ, các loại chờ, cái kia hai cái tiểu tử vừa ra tới ta liền xuống tay. Chương 252 thân bằng bạn tốt đến thăm bệnh. Chu Vũ vào lúc này đều muốn khóc, đây thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, đại bưu ca tuyệt đối là nói được là làm được. Ngay khi Chu Vũ dự định cố gắng khuyên nhủ đại bưu ca thì cửa phòng lại mở ra, tám vị thái công, ba vị bổn gia gia gia cùng Chu Vũ người nhà cùng với Chu hộ đi vào. Vừa vào cửa lão thái công liền hướng về Chu Bưu trừng mắt lên, lão già giọng rất lớn, hướng về phía Chu đại bưu hét lên, đại bưu Lộ Thái ta có điểm lung sao không, có nghe rõ ngươi mới vừa nói cái gì đây? Nếu không ngươi nói lại cho ta nghe nghe một chút. Mới vừa rồi còn đầy mặt hàm sắt gần xanh bĩnh da chu đại bưu lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng điệu nói rằng: "Ai nha thái công, các ngươi sao tới?" Ngài chỉ định là nghe lầm, ta vừa nãy cái gì cũng chưa nói a. Ta chính là tới xem một chút huynh đệ ta. Liêu Thanh Thanh vào lúc này đều xem há hốc mồm, này đều là người gì a? Biến hóa làm sao có thể nhanh như vậy? Chu Vũ thì lại dùng chăn bụng mặt cặc cặc địa vụng trông cười. Lúc này Lưu Thái công chỉ vào Chu Bưu cái kia phình vòng eo nói rằng, ngươi đã tiểu tử cái gì cũng chưa nói, vậy liền đem chó hung đồ vật lấy ra đi, miễn cho tiểu tử ngươi cặc eo. Nhìn thấy mười mấy cái lão già nhìn mình chằm chằm, Chu đại bưu cười hắc hắc hai tiếng, xốc lên quần áo đem chó hung đựng hai cái đặc cỡ lớn cờ lê lấy ra. Nhìn thấy cái kia hai con đại cờ lê mọi người đồng loạt hút khẩu hơi lạnh, kỳ thực cái kia hai cái cờ lê hầu như đã thoát ly cờ lê phạm chủ. Hẳn là xương là binh khí. Có mấy người thấy quá dài hơn nửa mét cơ lê. Hơn nữa nhìn cái kia độ lớn sợ không phải mỗi chỉ được có cái mười mấy 20 cân, cũng không biết Chu Đại Bưu là làm sao đem chúng nó tàng đến chỗ hung. Gia hỏa này một bên nắm còn một bên giải thích, "Ta nói Thái Công môn, các ngươi thực sự là thật tin tưởng a, ta vừa nãy chính đang làm việc ni nghe nói huynh đệ ta có chuyện, một suất ruột liền đem cờ lê đừng ở trên eo đã quên lấy xuống. May mà các ngươi phát hiện địa sớm." muốn không vẫn đúng là có thể đem ta eo cho làm bị thương. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái ta này eo làm sao cảm giác như vậy lương đây, cảm tình là có chuyện như vậy nhi. Nghe xong Chu Bưu giải thích, Liêu Thanh Thanh nhịn được rất khổ cực, lại vừa nghiêng đầu nhìn, phát hiện Chu Hộ cùng Chu Vũ đồng thời đã đem đầu thật sâu chôn ở trong chăn, nửa người trên run run, cái liên tục. Thái công cũng là nhẫn nhịn cười phí đi sức lực thật lớn mới ôm lấy một con đại gờ lê, quẳng mặt lại hỏi, "Đại Bưu, ngươi bình thường làm việc hay dùng đồ chơi này?" Tiểu tử ngươi không phải tu thế tăng chứ? Ha ha ha. Trong phòng người thực sự là không nhịn được, tập thể cười to đứng dậy. Nộ nụ cười một lúc Thái công thay đổi sắc mặt, Hoa Ái Địa Vô Vũ Chu Đại Bưu vai cảm khái điệu nói rằng, "Đại Bưu, Thái công biết ngươi là đứa trẻ tốt, ngươi cũng là muốn vì là đệ đệ ngươi bảo thủ. Thế nhưng đệ đệ ngươi cũng không có việc gì khác nhỉ, vì lẽ đó đánh một trận sả giận còn chưa tính, có thể ngàn vạn không thể đỗ thật. Các ngươi còn trẻ hơn. Không so với chúng ta lão gia hỏa này." Chúng ta gặp phải chuyện bất bình có thể kích động một thoáng, thế nhưng các ngươi không thể." Thái công nói rất nhiều, Chu đại bưu nghe được chỉ gật đầu, biểu thị sau này mình sẽ không lại đi tìm người ra phiền phức. Vương Quế Lan cùng Vương Vân Hải lão gia tử vào lúc này đã sớm đi tới Chu Vũ trước giường, nhìn thấy hài tử đúng là không có gì đại sự lúc này mới yên lòng lại. Thế nhưng Vương Quế Lan vẫn là đau lòng đọng trực rơi nước mắt. Tuy nói sự tình đã qua, Thế nhưng mới vừa rồi còn cố gắng một đám lão già nhìn thấy nằm nghiêng ở trên giường bệnh đầy người băng vải nhị cầu tử thì khí liền không đánh một chỗ đến, thân thể lọm khọm bên trong chợt bộc phát ra kinh người sức sống, 11 cái lão già hỏa nhấp theo gậy rêu giao lên liền muốn đi thị cục công an. Nếu như không cho lời giải thích liền muốn đem thị cục công an cho sốc. Đem cái chu định bang suýt chút nữa hủ chết, nếu như mấy vị này có điểm sơ suất chu ra thôn người thật liền không cần sống. Liên cùng Chu Hổ Chu Bưu vừa lôi vừa kéo địa ngăn cản những lão già này ra ngoài. Liêu Thanh Thanh nhìn trước mặt mười mấy cái râu tóc đều muốn dựng thẳng lên đến lão nhân gia trong lòng có chút cảm động. Bất quá những này lão già gia cũng quá dũng mãnh chứ. Còn muốn đem cục công an cho sốc. Suy nghĩ thêm vừa nãy Chu Vũ đánh người video, trong lòng rốt cục xác định một điểm, dũng mãnh đồ chơi này cũng là có thể di chuyển. Nguyên lai like Chu Vũ hùng hổ gốc rễ đều ở nơi này a. Bất quá những này lão già gia cũng quá đáng yêu. khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nhìn trong phòng bệnh rối loạn tình cảnh, so với chợ bán thức ăn cũng không khá hơn chút nào, Chu Vũ thực sự cũng không có gì hay chú ý, chỉ có thể sử dụng tới đòn sát thủ. Tiểu tử này đầu tiên là đối với Liêu Thanh Thanh nháy mắt một cái, chưa kịp nàng phản ứng lại liền sử dụng tới giả chết, sau đó liền gào một tiếng, bỗng nhiên ngã ở trên giường không động đậy, mọi người động tác lập tức đều ngừng lại, trong phòng bệnh nhất thời khôi phục thanh tĩnh. Hiểu được Liễu Thanh Thanh trong lòng cười vang đồng thời cũng với Chu Vũ bội phục muốn chết, tên bại hoại này ý đồ xấu chính là nhiều, sai cái tiểu hoa chiêu liền đem những này các gia gia tất cả đều trì phục rồi, bất quá làm như vậy hội sẽ không thái quá phân đây. Mọi người lập tức nhào tới Chu Vũ trước giường bệnh, lớn tiếng hô tên của hắn. Chu hổ đó là người tinh, nhị cậu ca bộ này xiết hắn cũng thường thường dùng, liền quay về đoàn người hô: "Các ngươi không nên lộn xộn nhị cậu ca, lại càng không lại muốn ầm ĩ, ta lập tức đi ngay tìm thầy thuốc." Thái công ngở vực mà liếc nhìn Chu Hổ, nhìn lại một chút ngã ở trên giường Chu Vũ, khoát tay áo một cái ngăn lại hắn. Sau đó duỗi ra khô gầy bàn tay lớn tàn nhẫn mà bấm một cái Chu Vũ người chồng, Chu Vũ nhẫn nhịn đau chính là không mở mắt ra, mãi đến tận thái công bấm đệ tam dưới kẻ này đau bất quá này mới chậm rãi mở mắt ra, biểu hiện ra một bộ rất dáng dấp yếu ớt. Lao thái công nhẹ nhàng vỗ vỗ tầng tôn tử bả vai, cho Chu Vũ một cái ta cái gì đều biết ánh mắt, Chu Vũ thật không tiện địa le lói một cái. Cuối cùng ở Chu Vũ giả chết, bán manh cùng khuyên rốt cục dẹp loạn các lão đầu tử nổi giận. Sau đó lại sử dụng vô địch khôi hài thủ pháp khiến mẹ cũng không lại rơi nước mắt. Khi trong phòng bệnh yên tĩnh lại sau mọi người mới chú ý tới tối hôm qua cô bé kia vẫn còn ở nơi này, không khỏi đều trong bóng tối vì là Chu Vũ giơ ngón tay cái lên. Cô bé này dài đến quá tuấn, hơn nữa trên người còn có một cũ khiến người ta thoải mái tự nhiên khí tức, thẹn chốt là làm người thiệt lương, đối với nhị cậu tử tốt lại nói cô bé này thật muốn trở thành nhị cậu tự vợ, vậy hắn hai trận đánh này cũng đáng. Vương Quế Lan lúc này một cái một cái thanh thanh tê, cười đến không ngậm miệng vào nổi nữa, còn kém gọi con dâu. Nhìn mẹ vẻ mặt tươi cười điệu lôi kéo mặt đỏ Liêu Thanh Thanh ở một bên nhỏ giọng điệu nói gì đó, nhìn lại một chút hai người thân thiết sức lực, Chu Vũ không khỏi cảm thán mẹ không công bình, đây là tới xem sinh bệnh nhi tử vẫn là đến xem Thanh Thanh. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là muốn pháp mà thôi, có thể không dám nói ra. Nghe nói nhị cậu tử đã đem chứng cứ giao cho cục thành phố đến tay của người bên trong. Mấy mấy cái lão già tử cũng không nhịn được bội phục lên Chu Vũ. Ngươi nói nhị cậu tử tiểu tử này đầu là sao chưởng? Tới khi nào đều sẽ có hậu chiêu, hơn nữa xưa nay không chịu thiệt. Con ngoan a đây là đạt được chính mình chân chuyên a, muốn không thế nào nói ta Chu gia thôn địa linh nhân kia đây. Một đám lão giả mỹ mỹ điệu thần ý. Bởi trong bệnh viện không cho thời gian dài nóc nhiều người như vậy, lại nói trong nhà cũng mất không xuống. Nhìn thấy Chu Vũ tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, mọi người cũng đều yên tâm, dọn dẹp một chút liền muốn đi. Vốn là Vương Quế Lan cực lực muốn lưu lại Triều Cố nhi tử, nhưng là nhìn thấy Liêu Thanh thanh phải ở lại chỗ này, Triều Cố cũng không kiên trì, Thuần Mi thuận nhãn địa cùng mọi người một khối trở về. Kết quả này vừa lên ngọ Chu Vũ sẽ không thanh nhàn quá. Có thể nói Chu gia thôn người ra sức đánh trưởng trấn công tử. Côn tròn Thái Bình trấn đồn công an chuyện này hiện tại ở thành sơn huyện quản lý địa giới trên đã triệt để mà truyền bá ra. Thanh Sơn cục công an huyện buổi chưa đã tổ chức buổi họp báo tin tức, biểu thị trong tay đã có bộ phận cảnh sát chi pháp phạm pháp, một mình hành hình mạnh mẽ chứng cứ, đối với loại này cảnh sát nhất định sẽ một tra tới cùng, tuyệt không dung chịu. Đồng thời cũng khuyến cáo dân chúng có chuyện tìm chính phủ, không thể một mình gây sự. Chính phủ là nhân dân chính phủ, nhất định sẽ vì là dân chúng làm chủ. Loại này vây công quốc gia hành chính cơ quan hành vi là trái pháp luật, nhưng bởi lần này bị người hại sát thư quan quất, quyết định không đúng trở lên nhân viên tiến hành bất kỳ xử phạt nào. Trương Vĩ Phụ Tử cùng Quách Vân Lượng hầu như là chân sau trước mặt chân tiến vào Chu Vũ phòng bệnh. Bọn họ cũng là ở mặt đường trên nghe nói chuyện này sau khi đã nghĩ đến Chu Vũ, liền liền cho hắn đánh một điện thoại. Ai thành muốn sự kiện nhân vật chính chính là nghe điện thoại vị này. Liền lập tức bỏ lại công việc trong tay nhanh chóng đi tới bệnh viện. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là buổi trưa Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cũng gọi điện thoại tới. Này hai vị cũng là ở mặt đường trên nghe nói Chu Gia Thôn sẽ ra chuyện. Lại nói này, hai vị bây giờ cùng Chu gia thôn quan hệ nhưng là tốt vô cùng, then chốt là Chu Vũ ở nơi đó a liền đã nghĩ cho Chu Vũ gọi điện thoại hỏi một chút là ai bị thương, nếu như cùng Chu Vũ quan hệ người thân cận thế tất yếu sang đây xem vọng Vân An. Chu Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Chu Vi trưởng đối cùng bằng hữu, quay về điện thoại xấu hổ nói, Liêu ca a Liêu ca cũng ở bên cạnh ngươi. Nga, thật không tiện a huynh đệ cho các ngươi mất mặt, các ngươi nói cái kia bị đánh người chính là tiểu đệ ta a, tao nhị, thực sự là tao nhị a. xì một tiếng, người chung quanh nhịn không được bật cười, nhìn Chu Vũ cả người quấn quít lấy băng vải còn nói ra như vậy làm quái có thể nhịn được mới là lạ. "Này, này." Không nghĩ tới Chu Vũ mới vừa nói xong một câu nói một bên khác sẽ không ầm thành, đem điện thoại di động bắt được trong tay vừa nhìn, ta lật cái dựa vào, tên mập mạp chết bẩm này dĩ nhiên đưa điện thoại cho chết rồi. Chu Vũ bi từ trong lòng đến, sắc mặt khổ sở địa đối với trong phòng bệnh mấy người nói rằng, "Thấy không, nghe được là ta có chuyện" Tiên béo đáng chết kia thậm chí ngay cả một câu lời an ủi cũng không có liền đưa điện thoại cho chết rồi, các ngươi sau đó giao bằng thức hữu ngàn vạn phải chú ý, nhân phẩm muốn chiếm người thứ nhất a. Có thể tuyệt đối không nên học ta thức người không rõ a. Liên như vậy Chu Vũ Lao Thao có thể có 5 phút đồng hồ, nội dung đương nhiên đều là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi là làm sao bất nhân bất nghĩa cộng thêm lòng lang dạ sói. Mọi người kỳ thực đều có thể nghe được Chu Vũ điều này là bởi vì tỉnh thành bằng hữu mong nhớ hắn mà vui vẻ. Nhân gia cúp điện thoại nói không chắc là vội vã chạy tới vấn an hắn. Nhưng là cũng không có như người vậy cao thượng chứ. Dĩ nhiên lén lút đem người ra tổn phải là kinh ngạc, liền này còn nhân phẩm. Nhân phẩm kém cỏi nhất chính là người có được hay không. Vào lúc này mọi người đều cảm thấy tay tốt Dương Tốt Dương. Chu Vũ đương nhiên là ở cùng mọi người đùa giỡn, đối với Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi hai vị đại ca quan tâm trong lòng hắn vẫn là rất cảm động, nhưng là hiện tại thực sự là nhàn đến phát chán a. Không thể làm gì khác hơn là hy sinh hai người bọn họ làm tán gẫu tư. Bất quá ở chính mình đem hai người phê phán mấy phút sau làm sao cảm giác mọi người đều nắm chặt nắm đấm hơn nữa có vẻ rất kích động dáng vẻ. Chẳng lẽ mình đã thành công đem mấy vị này cho lắc lư ở? Không đúng rồi. Lẽ nào bọn họ không có đầu óc? Liên như thế mấy câu nói bọn họ liền tin tưởng hắn lưỡng là hai cái bất nhân bất nghĩa gia hỏa. Ừm, thật đến rất kỳ quái. Chương 253, Cực phẩm Tầm Vĩnh. Nhìn thấy nhị cậu ca tâm tình không tệ tựa hồ còn muốn lao thao điệu tiếp tục nói, Chu Hổ thực sự là không nhịn được, gần như cầu xin điệu nói đến, "Ca, ta thân ca ai, ta khiêm tốn một chút được không?" Nếu Tam Pháo đại ca cùng Lưu ca là hai cái bất nhân bất nghĩa người vậy chúng ta còn chưa phải muốn nói bọn họ, lại nói chúng ta năng lực chịu đựng cũng có hẳn a. Khi thấy nhị cậu ca tựa hồ đối với lời của mình không để ý lắm dáng vẻ thì, cuối cùng Chu Hổ lại bỏ thêm một câu, "Cẩn thận hả hê lớn hơn dụng Long a." Nghe xong Chu Hổ nhìn lại một chút Chu Vi mấy người ánh hoàng ánh mắt, đặc biệt là Trường Cường tụi hổ còn ở Ma Nha, Chu Vũ có chút sợ hãi. Vì để tránh cho gây nên chúng nộ, Chu Vũ mau mau rời đi đề tài. Mọi người lúc này mới thở dài một cái. Nếu như Chu Vũ kế tục hạ hệ xuống đám người này vẫn đúng là liền không nhịn được, thế nhưng gia hỏa này hiện tại đầy người là thương cũng không dễ ra tay. Khoa a. Mọi người ở trong phòng bệnh tán gẫu, Lao Tào lại là nước bọt bay ngang địa cho mọi người nói một lần ngày hôm qua đặc sắc đoạn ngắn. thậm chí còn bác đạt được mấy lần tiếng vỗ tay. Chỉ là lần này kẻ này cực kỳ ra mặt dày địa ra tăng rồi chính hắn ở sự kiện lần này bên trong hí phấn, đem mình thổi phồng đến mức cùng thiên thần hạ phàm. Chu Vũ hai huynh đệ cùng Liễu Thanh Thanh cũng không vạch trần hắn, xem ra hỏa này dụng cả tay chân, vẻ mặt phong phú, ngữ điệu trầm đồng du dương, nói về cố sự đến thật là có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, làm sao cảm giác so với đàn lão tiên sinh bình thường cũng còn tốt nghe. Ngay khi lão Tảo khuya tay múa chân đầy phòng phiêu vũ thời điểm, cửa đi vào hai cảnh sát, nói tiếng xin lỗi sau hỏi Chu Vũ nói, ngài chính là Chu Vũ đồng chí đi, không biết ngươi có hay không tảo mánh đồng chí điện thoại. Chúng ta tìm hắn có chút việc nhi. Mọi người lúc đó liền mau, chẳng lẽ lão Tảo lại phạm chuyện gì? Liên Chu Vũ áp úng địa cũng không nói lời nào. Nghĩ thế nào làm mới có thể đối với lão Tảo có lợi? Thế nhưng lão Tảo có thể không như thế nghĩ. gia hỏa này thì điên nhí thì điên nhí đi tới hai cảnh sát trước mặt khoát tay một cái cười hì hì nói, "Cảnh sát đồng chí, ta chính là Tào Minh a, các ngươi nhất định là bởi vì ta ngày hôm qua thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm đến cảm tạ ta chứ? Kỳ thực ta cũng chính là người bình thường một cái, làm chính mình phải làm mà thôi. Nếu như các ngươi phải cho ta ban cái gì tốt thị dân thưởng hoặc là thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm thưởng ta xem liền không cần, còn không bằng trực tiếp cho ta cái 3000 năm ngàn, ngàn, như vậy chúng ta đều bất việc nhi." Nhìn cái này đầu tạo hình đặc thủ, miệng rộng Diệp An vẫn phun ra nuốt vào không ngừng mà ra hỏa, hai cảnh sát có chút đau đầu, đây là người gì a? Còn không biết chính mình hai người vì là chuyện gì tìm hắn liền có thể mặt dày muốn thượng. Còn muốn mặt không? Nếu gặp phải chính là như vậy lưu manh. Hai cảnh sát sắc mặt cũng chìm xuống, Đàng Hoàng Trịnh trọng địa nói với Tào Mạnh, "Hả? Nguyên lai like ngươi chính là Tào Mạnh đồng chí, là như vậy à? Có vụ án dính đến ngươi, vì lẽ đó ngươi đến theo chúng ta trở về một chuyến hiệp trợ điều tra." Lão Tào mặt béo lúc đó liên ngýt, nhã nhã hỏi, "Cảnh sát đồng chí, ngươi xác định không phải đến khen tường ta, mà là muốn ta trở lại hiệp trợ điều tra. Cái này vui đùa cũng không thể mở a." Tiểu lệ ta nhát gan a. Nhìn thấy lão Tào biến thành dáng dấp này, hai cảnh sát trong lòng hết sức kinh bị chi, thế nhưng ngày hôm nay vẫn đúng là đến mang theo gia hỏa này đến cục thành phố lấy khẩu cung sau đó sẽ kiên nhẫn đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục, dù sao gia hỏa này tối hôm qua hành vi nhưng là có chút khác người. Xin lỗi Còn khi nào cho ngươi ban phát tốt thị dân thưởng chúng ta liền không biết. Hai chúng ta hôm nay tới mục đích chính là muốn dẫn ngươi về cảnh cục một chuyến. Nga đúng rồi, đây là gọi đến lệnh. Một người cảnh sát nói xong từ trong túi móc ra một tấm gọi đến lệnh cho Tào Mạnh Liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn gọi đến lệnh sau, lão Tào tâm đều nát, kẻ này hai mắt đẫm lệ địa quay về trong phòng bệnh người nói rằng, các đồng chí gặp lại a, pháp luật muốn xử phạt ta. Cái kia cậu á giả như ta không ra được cha mẹ ta liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi có thể ngạn vạn muốn dài một chút lương tâm đối với ba mẹ ta tốt một chút, á cả nhà các ngươi ăn thịt thời điểm đừng quên cho ba mẹ ta làm điểm canh thịt tán tình cơm, để bọn họ cũng chiêm điểm thức ăn mặn. Hai vị Chu lão đệ, huynh đệ chúng ta lập tức liền muốn vi biệt, nếu như ta thật đến không ra được, các ngươi sau đó nhất định phải thường đến xem ta a, nhớ tới đi thời điểm nhất định phải mang tới tốt hiên rượu ngon, ca ca ta là tốt rồi này một cái. Đúng rồi, trọng yếu nhất là nhất định phải mang mấy cái móng heo đến. Không có móng heo ta người này, Sinh Á liền cảm thấy mờ mịt một mảnh. Chu Vũ cùng Chu hộ nước mắt hàm vành mắt địa liên tiếp điệu mảnh gật đầu, Liêu Thanh Thanh lúc này đã khóc thành lệ người. Quách Vân Lượng hiện tại là mãn đầu hắc tuyến, hắn không thể bỏ chết cái này cực phẩm cháu ngoại trai, thế nhưng xuất phát từ đối ngoại xanh quan tâm vẫn là không nhịn được lớn tiếng hỏi, "Mạnh tử, ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ngươi hiện tại nói cho cậu, ngươi đến cùng phạm không phạm pháp? Nếu như không phạm pháp ngươi sợ cái mao?" Tào Mạnh vừa nghe lập tức liền ngừng lại nước mắt, con ngươi thật nhanh xoay chuyển vài vòng, sau đó không xác định điệu nói rằng: "Cậu, lần trước Trương quả phụ đến ta trong cửa hàng mua hạt, giống, ta cho nàng nói một cái màu vàng tiểu truyện cười, sau đó lại hát khắp cả Thiếu Lâm thập bát mô, cuối cùng bà lão kia môn đỏ mặt chạy mất, đúng rồi ta còn có năm khối tiền không có tìm cho nàng. Không biết này có tính hay không phạm pháp ta cái phụt." Bao quát hai cảnh sát ở trong nhà tử bên trong người lén lút đều hướng về Tào Mạnh giơ lên ngón tay giữa. Hai cảnh sát càng là hạ quyết tâm, vốn nên là là nửa ngày tư tưởng giáo dục, hiện tại đến kiến nghị chỉ đạo viên đổi thành 10 ngày. Lúc này mọi người phòng trưởng lão Tảo sẽ không có chuyện gì, đi cục cảnh sát cũng có phải là vì chuyện ngày hồn qua nhi. Nay tâm tình vừa buông lòng chu hổ miệng liền đem không được cửa, kẻ này muốn có chết hay không hỏi, lão Tảo, ta chỉ biết là thiếu lâm có 18 đồng nhân, nhưng là không có nghe nói từng có thập bát mô a. Nếu không ngươi cho chúng ta đến hai câu Cũng tốt để hai vị cảnh sát đồng chí hỗ trợ phán đoán một thoáng ngươi là có hay không phạm pháp. Được rồi, kỳ thực ta cảm thấy cái này điệu hát dân gian vẫn là man có mùi vị, các ngươi nghe rõ à? Liên kẻ này khái mấy cổ họng, cũng không để ý bên người có cảnh sát cùng cô gái, liền như thế thả ra cổ họng sướng lên. Một màn người tay nhỏ hai mỏ người eo, ba mỏ người cái mông muội tự tốt phong tao. Muốn nói lão tảo ngón giọng sắc thực không bình thường, một thủ nông thôn lý ngữ cười nhỏ vẫn cứ bị hắn dùng ba, bốn loại giọng hắt đi ra. Hơn nữa kẻ này vốn là là cái vị được tặng, còn hết lần này tới lần khác đem âm thanh chen đến tinh tế, lại phối hợp cái kia Phó Tôn Vinh cùng sinh động vẻ mặt, muốn nhiều hèn mọn, có bao nhiêu hèn mọn. Hai cảnh sát thực sự là nghe không vô, này mẹ tiếp là đến gọi đến người đến vẫn là xem tiểu phẩm tới. Liên ở lão Tảo sướng đến thứ 11 mọ thời điểm ngăn lại hắn. Hai tên cảnh sát muốn mang theo Tảo Mạnh đi ra ngoài, lão Tảo thật chặt đem trụ khung cửa chính là không buông tay, mắt to lệ xoạch xoạch địa liên tiếp điệu đi xuống. Hơn nữa giai hỏa này còn một cái nước nguội, một cái lệ địa sướng nổi lên ca, trong tay nha nâng bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. dầu. Rơi khỏi người thân ta mất đi tự do, nước mắt hóa thành nước đắng lưu. Ai ui bài hát này sướng phải là lòng chua xót, thê lương, thúc người rơi lệ, mọi người trong lòng cái này khó chịu u. Lúc này cái khác trong phòng bệnh bệnh nhân cùng gia thuộc đều bị tào mãnh này thê lương điệu tiếng ca hấp dẫn lại đây, trong ngoài vây quanh một vòng lớn. Càng có người hiểu chuyện quay về hai cảnh sát chỉ chỉ trỏ trỏ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì khả năng lại là oan giả thát án, nếu không người mập mạp kia có thể như vậy. Hai người cảnh sát kia vào lúc này đã sắp bị tức chết rồi, từ khi hai người đi tới bệnh viện bước nhỏ là thấy được kẻ này ra mặt dày, sau đó lại miễn phí nghe xong một đoạn dâm đãng điệu hát dân gian, cuối cùng còn mẹ tiếp tới một đoạn, song sắt lệ, cho tới bây giờ lại bị người vây xem. Mụ Chính mình hai người chỉ là phục mệnh mang tiểu tử này về đi tiếp thu một thoáng tư tưởng giáo dục, còn cả nhiều chuyện như vậy gì không? Cái tên mập mạp này làm sao như thế đồ phá hoại? Hai tên cảnh sát cuối cùng thực sự là bất đắc dĩ đến cửa điểm, một tên trong đó xoa xoa huyệt thái dương quay về lão Tào nói rằng: "Tào tiên sinh, chúng ta chỉ là mời ngài đi qua đối với chuyện ngày hôm qua nhi lấy khẩu cùng, hơn nữa ngài ngày hôm qua hành vi cũng có không lo chỗ, bằng vào chúng ta cũng dự định đối với ngài tăng mạnh một thoáng tư tưởng phương diện giáo dục." Nhiều nhất làm lỡ ngài thời gian nửa ngày, ngươi nói ngươi cần phải như vậy phải không? Nghe xong hai tên cảnh sát Chu Vũ đám người lập tức dùng tay bưng kín mặt, quá mất mặt rồi. Lao Tảo phản ứng nhanh nhất, kẻ này lập tức lấy tay từ khung cửa tiểu tung mở, nước mắt cũng không chảy, mắt nhỏ nhìn chằm chằm hai tên cảnh sát nhìn một lúc lâu, trực nhìn ra hai tên cảnh sát sống lưng ướt ra khí lạnh. Nhìn một lúc Lao Tảo có chút không hiểu hỏi, ta nói hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi ngốc đứng làm gì? Còn không đi nhanh lên. ta còn phải về sớm một chút chiếu cố huynh đệ ta đây. Các ngươi à thực sự là không một chút nào ái cương chuyên nghiệp, cẩn thận ta trách cứ các ngươi ổ. Kẻ này nói xong cũng ngẩn đầu đưỡng ngược địa đi ra ngoài, tựa hồ đi không phải cục cảnh sát mà là trao giải hiện trường. Trường 254, 500 năm trước là một nhà. Hai tên cảnh sát bởi nghề nghiệp nguyên nhân, muôn hình muôn vẻ người cũng từng trải qua không ít, có thể nói là duyệt tận 10 triệu người. Thế nhưng hiện tại hai người cảm giác mình vẫn còn có chút ít ngồi đáy giếng. phải nói chưa bao giờ gặp trước mắt vị này còn có thể gọi duyệt tận 10 triệu người sao? Ai, chính mình cũng sống sắp tới 40 năm, không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy cực phẩm, mà bi thảm nhất chính là còn mẹ kiếp để cho mình cho đụng với một con. Tao mánh nhẹ như mây gió điệu chắp tay sau lưng đi ở phía trước, hai tên cảnh sát đi theo hai bên, thấy thế nào cũng giống như là lão Tảo Bảo Tiêu. Chu Hộ lúc này đã bị lão Tảo vô liêm sỉ buồn nôn đến sắp ói ra, hận không thể đem hắn quật ngã đè xuống đất đánh một trận mới hả giận. Thế nhưng nhân ra vào lúc này chỉ còn dư lại bóng lưng, liền tru hổ cũng làm quái địa khẳng cả giọng địa hô, tàu ca, lên đường Bình An A, tiểu đệ người liền không tiễn, làm thủ ca nhi đưa đưa người đi, đưa chiến hữu, đạp hành trình. Tiếng ca vang lên sau chắp tay sau lưng đi ở phía trước tàu mánh lào đảo một cái tốt huyền không ném tới, nói thầm trong lòng, tam lư tử tiểu tử này thật chẳng ra gì, cảm tình là muốn cho cảnh sát đem mình mang đi vĩnh viên không trở lại á hử, các loại, trở, trở về lại trường trị hán. Buổi trưa Liễu Thanh Thanh lưu lại chăm nom Chu Vũ, Chu Hồ đám người thì lại đi ra bên ngoài quán cơm đi ăn cơm, các loại chờ, sau khi trở lại lại cho hai người bọn họ mang điểm là có thể. Trong phòng bệnh thanh tĩnh cực kỳ, nhìn ngồi ở bên giường nghiêm túc cho mình gọt trái táo Liễu Thanh Thanh, Chu Vũ bây giờ còn có một có loại cảm giác không thật, chẳng bao lâu sau cái này mỹ lệ hiển thuộc đại mỹ nữ vẫn là trong lòng mình cần ngưỡng vọng tiếc tử, không nghĩ tới bây giờ lại ở trong bệnh viện chiếu cố chính mình, nhân sinh á khà khà, thực sự là quá tươi đẹp. Liêu Thanh Thanh mỹ là vô địch. Trời xanh cho nàng một bộ tinh mỹ dung nhan, tức thanh tân tự nhiên lại khí chất cao nhã, hơn nữa làm người còn hảo phóng hiền hòa, ôn nhu thiện lương. Thật muốn có thể cưới nàng chính là thiếu hoặc 10 năm đều đồng ý a. Chu Vũ ở nói thầm trong lòng. Liên như vậy Chu Vũ một bên xem vừa muốn, vừa muốn còn một bên xem, cả người đều biến ngây dại. Nhìn Chu Vũ chỉ ngây ngốc mà nhìn mình, trên nét mặt còn mang theo một chút sắc, khóe miệng thậm chí còn chảy một tia hồng ánh chất lỏng. Liêu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng khái một tiếng. Chu Vũ rồi mới từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực. "Thanh Thanh, chuyện gì?" Chu Vũ giả vờ ngây ngô hỏi. "Liêu Thanh Thanh nơi nào sẽ có chuyện gì nhi?" Bất quá Chu Vũ hỏi này muốn làm sao đáp. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy Chu Vũ khệ miệng chảy nước miếng, theo Thanh nói rằng, "À, không cái gì, ngươi khệ miệng có đổ vẩn." Chu Vũ mau mau vung tay, lập tức xấu hổ muốn chết, quá mất mặt a. Lúc này Liễu Thanh Thanh cũng phản ứng lại, Mắc cửa đầy mặt che kín đỏ ửng, nhất thời trong phòng bệnh bầu không khí lúng túng tới cực điểm. Tung tung tung. Một tiếng lanh lảnh tiếng gõ cửa đánh vỡ giữa hai người cục diện khó xử, Liễu Thanh Thanh hoảng loạn địa nói một tiếng xin mời tiến vào. Ngoài cửa Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi đối diện một chút, làm sao Chu Vũ trong phòng bệnh hội có bé gái trẻ tuổi tự âm thanh. Hơn nữa thanh êm này nghe làm sao còn có chút quen tai đây. Bất quá đều vào lúc này cũng không cho phép hai người suy nghĩ nhiều, liền hai người đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy Liêu Tam Pháo hai người đi vào, Chu Vũ ở Liêu Thanh Thanh nâng đỡ ngồi xong. Nội tâm vui vẻ trong miệng nhưng khách khí nói, "Ai nha, hai vị người bận bịu tới rồi. Ta không chuyện gì, còn làm phiền các ngươi thật xa xang đây xem ta, tiểu đệ thực sự là thụ sủng nhược kinh a." Thế nhưng lệnh Chu Vũ hết sức cụ dụ chính là hai người không một cái chi thành, hai người này vừa tiến đến trực tiếp liền nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Thanh. Liêu Vân Phi trong lòng ai thán một tiếng. Xem ra mình ngoại sinh nữ là triệt để đừng đùa. Không thấy lao liều ra nhà đầu đều hầu hạ đến nhân ra trước giường sao. Cho tới liều tam pháo lúc này đã sớm ngơ ngác địa há to miệng. Tựa hồ không tin mình nhìn thấy, vẫn dùng tay xoa nắn con mắt. Khi thấy liều thanh thanh cũng ngạc nhiên mà nhìn mình cũng hướng về hắn len lén chấp chấp mắt kẻ này mới lấy lại tinh thần. Nhiệt mặt kề sắt ở lạnh cái mông trên, hiện tại chu vũ một viên non mềm tâm đã bị tàn phá địa hi nát tan hi nát tan, không mặt ngủi à. Kẻ này hiện tại liền một cái cảm giác, muốn khóc. Này mẹ kiếp gọi chuyện gì à? Đây là tới xem bệnh người sao? Ta mới là bệnh nhân có được hay không? Có được hay không? Ngươi nói hai người các ngươi đại nam nhân nhìn chằm chằm nhân gia đại cô nương nhìn cái gì? Cầm thú a. Quả thực chính là đạo đức bại hoại mà. Chu Vũ trong lòng hò hét nói. Tuy rằng hiện tại rất muốn dùng miệng cắn chết hai người này bất lương đại thúc tuổi trung niên, thế nhưng cân nhắc đến thân thể cùng tuổi vấn đề Chu Vũ vẫn là từ bỏ. Dung sức mà ho khan vài tiếng, Chu Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta nói hai vị Các ngươi hôm nay tới là ba." Chu Vũ kéo một cái thật dài âm cuối, hai vị ông chủ lớn này mới phản ứng được, vội vã đáp, "Chu lão đệ ngươi nói gì vậy? Chúng ta đương nhiên là đến xem ngươi." "Đúng rồi, thân thể ngươi thương thế nào rồi? Đến xem ta." "Các ngươi xác nhận? Tại sao ta cảm giác các ngươi sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm nhân gia đại mỹ nữ không tha? Đúng là ta cái này chân chính bệnh nhân các ngươi một mắt cũng không hi đến phản ứng ta, còn không thấy ngại hỏi ta thương thế nào rồi. Nói cho các ngươi Ta xuất hiện tại tâm linh chịu đến thương tổn so với đến đó là lớn hơn đi tới. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi bị Chu Vũ nói tới là đầy chán hãn, tiểu tử này vẫn đúng là dám nói a đặc biệt là Liêu Tam Pháo càng là tức giận đến không nhẹ, chính mình cháu gái ruột ở tiểu tử này trước giường hầu hạ ăn hầu hạ thụy không nghĩ tới để tiểu tử này chà đúa, này mẹ tiếp gọi chuyện gì? Bất quá chính mình hai người dù sao cũng là đến xem Chu Vũ, này vừa vào nhà không trước tiên xem bệnh người mà là thu thanh thanh sắc thực không quá địa đạo. Lưu Văn Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, huynh đệ ngươi muốn nhiều rồi, này không hai chúng ta vừa nãy vừa vào nhà phát hiện Thanh Thanh ở chỗ này cảm thấy có chút giật mình mà, lại nói Thanh Thanh còn gọi thúc thúc ta đây. Cũng là ha, bất quá hai vị ca ca mượn cơ hội này ta có thể chiếm được cố gắng cùng các ngươi nói một chút, lại nói các ngươi nhưng là có gia có thất người, cũng không thể quăng thê sá nghiệp địa coi trọng đại khác cô nương, nếu như làm như vậy các ngươi xứng đáng các ngươi cha mẹ cùng vợ con sao? Các ngươi xứng đáng quốc gia cùng nhân dân bồi dưỡng sao? Không phải ta hù dọa các ngươi, nếu như các ngươi không thể về mặt tư tưởng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, còn tiếp tục như vậy rất khả năng liền sẽ biến thành quốc gia cùng dân tộc tội nhân. Làm làm huynh đệ ta thật đến thế các ngươi cảm thấy sốt ruột cùng đau lòng. Lưu loát hạ xuống, Chu Vũ lại là 5 phút đồng hồ, đáng thương Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi hai vị ở giới kinh doanh tiếng tăm lừng lây ông chủ lớn Lăng là bị Chu Vũ nói tới xấu hổ điệu túi đầu. Nhưng là sau đó Chu Vũ càng nói càng quỷ quái, không phải là nhìn thanh thanh một chút sao? Làm sao như thế điểm chuyện nhỏ liền lên lên tới quốc gia cùng dân tộc độ cao. Liên này Lưu Vân Phi mau mau lên tiếng đỉnh chỉ Chu Vũ, "Ta nói lao đệ à, ngươi nói tới có điểm quá chứ. Hai anh em chúng ta còn không đến mức họa quốc ương dân chứ? Nếu không ngài trước tiên nghỉ một lát lấy hơi nhỉ, tạm thời buông tha hai anh em chúng ta." Chu Vũ hiện tại là thoải mái cực điểm, vậy thì thật là tinh thần sảng khoái, toàn thân thông thái. Liên rộng lượng địa phất phất tay, "Để này hai vị một bên nhi trước tiên ở lại." Cố gắng sắp xếp mình một chút vừa nãy đối với bọn họ ở linh hồn trên chỉ điểm. Hơn nữa tự mình nói lâu như vậy cũng khát nước, ăn cái hoa quả trước tiên. Nhìn mình thúc thúc cùng Lưu thúc bị Chu Vũ nói tới rối tinh rối mù còn phải túi đầu khom lưng như tứ dạng, Liêu Thanh Thanh vào lúc này đều sắp cười chết. Bất quá dù sao cũng là chính mình trưởng bối, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ôm bụng ở trong lòng cười. Thưa thưa phục phục địa ăn một cái Liêu Thanh Thanh làm trái táo qua xong, lại gặm nửa lê lớn tử Chú Vũ đông nhiên nhớ ra cái gì đó quay về liêu tam pháo nói rằng, đúng rồi tam pháo đại ca, ngươi cũng là họ liêu ha. Ha ha ha, thực sự là đúng dịp, thanh thanh cũng họ liêu, có lẽ hai người các ngươi 500 năm trước vẫn là toàn ra đây. Chú Vũ mới vừa nói xong câu đó, liêu vân phi trực tiếp liền văng, ôm bụng trên đất quất thẳng tới gân, cuối cùng thực sự nhịn không được lúc này mới cùng chú Vũ lên tiếng chào hỏi cũng như chạy trốn điệu chạy ra ngoài, bất quá trước khi đi nhi nhìn về phía chú Vũ ánh mắt rồi cùng xem nhị ngốc tử gần như. Liêu tam pháo một tấm mặt to cũng là ước đến đỏ chót, thật muốn hô to một tiếng, lao tử cần phải 500 năm trước sao. Lao tử bây giờ cùng thanh thanh chính là toàn gia. Thế nhưng bởi nguyên nhân nào đó tam pháo đồng chí cũng không dám kêu to, mà là giống như Liêu Vân Phi chạy chối chết. Nhìn thấy này hai vị biểu hiện như thế, bởi vì có điểm không tìm được manh mối, trù vụ hơi nghi hoặc một chút hỏi, thanh thanh, ngươi nói hai người này đây là sao? Từng cái từng cái như thế quái gì? Có thể hay không là mị lực của ngươi quá to lớn? Vừa nghe ta nói các ngươi 500 năm trước có thể là một nhà tam pháo đại ca cùng Liêu ca một kích động bị kích thích. Hắn cũng không đúng, không đến nỗi a. Nhìn Chu Vũ chăm chú dáng vẻ, Liêu Thanh Thanh hiện tại là vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, tên bại hoại này không phải rất thông minh một người sao? Làm sao vào lúc này ngốc đến đáng yêu như thế? Chương 255. Như vậy thúc thúc. Lúc Trạm Vọng Liêu Thanh Thanh ở trong hành lang nhận được một cú điện thoại, bên trong truyền tới một cấp thiết âm thanh, Thanh Thanh nha Ngày hôm nay thực sự là làm ta sợ hết hồn, ngươi chạy thế nào đi chiếu Cố Chu Vũ? Hơn nữa còn cho cái tiểu tử thúi kia gọi trái táo. Ngươi nói một chút ngươi từ nhỏ đến lớn cho thuốc thúc thúc quá mấy cái. Nha đầu, ta còn chưa xuất giá đây, lúc này cũng không thể hạ thấp thân phận bị cái tiểu tử thúi kia cho bắt nạt. Liêu Tam Pháo ở trong điện thoại khổ khẩu bà tâm địa huyên. Nhi thúc, ngươi nói gì thế? Chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu, lại nói ta cùng tiểu tiểu thường thường đi chu gia thôn chơi. Nhân ra đối với chúng ta nhưng là chiếu cố địa phi thường chu đáo. Ký thực chuyện ngày hôm qua nhi cũng là tối hôm qua ta gọi điện thoại cho hắn mới biết gia hỏa này bị đánh, ta lúc này mới liên hệ bệnh viện nhân dân, hi hi, ta còn lấy ta ba danh nghĩa lấy quyền mưu tư đây, bất quá chuyện này không cho ngươi nói cho ba bà, bà ta biết nha. Liêu Thanh Thanh đẹp đẽ điệu nói rằng. Nhưng là ngươi làm sao luôn không muốn hắn biết quan hệ của chúng ta đây? Mu, còn 500 năm trước là một nhà, tiểu tử kia nói xong câu đó ta tốt huyền không nhạc ngã xuống. Ngươi Lưu thúc thúc chạy đến bệnh viện bên ngoài cười đến trực lạc loạn, "Thanh Thanh, ngươi nói cái này gọi là cái chuyện gì nha?" Lưu Tam pháo ở trong điện thoại cười nói, "Hi hi, hắn nói tới cũng không sai a, hai chúng ta 500 năm trước vốn là là một nhà mà." "Nhị thúc, kỳ thực hai chúng ta chung đụng được rất đơn giản cũng rất tự nhiên, không cần thiết quản gia đình bối cảnh cái gì kéo lên, như vậy ta cảm thấy rất vô vị, lại nói nữa ta cũng sợ làm cho người ta gia mang đến áp lực." "Áp lực? Áp lực cái rắm?" Liên cái kia tiểu hỗn đản có thể có áp lực. Từ sáng đến tối đều là hắn cho người khác gáp lực tới. Liêu Tam Pháo nói xong tiếp theo lại hiệp xúc nói, "Thanh Thanh, nhị thúc thế nào cảm giác ngươi cùng Chu Vũ không giống như là bằng hữu bình thường quan hệ đây? Ta cảm giác ngươi định đau lòng tiểu tử này, lại là gọt trái táo lại là tức áp lực, còn kém này cơm." "Hử, cơm đã sớm này quá. Hơn nữa còn rất ấm nư đây, chỉ bất quá ngươi không thấy thôi." Liêu Thanh Thanh ở trong lòng tiểu tiểu điệu đắc ý một cái. "Thanh Thanh nha, Nhi thuốc cùng ngươi nói thật, ngươi nếu như thật đến yêu thích cái này, tiểu hỗn đảng thúc thúc vẫn đúng là định ủng hộ ngươi. Cảm giác cháu gái có chút sững sờ, Liêu Tam pháo giải thích, ngươi đừng xem Chu Vũ tiểu tử này bề ngoài nhìn qua cả lơ phất phơ. Kỳ thực là chân chính đại trí giả ngu, trong lồng ngực có khâu hắc. Hơn nữa còn không tham tài, đối với bằng hữu cũng đặc biệt trượng nghĩa. Còn có tiểu tử này đầu óc kinh tế hết sức lợi hại, trong tay hắn nhưng là có không ít thứ tốt, Nhi thuốc dám cam đoan, Chu Vũ tiền đồ nhất định là đặc biệt qua mình. Cố gắng qua cái 3 năm rưỡi đều không thể so với nhị thúc kém. Thanh Thanh a, ngươi nếu như đối với Chu Vũ có hảo cảm liền mau mau ra tay, ra tay nhanh thì có, ra tay chậm thì không a. Ngươi là không thấy lão Lưu cùng ta lúc trở về dọc theo đường đi than thở, nói cái gì cho phải nơi cũng làm cho chúng ta lão Lưu ra chỉ hết, còn nói hắn ra tiểu tiểu từ sáng đến tối lăn độn, không dài chính kinh tinh thần. Ngươi Lưu thúc ngươi nên hiểu rất rõ, tay trắng dựng nghiệp lấy lớn như vậy sự nghiệp. Hắn xem người ánh mắt còn có thể kém đến sao? Ngươi nói một chút Chu Vũ tiểu tử này đến có bao nhiêu quý hiếm? Còn có a, ngươi đừng xem xuất hiện đang không có nữ hài tử khác thích Chu Vũ, đó là tiểu tử này trận này vẫn miêu ở tại bọn hắn trong thôn, phần lớn thời gian còn ngốc ở trên núi, không có cơ hội tiếp xúc được nữ hài tử khác. Nếu như cho hắn cái cơ hội tiểu tử này chỉ định hội một bước lên trời, đến thời điểm nhân gia già sao cô gái không gặp được. Hơn nữa ngươi không cảm thấy trên người tiểu tử kia có một loại siêu cường lực tương tác sao? Người nào đều yêu thích hướng về bên cạnh hắn tụ. Đúng rồi, không riêng là người, chính là động vật cũng là như thế. Vì lẽ đó A Ta đại điệt nữ, tình thế nghiêm túc a. Hừ, Nhi Thúc, ngươi đem tên kia phụng đến cao như vậy, chẳng lẽ ngươi cháu gái còn kém sao? Liêu Thanh Thanh quyết chí miệng nhỏ có chút không phục nói. "Hả? Nhi Thúc đáng chết, sao có thể thường người khác uy phong diệt chính mình nhuệ khí đây? Ta đại điệt nữ đương nhiên không kém, ở Nhi Thúc trong mắt ngươi mãi mãi cũng là ưu tú nhất xinh đẹp nhất, nữ hài tử khác cùng ngươi so ra vậy thì là cái cha." Chu Vũ tiểu tử kia thật muốn cưới ngươi nhà bọn họ mộ tổ bảo đảm mỗi ngày cũng phải là khói xanh cuồn cuộn. Hơn nữa con bé kia a, nếu như ngươi cùng Chu Vũ xong rồi, ta cùng ngươi ra dàn mãi mãi liền có thể mỗi ngày uống đến cực phẩm hoang dại rượu nho, nha đầu ngươi cũng hưởng qua mùi vị đó, uống một cái tài quá hoặc thần tiên a. Hơn nữa ta cùng ngươi ra dàn mãi mãi uống đến hiện tại liền cảm giác mình đều tuổi trẻ vài tuổi, đặc biệt là ngươi ra dàn mãi mãi xuất hiện tại thân thể tốt vô cùng, mỗi ngày không chạy lên cái ba Năm ngàn mét đều ngủ không yên. Nhà đầu. Còn không hết những này đây, phải biết tiểu tử kia trong tay có thể không chỉ có này rượu nho a, cái kia thứ tốt hải đi tới. Ngươi nói các ngươi nếu như trở thành hắn không phải là ngươi sao? Ta là thúc thúc ngươi a, ta đại điệt nữ có ta không thì có sao? Nói nói, Liêu Tam Phao rốt cục lộ ra đuôi cáo, điện thoại một đầu khác Liêu Thanh thanh tức giận đến tiểu răng bạc cắn đến khinh khách hưởng, cái này cực phẩm nhị thúc đây là muốn năm cháu gái ruột đổi uống rượu a. Nhị thúc ngươi biết nói sao đây? Ta là ngươi tr cháu gái ruột hay, vì mấy bình rượu nho liền bán đứng ta. Không được, chờ ta trở lại tỉnh thành đến khuyên nhủ hình nhi muội muội cách ngươi xa một chút, đỡ phải đem nàng mang hỏng rồi, còn có ta cảnh cáo ngươi nga, ta cùng Chu Vũ hiện tại chính là bằng hữu bình thường, nếu muốn uống rượu nho chính ngươi đào làm đi. Vừa nghe cháu gái muốn ly gián mình và con gái phụ nữ quan hệ, tang pháo đồng chí xuất ruột, thanh thanh à, nhị thúc chính là bán đứng chính mình cũng không nỡ bỏ bán ngươi a. Rượu nho cái gì chỉ là mang vào Khen chốt là Chu Vũ tiểu tử này đúng là tốt. Hai ngày nay ta còn suy nghĩ cùng tiểu tử kia bái bà tử, sau đó giới thiệu cho gia gia ngươi làm con nuôi đây, nhưng là muốn đến hai người các ngươi có thể có chút tiểu á muội ta sẽ không phó trừ thực thi. Đạt được, các ngươi đã là bằng hữu bình thường, lúc này ta dùng lại dùng sức nhi, tranh thủ chuẩn bị cho ngươi cái làm thúc thúc đi. Chính hắn một nhị thúc liêu thanh thanh nhưng là hiểu rõ vô cùng, muốn nói chuyện này thật là có khả năng. Chu Vũ làm chính mình làm thúc thúc. Nghe tới đây Liễu Thanh Thanh tâm đều nát, vội vàng nói: "Nhị thúc ngươi dám? Ngươi nếu như thật như vậy làm đời ta đều sẽ không để ý đến ngươi." Nói xong cũng cúp điện thoại. Liễu Tam Pháo cười hắc hắc cười, chính hắn một cháu gái từ nhỏ đến lớn đều là người trong nhà họ Ngọc quý trên tay, những năm này chỗ mã đến càng đẽ đẽ, làm người cũng tự nhiên hào phóng, tính cách vô cùng tốt, không chút nào những cao quan kia con cháu cùng một ít nhà giàu nữ tần xấu, chính là phía này bị có chút mặt Ngày hôm nay nếu như không sử dụng như vậy phi thường quy thủ đoạn nha đầu này còn không biết đến ngoại ngủ đến khi nào đây. Thế nhưng vừa nghĩ tới đệ ưu tú như vậy cháu gái lấy chủ động liêu tam pháo liền cảm thấy một trận chán ngán, này mẹ tiếp gọi chuyện gì a? Bằng cái gì thanh thanh phải cấp lại. Lúc này lão Liêu đã nghĩ đem Chu Vũ Đệ xuống đất tàn nhẫn mà dẫm trên mấy đá. Bất quá ai để người ta ưu tú như vậy đây? Chủ động điểm liền chủ động điểm đi, mẹ tiếp tình thế bước người a. Bất quá Chu Vũ cùng mình cháu gái quả thực chính là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi, hai người thật muốn là trở thành, chính mình không liền trở thành, cái tiểu tử thúi kia thúc thúc. Tiểu tử kia đến thời điểm là không phải phải cố gắng hiếu kính hiếu kính chính mình vị này thúc thúc đây. Chính mình một ngày mắng hắn một lần vẫn là 3 lần đây. Ai, thực sự là hao tổn tâm trí a. Chu Vũ ở bệnh viện ở lại, sướng sờ năm ngày, này 5 ngày Chu Vũ dùng một chút không gian dịch đến tu bổ vết thương trên người nơi, thế nhưng cũng không dám quá phận quá đáng. Đến ngày thứ 5 thời điểm ở chuyên gia kiểm tra hạ thân thể khôi phục địa phi thường cấp tốc, chỉ có gãy xương nơi còn cần điều dưỡng ít ngày, cái khắc vết thương đã triệt để khép lại. Nhưng chính là như vậy cũng đem bệnh viện mấy cái chuyên gia triệt để mà chấn động rồi. Cuối cùng ở Chu Vũ mãnh liệt dưới sự yêu cầu bệnh viện mở cho hắn thủ tục xuất viện. Ngồi ở diện bao xa bên trong, nhớ tới cái kia mấy cái lao chuyên gia xem chính mình nóng bỏng ánh mắt, thật giống hận không thể từ trên người chính mình thiết khối thịt hạ xuống nghiên cứu một chút, Chu Vũ liền cảm thấy không rét mà run. Không phải là tốt đến sắp rồi mấy ngày sao, còn như vậy sao? Chu Hổ trong tay tiếp tục tay lái, quay đầu nhìn Chu Vũ, trên mặt hiện ra một bộ xấu xa vẻ mặt, quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca, ngươi mấy ngày nay thực sự là diễm phúc vô biên nha. Aida, thanh thanh đại tỷ xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ vẫn chiếu cố ngươi, trong lòng là không phải sắp mỹ chết rồi. Nhìn Hồ Tử Dâm đãng dáng vẻ, nếu không là xuất hiện tại thân thể thương còn chưa khỏe lưu loát không thích hợp vận động dữ dội, Trư Vũ vào lúc này thật muốn đem tiểu tử này ngã nhào xuống đất tàn nhẫn mà đánh một trận. Bất quá Chu Hổ lời nói đến mức cũng không có gì thác, Liễu Thanh Thanh mấy ngày nay hầu như đều ở bệnh viện chiếu cố chính mình, đồng thời đối với mình chiếu cố là vô vi bất trí. Muốn nói Thanh Thanh nha đầu này cũng thực không tồi. Người đẹp đẽ không nói, tâm tính tốt, hơn nữa còn đặc biệt ôn nhu, chính mình mấy ngày nay ở Ôn Nhu Hương bên trong lộn mấy vòng nhi, thực tại là diễm phúc vô biên. Chương 256: Khỏi bệnh trở về núi. Đến hiện tại, cho dù Chu Vũ Tình thương thấp hơn, cho dù vô hạn điệu tiếp cận với linh, cũng rõ ràng thanh thanh tâm ý thế, nhưng lão cảm thấy có chút không chân thực, liền hướng về Chu Hồ hỏi, "Hồ tử, ngươi nói thanh thanh có phải là thật hay không đến yêu thích ta?" Nghe được như vậy ngu ngốc một câu nói, Chu Hồ suýt chút nữa đem xe mở ra đạo hình răng cưa lên. Cấp đánh một cái tay lái hậu Chu Hồ đau lòng nói rằng, "Nhị cổ ca, ta không phải hưởng mấy ngày diễm phúc sao? Cho tới đêm đầu góc đều cháy hàng sao?" Dĩ nhiên có thể hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Ngươi nói nhân gia một cái hoa quốc đại cô nương không phân ngày đêm đi ở bệnh viện chiếu cố ngươi, nhân gia bằng cái gì? Ngươi nói ngươi là có tiền có thế vẫn là lớn lên đẹp trai. Không muốn phản bác, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói dung mạo ngươi xoái, bằng không ta sẽ cho rằng là đối với ta ánh mắt sỉ nhục. Ngươi nói một chút chính ngươi, nếu cái gì ưu điểm cũng không có ai ra còn có thể đổ ngươi điểm cái gì? Đương nhiên là thích người bái. Sau đó như vậy ngu ngốc vấn đề cũng không nên hỏi ta. Ngươi vừa hỏi ta liền cảm thấy đau bi. Sau đó muốn hỏi liền hỏi điểm có khó khăn, bằng không ta sợ chính ta hội trở nên giống như ngươi ngốc. Ai u chu hổ bữa này phun a, đem chu vũ bẩn thịu cái thương tích đầy mình. Tuy rằng bị chu hổ cho bẩn thịu, thế nhưng chu vũ lúc này nhưng là một chút cũng không sinh khí. Nếu liền hổ tử như thế thẳng thắn ra hỏa đều nói thanh thanh yêu thích chính mình vậy chuyện này như không nói trăm phần trăm cũng không kém nhiều nữa. Cùng thanh thanh so với, bị hổ tử cho bẩn thịu vài câu có thể toán cái cái gì. Ngay khi Chu Vũ mở cửa trong bụng, Dương Dương tự đắc thời điểm, Chu hổ chợt nhớ tới một chuyện, quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, ta cùng ngươi nói sự kiện nhi a, thông qua ngươi nằm viện chuyện này, ta cùng lão Tào đều cảm thấy Liêu Thanh Thanh nha đầu này không đơn giản a, ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm tư." Chu Vũ trong lòng chấn động, vội vàng hỏi: "Hổ tử, Thanh Thanh sao hội không đơn giản đây? Đến cùng là chuyện ra sao nhi, ngươi nhanh cùng ta nói một chút." Liên Chu Hổ liền đem vừa tới bệnh viện huyện buổi tối ngày hôm ấy Liêu Thanh Thanh liên hệ viện trưởng sự tình cùng Chu Vũ nói một lần. Cuối cùng lại bổ sung vài câu, "Nị cổ ca, lão tảo nói bệnh viện huyện viện trưởng nếu như luận cấp bậc nhưng là so với trưởng trấn còn muốn lớn hơn, mà Thanh Thanh đại tỷ một cú điện thoại viện trưởng hai lời không hoạt liền đem sự tình làm ngươi nói nàng phải là cái gì cấp bậc, hoặc là nói nàng ba hoặc là người nhà của hắn thế lực đến lớn bao nhiêu." Triều lão tảo lời giải thích không phải cự thương chính là đại quan a. Ngươi nói Thanh Thanh muốn thực sự là gia đình như vậy xuất thân, nhân gia cha mẹ có thể đồng ý đem Thanh Thanh gả tới chúng ta cái này cùng khe suối sao? Còn có a ta nhưng là nghe ngực to như đề cập tới người theo đu. Đối nàng cũng không ít đầy. Chu Hổ những câu nói này như đang sôi chảo trong chảo dầu rót một biều nước lạnh. Trong phút chốc nóng bỏng bắn ra bốn phía dầu hạt châu đem Chu Vũ sập cái ào ào. Chu Vũ tâm trở nên thật lạnh thật lạnh, vừa nãy hảo tâm tình đã sớm tan thành mấy khói. ngồi ở vị trí kế bên tài xế chôn ngồi lạm si ngốc nghịnh. Nhìn thấy nhị cậu ca nghe xong lời của mình sau lập tức mọi người trở nên đánh giật, Chu Hổ hận không thể đánh chính mình mấy cái bạc hai. Nay vẫn là nhị cậu ca lần đầu hướng mình công bằng điệu thẳng thắn chuyện tình cảm nhi, hơn nữa thanh thanh cũng là cả thế gian hiếm thấy tốt cô nương, nếu như bởi vì vừa nãy lời nói này mà để nhị cậu ca lui bước mình đời này còn có thể sống đến thoải mái sao? Chuyện này nói cái gì cũng không có thể tạm ở trong tay chính mình. Chu Hổ trong lòng thầm nghĩ: Liên hắn mở miệng nói rằng, "Nị cậu ca." Liên như thế nhận túng. Không phải có một câu nói như vậy, Vương hầu tướng Lĩnh Ninh có loại tử sao? Trọng yếu nhất là nhân gia thanh thanh yêu thích người, gia đình hắn chính là lại có tiền có thế có thể sao? Huống hồ ta cũng không kém, tốt xấu cũng là hai ngọn núi lớn Sơn Đại Vương, tiểu hòa nhi cũng coi như là sự nghiệp thành công, dương cương đẹp trai. Lại nói nữa ta hiện tại không được không có nghĩa là sau đó cũng như vậy a. Ngươi nên lên dây có tinh thần. Phát huy ngươi cái kia hùng người chết không đền mạng đầu gốc, ta cố gắng làm một vô lớn, tranh thủ 1 năm cũng kiếm cái hơn mấy trăm ngàn vạn. Đến thời điểm hai anh em ta hay dùng ngươi cái kia khinh cật lạ nó một xe tiền đi Thanh Thanh ra cầu hôn, Thanh Thanh cha mẹ của nàng bảo đạm đến cười ha hả đem cô nương gả cho ngươi. Lùi 10 ngàn bộ mà nói, ta là nói nếu như à, nếu như như vậy còn không được, ngươi rồi cùng Thanh Thanh bỏ trốn. Liên nay ở trên núi trong nhà gỗ. Trên núi non xanh nước biếc, không khí lại được, thích hợp nhất ăn thai. Ta lại loại chút màu xanh lục rau dưa rượng chút ra cầm cùng đại lợn méo, chơ thêm cái ba lạng ngươi năm sau ngươi dẫn một đám tiểu con chó con, nga nói sai, là dẫn một đám tiểu nhị cậu tử lại đi thanh thanh ra cầu hôn, này xinh mét đã làm thành thuộc cơm ba mẹ hắn dù có tất cả năng lực có thể làm sao? Nhưng lạn nếu như ngươi sau đó chính là loại này liễu nê dạng, đừng nói đẹp như thiên tiên thanh thanh, chính là tìm cái ba mươi mấy tuổi nông thôn đại thẩm ta xem cũng thành vấn đề, đương nhiên hai hôn mang tiểu hài vẫn có thể tìm tới. Mới vừa rồi còn có chút hề bại Chu Vũ đột nhiên ngồi thẳng người. Nặng nghề vỗ hai lần Chu Hổ vai, rất là cảm khái điệu nói rằng, "Hổ tử, hai anh em ta nghĩ đến cùng nơi đi tới, ai, di truyền vật này ngươi không phục không được a những này biện pháp phòng trừ cũng là hai anh em ta có thể đạt đến kinh người như vậy nói hở?" Chu Hổ trợn to hai mắt, không thể tin tưởng hỏi, "Nhị cậu ca, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có bị đả kích?" Chu Vũ cười hì hì, hổ khu chấn động tự tin nói, "Nói cái gì ngốc thoại đây?" Lẽ nào liền bởi vì Thanh Thanh trong nhà có thế lực ta liền từ bỏ? Này không phải đùa giỡn sao? Kỳ thực mới vừa nhìn thấy Thanh Thanh đầu tiên nhìn ta liền biết người bình thường ra cũng bồi dưỡng không ra như vậy khí chất cùng tao nhã, vừa nãy trong lòng ta quả thật có chút dao động, thế nhưng sau đó ta liền nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Thanh Thanh là chân tâm yêu thích ta liền hết thảy đều không là vấn đề. Nhớ tới Thái công cùng ta ông ngoại đều từng nói, người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Người sống liền muốn hoạt ra cái chân ngã. Ngươi nói nếu như ngay cả cùng mình lưỡng tình tương duyệt cô gái đều không bảo vệ được sống sót còn có cái gì sức lực? Đáng chết nên hoạt điểu hướng trên, sự tình cả nghi quá rồi vô dụng. Nếu như nhà nàng người thật đến phản đối, đến thời điểm liền theo lời ngươi nói ca ca ta liền mang theo Thanh Thanh đến trong ngọn núi đánh du kích. Nói chung có ta Chu gia thôn 800 thiết giáp làm hậu thuẫn, ca ca ta là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đời này thị phi Thanh Thanh không cưới. Nếu như bỏ qua tốt như vậy cô gái, dùng hết tài lại nói chính là Ta nhân sinh á mở mịt một mảnh. Vì lẽ đó hai anh em ta sau đó muốn đồng thời nỗ lực đây, tranh thủ để người nhà cùng các hương thân đều trải qua ngày thật tốt, hoạt ra chúng ta đặc sắc. Nghe được Chu Vũ trước mấy câu nói Chu Hổ đặc đường tao hứng, nhị cẩu ca rốt cục khôi phục cầu tính. Ở Chu Hổ trong lòng, khôi phục cầu tính nhị cẩu ca tuyệt đối là đánh đâu thằng đó. Nhưng là Chu Vũ mặt sau mấy câu nói Chu Hổ nghe liền đau đầu, đây chính là cầu tính tai hại, đại ai cắn ai vậy? cũng mắc mở ra Chu Vũ hiện tại là lòng như lửa đốt, thúc dục Chu Hồ tốc độ mau hơn chút nữa. Lại nói rời nhà đã năm, 6 ngày, Phượng Hoàng trên núi còn không biết loạn thành xá dạng đây. Xuất hiện ở trên núi vườn trái cây cùng hồ cá cùng với một đoàn động vật cái nào đều là mạng của mình gốc rễ a, này nếu như xảy ra chút vấn đề vậy thì gay gớm, tuy nói hai ngày nay có hộ tử hỗ trợ chiếu khán, nhưng là chính mình không ở hiện trường vẫn là không yên lòng a. Vì lẽ đó diện bao xa chưa có về nhà. mà là trực tiếp lái về Phượng Hoàng Sơn. Thái công cùng Vương Vân Hải lúc này chính đang hồ nước một bên đại cây bạch quả thụ dưới ngồi hóng gió, hoa hoa toàn ra lác đác lưa thưa điệu bát ở xung quanh, còn có hai con không an phận tiểu tử vây quanh ở hai vị lao ra từ bên người tác kiểu. Ma hồ nước một bên trên đất chống hai con lợn rừng cùng hai con con la hoang thở phạc mà nằm nhủi ở chỗ này, quay về hồ nước tự chực hừ hừ. Khoác nha thổ cùng chiến đấu kê càng là bò lên trên một cây đại thụ đứng ở trên cảnh cây đưa mắt viếng vọng. Đự hồ là nghe được cái gì tiếng vang, Hoa Hoa chợt mình một cái bò lên hướng về phía cửa lớn chạy đi, miệng chó bên trong còn không ngừng mà lường trong điệu tê, sau đó Hắc sư, Bạch sư cùng một đám tiểu con chó con cũng đều bò lên như ong vỡ tổ giống như đi theo Hoa Hoa sau dính đuổi tới. Khoát Nha Thỏ càng là nhảy tung tăng lòng đất đại thụ thả người lên tới đại hồng trên lưng chít chít vài tiếng, đại hồng cùng nhị hồng nhất thời trở nên hưng phấn, thồ Khoát Nha Thỏ bốn vó như đất lệ thuộc cùng theo Hoa Hoa một đường chạy như bay đi qua. Đại Lư cùng Nhị Lư thật giống cũng hiểu được xảy ra chuyện gì nhi, hai tiếng thét dài sau cùng theo chạy tới. Chiến đấu kê vừa nhìn bằng chân của mình chân phòng trường cũng không đuổi kịp, liền đứng ở trên cảnh cây nền cổ hát vang đứng dậy. Chính đang tán gẫu hai vị lão nhân ra liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, những này động vật đây là muốn thành tinh a. Nghe được tiếng chó sủa, Chu Hổ run run một cái, mau mau chạy đến Chu Vũ phía sau, lại nói tiểu tử này bây giờ đối với trên núi động vật trong lòng đều có âm ảnh. Lúc này liền thấy hoa hoa càng ngày càng gần, đến Chu Vũ phụ cận cũng không dừng lại, thuần thế liền đem Chu Vũ cho nhào tới, sau đó hay dùng ngực nhẹp điệu đầu lưỡi lớn liếm mặt của hắn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ ồ ồ thanh. Chương 257: Tiên nhị cậu ca đến Vĩnh Sinh. Lúc này liền thấy hoa hoa càng ngày càng gần, đến Chu Vũ phụ cận cũng không dừng lại, thuần thế liền đem Chu Vũ cho nhào tới, sau đó hay dùng ngực nhẹp điệu đầu lưỡi lớn liếm mặt của hắn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ ồ ồ thanh. Chu Vũ đẩy ra hết sức nhiệt tình hoa hoa, vừa định ngồi dậy đến, ai biết Hắc sư cùng Bạch sư liền đến, lại là một trận sóng trùng kích, đáng thương Chu Vũ lại nhảo nhai. Hai cái chó mẹ cũng còn tốt, liếm Chu Vũ mấy lần sau liền chạy đến hoa hoa bên người. Nhưng là 17 con bóng loáng không dính nước tiểu con chó con liền quá nhiệt tình, đi tới Chu Vũ bên người sào liếm mặt liếm mặt, liếm tay liếm tay, còn lại vài con thấy không địa phương dưới miệng liền chạy đến Chu Vũ bên chân lôi kéo ống quần của hắn. Hơn nữa bang này tiểu tử một bên dưới miệng một bên kêu rên. Âm thanh được kêu là một cái khóc lẻa. Chu Hổ ở bên cạnh nhìn ra là kinh hồn bạc vía, sau lưng ứa ra khí lạnh. Biết Hoa Hoa kẻ này bất lịch sự hai con chó mẹ còn làm ra 17 con nhai con, nhưng là không nghĩ tới biết cái này sao hùng hổ a. Ta ít, quả thực muốn đòi mạng a. Nhìn nhị cậu ca hình dạng, nghĩ đến vết thương trên người hắn còn chưa khỏe lửu loát, Chu Hổ hữu tâm đi tới giúp một cái, nhưng là nhìn thấy Tiểu Châu ngã tử giống như Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Chu Hổ khuất phục. Hừ, người tốt bất hòa cầu đấu. Kẻ này vô liêm sỉ điệu thầm nghĩ. Tiếp theo trong lòng tiểu tử này ai thán một tiếng, đáng thương nhị cậu ca a, không phải huynh đệ không giúp ngươi, mà là kẻ địch quá hung tàn a. Chu Vũ một tay bụm mặt, một tay cầm lưng quần mang, không nữa để để quần, liền muốn bị những tiểu tử này cho duệ rơi mất. Chu Vũ biết những tiểu tử này muốn hắn, đương nhiên càng muốn khả năng là không gian thủy, đại dư hâu cũng không gian cây ngô. Nhìn phong náo địa gần đủ rồi, Chu Vũ ngồi dậy đến la lớn, đại hắc Đại Bạch, không lại muốn náo loạn, nếu ai không nghe thoại sau đó liền không cho ai đồ vật ăn. Nhìn thấy chủ nhân nghiêm mặt, bang này tiểu tử cũng không náo loạn. Dồn dập vây quanh Chu Vũ bắt đầu kêu loạn. Đây là món ăn? Chu Vũ âm thầm nghi ngờ nói. Ngay khi Chu Vũ cho rằng nghi thức hoang nên rốt cục đi qua thời điểm, khoáp nha thỏ cười đại hồng cùng nhị hồng còn có hai con con la hoàng gió xoáy thức điệu chạy tới, tiếp theo lại là dừng lại, một trận manh liếm, làm cho Chu Vũ cả người dính rồi bẹp. Sau đó Thái công cùng Vương Vân Hải cũng tới. Nhìn thấy làm đến là Chu Vũ cùng Chu Hổ, hai vị lao ra tử vui mừng khôn xiết. Tính toán Chu Vũ mau ra viện, nhưng là không nghĩ tới hội nhanh như vậy. "Thái công, ông ngoại, mấy ngày nay để cho các ngươi cực khổ rồi, ta đều lớn như vậy còn để cho các ngươi lo lắng thực sự là xin lỗi a." Vào lúc này Thái công chính là một cái hiền lành cực kỳ lão nhân già, cười ha ha sau chỉ vào Chu Vũ nói rằng, "Nhị cậu tử a, ta cùng ngươi ông ngoại đều là thân nhân của ngươi." Có lối với nải cái từ nhi dùng ở trên người chúng ta có thể không thích hợp. Lần này ngươi không quá có công. Có can đảm cùng ai phong tà khí làm đấu tranh, làm được quả thật không tệ. Nhưng mà lần này cũng đúng là có chút mạo hiểm, chiếu ta xem ra chính là tiểu tử ngươi không đủ tàn nhẫn, nếu như một lần đem cái kia họ Lý tiểu tử thu phục thì sẽ không có sau đó sự tình. Quên đi, những sự tình này vẫn để cho ngươi ông ngoại cùng ngươi nói một chút đi. Thái công ta xông pha chiến đấu vẫn tính ở hành. nhưng giáo dục người sự tỉnh còn phải ngươi ông ngoại. Vân Hải, ngươi đến nói một chút đi. Vương Vân Hải gật gật đầu, hướng về phía ngoại tôn nghiêm túc nói rằng, "Tiểu Vũ a, ngươi Thái công mới vừa nói rất đúng, chuyện lần này Nhi quả thật có chút mạo hiểm. Ông ngoại từ nhỏ đã giáo dục ngươi gặp chuyện không muốn đầu óc tỏa nhiệt, nhất định phải duy trì một viên đầu óc thanh tĩnh. Ngươi lần này vận may cũng không tệ lắm, dùng điện thoại di động quay chụp bọn họ đối với ngươi động hình phạt riêng chứng cứ." Nhưng là nếu như bọn họ ở đêm ngươi bắt được đồn công an trước đó liền đem điện thoại di động của ngươi cho lấy đi làm sao bây giờ? Kết quả là là ngươi không công địa ai một trận đánh đập. Nói không chắc nhân gia còn có thể cho ngươi vu oan điểm thứ khác. Đến thời điểm ngươi khổ không chứng cứ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể bị người ta nắm mũi dẫn đi, nói như vậy cũng quá bị động. Kỳ thực ngươi coi thì thông minh nhất cách làm chính là cũng cùng hổ tử đồng thời chạy mất. Như vậy cho dù cảnh sát tra đứng dậy cũng nhiều nhất chính là cái dân sự trên cãi, bọn họ cũng không có thể đè ta như thế nào. Thứ một điểm cách làm chính là mau để cho Chu Hổ về thôn thông báo mọi người, mà không phải ở trong trấn chờ đợi xem, nếu như mọi người sớm một chút đi qua người cũng không đến nỗi ăn thiệt tỏi lớn như thế. Chu Hổ lúc này rất không nói gì, thật đến mức rất không nói gì. Nghị cậu ca có bao nhiêu thông minh không có ai so với hắn cảm thụ sâu sắc, nhưng là cho dù như vậy, còn có một văn một võ hai cái sống 70. 80 năm, cáo già ở hướng về hắn truyền thụ đánh lén cùng trốn tránh hung hiểm kinh nghiệm, này còn có để cho người sống hay không, tốt xấu cũng cho người khác lưu địa truyền thụ a. Liên như vậy hai cái lão già tràn đầy phấn khởi địa đem cuộc đời của chính mình kinh nghiệm không hề bảo lưu địa truyền thụ cho Chu Vũ. Ngẫm lại mấy ngày nay nhìn thấy cái kia mấy cái hồ nước bên trong tụ cầu to nhỏ béo mập hoa sen. Cái kia mãn đường tử bơi qua bơi lại địa diễm lệ long lý. Suy nghĩ thêm nhị cầu ca về thôn sau một loạt yêu nghiệt giống như cử động cùng với trước mắt này một đoàn thông minh kỳ cục động vật. Kết quả là chú hổ trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ, tin nhị cầu ca, đến vĩnh sinh. Cùng thái công ông ngoại chuyện phía một lúc, chú vũ hỏi, thái công, ông ngoại, hai người các người làm sao hội ở trên núi. Sao, sợ hai chúng ta láo giả láo ở đây không dùng được nhi? Thái công quyệt chứ dâu mép nói rằng, không có không có, thái công à, chỉ cần lao ra ngại ở đây ngồi xuống. căn bản cũng không cần ra tay, cái kết lộ ra ngoài thôn bạo liền có thể đem tất cả châu bọ rắn rết để ép. Lại nói nữa lao ra ngải là ai? Cái kiếp nhưng năm đó nhấc theo hai cái khai sơn đao liền dám nháo cách mạng kẻ khó chơi a, gọi ta nói lao ra ngải tuyệt đối cùng Hạ Long nguyên soái có liều mạng. Cút đi đi, nói mỏ cái gì? Đều bị thương tiểu tử ngươi miệng còn không ở không được. Lao thái công mừng rỡ vô hạn, mang trên mặt ý cười điệu nói rằng: "Tiểu Vũ à, mấy ngày nay đều là hổ tử ở trên núi hỗ trợ nhịn." Này không hẳn ngày hôm nay đi đón ngươi xuất viện, ta cùng ngươi thái công hợp lại kế, đạt được, ngược lại hai chúng ta cũng không có việc gì khác nhì, coi như đến trên núi xem ngắm phong cảnh, tán giải sầu, vì lẽ đó liền đến giúp đỡ nhìn. Bất quá ở hồ nước phụ cận đi một vòng sau, ta cùng ngươi thái công nhưng là kinh ngạc cảm đều muốn rơi mất. Hiện tại này trên đỉnh núi tất cả bị ngươi chăm sóc quá thuần thận. Trước tiên không nói ngươi hồ nước bên trong những đại đó hoa sen cùng long lý, Hai chúng ta vừa nãy lại vẫn nhìn thấy một đám thiên nga ở hồ nước bầu trời bay lượn. Tiểu Vũ, không phải một con hai con, là một đám à, hai chúng ta đại thể đến một thoáng, có tới 7, 8 con đây. Còn có a ngươi khả năng chính mình cũng không biết, sau đó ngươi đi phía tây chúng ta trước đó vài ngày trồng những kia địa điệu bên trong nhìn. Hai tử, thực sự là ông trời phù hộ a, những kia giao dưạ cùng nhà cái giải đến cái kia tốt. Ta cùng ngươi thái công hai chúng ta đại khái điệu tính toán một chút. Tiểu tử ngươi năm nay chỉ bằng này hơn 100 mẫu thu hoạch chí ít có thể kiếm được mười mấy vạn. Mười mấy vạn ở Thái Công cùng Vương Vân Hải trong mắt vậy tuyệt đối là một cái con số trên trời. Vì lẽ đó Vương Vân Hải cùng Lao Thái Công vào lúc này đều là một mặt hương phấn. Thế nhưng bên cạnh Chu Hổ nghe tới xác thực cảm thấy có chút thiếu. Nếu như theo tốc độ này, chính mình khi nào có thể kéo lên một xe tiền đi cho nhị cầu ca cầu hôn A. Mười năm tám năm vẫn là mười mấy hai mươi năm. Đến thời điểm Liễu Thanh Thanh sợ không phải đến biến thành một cái lão thái bà chứ? Nghĩ tới đây Chu Hổ không khỏi đau bi điệu cái môi. Chu Vũ trong lòng đúng là thực tại vui vẻ, chỉ cần mảnh này thu hoạch trường đứng dậy, cái kia không gian của mình liền có thể lợi dụng lên, đến thời điểm ai sẽ quan tâm ngươi một mẫu địa có thể sản bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa trồng những kia thu hoạch nói là hơn 100 mẫu, vậy cũng chỉ là mọi người dùng con mắt đo đạc đi ra, lượng nước lớn đây, vì lẽ đó cho dù sản lượng lớn một chút cũng sẽ không có người chú ý. Nghị cậu tử a, tiểu tử ngươi lúc này nhưng là phải phát tài đi, vừa nãy ngươi ông ngoại nói tới những kia còn không bao gồm Ngư Đường thu vào, hơn nữa qua cái 1 2 năm sau những người kia tham cùng Tàng Hồng Hoa cũng có thể bắt đầu thấy tiền, những kia mới là đầu to a. Cho tiểu tử ngươi nhân thân thành thủ sau cho Thái công làm hai cái tức tức, Thái công hiện tại đặc biệt nhớ sống thêm 2 năm, ta liền muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử cùng Chu gia thôn đến cùng có thể biến thành xã dạng. Các loại, chờ Sau khi ta chết thấy được ra ra ngươi thái gia còn có ta lão các anh em ta cũng tốt có khoác lác tiền vốn không phải." Lão Thái công có chút kích động nói rằng. Nghe xong Thái công vô tâm một câu nói, Chu Vũ cùng Chu Hộ vành mắt biến đỏ. Vương Vân Hải vô vô Lão Thái công bàn tay lớn an ủi, "Lão thúc, ngươi sẽ thấy, ta nhớ các ngươi chu già thôn sau đó nhất định sẽ rề bớm." Lão Thái công đến không có bị loại tâm tình này cảm hóa, mí mắt một phen không vui nói rằng, "Vân Hải, không phải lão thúc nói ngươi." Cái gì gọi các ngươi Chu Gia Tôn? Ngươi này không phải làm phân liệt sao? Ngươi nói Chu Gia Tôn những này đàn ông khi nào bắt ngươi làm qua người ngoài? Chương 258: Bi thảm cẩu cẩu môn. Ai u lão thúc, ngươi xem ta lời nói này, là ta sai rồi, hẳn là chúng ta Chu Gia Tôn. Lão thúc ta hiện tại là càng ngày càng yêu thích nơi này, ngươi mới vừa nói rất đúng, nơi này đàn ông nắm ta còn thực sự không làm ngoại nhân, trái lại còn đặc biệt tôn trọng ta. Hơn nữa tiểu Vũ xuất hiện đang phát triển tốt như vậy, ra tìm tư sau đó không đi, ở lại chỗ này cho Hải Tử giúp đỡ, ngươi thấy được không? Ha ha ha, hay, hay à, Vân Hải à, ở ta con cháu bối bên trong ta rồi cùng ngươi hợp ý, bình thường còn cũng thích cùng ngươi đồng thời lao tán gâu, có ngươi bổ tiếp ta tán gâu lao thúc ít nhất có thể sống thêm 2 năm. Ha ha ha. Hai tiếng vang sáng tiếng cười truyền khắp Vượng Hoàng Sơn. Bởi Chu Vũ trên người mấy chỗ gãy xương, thêm vào ở bệnh viện cũng không dám dùng quá nhiều không gian dịch điều trị. Vào lúc này, một cái cánh tay cùng một chân còn bó thạch cao quấn quít lấy băng vải đây, vì lẽ đó bữa trưa liền do Chu Hổ làm giúp. Cũng may mấy ngày nay Chu Hổ vẫn đang giúp xem sơn, tiểu tử này sợ chính mình bị đói từ trong nhà bối đến không ít rau dưa, cứ việc hiện tại có chút tiền liên, thế nhưng dùng nước suối phao một lúc vẫn tính là mới mẻ. Hơn nữa tiểu tử này còn hoa vẻ đến Hồng Thủy Đường bên trong vờ vẹt hai cái nạ ba, bốn cân cá trắng cỏ, dự định khoe khoang khoe khoang tay nghề đến cái khò cá trắng cỏ. Chu Vũ liền như thế đẩy Thái Dương ngồi ở hồ nước một bên trên ghế tận tình thưởng thức lánh địa của mình. Sơn phong tập tập, mang đến phiêu mãn mùi hoa vui tươi khí tức. Ở gần hồ nước bên trong bích diệp mấy ngày liền, hoa sen nở rộ, một đoàn hồ điệp ở phía trên huyền chuyển mê múa, lẫn nhau truy đuổi. Trong thấy cả đáy trong nước từng bẩy từng bẩy tươi đẹp cực kỳ long lý ở du lịch, thỉnh thoảng còn có thể có mấy khiêu đẹp đệ bính ra mặt nước dùng đuôi làm lên vài tia gợn sóng. Bởi hồ nước một bên cỏ dại đã bị chỉnh đốn gọn gàng, Vì lẽ đó toàn bộ hồ nước khu vực Cảng Lộ vẻ chẳng chịt có hứng thú, tự nhiên thấy nhã. Nhìn ngồi ở cửa đại viện thụ tiểu thừa lương thái công cùng ông ngoại, Chu Vũ có một tia tiếc nuối, lúc này nếu có thể đem trong không gian đại dư hấu lấy ra đưa cho bọn hắn giải giải khát nên tốt bao nhiêu. Chuyện này quả là chính là trí cao vô thượng hưởng thụ a thế, nhưng Chu Vũ chính mình cũng biết, xuất hiện ở ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nha Minh dư hấu bởi mùi vị tương đương độc đáo, Sớm đã bị Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi phái người đến cho cấp đi, tuy nói cũng cho không ít tiền, thế nhưng Chu Vũ nhận vì là hành vi của bọn họ chính là thưởng, khá lắm. Hai ba người bị cha lĩnh đến qua địa sau quả thực chính là ở thi đấu, không dùng một canh giờ, chính mình ba mớ nhiều địa dư hấu liền bị trích đến không còn một ngống, kết quả làm đến nhà mình nã, cũng không ăn được. Thế nhưng ông ngoại cùng cha mẹ không quan tâm chút nào, ăn ít mấy đổ dư hấu toàn cái gì? Có thể kiếm được tiền mới là chính đạo. Bất quá cũng may chính mình ở vườn trái cây bên kia khai hoang một miếng đất lớn chuẩn bị gieo vào một ít, khoảng chừng 10-11 khoảng trừng, trái phải liền có thể ăn được. Tuy rằng không có đại dư hấu, thế nhưng Chu Vũ có rượu nho a, trong không gian hiện tại còn dư lại vài bình đây. Liền Chu Vũ trở lại nhà gỗ tử trong không gian một tay xách ra một bình lớn rượu nho, sau đó để Chu Hổ giúp đỡ ôm vào dưới cây lớn, chính mình cầm vài con chén nhỏ đi theo phía sau hắn. Hai vị lão gia tử tán gẫu đến chính hon đây. Không nghĩ tới tiểu ca lượng dĩ nhiên ôm tới một bình lớn rượu nho, cái này vui vẻ sức lực cũng đừng nói ra. Gian dò Chu Hổ vội vàng đem chiếc lọ mở ra, lão ca lượng muốn cẩn thận mà chẻ chén một phen. Lại nói hai vị lão gia tử trong nhà uống rượu đến cũng không kém nhiều nữa, liền này vẫn là sợ Chu Vũ cất rượu không dễ cùng dùng tiền lấy lòng dược liệu không bỏ uống được kết quả, nếu như tùy theo chính mình tính tình sợ là sớm đã thấy đáy. Nắp bình mở ra trong nháy mắt, một luồng nồng nặc sen lẫn quả hương hương tụu sông vào mũi. Chu hộ cẩn thận mà ngã bốn chén nhỏ, sau đó giả trẻ bốn người nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Tiểu dịch ở trong miệng lăn vài vòng sau mới theo huyết hầu hạ xuống, lưu lại tất cả đều là miệng đầy thờ ngát. Xoay mấy lần miệng lão thái công cảm khái điệu nói rằng, "Vân Hải, ta nằm mơ đều không nghĩ tới đời này còn có thể uống đến tốt như vậy uống rượu nho, rượu này cùng Định Quốc tìm tới loại kia hoa cốc tiểu mỗi người mỗi vẻ, đều là cực phẩm a hơn nữa đồ chơi này uống sau khi thân thể tốt vô cùng, thực sự là thần." Ha ha. Lão thúc, ngươi không uống qua lẽ nào ta liền uống qua. Muốn nói tiểu Vũ đứa nhỏ này thật là có phúc khí, dĩ nhiên có thể đạt được chế riêng cho loại này rượu nho phương thuốc. Ngươi nói chúng ta không có chuyện gì thời điểm ngồi ở chỗ này nhìn hoa cỏ cây cối, trời xanh mây trắng. Sau đó sẽ uống mấy chén rượu nho, chính là thần tiên cũng không đổi a. Đúng đúng đúng, Vân Hải ngươi nói tới quá hợp. Ta suy nghĩ các loại, chờ Qua mấy ngày nhịn cầu tự thân thể tốt một chút sau khi liền đem hắn những kia thái công cùng nơi cho tới trên núi trụ 2 ngày, hoàn cảnh của nơi này quả thực quá tốt rồi, hơn nữa tiểu tử này còn có rượu nho. Chúng ta cũng tốt tốt hưởng thụ mấy ngày. Mọi người một vừa uống rượu một vừa trò chuyện thiên, bằng để có bao nhiêu thoải mái. Đột nhiên Chu Vũ người thấy một luồng đốt cháy khét mùi vị, vội vàng nói với Chu Hổ, "Hổ tử, trong nồi làm cái gì?" "Là không phải Hổ à?" Chính đang bưng chén nhỏ lưu tiểu tiểu Chu Hổ giật giật mũi, sau đó lượt nhắm rượu ảo liền chạy ngược về, một bên chạy còn một bên hô to: "Cá của ta, cá của ta a." Thế nhưng tiểu tử này chạy đến một nửa khoảng cách thì còn không quên quay đầu hướng mọi người hô: "Thái công, các ngươi kiểm chế một chút uống, rượu nho nhất định phải cho ta lưu hai cái a." Nói xong quay đầu kế tục chạy. Thu dưới ba người bị Chu Hổ chọc cho là cười ha ha. Lợi dụng Chu Hổ làm cơm cùng hai vị lão gia tử phẩm tiểu thời gian, Chú Vũ khập khánh địa ở hồ nước một bên chậm dãi đi bộ. Bởi đã đến trưa, hơn nữa cái kia không chịu trách nhiệm chủ nhân rốt cục trở về, liền ở bên ngoài chơi một quang thời gian những động vật cũng rồn rập trở về. Nhìn thấy chủ nhân ở hồ nước một bên đi bộ, hoa hoa toàn ra cách thật xa liền chạy tới vây quanh chú Vũ ố ố chửi gọi, đem chú Vũ cho cảm hông, xem giá thế này này toàn ra thật giống rất hoa nước à, chẳng lẽ ra chuyện gì. Liền như vậy đầu góc mơ hồ chú Vũ bị một đám cầu dẫn dắt đến nhà gỗ trước trong sân Tám bạch cùng chín hắc càng là dùng miệng cắn chu vũ ống quần đem hắn ruệ đến chính mình cái ăn tiểu trên trước, liên tiếp điệu kêu thảm thiết, khiến người ta nghe được lòng chua xót. Nhìn thấy chén bên trong đồ vật chu vũ cũng không khỏi đến vì là những này cậu cậu môn cảm thấy bi ai. Chỉ thấy mấy cái cậu chén bên trong đầy bắp diện cùng băng rau dại hỗn hợp vật. Chính mình không ở những ngày qua đều là chu hổ ở trên núi chăm nom những này đồ vật, phòng trường tiểu tử này hiếm làm cơm phiến phức, liền đem fan tốt kê thực chư thực cho những này cậu cậu môn quan điểm. Không trách này toàn gia gọi đến như thế ai hoán, cảm tình đây là hướng mình tố khổ tới, đặc biệt là tám bạch cùng 9h hai người này tiểu tử vừa nãy gọi đến cái kia thê thảm a. Mu mu, những này tiểu con chó con làm sao hội thông minh như vậy? Bán cao, chính mình sẽ không làm ra đến một toa cậu tinh chứ? Chu Vũ phía sau lưng lạnh cả người điệu thầm nghĩ. Bất quá nhìn thấy này toàn gia thảm như vậy, Chu Vũ đem ở trong phòng bếp vội tử Chu hổ cho hô lên, chỉ vào trên đất chứa đầy chư thực cậu chén nói với hắn. Hỗ trợ, hoa hoa toàn gia có thể đều là cậu a, ngươi sao có thể cho chúng nó cho heo ăn từ đây? Cậu, cho heo ăn thức? Vừa mới bắt đầu nghe được còn có chút rụt lại chu hồ nhìn một chút trên đất cẩu chén giờ mới hiểu được lại đây, liền cười hắc hắc nói, nhị cậu ca, ai nói đây là trừ thực tới? Cái kia vàng óng bắp diện nhưng là nhà chúng ta mới ma đi ra, nhà chúng ta thiếp đại bánh bột ngô chính là dùng cái này, lại nói những kia rau dại đi, vậy cũng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, một điểm nông dược cũng không có. Ngươi cũng biết đồ chơi này bán cho Tam Pháo Đại Ca cùng Lưu Ca nhưng là vài đồng tiền một cân đây, cho nên nói ngươi sao có thể nói đây là trư thực đây. Ai, hổ tử, ngươi này nhưng là có điểm quái nhiều a, ta thôn trư không đều là ăn cái này sao? Sau đó ta nếu như không ở trên núi ngươi tới hỗ trợ tận lực cho bọn họ làm điểm ăn chín ăn, ngươi chính là hổ một toa đại bánh bột ngô cũng được a. Chu hổ mỹ mắt một phen khinh thường nói, nhị cậu ca, xin nhở, chúng nó là cậu không phải là người có được hay không? Cần phải làm như vậy sao? Hơn nữa ngày hôm trước ta chỉ là yêu thích những này chó con để đã nghĩ ôm hai con vui đùa một chút, ai thành muốn chết hoa hoa cùng hai cái chó mẹ dĩ nhiên đuổi theo ta khắp núi chạy, mãi đến tận ta đem con chó con thả xuống chúng nó mới buông tha ta. Cho nên nói ta cho chúng nó làm điểm trừ thực ăn là tốt lắm rồi, ngươi liền không kén cá chọn canh. Nói xong tiểu tử này cũng không phản ứng sao ngựa kế tục trở lại nhà bếp làm cơm đi tới. Chu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng vì là hoa hoa toàn ra cảm thấy bi ai. Thật bất hạnh địa này, toàn gia đem Chu Hổ cho nhạ tức giận, bất quá coi như là Hoa Hoa chúng nó không nhạ Chu Hổ, cái kia chữ nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không như chính mình như vậy chiếu cố chúng nó. Không để ý Hoa Hoa toàn gia kêu thảm thiết, Chu Vũ đem hai con ít nhất chó con tệ ôm lấy đến, nhìn vây quanh ở chính mình Chu Vi Hoa Hoa toàn gia, lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, "Hoa Hoa, Bạch sư hạ sư, như thế nào? Lúc này đụng tới kẻ khó chơi chứ?" các ngươi ba sau đó mang theo hài tử có thể muốn nghe lời của ta a thấy không ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu. Cả ngày không phải nhục chính là cơm kẻ, sớm chút thời kỳ chính là địa chủ gia cũng đối với các ngươi thức ăn tốt. Chương 259, giai đoạn tính thắng lợi. Ma ma tức tức địa cùng cậu cậu môn Hàn Huyên một lúc sau, Chu Vũ đến nhà bếp thịnh một chút cơm kẻ đi ra, sau đó càng làm Chu hổ vừa xào kỹ một buồn nhỏ cả phân phối một nửa cho chúng nó. Đại cẩu chó con lập tức liền vì cùng nhau bắt đầu ăn ngồm ngàm. được kêu là một cái hư a. Sau khi ăn xong Chu Vũ lại lấy chút không gian dịch cho chúng nó uống, hai mươi song mắt chó bên trong tràn ngập cảm kích. Khả năng chính là bởi lần này thu mua cậu tâm, những này cậu một đời đối với Chu Vũ đều là cực kỳ trung tâm, càng là có hai lần cứu hắn mệnh, khả năng là từ nơi sâu xa tự có định số đi. Nửa chưa để Chu hổ chăm sóc điệu rất phong phú, một buồn nhỏ đốn cả, một đại bàn dưa chuột sao trứng gà, còn có một cái rau dại fan đến rau trộn. Cuối cùng là một đại bổn mang theo nồng nặc đốt cháy khét mùi kho cá chấm cỏ. Ở ba người kia điều trong tiếng cười chu hồ trước tiên gắp một đại chiếc đũa cá chấm cỏ bỏ vào trong miệng, nhai nhai ra hỏa này ánh mắt sáng lên, kích động nói rằng: "Thái công, ông ngoại, nhị cổ ca, các ngươi trước tiên đừng chê cười ta, mau mau nếm thử ta tay nghề. Ha ha, thật là có ý tải hoa hoa không, gia? Không có ý gây rối liêu thành ấm a, ta hiện tại chỉnh trọng tuyên bố, món ăn này không gọi kho cá chấm cỏ, cái danh gọi làm thiêu cá chấm cỏ." Nhìn Chu Hổ ở nơi đó hưng phấn nhảy nhót liên hồi, Chu Vũ cẩn thận mà gấp một khối nhỏ thịt cá bỏ vào trong miệng ăn. Khoan hay nói, món ăn này tuy rằng hồ đáy nổi, thế nhưng bởi thang đều thiêu khô thịt cá trái lại có một loại làm lòng râm ra, nhận nhận cảm giác, hơn nữa thịt cá đem mùi vị ăn được thấu thấu, này ăn một lần đứng dậy mùi vị cũng thật là đặc biệt, ăn ngon vô cùng. Thái công cùng Vương Vân Hải thấy thế cũng mau mau gấp khối nếm thử, này ăn một lần nhưng là dê gớm, bốn người uống rượu nho, ăn làm thiêu cá chấm cỏ. Cảm giác thấy hơi chán sau khi ăn nửa điểm thanh đạm dưa chuột mạnh cùng rau trộn rau dại, thoải mái vô cùng. Ăn cơm Chu Vũ hỏi trong thôn tình huống. Chu Hổ đại khái địa cùng hắn nói một thoáng. Bởi trước đó vài ngày trong thôn đem trọng điểm đặt ở hồng cảnh thiên trên, vì lẽ đó Chu gia thôn phạm vi mấy ngọn núi hồng cảnh thiên đã bị đào móc đến gần đủ rồi, còn rau dại cùng quả dại đúng là còn có thể hái một trận, phòng trưng đến tháng 9 phân cũng không kém nhiều nữa, không giới nhân thủ chính chuẩn bị cẩn thận thu thu. Chu Hồ uống một hớp rượu hưng phấn tiếp tục nói, "Ta từ thu mua bắt đầu từ ngày kia liền chuẩn bị một cái sổ sách. Mặc kệ là thôn tập thể đào móc hồng cảnh thiên vẫn là các gia các hộ tự mình bán đến giao dại quả dại, ta đều nhớ kỹ chứng đây. Ngày hôm qua ta ở trên núi nhàn rỗi không chuyện gì nhi liền đem sổ sách mở ra nhìn, ai biết này vừa nhìn chục lợi ta giật mình, ta nhỏ cái trời ạ, ta thôn năm nay có thể gầy gớm á mua rau ít nhất đều có thể kiếm trên." Vốn là ba người chính mắt ba ba chờ nghe kết quả đây, Không nghĩ tới tiểu tử này, một thoáng liền không nói, bưng lên chén nhỏ ngượng bộ quán khẩu rượu nho, sau đó liền nhắm mắt lại trừ xoạc miệng dư vị đây. Bởi thái công ở trước mắt, Chu Vũ cư việc hận đến hàm răng nghiến thế, nhưng cũng không dám động thủ. Lao thái công cũng bị tức giận đến quá chừng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mín giận nói rằng: "Tam lưu tử, này đều đến mấu chốt tiểu tử ngươi sao còn uống? Còn không mau mau nói." Lại nói rượu này cũng không nhiều, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút uống. Hoa, rượu ngon. Chu Hổ không liên quan nhau địa nói một câu. Thế nhưng khi thấy Thái công cùng Chu Vũ cái kia giết người ánh mắt sau tiểu tử này rồi mới nói, cái gì cấp? Ta không phải uống một hớp rượu hoán khẩu khí gì không? A đúng rồi, các ngươi nghe rõ ha, ta đại khái điệu tính toán một chút, ngoan ngoãn a ta thôn mỗi gia chí ít có thể kiếm được 5000 đồng tiền. Kha kha, 5000 đồng tiền nha, này muốn các gì vãng sợ không phải đến cái 1 năm 2 năm mới có thể có nhiều như vậy thu vào chứ? Nhưng là ta nhị cầu ca trở về không tới 4 tháng liền có cái này sao đại thành quả. Hơn nữa này vẫn chưa xong sự tình đây, cái này thành quả chỉ là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Ta tin chắc ở Thái Công cùng ta ông ngoại anh Minh dưới sự lãnh đạo, ở ta ba cùng trường kê toán bảy mưu nghị kê dưới, ở ta nhị cầu ca hiến kê hiến kê dưới, chúng ta chu ra thôn ngày mai nhất định sẽ càng tốt hơn. Vì lẽ đó ta kiến nghị ta sao mọi người mỗi người đổ đầy tiểu, chúng ta đi một cái lấy đó ăn mừng. Nói xong tiểu tử này liền ôm mở chai rượu cho bốn cái chén nhỏ đổ đầy rượu. Chu Vũ cực kỳ khinh bỉ nhìn Chu Hổ một chút, tiểu tử này rõ ràng chính là tá lý do này muốn uống nhiều một chút rượu nho, quả thực quá giàu hoạt. Thái công vào lúc này cái kia còn nhớ được uống rượu. Chính là trên trời rượu tiên nước thánh phòng trừng cũng không nhắc lên được lão nhân ra người hứng thú. Vừa nãy nghe được Chu Hổ tiểu vương bắt đản này nói nhiều như vậy tầng ô dỗ ân tử. Lão thái công liền nhớ kỹ 5000 đồng tiền. Còn cái khác những câu nói kia cũng làm là tiểu tử kia ở thôi lắm. Vào lúc này, lão thái công kích động đều run cầm cập, run run rẩy rẩy hỏi: "Tam lưu tử, thái công số tuổi lớn hơn, vừa nãy có điểm không, có nghe rõ? Ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu?" "Muội gia ít nhất 5000 đồng tiền." Chu hộ đắc ý nói. Sau khi nói xong bưng rượu lên đoàn lại quán một đại khẩu rượu nho. Đáng thương chu lão thái công một đời kiên cường đến cực điểm. Bất luận mặt đối mặt đối với bao lớn cực khổ trước sau hửa ngực mang theo chu gia thôn chúng hương thân vượt mọi chông gai, thế nhưng ngày hôm nay lại bị chu hổ trong miệng con số đánh ngã. Lão thái công cả người mềm nhũn tốt huyền không ngồi dưới đất, vẫn là Vương Vân Hải mắt sắc lúc mấu chốt kéo hắn một cái, đỡ hắn ngồi xong. Tiểu ca lưỡng giật mình, vội vàng đi tới thái công trước mặt khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiểm tra một cái, phát hiện không có gì thối xấu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thái công lúc này cũng khôi phục bình thường. Dung Khô gầy bàn tay lớn đem còn ở trên người mình liên tục tìm tòi bốn cái móng vuốt vô mấy lần, có chút đau đầu điệu nói rằng, "Này, ta nói hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn mò đủ chưa?" "Lão già cái gì thói xấu cũng không có, chỉ là có điểm kích động mà thôi, lại nói coi như là có thói xấu hai người các ngươi tiểu tử thối còn có thể lấy ra tới là sao?" Ca Lượng cười hắc hắc hai tiếng, Chu Vũ mở miệng nói rằng, "Thái công, hai anh em chúng ta không phải quan tâm ngươi mà, vừa nãy nhưng là đem chúng ta sợ đến quá chừng." Lao ra ngày sau đó không thể được Còn như vậy làm thì ta Lại nói hai anh em chúng ta trái tim còn trẻ hơn Không nhịn được doạn Cút đi đi, ta hiện tại không công phu phản ứng ngươi Cái kêu tam lư tử à Ngươi mới vừa nói đến độ là thật đến Mỗi giao ít nhất kiếm được hơn 5.000 khối Tiểu tử ngươi cũng không thể lừa gạt thái công à Tuy rằng ta này trái tim đủ lão Thế nhưng cũng không nhịn được lừa gạt ta Thái công tâm tình một được Cũng cùng hai cái tàng tôn tử mở lên vui vừa Ai nha thái công à Ta chính là dám gạt ta ba cùng ta hai đại gia ta cũng không dám lựa ngươi a, lại nói ta có như vậy không được điều sao." Thái công nhìn Chu Vũ một chút, sau đó ông cháu lưỡng đồng loạt rất là khẳng định địa gật gật đầu, trong miệng một lời địa nói rằng, cái này có thể có. Ha ha ha. Ở bên cạnh xem trò vui Vương Vân Hải nhìn thấy Thái công cùng Chu Vũ đồng thời điều trị Chu hổ, thực sự không nhịn được cười to đứng dậy. Chu hổ một tấm mặt to ước đến đỏ chót, "Kệ, Thái công, ngươi chớ để cho ta nhị cậu ca cho đầu độc." Ta cùng ngươi nói, 5000 đồng tiền đó là ít nhất, ngươi biết nhiều nhất một nhà kiếm được bao nhiêu tiền sao? Hơn 8000 khối? Thái công, là hơn 8000 khối a? Cảm giác mình bị oan uổng, Chu hộ tức không nhịn nổi, bưng lên chu vũ cái kia một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tam lưu tử, nhà ai như thế nhu? Chu Vũ nghe xong cũng là rất giật mình, không nhịn được liền muốn hỏi một chút đến cùng là nhà ai như thế nhu. Con tiểu bịu uống vào lúc này vẫn đúng là không chú ý tới. Nhà ai? Còn có thể là ai? Lão Ngô ra thôi. Lúc này Ngô lão đại cùng Ngô lão nhị e sợ đến cười đến rụng răng. Nhị cậu ca, ngươi nói Ngô lão nhị là không phải cũng quá không nói. Được chứ, trước đó vài ngày đem đại bảo đưa cho hai ta trăm năm, hắn mang theo lão bà cùng cha mẹ làm giàu làm giàu đi tới. Ngươi chờ xem đi, năm nay quá năm thời điểm Ngô lão nhị nếu như không cho ta đưa hai bình rượu ngon, ngươi xem ta không bóp chết hắn, vì trăm năm đại bảo ta hai cái đại ngón chân đều bị liếm đến thổ lỗ bị. Lời nói này Tốt huyền không đem chú vũ cho buồn nôn tử, nếu để cho ngô láo đại biết mình bảo bối tôn tử gặm chừng mấy ngày chú hổ sụ chân, còn không đến vây vây đại đao quận phim khắp núi truy sát tiểu tử này. Tiểu tử này ngược lại tốt dám lấy này áp chế ngô láo nhị theo người ra muốn uống rượu, thực sự là không biết chữ tử nhi là sao tạ. Chú hổ sau khi nói xong láo thái công cùng vương vân hải là trực gật đầu, tam lư tử tuy rằng có lúc không được điều, ở như vậy việc trọng yếu trước mặt là không thể nói dối. Cho nên nói Chu già thôn toàn thể thôn dân sắc sắc thực thực điệu tản nhẫn kiếm được một bút. Lao Thái công vào lúc này cười đến con mắt đều muốn không nhìn thấy, lại nói "Lão gia tử này, một đời nguyện vọng lớn nhất không phải là hi vọng các thôn dân có thể trải qua ngày thật tốt sao?" Thế nhưng bị Chu Hồ mang đến to lớn tin vui mừng rỡ thoải mái cười to ba người nhưng không có chú ý tới, vừa nãy Chu Hồ đổ đầy bốn đoàn rượu nho đã bị tiểu tử này nhân cơ hội toàn bộ rót vào bụng của mình bên trong. Cơm nước non hề sau thái công cùng Vương Vân Hải là cười bị Chu Hổ cho kéo về ra. Chương 260: Bắt được mỹ nhân tâm. Ba người đi rồi, trên núi lại còn lại Chu Vũ một người. Bất quá lúc này Chu Vũ không chút nào cảm thấy cô độc, trái lại có chút tiểu hưng phấn. Chi Chu Vũ đánh một cái thật dài khẩu thiếu, chỉ chốc lát sau đại lư cùng nhị lư không biết từ nơi nào chạy tới, nhìn thấy Chu Vũ cũng là vui vẻ dị thường, hai con đại con la hoàng gào gào điệu kêu vài tiếng. Chu Vũ một tay làm cái dưới tổn thủ thế, Đại Lư mau mau đi tới hắn trước mặt chân sau quỳ trên mặt đất, chân trước cố lượn. Chu Vũ trước tiên đem nệm rơm lót ở Đại Lư trên lưng, không tốn sức điệu bò lên trên Đại Lư thâm hậu sống lưng, hai chân hơi hơi dùng lực một chút, tiếp tục Đại Lư lông bờm hướng về phía tây chạy đi. Đứng ở địa đầu, nhìn cái kia Minh Ngông vô bạo lục, Chu Vũ có một loại thật sâu cảm động cùng tự hào. Mặc dù cách mở ra cũng là năm, sáu thiên thời gian, thế nhưng trước mắt này một đám lớn thổ địa đã là xanh biết một mảnh. Cải thia đã dài đến có bán mại cao, ròn tan xanh mơn mởn, làm cho người ta hai mắt mang đến ti ti ấm áp cùng nhu ý cao lương cùng đậu nành cũng đã phun ra hai, ba mảnh xanh nhạt tiểu diệp, gió núi kheướt, theo gió mà vũ. Mấy ngày trước gieo xuống khoai lang cây non cũng là mọc hài lòng, xem cái kia xu thế phòng trồng lại quá cái 3, năm ngày liền có thể bắt đầu bỏ cây non. Nhìn một lúc Chu Vũ thay đổi lựa đầu hướng về đông bắc farm mà đi. Cái kia năm mẫu nhiều địa nhân xâm hạt giống ở bóng cây che chắn dưới cũng phát sinh lục nha. bị gió vừa thổi đồng loạt quần trừng, trái phải đông đưa, thật giống như vô số lóe kim quang nhân xâm em bé ở hướng về Chu Vũ vây tay, đem Chu Vũ nhìn ra chạy nước miếng đều chạy ra cũng hồn nhiên không biết. Tuy nói nuôi trồng nhân xâm không có nhân xâm dại đặng giá, thế nhưng những này nhưng bất đồng a, chính là không biết này độc không gian thủy nhân xâm hội trưởng thành xá dạng, cũng thật là làm người chờ mong. Chi hậu Chu Vũ lại cưỡi đại lư đến tàng hồng hoa địa địa bên trong nhìn một chút, phát hiện tàng hồng hoa cũng là vạn nha cùng phát. Giày đến được kêu là một cái khỏe mạnh. Đi nải mấy chỗ địa phương sau, Chu Vũ cảm giác mình bị thương cánh tay cùng bắp đùi có chút đau. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cưỡi đại ly trở lại trong sân, từ không gian lấy ra một ít không gian dịch cùng một ít qua quả cho chúng nó sau, Chu Vũ liền đi tiến vào nhà gỗ lên lầu 2. Mở ra lầu 2 trong phòng trước sau cửa sổ, nhất thời từng trận mát mẹ gió núi phả vào mặt, khiến trong phòng nhiệt độ giảm xuống không ít. Nguyên bản oi bức gian phòng nhất thời mát mẹ đứng dậy, Nghe thuần khiết tùng cây mùa hương ý vị, thổi mát mẹ gió núi, Chu Vũ Côn buồn ngủ đột kích, ngã ở trên giường liền ngủ say như chết đứng dậy. Thái Dương một đường hướng tây, càng đi càng xa, từ từ hơn nửa người đã tảng đến đại sơn mặt sau. Chỉ lộ ra nửa tấm hỏa hồng mặt quan sát đại địa. Khí trời dần dần chuyển lương, trong ngọn núi nhiệt khí bị từng trận ngẹt ngào gió núi mang đi phần lớn, trở nên làm lương nhẹ nhàng khoan khoái đứng dậy, đêm hè lặng lẽ tới gần, trong ngọn núi các sinh linh cũng từng con từng con từng bẩy từng bẩy trở về xã hội. Chu Vũ là bị trong ngọn núi khí lạnh đóng tĩnh, sau khi thức dậy mới phát hiện mình dĩ nhiên ngủ một buổi trưa. Hiện tại trời đã sắp đen. Thân hai lần lại eo, Chu Vũ cảm giác cả người khoan khoái, tinh khí thần tốt vô cùng, tựa hồ trước đây nằm viện mệt nhọc đều bị này vừa cảm giác toàn bộ mang đi. Buổi trưa uống không ít rượu nho, vì lẽ đó cơm cũng không làm sao ăn, Chu Vũ vào lúc này cảm giác đói bụng đến phải không được. Bờ tay chân còn không quá lưu loát. Vì lẽ đó hắn từ trong không gian lấy ra hai mươi mấy tuệ bắp cây gậy dùng nước suối tẩy ba tẩy ba bỏ vào nhà bếp nồi sắt lớn bên trong. Thêm vào tuổi lửa liền mở luộc. Hai hơn 10 phút bếp sau bên trong liền bay ra thành tân luộc bao mùi gạo thơm nhì, này tí tí ngọt ngào mùi thơm ngát theo gió núi bay tới hồ nước chu vi, vị chính đang chơi đùa những động vật văn vướng vàng. Hoa hoa nuôi chó tối gian, hướng lao bà bọn nhỏ lưng trồng 2 tiếng sau mang theo toàn gia liền hướng trong sân chạy. Khoác nha thỏ cũng là cái không chịu thiệt chủ nhân. Một cái cao khiêu bính trên đại hồng trư bối chít chít hai tiếng sau đại hồng cùng nhị hồng cũng nhanh chân liền chạy. Chiến đấu kê cũng không phải người hiền lành tử, nhào lăng cánh lại phi lại nhảy đến theo sát ở thỏ lão đại phía sau cái mông. Đáng thương nhất liền chúc đại lư cùng nhị lư, hương vị nhi đúng là người thấy, thế nhưng hai người này cũng chưa từng ăn không gian bắc a, ai biết này cô hương vị nhi là từ đầu tới đây. Bất quá khi cái khác những động vật tất cả đều chạy sạch sau khi, hai cái tên to xác mới tỉnh quá ý vị. cũng vén lên móng chạy sân chạy tới. Chu Vũ này bắt còn không ra hoa đây, liền nghe đến từng trận chó sủa trừ hành con la hoa gọi. Chờ hắn bước nhanh đi ra vừa nhìn, khá lắm, hết thảy động vật tất cả đều chạy đến trong sân, xem thấy mình sau đám gia hỏa này tất cả đều lộ ra khát vọng ánh mắt. Tiêu to điệu lời hại hơn. Chu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đám người kia từng cái từng cái quá giàu hạn, chính mình thật vất vả hồ một oa bắp dự định cố gắng giải đỡ thèm, không nghĩ tới vẫn không có tránh được đám gia hỏa này mũi. Ai Sốc khẩu ngâu a. Nếu như Chu hộ biết rồi Chu Vũ hiện tại ý nghĩ, bảo đảm hội đối với hắn khinh bỉ khinh bỉ lại khinh bỉ. Liền những thứ này động vật tùy tiện lấy ra một con bất luận người nào đều sẽ phong thượng, mà Chu Vũ lập tức liền có nhiều như vậy chỉ, tự nhiên còn dám nói mình mạnh cổ. Này không phải hạ hề là cái gì? Kết quả này một đại oa bắp Chu Vũ chỉ ăn hai tuệ, còn lại cũng làm cho những động vật cho gặm. Liền như vậy ăn xong sau hai con đại con la hoang cùng đại lợn rừng còn thiện mặt vu vạ Chu Vũ bên người không chịu đi. Muốn chủ nhân lại luộc mấy tuệ quá đã nghiền, cuối cùng bị cái này đáng ghét chủ nhân tàn nhẫn mà chừng hai mắt sau mới kêu thảm chạy. Kỳ thực Chu Vũ cũng biết không oán này bốn cái tên to xác, này bốn cái tên to xác khổ người lớn, nhưng là mình bắp lấy ra sau khoát nha thọ trước tiên đoạt hai tuệ ôm vào trong ngực người lập mà đi, như một làn khói không biết chạy đến cái nào gắp vụng trộm ăn đi tới. Còn lại những này thì bị hoa hoa theo đầu mấy chó phần. Nói cách khác 17 con chó con tệ mỗi chỉ một tuệ. mà bốn cái tên to xác cũng là mối đầu một tuyệ, cho nên nói bốn cái tên to xác có thể ăn no mới là lạ lại đây. Thế nhưng bốn con tên to xác không dám trêu chọc Hoa Hoa toàn gia, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng đặt ở chủ trên thân thể người. Chỉ là Chu Vũ hiện tại cũng là người bệnh một cái, đi còn thập phến, này một toa Bắc vẫn là nhịn đau luộc, cái nào còn có thể có tâm sự lại luộc trên một toa. Vì lẽ đó bốn con tên to xác rất khổ rồi địa bị chủ nhân khiển trách một trận, sau đó liền chạy trối chết chính mình tìm ăn chiếm đi. Một vòng trắng non hai con đẩy, mềm mại địa quải ở phía xa trên nhánh cây. Hạ Phong tập tập, xa xa nhìn tới không biết là cảnh giêu vẫn là nguy động, làm cho người ta một loại động thái mỹ. Hồ nước bốn phía thiền minh từng trận, hoa thanh liên tục, tình cờ xa xa trong rừng cây hội truyền ra vài tiếng chó sủa, cho cái này tràn ngập đồng thoại giống như sắc thái trong bức tranh lại tăng thêm mấy phần điểm đạm sắc điệu. Chu Vũ An vị ở hồ nước một bên, đạm nhiệm bảy cá không ngừng mà quấy giãy hai chân của mình, thế nhưng ngoài miệng một khắc cũng không rảnh rỗi. Thanh thanh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. À, ta hiện tại ở trên núi Lây, cơm đã ăn xong, hiện tại đang ngồi ở hồ nước bên cạnh nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi khi nào đến? Nga, 2 ngày nữa a. Vậy cũng hoành, thừa dịp 2 ngày nay ta cố gắng ở trên núi dưỡng thương, các loại chờ, ngươi tới thì ta bảo đảm đều có thể có lấy ngươi quản cái nào chạy. Cái gì? Không muốn ta bối a. Vậy thì ôm được rồi. Liên như ngươi vậy ta một thoáng ôm lưỡng cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Một cái khác là ai? Ta là cái ai, nào có một cái khác a, ta không phải là đánh ví như sao? A, không cần ta bế. Ta là sát lang, còn là một hoa tâm cây cụ cái lớn. Nay này Thanh Thanh, Hoan Uổng, Thiên Đại Hoan Uổng, 6 tháng phi tuyết a. Chu Vũ thất vọng thu hồi điện thoại, lại nói từ khi đồng thời ở bệnh viện đợi sau năm ngày, mình và Liêu Thanh Thanh cảm tình cấp tốc gấp tốc gấm lên. lẫn nhau đã có thể mở một ít tiểu vui đùa. Bất quá lần này chính mình nhưng là không thèm đến sửa mặt lấy trước tiên sau lưng ôm vô lại phương thức chủ động xuất kích, thanh thanh ngược lại cũng không sinh khí, trái lại tán gâu đến rất vui vẻ. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, cái này tốt manh muối bị chính mình một câu không dài đầu góc cho làm chết trẻ. Thế nhưng Chu Vũ không có nhụt chí trái lại còn có chút hưng phấn, thông qua vừa nãy tán gâu Chu Vũ triệt để mà biết rồi giai lòng của người ta tư, chỉ cần mình đoan chính thái độ, chân tâm người ngoài Phát huy một không sợ chết, hai không biết xấu hổ tinh thần, nhất định sẽ đánh hạ Thanh Thanh này tòa pháo đài, bắt được mỹ nhân tâm. Bởi sợ Thanh Thanh sinh khí, Chu Vũ Lăng là lại biên một đoạn mấy trăm tự tự giải thích tin ngắn cho Thanh Thanh phát ra đi qua, thế nhưng tạ đẳng hữu đẳng cũng không thấy hồi âm. Ngay khi Chu Vũ khổ đều không có kết quả muốn trên kháng ngủ thời khắc, Thanh Thanh tin ngắn rốt cục khoanh thai đến muộn, Chu Vũ mở ra xem, mặt trên chỉ có vài chữ nhi, ngóc hình dáng, đậu ngươi ngoạn nhi đầy. Nay một đêm Chu Vũ xuân tình bộc phát, ở trong mơ cùng Thanh Thanh chơi khắp cả tổ quốc tốt đẹp non sông, này một đôi thần tiên quyến lữ khanh khanh ta ta địa, dọc theo đường đi tiện sát tất cả mọi người. Trên đất bằng chơi xong hậu Chu Vũ lại mang Thanh Thanh trên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, dưới nam dương nằm bất miết, cuối cùng lại đến trên mặt trăng cùng hàng Nga tâm tình một phen. Xem ra cho dù là nằm mơ cũng không có thể quá được sát ta. Chu Vũ trời vừa sáng trên tỉnh lại thời điểm cảm giác eo toan bối đau, một bên dùng tay nện nẹo một bên lặng lẽ nghĩ nói. Liên như vậy Chu Vũ ở Phượng Hoàng trên núi An Tâm điều dưỡng thân thể. Bắt đầu từ ngày thứ 2 mẹ Vương Quế Lan liền di sư Phượng Hoàng Sơn tới chiếu cố nhi tử. Trải qua một tuần tĩnh dưỡng hơn nữa không gian dịch sử dụng, trọng yếu nhất là Liêu Thanh Thanh quan tâm cùng Ô Nhu, cái kia Ô Nhu lời nói nhỏ nhẹ hóa thành thế gian thần kỳ nhất địa bí phương thuốc hay, Chu Vũ không chỉ đem vết thương trên người dưỡng cho tốt, hơn nữa còn mặt đỏ lử lử, mỗi ngày đều phấn khởi địa dối tinh rối mù, như là an đại thuốc bổ. Ở trên núi dưỡng thương trong mấy ngày này, Chu Vũ lợi dụng mẹ bận rộn lỗ hồng nhi, lang lãng ở vườn trái cây phía trước đất hoang trên loại 7, 8 mẫu không gian đại dư hấu. Căn loại, chờ mẹ sau khi xuống núi càng làm trong không gian hơn 1000 khỏa đại anh đảo thụ cho cây ghép đến vườn trái cây bên trong. Những này đại anh đảo thụ ở trong không gian thời điểm tuy rằng không có trồng ở cái kia thần kỳ một mẫu nhiều trên đất, thế nhưng sinh trưởng tốc độ so với bên ngoài nhưng là phải nhanh hơn không ít. Trải qua nhiều ngày như vậy sinh trưởng, đã sớm là đầy cành rực màu. Thân cây cũng có thể có cánh tay độ lớn. Đến tận đây, phía đông vườn trái cây rốt cục có quy mô, gộp lại cũng có mấy chục mẫu địa. Hơn nữa bên trong thái dương quả cùng nho dại đã ăn vài lần, tảng lớn hiết mã hạnh cùng la môi các loại, chờ cũng sắp chín rồi. Mà phía tây cái kia hơn 100 mẫu thu hoạch bởi bị không gian thủy đánh được rồi lợi tình, trải qua này 7 ngày sinh trưởng càng là sức mạnh mười phần. Thật có thể nói là tình thế một mảnh tốt đẹp. Chương 261: Không gian nhân xâm trộm. Chu Vũ ngồi ở lầu 2 trên sân thượng, hô hấp không khí trong lành, phun ra nuốt vào bạch hoa hương thơm, nhìn cái kia treo hồng treo xanh đầy khắp núi lở, chim tước bay lượn ngói lam thiên không, quần ngư du đang trong suốt hồ nước, nghe gió núi xẹt qua rừng cây tiếng nghẹn nào, bên cạnh róc rách nước suối tiếng đinh đông cùng với xa xa cái kia luyện không giống như thác nước hạ xuống thì tiếng va chạm. Chu Vũ lúc này đã say rồi, toàn bộ cả người triệt để mà cùng tất cả xung quanh hòa làm một thể, liền cũng không tiếp tục muốn tách ra. Nhắm mắt lại say sưa mười mấy phút, Chu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua mấy ngày nay lượng lớn sử dụng không gian dịch khôi phục thân thể, Chu Vũ cảm thấy hiện tại thân thể so với trước đây cường tráng không ít, hơn nữa ở tinh khí thần trên càng là có rõ ràng tăng cao, trực tiếp nhất biến hóa chính là cả người xem ra sức sống bắn ra bốn phía, khuôn mặt tựa hổ cũng biến thành càng ngày càng góc cạnh rõ ràng, hơn nữa ý nghĩ hiểu rõ, đầu dễ sử dụng địa ghê gớm. Nếu như trên cao trung thời điểm óc của mình có thể giống như bây giờ thành mình Chu Vũ dám khẳng định mình nhất định là toàn quốc Trạng Nguyên, cái gì Thanh Hoa Bắc Đại Tiên khảo trên hai cái lại nói, còn muốn lên cái nào một khu nhà phải xem ngay lúc đó tâm tình. Ít ít mấy phút sau Chu Vũ rốt cục trở về đến hiện thực, lại nói nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn đã hơn 1 tháng, trên núi trái cây cùng thu hoạch trễ nhất tháng 11 phân hẳn là đều có thể thành thụ, nhiều như vậy thu hoạch muốn như thế nào mới có thể làm Hạ Sơn. Chẳng lẽ còn dùng không gian? Nhưng lạ là làm như vậy mục tiêu cũng quá lớn. Hiện tại là mùa hạ, Từ tiên dục loan đến trên núi đoạn này, Lộ Phi thường khó đi, nếu không nơi này cũng không sẽ nhiều như thế, năm cũng không có mấy người. Hay nói lấy sau chính mình còn muốn kinh thường tính mà đem người nhà cùng thái công môn cho cho tới trên núi ở ít ngày hưởng hưởng thanh phúc, nếu như sơn đạo vẫn như thế khó đi chẳng phải là muốn tao rất nhiều tội. Ai, xem ra sửa đường là lửa xém lông mày a. Vừa nghĩ tới sửa đường Chu Vũ liền một trận đau bi, lời nói này đến đơn giản, nhưng là bắt tay vào làm liền khó như thượng thanh thiên tiên. Thân chốt là đồ chơi này đến đòi tiền a, hơn nữa còn không phải món tiền nhỏ. Cho tới cần bao nhiêu tiền Chu Vũ đã từng hỏi nắp nhà gỗ Vương Chí cùng đại cữu, lúc đó Vương Chí cùng nghe xong Chu Vũ ý nghĩ sau trầm tư một lúc, sau đó hờ hợt điệu nói rằng, đại cháu ngoại trai, chuyện này đối với ngươi mà nói chính là chuyện nhỏ một việc. Tiểu tử ngươi tiện tay liền có thể vứt ra 1 triệu bao xuống hai ngọn núi lớn, ta muốn lấy ngươi năng lực chuyện này căn bản là không phải cái vấn đề. Kỹ thuật từ thôn các ngươi đập chữa nước đến trên đỉnh ngọn núi cũng không tính quá xa, cũng là năm 6 dặm sơn đạo, nếu như làm cái đường xi si măng ta phòng trừng có cái 5,6 triệu liền có thể hạ xuống. Chu Vũ vừa nghe, Tốt Huyền không đem tích góp hơn 20 năm máu tươi lập tức tất cả đều phun ra ngoài. Cái này đại cứu cũng quá có thể khôi hài, 5,6 triệu a muốn biết mình lúc đó trong tay cũng là 50, 60 vạn, cho nên lúc đó liền đem sửa đường tâm tư cho đè ép xuống. Dù sao có một số việc nhi như thế nào đi nữa khó cũng là nhất định phải làm, đối với sửa đường Chu Vũ hiện tại là quyết tâm muốn sửa chữa, còn tiền trong tay mình bây giờ còn có cái 10 vạn. Muốn nói tới chút tiền nắp mấy đống nhà gỗ vẫn được, nhưng muốn nói dùng để sửa đường vậy thì là như muối bỏ biển. 5,6 triệu, 5,6 triệu a. Ngẫm lại khủng lụp như vậy con số Chu Vũ liền đầu đau đớn. Hơn nữa này còn chỉ là từ Tiên Dục loan đến Phượng Hoàng Sơn một đoạn đường. Khi thực từ trong thôn đến tiên rục loan tuy rằng có đường, nhưng là lá loang loang lộ lộ cực kỳ không bình thản thổ lộ. Nếu như gặp phải trời mưa con đường này liền trở thành bùn nháo lộ, đừng nói người đi đường, chính là xe cộ cũng đi không được, thế tất cũng muốn sửa một chút. Hai phương diện này một gộp lại không có cái trăm vạn phòng trừng quá trừng. Ngắm lại trong không gian đồ vật thật giống cũng không có gì có thể bán. Đầu tiên đại dưa hấu là tuyệt đối không dám lấy ra đi, lùi mười ngàn bộ giảng coi như là lấy ra đi tới cũng không thể lập tức bán ra mấy triệu. Muốn nói Hồng Cảnh Thiên vẫn có thể bán lượng tiền, nhưng vẫn là dẹp đi đi, nếu như một mạch địa lấy ra mấy ngàn khỏa đại vóc Hồng Cảnh Thiên đoán chừng phải đem lão quế hú chết, sau đó chính mình phải bị một số tổ chức nhốt vào trong phòng nhỏ cho cắt dùng để nghiên cứu. Còn trong không gian những kia trái cây muốn nói 10 vạn 80 ngàn điệp ngã, cũng có thể bán trên, thế nhưng chút tiền lẻ này đỉnh cái mao. Chu Vũ là càng nghĩ càng khó chịu, thực sự là tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Chính mình lại không phải tài thần gia. Trên chỗ lập tức có thể làm ra nhiều tiền như vậy đến. Thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt đến Chu Vũ dự định khắp nơi đi một chút, nói không chắc khi nào linh cơ hơi động tốt biện pháp liền đến cơ chứ. Phiên nuột đến cực điểm Chu Vũ đánh thanh khẩu tiểu đem đại ly cho gọi tới, cưỡi lên đại ly vòng quanh Phượng Hoàng Sơn liền rời đi chỗ khác. Một người một lượt đi tới hồ nước một bên, nhìn trông thấy cả đáy hồ nước bên trong bơi qua bơi lại tươi đẹp long lý, Chu Vũ tạm bà tạm ba miệng. Những này ngưa còn quá nhỏ. Bán không ra giá nhi a coi như là cho tới trong không gian dưỡng cũng không kéo dài được không gian thủy cùng không gian dịch, hay là thôi đi. Nếu như cái kia khác biệt bảo bối dùng hết sau này mình liền hả hê tiền vốn đều không còn. Liên Chu Vũ lại đưa ánh mắt chăm chú vào chính đang trên đất trống chơi đùa một đám động vật. Đem hai con đại lợn rừng cho bán. Ai, thật giống không được à, đối với người khác mà nói mua lại hai con lợn rừng không chính là vì lợn rừng lục sao? Lại nói tuy rằng chúng nó thông minh cực kỳ, Nhưng đến cùng vẫn là lợn rừng tối ra à, tối đa chúng nó nhục so với bình thường ra chư thịt mắc cái mười khối tám khối đến cùng. Lại nói đại hồng cùng nhị hồng như thế rũ manh hơn nữa còn đặc biệt nghe lời, không nỡ bỏ à. Khoát nha thỏ cùng chiến đấu kê. Ai nha chính mình đây là cùng hạp sao. Liên chúng nó trên người này điểm nục có thể bán cái bách tám mê khối là tốt lắm rồi. Hơn nữa mua lại chúng nó thì tương đương với mua lại hai cái tổ tông, bảo đảm đến đem trong nhà làm cái người ngã ngựa đổ, then chốt chính mình vẫn không nỡ bỏ à. cho tới hoa hoa toàn ra đường mơ tới nữa, chính là bán đứng chính mình cũng không có thể bán chúng nó, bằng không mẹ đến cái thứ nhất đứng ra cùng mình đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Đau đầu, cũng thật là đau đầu a. Ngay khi Chu Vũ cảm giác cái gì cũng không được thời điểm, trên trời vài tiếng lanh lảnh hí lên vang lên, Chu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bốn con thiên nga ở trên trời mềm mại địa bay múa, nhìn thấy Chu Vũ sau càng là hí lên không ngừng, mấy cái tao nhã bay lượn sau khi liền rơi vào bên cạnh hắn. Nhìn bốn con lẫm thai nạn đại thiên nga Chu Vũ nghĩ một hồi cảm giác thật giống cũng không được, lại nói những thứ này đều là tốt điều a, mình tại sao có thể nhịn tâm vì tiền mà bán đi chúng nó đây? Ai, chính là đem hổ tử bán cũng không có thể bán chúng nó a. Liên như vậy Chu Vũ cấy đại lư linh lợi đạt đạt địa kế tục đi về phía trước, lưu lại một đường thở dài âm thanh. Trong lúc vô tình một người một lựa liền đến đến Đông Bắc Pha, nhìn những kia vừa nảy mầm nhân sâm, Chu Vũ con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức liền tản nhẫn mà vỗ đầu mình một thoáng, nhớ quá đem mình bốc chết. Chu Vũ, ngươi chính là một con lợn. Nhân Sâm, ngươi sao có thể đem người tham quên đi cơ chứ? Xem đến còn chưa đủ thông minh, này không gian dịch huống đến còn không đều a. Chính mình nhưng là có thần kỳ không gian cùng không gian dịch, hơn nữa nhân sâm nhưng là thứ tốt, một gốc cây 50, 60 năm lão sơn tham bán cái mấy trăm ngàn hay cùng bọn nhi giống như. Nam tử như thế Châu Bạo Ngực Thiên ưu thế chính mình vừa nay lại vẫn đánh tới những kia đáng yêu những động vật chú ý, thật là đáng chết ta. Nghĩ tới đây, Chu Vũ rơi xuống lừa một ý nghĩ liền tiến vào không gian, toàn bộ Đông Bắc Pha liền còn lại đại lữ trừng mắt một đôi lửa mắt mờ mịt không biết làm sao. Lúc trước trang nhân xâm hạt giống bố túi áo còn ở trong không gian bảy lập đây, Chu Vũ tỉ mỉ mà đem túi phiên toàn bộ, cuối cùng cũng coi như là ở một bên góc viền rắc tìm tới mấy chục người tham hạt giống. Hiện tại trong không gian trừ một chút quả dại thụ ở ngoài cái gì cũng không loại, hồ nước bốn phía trên cỏ lít nhá lít nhít địa chất đầy một chuỗi xuyên tử tinh tỏa sáng nho dạng, những này nho dạng không chỉ mỗi người thấu tử Hơn nữa cái đầu còn đặc biệt lớn. Những thứ này đều là Chu Vũ ở rượng thương trong lúc buổi tối lén lút chạy tới trong không gian làm được. Lớn như vậy một mảnh nho dại phòng trưng ít nhất cũng có cái mấy ngàn cân. Chu Vũ cũng muốn được rồi, nếu muốn chế riêng cho rượu nho đơn giản liền một lần địa nhiều những điểm, ngược lại chính mình thổ địa cũng không dùng tiền, hơn nữa hiện tại không gian trở nên rộng rãi cực kỳ, không lo không địa phương thả, nhiều nhất chính là nhiều tiêu ít tiền mua chút trang tiểu dụng cụ mà thôi. Đem mấy chục hạt nhân sâm hạt giống dùng bọc giấy được. Chu Vũ uống một ngụm nhỏ không gian dịch cùng một chén nhỏ không gian thủy, ở trên đất trống đem người tham hạt giống gieo xuống sau đem không gian thủy cùng không gian dịch cũng cho rưới rốt hết. Hết bận những này, Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là thở phào một cái, lúc này mới có lòng thanh thản quan sát tỉ mỉ một thoáng toàn bộ không gian. Những ngày qua Chu Vũ tuy rằng cũng đi vào quá không gian, nhưng này cũng chỉ là đi vào thủ ít đồ liền đi ra ngoài, không chút nào tỉ mỉ mà nhìn một chút. Thế nhưng ngày hôm nay liền không giống. Chu Vũ vào lúc này là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chú ý lực dĩ nhiên là đặc biệt tập trung, quan sát địa cũng là tỉ mỉ đứng dậy. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ không gian trở nên càng thêm xanh um, hô hấp điệu trong nháy mắt cũng có thể cảm giác được trên người tế bảo phảng phất đang hoàn hô nhạy nhót địa thoát thích phun ra nuốt vào, cả người trở nên mềm mại thư thái, thần thanh khí minh, thoải mái vô cùng. Xa xa cái kia một đám lớn tổ điệu tựa hồ lại kéo dài tới không khí. Những cây không biết tên cây cũng biến thành càng ngày càng tươi tốt. Nguyên bản gò núi nhỏ cùng vùng nước nhỏ hiện tại đã đã biến thành từng tòa từng tòa tiểu sơn cùng từng cái từng cái dòng suối nhỏ. Trong ngọn núi cây xanh sum suê, hoa dại khắp nơi, nước dòng suối nhỏ róc rách, trong suốt thấy đáy. Toàn bộ trong không gian gió mát hiu hiu, ong bướm mùa lên, dường như như tiên cảnh. Chu Vũ liền như thế há to miệng nhìn có thể có mấy mươi phút, những này nhưng bất đồng với bên ngoài, này có thể đều là chính mình mảnh đất nhỏ a. Ngẫm đến đây Chu Hổ một bĩnh cao bao nhiêu ở trong không gian lớn tiếng mà phát tiết chính mình tâm tình vui sướng. Một lát sau, Chu Vũ phát tiết địa gần đủ rồi mới từ không gian đi ra. Muốn nói Đại Lư cũng thật là một cái ái cưng chuyên nghiệp tiêu binh, từ khi chủ nhân đột ngột biến mất sau đó, Đại Lư ở sùng quanh tìm hai vòng cũng không tìm được người sau lại trở về tại chỗ chờ, này chờ đợi ròng ra hơn 1 giờ. Nhìn thấy Đại Lư còn ở tại chỗ chờ mình, Chu Vũ có chút hối hận chưa hề đem nó mang tới trong không gian. liền lấy ra một ít không gian thủy đút cho nó, sau đó lại lấy một gốc cây hồng cảnh thiên cho nó gặm. Uống không gian thủy ăn xong hồng cảnh thiên, sau khi đại lư nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt càng nhiệt liệt, hùng hục địa ngồi xổm xuống thân thể để Chu Vũ tới ngồi lên, sau đó vén lên bốn vó trên người duy trì cân bằng thổ Chu Vũ đi trở về. Nay nhân tham cũng trông xuống, đoán chừng phải cái ba, bốn thiên tài có thể nhìn thấy hiệu quả. Đối với không gian nhân xâm dự hiệu Chu Vũ vẫn rất có tự tin. Sợ là sợ đồ chơi này ở trong không gian một trường liền không dứt, hiện tại mấy chục năm nhân sâm cực nhỏ, độ lớn cùng đầu ngón tay cũng gần như. Mà trong không gian nhân sâm thật muốn là rung mạo so với cây cải củ còn thô còn lớn hơn, mình tới thời điểm cũng không dám lấy ra à. Ông trời phù hộ à, có thể tuyệt đối không nên dài đến quá bất hợp lý. Chính mình sửa đường hy vọng nhưng là ở những người này tham trên người. Chú Vũ yên lặng mà cầu nguyện. Trường 262, Hiếu tình ấm áp. Bởi nhân xâm thành thủ còn phải mấy ngày thời gian, mà trên núi hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, ngoại trừ cái kia hơn 100 mâu thu hoạch cần quốc giấy có ở ngoài hầu như sẽ không cái gì việc. Nhưng lại nhiều như vậy địa quốc khởi thảo đến vậy không phải chuyện một ngày hai ngày nhi, ngẫm lại trong không gian còn có một đống lớn nho dại chờ nhượn rượu nho đây, liền Chu Vũ liền dự định đến thị trấn đi một chuyến. Bởi dựượi lưng Thanh Vân sơn mạch, vì lẽ đó Thanh Sơn huyện vùng này có phong phú chất gỗ tài nguyên, thêm vào vị trí phương bắc, nơi này dân chúng đều thích uống hai cái Hàng năm khi nhàn hạ các gia đều sẽ chế riêng cho một ít rượu gạo hoặc là rượu vàng giữ lại chính mình dùng để uống, vì lẽ đó trên thị trường liền tương ứng địa xuất hiện cất rượu dùng đại vại nước. Những loại vại nước có tù mục, hoè mục, tốt nhất còn có một loại tượng vại nước, loại này vại nước thông thường là dùng một cả khối vật liệu gỗ bảo chế mà thành, bình thường đối với uống rượu có điểm chú ý đều sẽ mua loại này tượng vại nước, tuy rằng quý không ít, thế nhưng rắn chắc dùng bền, hơn nữa dùng nó cất giữ quá mùi rượu đạo hội tốt đến kỳ lạ. Chu Vũ lần này tiến vào thị trấn liền dự định nhiều mua một ít như vậy tượng vải nước, còn có một cái trọng yếu mục đích chính là đến xem Vân An Trương Cường phụ tử. Lại nói từ khi mấy tháng trước trong thôn sản vật núi dừng bán xong sau chính mình liền cũng không còn chủ động đi xem xem cái kia ông cháu lưỡng, ngẫm lại cái kia ông cháu lưỡng đối với mình tốt, Chu Vũ thực sự là xấu hổ và phận. Lần này đi Chu Vũ chuẩn bị một bình lớn rượu nho, 20 cây hồng cảnh thiên lốp 10 cái không gian đại dư hấu cùng một ít không gian hoa quả. Muốn không phải sợ gây nên hoài nghi Chu Vũ thậm chí còn muốn nhiều mang điểm. Bởi vì mẹ trước khi đi dặn quá, chính mình mấy ngày nay muốn ở trên núi an tâm điều dưỡng thân thể, không cho phép mình tới nơi chạy. Vì lẽ đó Chu Vũ ở ngày thứ 2 vừa rạng sáng liền cầm lái diện bao xa lén lén lút lút điệu ra làng. Đến thị trấn đã hơn 9 giờ, bởi ngày hôm nay là cuối tuần, trên đường phố tất cả đều là rộn rộn ràng ràng điệu dòng người, Chu Vũ cẩn thận mà lái xe cổ đi chậm rãi. tới chóp nhất đến trung tâm trợ thiên nhiên sản vật núi rừng điểm. Khả năng là thời gian có điểm sớm. To lớn trong cửa hàng vào lúc này không mấy cái khách hàng, chỉ có mấy cái dậy sớm bác gái ở rất phiền phức địa chọn chính mình vừa ý sản vật núi rừng. Trong cửa hàng có 7, 8 cái nữ phục vụ viên, vào lúc này thật giống ở kiểm kê hàng hóa, đột nhiên một cái hơn 30 tuổi nữ phục vụ viên phát hiện chú Vũ, cho rằng hắn là tới mua đồ. Liên Nhiệt Tình đem hắn nên đến trong cửa hàng. Đại tỷ, thật không tiện a. Ta là tới tìm trưởng cường, ta là bạn hắn. Hả? Há, là tìm chúng ta quản lý a, vậy ngài ngồi xuống trước đợi lát nữa đi. Hắn cùng chúng ta chủ tịch đi nhà kho nhập hàng đi tới, như thế này liền có thể trở về. Nói xong cho Chu Vũ tìm một cái băng để hắn ngồi trước một chút, sau đó lại cho hắn rót chén nước. Chu Vũ nói tiếng cảm tạ, trong lòng không khỏi gật gật đầu, thông qua người bán hàng này tố chất liền có thể nhìn ra này hai cha con năng lực quản lý còn chưa phải thạc. Đối với phục vụ nết tốt nghiệp tới nói người làm lời nói cử chỉ nhất định phải khéo léo, nếu không ai sẽ chạy đến người nơi này đến bị khinh bị. Cái kia không phải ăn nhiều chết no sao? Chờ có thể có hơn nửa canh giờ. Trương Cường Phụ tử rốt cục trở về, nhìn thấy Chu Vũ sao hai cha con đều vui vẻ không ớt, vội vàng đem hắn lĩnh đến văn phòng ba người liền chuyện phiếm mở ra. Tiểu Vũ, ngươi nhưng là đã lâu đều không tới xem một chút thúc thúc, như thế nào, thân thể khá hơn không? Thân thể tốt đến gần đủ rồi. Thật sự là xấu hổ A Thu mua xong sạn vật núi rừng sau ta liền nhận thầu mấy chỗ đỉnh núi, nay không tịnh ở trên núi vội tử, cũng không cố nhìn lên xem ngài, chuyện này cháu trai làm được không chân chính, kính xin ngài nhiều tha thứ a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi cũng không biết nghe nói ngươi xảy ra chuyện sau đem chúng ta toàn ra sợ đến cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta ông cháu lưỡng thả tay xuống bên trong việc liền chạy bệnh viện, ai biết đi vào vừa nhìn, tiểu tử ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái đẹp đẽ kỳ cục cô nương hầu hạ ngươi. Ai? Ta nói tiểu Vũ a, tiểu tử ngươi hồi đó là không phải vui đến quên cả trời đất ta? Chu Vũ mặt đỏ lên thật không tiện điệu nói rằng, "Thúc, xem ngài nói tới, sao có thể chứ? Cô gái kia chính là một người bằng hữu của ta." "Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng giải thích. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta cũng không muốn hỏi nhiều. Hai tử a, ta cùng cường tử đều biết ngươi vội." Ngươi nhưng là cường tử đời này quá liều mạng mà bạn tốt, phần này hữu tình nhưng là cái gì cũng không đổi được mua không được gã hơn nữa tiểu tử ngươi cũng có thể nói là ta nhìn lướt lên, ta còn có thể không biết ngươi. Ngươi trẻ tuổi vẫn là sự nghiệp trọng yếu, chỉ cần tiểu tử ngươi trong lòng có thúc là được, không cần cần phải tới xem một chút, dù sao đều không phải người không phản sự. Nghe chu thúc, suy nghĩ thêm chương cường bình thường đối với mình quan tâm, Chu Vũ trong lòng một mảnh ấm áp, hữu tình loăn lòng người a. Khi Chu Vũ nói chuyện với Trương Vĩ thời điểm Trương Cường tiểu tử này liền ở một bên nghe, còn thỉnh thoảng cười khúc khích hai tiếng. Trương Vĩ vừa nhìn thấy nhi tử nụ cười liền giận không chỗ phát tiết, thở phì phò nói rằng: "Tiểu tử thối ngươi cười cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cười? Ngươi xem nhân gia tiểu vũ đều có thể tìm tới một cái như vậy bạn gái xinh đẹp, hơn nữa còn có thể cam tâm tình nguyện địa ở rương trước tận tâm tận lực địa hầu hạ, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, ta làm sao sẽ không thấy ngươi lĩnh một cái trở về đây?" Ngươi có biết hay không, ta gần nhất càng xem ngươi càng ngại phiền." Trương Cường Bột Nhi co rụt lại không lại chi thành, chỉ là u oán mà nhìn mình cha. Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Thúc, cường tử đây là ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần đây, ngươi cũng không nên lão như thế bức bách hắn, cẩn thận hắn tức giận lập tức chuẩn bị cho ngươi trở về bà, đến thời điểm có ngươi cùng ta thím đau đầu." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi liền đậu ta đi, nếu như hắn thật có như vậy năng lực, ngươi thúc ta cũng nhịn." Cô nương này có thêm đau đầu dù sao cũng hơn cái này tiểu tử ngốc vẫn bán đan nhi cường tử. Ai, kỳ thực ta biết chuyện này cũng không có thể toàn quái cường tử, ngươi nói hắn từ sáng đến tối sinh trưởng ở trong cửa hàng, làm sao có thời giờ đi nhận thức cô gái a. Trước đó vài ngày đúng là có bằng hữu giới thiệu với hắn hai cái, đừng nói cường tử không lọt mắt, chính là ta nhìn cũng không thoải mái, từng cái từng cái nùng trang diễm mạn, dáng vẻ này cái sống qua ngày dáng vẻ. Ngươi nói nhà chúng ta tuy nói không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là khá dạ nhà chứ. Làm sao tìm được cái người vợ liền như vậy khó đây. Trương Cường vào lúc này đều muốn khóc, quay về tra Đô Đô Xoa Bóp Điệu nói rằng, "Ba, tuy nói lão đại không phải người ngoài, thế nhưng ngươi cũng không dùng tới đem như thế khiếu sự tình cùng nhân gia nói đi, làm cho ta như là có thói xấu cả đời tìm không ra đối tượng giống như. Ta cho ngươi biết ta, ta trước đây tìm không ra đó là bởi vì lão đại vẫn không có, vì lẽ đó thật không tiện tìm." Hiện tại lão đại có ta nhớ ta cũng sắp rồi, cũng chính là bà, năm tháng sự tình, ngươi sau đó không lại muốn nắm này nói sự tình, làm cho trong lòng ta đều sắp hạ xuống tối xấu. Nhìn Trương Cường Oan nữ dạng, Chu Vũ thực sự không thể nào tưởng tượng được người anh em này bị cha mẹ bức thành sá dạng, phòng trừng mỗi ngày đều quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt chứ. Liền trong lòng không khỏi cảm thán và phẫn, bất luận gỡ nào rộng rãi khai sáng cha mẹ, ở hai từ chuyện đại sự cả đời chuyện này trên sẽ không có người có thể nhìn thỏa thoáng. Nghĩ tới đây, Chu Vũ đối với Trương Vĩ thành khẩn nói rằng: "Thúc, ta nhìn ngươi sau đó liền không lại muốn bức cường tử, lại nói chúng ta ở thị trấn cái kia cũng coi như là có số một, còn sợ cưới không được người vợ. Lại nói chuyện này Nhi cũng đến xem duyên phận, thế nào cũng phải tìm cái vừa lòng chứ. Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, duyên phận này nếu như đến ngươi chính là muốn chẳng cũng không ngăn nổi." Trương Vĩ gật gật đầu, đáp ứng sau đó không lại buộc Nhi tử chúng quanh răng lưới tìm bạn gái đây. Trương Cường tiểu tử này nước mắt ba sát điệu nói rằng: "Lão đại, ơn nhân a, ngươi sao không tới sớm một chút đây? Ta chờ ngươi chờ đến tốt khổ cực a." Nói xong kẻ này liền chạy đến Chu Vũ trước mặt nắm lên y phục của hắn, tay háo liền muốn sắt nước mắt nước muối. Đối với đồng thời ngủ 3 năm trên dưới phô huynh đệ điểm ấy ác thú vị Chu Vũ còn chưa phải giáng quên, nhìn thấy tiểu tử này lộ ra cười xấu xa, Chu Vũ vội vàng đem tay giật trở về, tiểu tử này nhất thời tịch thu dừng tay, kết quả nước mắt nước muối liền mạt đến chính mình cha trên người. Trương Vĩ không nói hai lời chiếu tiểu tử này cái mông viên liền đá một cước, Sinh khí điệu nói rằng, cường tử không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút đều lớn như vậy người làm sao còn chơi khi còn bé một bộ. Ngươi cái thứ không có tiền đồ. Trương Cường Hoa nước điệu nói rằng, ba, ta này không phải xem lão đại ta tới vui vậy sao? Ai biết lão đại hội giáo hoạt như thế. Chu Vũ cười đến không xong rồi, gia hỏa này vẫn là khả ái như vậy. Ba người lại hàn huyên một lúc. Biết Chu Vũ Phượng Hoàng Sơn quản lý địa không sai, sau Chương Vĩ phụ tử cũng chân tâm vì hắn vui vẻ. Cuối cùng Chu Vũ đem Chương Cường Têu đến giúp đỡ đi ra ngoài nắm ít đồ. Diễn Bao Sa liền đứng ở sản vật núi rừng điểm bên ngoài, Chương Vĩ cũng thật tò mò Chu Vũ tiểu tử này đến cùng mang đến vật gì còn phải nhi tử giúp đỡ nắm, liền cũng theo ra cửa tiệm. 10 cái đại dưa hấu, một bình lớn rượu nho, một túi lưới hoa quả, cuối cùng hai người còn rang ra một đại bó tương tự rễ cây tử màu xanh lục cây. Nhìn trên đất những thứ đồ này, Trương Cường ngã, cũng không để ý, những này hẳn là đều là lão đại gia thổ đặc sản, nếu mang đến chính là một phần tâm ý, chính mình cố gắng hưởng dụng là được rồi. Liên liên muốn động thủ hướng về trong cửa hàng bạn. Nhưng là Trương Vĩ càng xem càng là run câm cặp, một cái kéo dài muốn khuân đổ nhi tử. Quay về Chu Vũ kích động hỏi, "Tiểu Vũ, những thứ đồ này đều là cho thúc thúc?" Không đợi Chu Vũ đáp lời, Trương Cường nhịn không được, há mồm nói rằng, "Này, ta nói cha, ngươi thật có chút không công bình a." da nhưng là ngươi con rồi à, lại nói ta này một mùa hè mua cho ngươi đến dưa hấu không có 30 cũng có hơn 20 cái chứ. Chính là rượu ngon cũng không ít hiếu kính ngài, cũng không gặp ngài kích động như thế a. Ngươi cho ta cút qua một bên đi, không nói chuyện cùng ngươi đây, không muốn xem mồm. Tiểu Vũ a, ngươi đúng là nói chuyện a. Ai u ta thúc thúc a, đương nhiên là đưa cho ngài, đều là trong nhà thổ đặc sản, ngài không chê là tốt rồi. Những thứ đồ này đều là chính ngươi vẫn là dùng tiền mua. Chư vị có chút hoài nghi hỏi, cái gì dùng tiền mua? Đương nhiên đều là chúng ta, ngài yên tâm, bảo đảm đều là thuần thiên nhiên, này rượu nho ngài mỗi ngày uống cái một chén hai bôi, loại thực vật này kỳ thực là một loại dược liệu. Ha ha ha ha, đừng nói nữa, nhanh đừng nói nữa, ta đương nhiên biết đây là một loại dược liệu, ta còn biết nó gọi Hồng Cảnh Thiên có đúng hay không? Không nghĩ tới ở chúng ta trong cái vòng này truyền thuyết người bí ẩn chính là tiểu tử ngươi a, được được được. Nếu như ngươi cho ta dùng tiền mua vài món đồ thúc thúc còn phải nói ngươi vài câu, thế nhưng những thứ đồ này thúc thúc liền không khách khí. Mụ, xem ta ngày mai không tức chết những kia quy tôn tử, có một gốc cây cực phẩm hồng cảnh thiên thì ngon. Lao tử lúc này lập tức thì có hai mươi khỏa, khà khà, đám người kia sẽ chờ khô cằn địa trông mà thèm đi thôi. Trưng 263, Trưng Cường một nhà cảm động.